những nhạt nhạt chuyện này nghe vào tựa hồ đúng là trương nhượng không đúng nhưng ta được đến tình huống lại là nói đến đây viên lĩnh đàm lạnh lùng vừa cười trương nhượng thân là hai mươi bốn đao kiếm ty một trong xương hàng ti ti chủ đồng thời kiêm nhiệm nhạn môn quận c h ấ n thủ tướng quân chức vụ dưới t r ư ờ n g hắn vốn có một ba trăm tên giả yếu tàn tật cũng là bị hắn đi kém lưu tinh lực mạnh bồi dưỡng chế tạo ra ba tinh nhuệ n mà toàn bộ quá trình bên trong lại là không ăn qua quân ta bộ một hạt lương thực không có cầm qua quân ta bộ một kiện binh khí thử hỏi quân đội như vậy cùng tư binh khác nhau ở chỗ nào như thế quân đội lại vì sao muốn nghe theo nhạn môn quận chỉ huy sứ phân phó đâu viên v ĩ n h đàm nói xong hướng phía ở đây không ít tướng lĩnh nhìn sang ta biết ở đây có không ít n g ư ờ i đều mang qua binh vậy các ngươi h ẳ n phải biết câu nói này an quân lộc báo quân、ơn. ta võ vương nuôi phương bắc bốn châu tướng sĩ phương bắc bốn châu tướng sĩ mới cam tâm tình nguyện vì ta phụ vương hiệu lực nhưng trương n h ư ợ n g dưới trướng lại là một chút mưa móc gân đều không dính vào lại là muốn người ta nghe ngươi mệnh lệnh bằng cái gì lời vừa nói ra không ít người đều là yên lặng một hồi ngay cả viên thiệu sơ đều cảm thấy viên vĩnh đàm lời nói có nhất định đạo lý sâm đại nhân nói là tự tiện điều binh như vậy xin hỏi chính trương n h ư ợ n g bồi dưỡng lên tư binh chính hắn điều động nhưng có vấn đề cái này sâm đại nhân cũng biết trong lập thế không ít người quan viên cùng tướng lĩnh đều có mình tư binh mà mình tư binh là không cần tiếp nhận phía trên quản lý nhưng tương tự tư binh vậy không có khả năng đạt được lương đồng lương đồng vừa mới sầm đại nhân lại nói trương nhượng chống lại quân lệnh cùng chỉ huy sứ binh mã giao chiến nhưng ta là nghe nói trương nhượng thân là hai mươi bốn đao kiếm ti ti chủ một t r o n g tại nhạn môn quận c h ấ n áp giang hồ nhạn môn quận ba cái nhất lưu giang hồ thế lực cũng là bị hắn diệt hai nhà cuối cùng một nhà sở dĩ không có bị diệt cũng là bởi vì cái này một nhà cùng binh mã chỉ huy s ứ âu dương t i n h vân quan hệ thân thiết tại xương hàng t i thảo phạt thời điểm trương nhượng điều động mình tư binh trợ chiến kết quả gặp phải nhạn môn quận quân đội xin hỏi đến cùng là ai tự tiện điều binh là ai tại chống lại ta phụ vương mệnh lệnh vượt qua làm việc theo viên vĩnh đàm một tiếng quát lớn sầm đại nhân dọa đến khẽ run dày vừa mới viên vĩnh đàm nói chuyện mình thật đúng là một chút cũng không biết mà trương nhượng đi nhạn môn quận mới hơn một năm a dưới trướng ba ngàn binh mã đem chỉ huy sứ phái đi năm ngàn tinh binh đánh bại các ngươi cảm thấy là trương nhượng sai ta nhìn thấy lại là chỉ có âu dương tĩnh vân cái này binh mã chỉ huy sứ vô năng năm ngàn người đánh bất quá ba ngàn người nếu là phương bắc bốn châu đều là như thế này t ư ớ n lĩnh về sau trên chiến trường còn đánh cái cài rắm cho nên ngươi cảm thấy là giết chết hai ngàn tù binh trong mắt của ta liền là giết chết hai ngàn cái phế vận với lại sầm đại nhân không nói cũng đã nói qua mấy ngày mới đem người giết chết nếu là tù binh vì sao a không lúc đó giết chết cái này mấy ngày thời gian nhạn môn quận binh mã chỉ huy sư âu dương tĩnh vân biết mình thủ hạ tại trương nhượng trong tay vì sao không phái người đi yêu cầu vì sao không làm tích cực cứng đối viên v ĩ n h đàm nói xong hướng phía viên thiệu sơ vừa chắc tay phụ vương ta cảm thấy trương nhượng người này chuyện này làm xác thực không đúng thân là quan tướng xác thực muốn nghe theo phía trên mệnh lệnh bất quá ta lại hy vọng nhiều mấy cái trương nhượng dạng này người chỉ có như vậy chúng ta mới có thể bộc lộ ra ta phương bắc bốn châu vấn đề chúng ta không sợ ra vấn đề hiện tại ra càng nhiều vấn đề chúng ta là có thể giải quyết càng nhiều vấn đề tự tiện nhúng tay chuyện trong trốn giang hồ một quận tướng quân quân lương lương đồng bị cắt xén đến một hạt gạo đều lấy không được năm ngàn tinh binh đánh bất quá ba ngàn tư binh binh mã chỉ huy sứ bất lực quản lý cấp dưới vẫn còn muốn mời người trên triều đình lật ngược phải trái phụ vương ta cảm thấy ta phương bắc bốn châu cần muốn thật tốt chỉnh đốn đồng thời giống như là chương nhộn dạng ngày người mặc dù có lỗi nhưng vậy có công ta cảm thấy sai phải phạt công muốn thưởng có năng lực người muốn cho cơ hội c h ỉ ít chuyện này ta không nhìn ra âu dương tinh vân có bất kỳ một điểm đáng giá ca ngợi hành động c h ỉ ít cái này người binh mã chỉ huy sứ mũ muốn chước hái được về phần người mới tuyển ta cảm thấy cũng không như cho trương nhượng một cái rất khó hoàn thành nhiệm vụ xem như khảo nghiệm nếu là hắn thành công nhạn môn quận binh mã chỉ huy sứ vị trí này liền là hắn trái lại nếu là thất bại cũng coi là dạy cho hắn vấn cho hắn biết biết nặng nhẹ được mất Tốt.、Viên、thiệu sơ vô tay một thiệu Viên vô Viên vậy cái. sơ sơ co nhìn thấy nhân tài liền muốn đặc biệt đ ể bạt viên thiệu sơ cho tới nay đều là làm như vậy mà bị hắn chỗ đ ể bạt lên người vậy cho tới bây giờ đều không có khiến người ta thất vọng qua phong vân tư tướng nhan thiên hà lương lấy người văn q u a n lửa xấu đẹp sinh bốn người đều là bị viên thiệu sơ đặc biệt đ ể bạt lên giờ k h ắ c này viên thiệu sơ thậm chí từ trưởng từ trên thân nhìn ra hơi có chút mình ngày xưa c á i bóng Tốt. đã như vậy nhạn môn quận binh mã chỉ huy sư âu dương tĩnh vân biến thành chỉ huy phó k i ế n tạm quản nhạn môn quận quân vụ đồng thời cho trương nhượng p á i xuống một cái đủ để chứng minh hắn năng lực nhiệm vụ vĩnh đàm người biết tại nhạn môn quận phụ cận nhưng có cái gì có thể khảo thí ra trương nhượng năng lực nhiệm vụ viên lĩnh đàm hướng phía mình nhị đệ viên u n g hy nhìn thoáng qua hiện tại nhạn môn quận bên trong tất cả giang hồ thế lực đều bị trương nhượng q u ả n hà x ư ơ n g hàng ti c h â n áp mà tại nhạn môn quận t r u n g quanh mặt phía bắc định tương quận tây bắc ngũ nguyên quận phía tây mỹ tắc quận đều là tại tỉnh châu hung nô trong tay ta lo lắng nếu là giờ phút này cho trương nhượng phân phối nhiệm vụ sẽ ảnh hưởng đến phụ vương nhằm vào tỉnh châu hung nô phương châm viên hiệu sơ ngược lại là không nghĩ tới mình trưởng tử lại có như thế cái nhìn đại c ụ lần này chuyện viên hiệu sơ nguyên bản lo lắng cho mình con trai có phải hay không là có tư tâm. lại là không nghĩ tới viên v ĩ n h đ à m vậy mà sẽ đoán chừng đến tịnh châu hung nô ảnh hưởng lúc này viên ung hy đứng ra phụ vương theo ta được biết tại định t ư ờ n g n g u nguyên cùng nhạn môn ba quận chỗ giao giới có một đám giặc cỏ đạo tặc hoành hành tại giữa núi rừng cô thế lực này tên gọi thiên đáng sơn nếu là trấn thủ tướng quân trương nhượng có bản lĩnh bình định nơi đó nạn trộm cướp ta cảm thấy để hắn làm nhạn môn quận binh mã chỉ huy sứ cũng không phải không thể đại đ i ệ n bên trong không ít đại thần đều nhao nhao gật đầu nhưng một chút võ tướng trên mặt lại là lộ ra nghiêm túc thân sắc lúc trước Tiên nhiệm binh nhạn môn quận binh mã chương ỉ huy binh sứ mang ờ i trinh Thiên sơn, không công mà lui. Lần thứ ba Đãng s k h ô n c ô năm trăm bốn mươi sáu thiên lay động chiến lên khúc nhà dạo canh ba chương năm trăm bốn mươi sáu thiên l â y động chiến lên khúc n h ạ c dạo canh ba Toàn bộ nhạn bộ mệnh quận lệ. mệnh lệnh g thứ nhất n mọi người còn có thể lý giải dù sao lần này mặc dù là trương nhượng kiếm chuyện nhưng âu dương tĩnh vân thân là binh mã chỉ huy sứ liên hạ mặt tướng quân đều không còn được thụ đến một chút trừng phạt cũng là bình thường mặc dù âu dương tĩnh vân bị giáng chức nhưng quyền lực vẫn là bị hắn nắm giữ ở trong tay trên cơ bản cái này trừng phạt c ũ n g không có trừng phạt cơ hội không có khác nhau chút nào nhưng mệnh lệnh thứ hai lại là để tất cả mọi người trấn kinh bởi vì triều đình vậy mà cho phép trương nhuận từ các nơi đ i ề u nhân mã tổng binh lực có thể đạt tới đến hai mươi nhãn môn quận hơn m ộ ư ơ i người không chính hiệu tướng quân dưới trướng binh lực tối đa cũng liền năm người một cái duy nhất dưới trướng binh mã siêu qua một mươi liền chỉ có binh mã chỉ huy sứ âu dương tĩnh vân nhưng dưới trướng hắn nguyên lai vậy bất quá mới m ư ơ i năm người mà trước đó cùng trương nhuận một trận chiến liền chỉ còn lại có một mươi người hiện tại lại là cho phép trương nhượng điều hai mươi binh mã đây cũng không phải là cho phép trương nhượng đem mình dưới trướng binh lực mở rộng đến hai mươi mà là từ từng cái tướng quân dưới trướng điều binh mã điều đi ra hai vạn người cái này hai vạn người tăng thêm chính trương nhượng binh mã lập tức trương nhượng mặc dù vẫn chỉ là một tên nho nhỏ không chính hiệu tướng quân nhưng trên thực tế lại là thành nhạn môn quận bên trong binh lực nhiều nhất tướng lĩnh về phần cái thứ ba mệnh lệnh mới khiến cho tất cả mọi người đều hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào ký châu vương hạ lệnh muốn trương nhượng dẫn đầu điều động binh mã tiến về ba quận chỗ giao giới thiên đặng sơn bình định cường đạo đạt được mệnh lệnh này đồng thời trương nhượng cũng đã nhận được viên vĩnh đàm phái người đưa cho mình mặt tín mình tự nhiên biết lần này chuyện mặc dù là một cái to lớn khiêu chiến nhưng đồng dạng cũng là một lần rất không tệ cơ hội chỉ cần mình lợi dụng được lần này cơ hội không chỉ có có thể cho xương hàng ti tại nhạn môn quận địa vị càng thêm vững chắc đồng thời mình từ đó trong quân đội cũng có thể thành lập mình thế lực điểm này là vượt qua trương nhượng kế hoạch bên ngoài thu hoạch lúc trước trương nhượng thậm chí đều không có quá mức để ý chính mình cái này chấn thủ tướng quân vị trí mà bây giờ viên vĩnh đàm nói với chính mình chỉ cần mình đem trọn cái thiên đáng sơn bình định như vậy mình liền có thể lên đặc nhiệm trở thành nhạn môn quận binh mã chỉ huy sứ đến lúc đó cũng không phải là âu dương tĩnh vân nắm mình mà làm ì n h tùy ý nắm âu dương tĩnh vân thế là trương nhượng lập tức đem xương hàng ti bên trong tất cả phó t i chủ đều triệu tập tới trong khoảng thời gian này đoạn tội môn không chỉ có triển khai tại nhạn môn quận công tác tình báo đồng thời còn bắt đầu hướng phía thái nguyên quận cùng quận hà đông từng bước một thẩm thấu thậm chí t r u n g quanh định t ư ờ n g ngũ nguyên đẹp t á c các loại quận vậy bắt đầu từng điểm cắm vào xương hàng ti người cho nên đoạn tội môn hiện tại vậy tại tuyển nhận nhân mã mà tuyển nhận những này nhân mã bên trong thình lình có một cái người chính là trương nhượng quen biết đã lâu bị trương nhượng đề bạt đến song tưởng ti t ổ n bộ với tư cách đoạn tội môn nặng phải chịu trách nhiệm người một trong. người này chính là lúc trước kiếm vũ sơn trang bên trong triệu trung mặc dù bây giờ triệu trung cũng không phải là đoạn tội môn nòng cốt nhưng có trương nhượng trong bóng tối trợ rút không bao lâu triệu trung liền có thể lấy tại đoạn tội môn bên trong có hết sức quan trọng vị trí giờ phút này xương hàng ti tất cả phó ti chủ hòa trọng yếu nòng cốt đều đến đông đủ trương nhượng ngồi trong đại sảnh đối đám người nhẹ g i ọ n g nói ra mọi người đều biết ta trương nhượng tại nhạn môn quận hết thể có hai cái thân phận một cái là xương hàng ti ti chủ một cái khác thì là nhạn môn quận trấn thủ tướng quân nghe nói như thế đám người không khỏi nghĩ đến trước đó tại bên ngoài lôi ra bảo bạo phát cái kêu một trận đại chiến đại nhân thế nhưng là âu dương tĩnh vân làm khó dễ ngươi tao tiết có chút lo lắng hỏi mặc khác đạc vỗ bàn một cái đại nhân chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng ta liền đi đem cái kêu âu dương tĩnh vân làm thịt trương nhượng cười khoát tay á o yên tâm đi một cái nho nhỏ âu dương tĩnh vân mà thôi không đủ gây sợ hiện tại ký châu vương giao cho ta một cái nhiệm vụ nhiệm vụ này nếu là hoàn thành tốt nhạn môn quận binh mã chỉ huy sứ vị trí chính là ta chỉ bất quá nhiệm vụ này có chút khó giải quyết ba quận chỗ giao giới thiên lãng sơn các ngươi hiểu bao nhiêu nghe được trương nhượng đề cập nơi này không ít người sắc mặt đều là biến đổi nhất là bác gia cuồng đao môn môn chủ bác gia thiên đê t i chủ đại nhân nói thật thiên đáng sơn lúc trước liền bị tiến đánh qua mà lại là bị tiến đánh ba lần kết quả lần thứ ba nhạn môn quận tiền nhiệm binh mã chỉ huy sứ đều đã chết cho nên chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì hiện tại để ngài đi tiến đánh thiên đáng sơn nói thật nếu có mười vạn đại quân ta cảm thấy có thể đánh thắng có thể coi là toàn bộ nhạn môn quận binh lực chung vào một chỗ vậy sẽ không vượt qua một trăm ngàn a trưng nhượng không nghĩ tới bác gia thiên đê vậy mà đối với thiên đáng sơn hiểu rõ như vậy bác gia phó thi chủ người biết thiên đáng sơn tình h u ố n lời nói trước tiên là nói về nói chuyện a cái này thiên đ ã n g sơn tuy nói là một chỗ sơn trại bên trong đều là sơn tặc thổ phỉ nhưng lục lâm đạo cho tới nay vậy đều xem như người trong giang hồ thiên đ ã n g sơn vậy coi là trên giang hồ có chút danh khí một phương thế lực mà thiên đ ã n g sơn ba vị đương gia đều là trong giang hồ đã từng hiện hách một thời nhân vật t a m đương gia ban đầu ở hoàng cân đạo loạn bên trong quật khởi kiêu hùng đồng phượng niên ái tướng bá vương、Thương、tử h ư ơ n g t vinh người này lúc trước liền có tứ cương cảnh thất trọng tu vi ngoại trừ thực lực bản thân cực mạnh bên ngoài đồng thời vậy am hiểu bài binh bố trận có thể nói thiên đáng sơn không cách nào bị công phá rất trọng yếu một cái nguyên do chính là có tử vinh chỉ huy chương nhuộm nhẹ gật đầu Âm thầm với lại ta cực kỳ lo lắng người này hiện tại đã đột phá đến ngũ khí triều nguyên cảnh trưng nhuộm tuyệt đối không nghĩ tới thiên đáng sơn phía trên lại còn khả năng có một tên ngũ khí triều nguyên tồn tại đại đương ra chính là trong giang hồ đã từng rất nổi danh cường giả lục chỉ kim long hoa phi vinh nghe được cái này tên mọi người tại đây tất cả giật mình bởi vì hoa phi vinh chính là một tên n g ụ khí triều nguyên tôn g sư giờ khắc này trưng ơ nhượng túm dục biết vì sao trước đó nhạn môn quận tiền nhiệm binh mã chỉ huy sứ ba lần tiến đánh thiên đáng sơn đều không thành công có dạng này ba cái người tọa c h ấ n làm sao có thể đem thiên đáng sơn đánh xuống lúc này giờ phút này ngồi trong đại sành tất cả mọi người ý nghĩ Ti ta đại chủ chúng nhân, Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo u l ô nếu như ta muốn chiêu hàng bọn hắn để bọn hắn gia nhập ta xương hàng thi các ngươi cảm thấy khả năng này lớn bao nhiêu nghe được trương nhượng nói ra muốn chiêu hàng đối phương mọi người tại đây đều thở phào một cái trước đó mọi người đều coi là trương nhượng hay là c n g rắn tự nhiên từng cái sợ muốn chết bây giờ nghe trương nhượng nói như vậy trên mặt mọi người biểu lộ đều hòa hoãn không ít duy chỉ có đoạn tội muôn mấy cái người phụ trách lại là cao mày đại nhân thực không dám d i ấ u dếm chúng ta biết thiên đáng sơn một chút càng không muốn người biết tình báo cho nên mong muốn chiêu hàng thiên đáng sơn trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì khả năng trương nhượng lông mày không khỏi n h ữ một cái có phần có chút hiếu kỳ làm sao cái này thiên đáng sơn người chẳng lẽ liền cam tâm tình nguyện tại trên thiên đáng sơn làm cả một đời sơn tặc sao đ o sơn sơn là chuyện. chuyện làm thứ nhất đối kháng tịnh châu hung nô tịnh châu hung nô tại tịnh châu các nơi giết đốt các đoạn ký châu vương vì hư giả hòa bình luôn luôn phái người trần an đưa lương đưa tiền nhưng kết quả đây tịnh châu hung nô vậy bất quá chỉ là trung thực một hồi thuế ruộng muốn được không sai bị lắm liền đi ra cướp bóc giết người mà có thiên đáng sơn tại, tại c bên trên kỳ thật còn có một vị thiếu chủ chính là ba vị đương ra cộng đồng bồi dưỡng người người này là xưa kiêng ngày thứ nhất võ tướng trân vũ trên bảng đấu chiến ôn hầu lựa phụng kỵ con trai lựa hiếu tiên lúc trước đồng phượng niên đại bại về sau dưới trướng chúng tướng tan tác như chim mông thứ nhất võ tướng đấu chiến ôn hầu lựa phụng kỵ bị đại hán tào thừa tướng xuất quân vây công cuối cùng chiến tử bạch môn lâu còn hắn từ liêu thần trương văn viễn đảm bảo vĩnh viễn không bao giờ báo thủ đồng thời nguyện ý đem người đầu hàng lúc này mới bông t h à lựa hiếu tiên trương nhượng lại là không biết thiên đáng sơn bên trên nguyên lai còn có dạng này một đoạn cố sự như thế nói đến bọn hắn tại trên thiên đáng sơn xúc tích lực lượng là muốn làm cái gì báo thủ sao vẫn là có khác hắn muốn trương nhượng mở miệng hỏi đoạn tội m ô n người phụ trách lại là lắc đầu hiển nhiên bọn hắn vậy không rõ ràng lắm trương nhượng không khỏi rơi vào t r ầ m tư thất giọng tự đủ báo thủ cái kêu bọn họ hoàn toàn có thể gia nhập vào ký châu vương dưới trướng nhưng bọn hắn cũng không có như này thành lập một phương giang hồ thế lực lấy thiên đáng sơn ba tên đưng ra mong muốn thành lập một cái cường đại giang hồ thế lực cũng không phải là việc khó gì nhưng bọn hắn cũng không có như thế vì tiêu giao tự tại nhưng tại thiên đáng sơn bên trên làm sơ tặc luôn luôn tránh không được bị người vây quét nơi nào đến cái gì tiêu giao tự tại ngược lại muốn mỗi ngày lo lắng hãi hùng trưng nhượng cứu m ô i một cái phát hiện cái này thiên đáng sơn thật là có chút khó có thể đối phó đã ta không biết thiên đáng sơn đến cùng mong muốn cái gì ta liền tự mình đi một chuyến thiên đáng sơn tất cả mọi người đều không nghĩ tới trưng nhượng vậy mà mong muốn trực tiếp đi một chuyến thiên đáng sơn k h ô n g qua mọi người cũng đều biết trương nhượng quyết định chuyện bình thường đều không thể sửa đổi thế là mấy ngày về sau trương nhượng tự mình đi vào thiên đáng sơn thiên đáng sơn t r u n g quanh mây mù l ợ lờ khó trách lúc trước tiền nhiệm nhạn môn quận binh mã chỉ huy sứ mang người đến tiến đánh ba lần đều không thể đem thiên đáng sơn tấn công xong đến thật sự là bởi vì nơi này địa thế quá tốt rồi chưa quen thuộc địa hình người ở chỗ này rất dễ dàng bị phục kích thậm chí mình tại trên con đường này đều vòng qua rất nhiều mai phục điểm mới đi đến được thiên đáng sơn dưới núi m ờ i giáp huyết thần trương nhượng đặc biệt tới bãi phòng thiên đáng sơn đi đến dưới núi về sau trương nhượng hướng phía trên núi vận đủ chân khí một tiếng quát lớn theo trương nhượng kêu đi ra một tiếng này tại thiên đáng sơn bên trong mọi người đều là giật mình phải biết tại thiên đáng sơn một vùng trừ phi là chính bọn h ắ n người hoặc là bị mình người mang vào người bằng không rất khó có người có thể tại không bị phát hiện điều kiện tiên quyết đi vào thiên đáng sơn bên dưới nhưng giờ phút này trương nhượng lại đã tới đại điện bên trong tam đương g i a t ử vinh núi mày tại sao có thể có người đi thẳng tới dưới núi đại đương gia hoa phi vinh khoát tay trả lại g i nuôi trên khuôn mặt tràn đầy lạnh nhạt thân sắc không sao người đều đã đến mời lên a đại ca sẽ có hay không có cái gì nguy cơ nha ta nghe nói cái này trương nhượng tại nhạn môn quận mới hơn một năm thời gian liền đã diệt hai cái nhất lưu giang hồ thế lực hiện tại hắn với tư cách xương hàng ti ti chủ càng là nhạn môn quận c h ấ n thủ tướng quân tới bãi phòng ta thiên đặng sơn nghĩ như thế nào mắt đều không đơn thuần nha nhị đương g i a t ă n g nô khấu cũng đối với trương nhượng đến nơi có chút lo lắng không sai ta trước đó không lâu vừa mới đạt được tình báo viên thiệu sơ hạ lệnh phái trương nhượng đến tiến đánh ta thiên đặng sơn vậy hắn lần này đến có hay không hoa phi vinh khoát tay trả lại không sao người tới là khách huống hồ vừa mới một tiếng này Hắn nói cũng không phải xương hàng nói cũng xương t i ti, ti chủ lượng, càng không phải mời giám thủ tướng quân lượng, mà là giám huyết thần ít, từ một tiếng này bên trong, ta chủ chương càng chấn không nhạn chương lượng, lượng, chương lượng. môn quận quân này bên là là mà vinh ẫ n không nghe là thấy c á gì ác ý trước ý hết mời l ê núi n i Từ v ngay lập tức đi xuống an bài dù sao thiên đáng sơn quân vụ trên cơ bản đều là t ừ vinh đang phụ trách loại này mang người lên núi chuyện tự nhiên cũng là muốn hắn đi làm đồng thời t ừ vinh vậy p h ả i người đi cha một chút đến cùng là xảy ra vấn đề ở đâu vì sao trên núi một chút tin tức đều không có đ ư ợ c trương nhượng liền lên núi rất nhanh trương nhượng bị mời đến thiên đáng sơn bên trên chỉ bất quá nhưng vừa vừa cao cao. Hàng hàng cao cao nếu h ư ợ n là bởi vì khiếp đảm mà đi trầm rãi như vậy thì vô cùng có khả năng bị l ư ớ i đao chặt thương đương nhiên ngươi cũng không thể bởi vì sợ mà đi được quá nhanh Bằng chương năm ó i trăm bốn mươi tám thiên đáng sơn, sơn bên trên nói chuyện hợp tác canh thứ hai chương năm trăm bốn mươi tám thiên đáng sơn bên trên nói chuyện hợp tác canh thứ hai theo chương nhượng hướng phía đao thương rừng đi qua ba ba bá l ư ỡ i đao một thanh một thanh rơi xuống ngân quang ánh sáng lấp lóe tại trương nhượng bên cạnh nhưng không có một cây đao phong rơi vào trương nhượng trên thân đợi đến trương nhượng đi ra trăm người tạo thành đào thương rừng về sau hướng phía tụ nghĩa đại điện bên trong vừa c h ắ p tay mười dặm huyết thần trương nhượng đặc biệt tới b á i phòng thiên đáng sơn trương tiểu hữu mời vào bên trong theo một cái giàn mua thanh â m chuyển tới trương nhượng cất bước đi vào giờ phút này trong đại điện ngồi ba cái người không cần phải nói phía trên nhấc ngồi tất nhiên là lục chỉ kim long hoa phi vinh mà tại hoa phi vinh bên tay trái một thân lông trồn mái tóc dài màu nâu có ở sau lưng hai thanh đao phóng chắc hẳn liền là x một bên khác một thân màu bạc áo giáp dĩ nhiên chính là bá vương thương tử vinh trương nhượng hướng phía ba người vừa chắp tay dọn chỗ từ vinh khoát tay trở lại lập tức có lâu la binh tới cho trương nhượng nhắc tới một cái ghế trương nhượng nói tiếng cảm ơn ngồi xuống đã sớm nghe nói trương tiểu hữu đại danh đến nhạn môn quận vẹn vẹn hơn một năm thời gian liền c h ấ n áp toàn bộ nhạn môn quận giang hồ càng là diệt hai nhà nhất lưu giang hồ thế lực trương tiểu hữu ba khí để từ mẫu người bội phục nha mở miệng là tam đương ra từ vinh trương nhượng vừa cười ôm quyền chắp tay nói cũng không phải là ta trương nhượng ba khí chẳng qua là có ít người h n g hồ do người lúc này tăng nô khấu nói ra đã sớm nghe nói trương tiểu hữu mặc dù tuổi còn trẻ lại là tiềm long bảng bên trên cừng giả thật đáng mừng chỉ là không biết hiện tại trương tiểu hữu thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào trương nhượng nhàn nhạt vừa cười tại hạ cũng là trước đó không lâu vừa mới đột phá đến tứ cương cảnh lục trọng mà thôi nghe được trương nhượng lời này ở đây ba n giữa ư ờ ngược giật lại là nhất ư n hoa ư phi vinh ì tu luyện có sinh tử l đến đến cảm thán nói nhưng không biết trương tiểu hữu đến ta thiên đãng sơn viếng thăm cần làm chuyện gì lúc này trương nhượng xuất ra một tấm bản đồ đưa cho bên cạnh lâu la binh tại hạ gần nhất đang quan sát toàn bộ t ỉ n h châu bản đồ lại là phát hiện thiên đ ã n g sơn nơi này thật sự là một chỗ nơi tốt ba quận giao giới không người q u ả n hạn tiếng có thể công ba quận lui có thể thủ dây núi với lại ta nhìn thiên đ ã n g sơn bên trên tinh nhuệ cũng là không ít cho nên tại hạ rất hiếu kỳ thiên đ ã n g sơn mong muốn cái gì từ vinh cùng tăng nô khấu hai cái người nghe được trương nhượng lời nói cũng không biết trả lời thế nào hoặc là nói giờ phút này hai cái người ngoại trừ không trả lời cùng nói thật bên ngoài không biết còn có thể nói cái gì mà hoa phi vinh lại là ha ha vừa cười nguyên lai、like、trương tiểu hữu tới đây là muốn hỏi chuyện này sao Thực không d á m dâu dếm ta đã giả chỗ ta hai người huynh đệ kết nghĩa niên kỷ cũng không nhỏ ba người chúng ta chỉ là muốn tại trên thiên đáng sơn bảo dưỡng tuổi thọ sự t ì n h khác không muốn suy nghĩ trương nhượng nhàn nhạt vừa g ử i thứ trong ngực lấy ra một quyển sách đại đương ra xin ngài tin tưởng ta trương nhượng lần này đến tuyệt đối là mang theo thành ý tới tìm các ngươi nói chuyện hợp tác cho nên ta vậy sớm làm một phen chuẩn bị ta phát hiện thiên đáng sơn những năm này ngoại trừ cùng t ỉ n h châu hung nô khai chiến tranh đoạt một chút chiến mã bên ngoài vậy từ long mã bang trong tay mua không ít chiến mã dựa theo trong tay của ta cầm tới tình báo đến xem thiên đáng sơn chi ít có năm ngàn k � binh Mà d vẹn vẹn ọ nghe trương nhượng nói đến đây từ vinh cùng tăng nô khấu hai cái mặt người sắc đều là biến đổi trương nhượng tiếp tục nói với lại ta còn biết tại thiên đáng sơn phía trên còn có một tên thiếu chủ là ngày xưa đấu chiến ôn hầu lữ phụng kỷ con trai tên là lữ hiếu tiên chỉ sợ cái này tiên h đáng sơn to như vậy gia nghiệp đều là hắn a như vậy vấn đề liền đến lúc trước liêu thần trương văn v i ệ n hướng tạo thừa tướng cam đoan lự hiếu tiên sẽ không báo thù cho nên đại hán mới sẽ thả qua hắn mà bây giờ tiên h đáng sơn tập kết bồi dưỡng cường đại như vậy một cỗ binh lực với lại trong bóng tối có lẽ còn có càng nhiều binh lực cùng cơn giả g đến cùng là vì cái gì đâu nghe được trương nhượng đem nói cho hết lời hoa phi vinh cũng không nhịn được nhứ mày bởi vì hắn tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng vậy mà đã mỏ ra bọn hắn tiên đáng sơn một bộ phận mặn mượn với lại hoa phi vinh cũng không biết trương nhượng là biết càng nhiều đoán chừng không có nói ra vẫn là chỉ biết là nhiều như vậy cái k h ê lấy trương tiểu hữu đến xem ngươi cảm thấy ta thiên đáng sơn vì là cái gì trưng ơ n h ư ợ n g nhàn nhạt vừa cười nếu như là vì hướng đại hán triều đỉnh tào thừa tướng báo t h ủ như vậy các ngươi nên đầu nhập vào ký châu vương viên thiệu sơ nhưng các ngươi cũng không có nếu như các ngươi mong muốn đối kháng hung nô làm anh hùng nhưng các ngươi biểu hiện càng nhiều chỉ là thủ hộ mình một mẫu ba phần đất cũng không giống hay là chống lại hung nô nếu như các ngươi là mong muốn đối phó phương bắc bốn châu viên ra như vậy các ngươi sớm nên cùng viên ra phát sinh xung đột nhưng kỳ thật cũng không có bởi vậy ta thật sự là đoán không được thiên đáng sơn đến cùng mong muốn làm cái gì cái này cũng là ta lần này viếng thăm muốn có được đáp án hoa phi vinh nhìn thoáng qua trương nhượng trương tiểu hữu ngươi trước đó nói tới tìm chúng ta là muốn nói chuyện hợp tác cái tiết như lời ngươi nói hợp tác là cái gì đây trương nhượng gặp hoa phi vinh không có trả lời mình vấn đề mà là ngược lại hỏi mình một vấn đề liền biết chuyện vẫn là lại có thể thương lượng chỗ trống ba vị ta thực không dám d i ấ u dếm trước đó không lâu ký châu vương cho ta hạ một cái mệnh lệnh muốn ta trương nhượng mang người đến diệt thiên đáng sơn nhưng ta trương nhượng lại là không muốn tiêu diệt các ngươi bởi vì các ngươi hành động cũng không có thương tổn đến ta trương nhượng bất luận cái gì lợi ích ta không để ý tới do nhân vì một đạo mệnh lệnh liền cùng các ngươi thiên đ ã n g sơn đánh một chiếc bởi vậy ta muốn biết các ngươi mong muốn là cái gì từ đó đôi bên cùng có lợi hoa phi vinh nguyên bản cảm thấy trương nhượng sẽ còn lá mặt lá trái một hồi lại là không nghĩ tới trương nhượng vậy mà như thế thẳng thắn nghe được trương nhượng lời nói hoa phi vinh đột nhiên cảm giác được nếu như cùng trương nhượng nói thật cũng không phải không được dù sao thiên đ ã n g sơn không giống với tông sư đã già tiêu giao trang mà không phải cái kia từ nội bộ bị công phá đại hà kiếm phái tương đồng vách sắt bình thường thiên đáng sơn có thực lực ngăn cản được trương nhượng bất kỳ âm như quỷ kế gì nếu như chúng ta nói chúng ta thiên đáng sơn mong muốn chiếm cứ một phương trở thành chư hầu một phương người t r ư nhượng g dám cùng chúng ta hợp tác sao t r ư nhượng g khỏe miệng có chút dâng lên mình không sợ gặp được có giá tâm người liền bị không biết đối phương mong muốn cái gì dám dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín hợp tác đại thế đợi thời cơ canh ba chương năm trăm bốn mươi chín hợp tác đại thế đợi thời cơ canh ba chư nhượng g đáp án để cho người ta ra ngoài ý định chư nhượng quả quyết càng làm cho người ra ngoài ý định chư nhượng ngươi cần phải hiểu rõ ngươi bây giờ thế nhưng là ký châu vương thủ h ạ lại là muốn cùng chúng ta một đám mong muốn cắt cứ một phương người hợp tác ngươi liền không lo lắng xảy ra chuyện sao ha ha ha ha trương nhượng không khỏi cười ha h a ta trương nhượng nếu là không có can đảm cũng không thể diệt tiêu giao trang cùng đại hà k i ể m phái các ngươi bất quá chỉ là mong muốn cắt cứ một phương m à như thế cũng hợp tình hợp lý dù sao lúc trước lự phụng kỵ sở dĩ sẽ chết liền là cùng mấy cái chúa công đều không được đợi đến mình muốn làm một mình thời điểm nhưng là không kiểu rồi mà các ngươi bây giờ nghĩ pháp rất tốt chỉ tiếc đối với cắt cứ một phương chuyện này các ngươi bây giờ lại là làm sai nghe được trương nhượng nói như vậy ba tên đương ra đều rất khiếp sợ cùng hiếu kỳ ta nô g n khấu lạnh hư một tiếng làm sao có thể làm sai ta tam đệ tử vinh giỏi về mang binh ta có biết ta thiên đáng sơn trong bóng tối có bao nhiêu binh mã chúng ta những binh mã này lại như cường đại ngươi lại biết ta thiên đáng sơn đến cùng có bao nhiêu cao thủ những cao thủ này thực lực mạnh bao nhiêu sao trương nhượng nhàn nhạt vừa cười hỏi lại đường vậy xin hỏi các ngươi thiên đáng sơn dự định cắt cứ một phương là thiên đáng sơn sao vậy xin hỏi các ngươi thiên đáng sơn binh mã chỉ huy chỉ có tử vinh đương ra một người nếu là hắn chiến trường thụ thương các ngươi liền không có chỉ huy sao vậy xin hỏi các ngươi có đông đảo cao thủ nhưng thế hệ trẻ tuổi cao thủ lại là lại có mấy người đâu trương nhượng ba cái vấn đề trực tiếp đem ba tên đ ư ờ n g ra hỏi khó ba người bọn hắn mặc dù mong muốn cắt cứ một phương với lại hiện tại vậy s á t thực có nhất định thực lực nhưng cái này một phần thực lực s á t thực còn có chút không đủ đã nói tới cắt cứ một phương vậy ta sẽ không lại nói cho các vị một việc kia chính là ta trương nhượng hiện tại liền đã cắt cứ một phương nghe nói như thế ta nô khấu lạnh hừ một tiếng trương nhượng đừng cho là chúng ta không biết ngươi thế nhưng là xương hàng ti ti chủ càng là nhạn môn quận trấn thủ tướng quân ngươi làm sao có thể cắt cứ một phương trương nhượng khoát tay chặt lại nhị đ ư ơ n g ra ta hỏi ngươi các ngươi mong muốn cắt cứ một phe là cái gì tự nhiên là hùng cứ một phương t r u n g quanh mặc dù có cường địch vòng tự vậy không dám xâm phạm trương nhượng ha ha vừa cười vậy ta cùng trương nhượng bây giờ tại nhạn môn quận địa vị lại có gì khác biệt các ngươi cảm thấy ta muốn nghe ký châu vương lời nói vậy ta hỏi ngươi nhóm liền xem như các ngươi một ngày kia đem chọn cái tịnh châu đều đánh xuống chiếm thành của mình đến lúc đó viên ra trong tay nắm giữ phương bắc ba châu binh mã hắn nếu có yêu cầu còn hết lần này tới lần khác không phải đại sự gì các ngươi dám không đáp ứng sao đồng dạng đến lúc đó đại hán triều đình có cái gì nhỏ phân phó các ngươi có năng lực cự tuyệt sao cái này ta nô g n khấu nhất thời không phản b ắ t được nói cho cùng ngươi mình nắm giữ lực lượng đủ mạnh coi như phía trên có người quản lý ngươi vậy đã có thể địa vị ngăn g nhau trái lại nếu là ngươi thật tự lập một phương coi như ngươi đã là chúa tể một phương nhưng như cũng muốn bị cường địch ngăn được đương nhiên nếu như các ngươi chỉ là muốn cắt cứ thiên đặng sơn coi như ta không nói nhưng nếu các ngươi thật muốn đi ra ngoài vậy sẽ phải nhận rõ mình sai lầm lúc này hoa phi vinh mở miệng hỏi cái kia trương tiểu hữu cảm thấy chúng ta có lỗi gì lầm đâu thứ nhất quá già rồi các người lâu tại thiên đáng sơn bên trong xác thực các người giới t r ư ớ n g binh mã được huấn luyện đến đều cực kỳ tinh nhuệ n bồi dưỡng được đến cao thủ vậy rất nhiều thế nhưng các người thế hệ trẻ tuổi có bao nhiêu người đâu những người này lại có hay không có thể tại đem tới thay thế hiện tại cái này một nhóm lao nhân đâu như là không thể liền coi như các ngươi một ngày kia thật có thể cắt cứ một p h ư ơ n g vậy bất quá chỉ là phụ dung sớm n ở tối tàn thôi thứ hai quá bảo thủ các ngươi một mực canh giữ ở cái này thiên đáng sơn bên trong nói t r ắ n g ra là liền là lo lắng thực lực bản thân không đủ cường đại mong muốn tích xúc đủ cường đại lực lượng về sau lại ra tay nhưng thực lực các ngươi tại tăng lên bên ngoài thực lực vậy tại tăng lên một mực lưu tại cái này ra êm núi bên trong cũng không có thể để các ngươi chân chính đi ra ngoài về sau để cho các ngươi ở chỗ này sống quãng đời còn lại thứ ba quá ít các ngươi người mặc dù đều là tinh huệ y n có thể nghĩ muốn cắt cứ một phương dựa vào không chỉ là còn t i n lượng cũng tương tự có số lượng ta dám nói liền coi như các ngươi cao thủ đông đảo nhưng ta t r ư ơ n g nhượng mang theo mười vạn đại quân vẫn như cũ có thể đem bọn ngươi thiền đảng sơn sa bằng đừng bảo là người nào nhiều khi dễ ngơi ít trên chiến trường chỉ có thắng bại không có cái khác mà các người tại thiên đáng sơn bên trong làm sao có thể đạt được nhân viên bổ sung cùng lớn mạnh trở lên ba điểm liền là các người sai lầm các người mong muốn cắt cứ một phương vậy có được có thể cắt cứ một phương tiềm chất nhưng lại đi nhầm đạo đường giờ k h ắ c này t ừ vinh suy tư một chút lúc trước mình tại trong quân đội qua lại sinh hoạt so sánh một chút lại là phát hiện trương nhượng vừa mới nói đều là vô cùng chính xác lời t ừ vinh nhìn thoáng qua dấu miệng giận cùng hoa phi vinh n h ẹ gật đầu ý kiến là tại nói cho bọn họ trương nhượng lời nói nếu là đúng vậy theo trương tiểu hữu nhìn nếu như ta thiên đáng sơn mong muốn cắt cứ một phương hẳn là muốn thế nào đâu cùng ta hợp tác đi ra thiên đáng sơn trương nhượng thẳng thắn mở miệng nói các người mong muốn cắt cứ một phương hiện tại đã có sơ bộ lực lượng sau đó phải làm chính là đ o ạ t địa bàn mở rộng thực lực cùng thế lực làm loại chuyện này các người có ta trương nhượng am hiểu sao h ú h ổ các người hiện tại cứ như vậy đi ra thiên đáng sơn coi như ta trương nhượng không mang theo người xuất thủ tịnh châu hung nô có thể thả qua các người không thể ký châu vương biên thiệu sơ có thể thả qua các người không thể mọi người cũng không thể thả qua các người liền coi như các người giới trướng tinh anh đông đạo kết quả còn không phải một cái chữ c h ế t nhưng nếu là cùng ta hợp tác ta sẽ có thể giúp các ngươi mọi người đôi bên cùng có lợi cuối cùng các ngươi cắt cứ các ngươi mong muốn một phương ta cách c ụ c ta muốn một phương như thế nào hoa phi vinh thử thăm dò hỏi chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng ngươi cùng chúng ta hợp tác bị viên thiệu sơ biết ha ha ha ha đại đương g i a các ngươi vẫn là thấy không rõ hiện tại thiên hạ tình thế càng là thấy không rõ lòng người nhà viên thiệu sơ cho tới bây giờ đều sẽ không để ý ta chương nhượng là ai ta chương nhượng cùng ai hợp tác Hắn chỉ để ý trương a hay có tiểu hữu ngươi hôm nay lời nói ba người chúng ta muốn thật tốt suy nghĩ một phen về phần ngươi nâng lên hợp tác chuyện chúng ta về sau suy nghĩ kỹ càng tất nhiên sẽ đến hồi phục trương nhuộm nhẹ gật đầu đã như vậy vậy ta liền không phải dậy trương nhuộm nói xong đứng lên đến hướng phía ba người ôm quyền chắp tay quay người rời đi mà liền tại trương nhượng đi ra tụ nghĩa đại điện không bao xa đối diện lại là có một mặt tiểu tướng đi tới này người sắc mặt trắng nón một điểm môi son tùy thời thiếu niên nam tử lại là so nữ tử còn muốn tuân tú nhưng thể trạng cường tráng tư thái khôi ngô xem xét liền biết là nam tử cũng không phải là nam đóng vai nam trang cổ nhân thường nói nam tử nữ tướng chính là điểm lành trương nhượng cùng mặt trắng tiểu tướng sát bên người mà qua lẫn nhau đều cảm nhận được trên người đối phương nồng đậm mà cường đại khí thế thác thân thách ra thiên ngai gặp lại dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g năm trăm năm mươi thời cơ chưa tới nên đo khiến canh bốn chương năm trăm năm mươi thời cơ chưa tới nên đo khiến canh bốn tấu trương vì cảm ơn bạn đọc hai mươi một trăm chín mươi sáu mươi ba trăm linh chín bốn mươi bốn nghìn bốn trăm m ư ơ i tám năm mươi m ư ơ i ngãn sách tệ tăng thêm rời đi thiên đãng sơn về sau trương nhượng trở về nhạn môn quận trung lăng thành trương nhượng còn chưa tới trung lăng thành liền chú ý đến tại bên ngoài trung lăng thành một đạo nhân mã nên ngang rừng ở trung lăng thành bên ngoài nhìn qua m ộ ư ơ i phần khí phái trương nhượng xa xa liền chú ý tới trên người đối phương trang phục rõ ràng là xương hàng tỷ người bất quá vô luận là ngựa xe vẫn là cái khác mình nhìn xem lại là có chút lạ l ắ m đợi đến mình tới gần về sau lúc này mới phát hiện những người này cũng không phải là xương hàng ti người chính là hai mươi bốn đao kiếm ti bên trong cái khác ti người hai mươi bốn đao kiếm ti chia làm xuân hạ thu đông bốn bộ tại tịnh châu chính là thu bộ sáu ti phụ trách nó chung thu bộ sáu ti lấy lập thu ti vi tôn còn lại năm ti đều là muốn nghe theo lập thu ti mệnh lệnh mà cái này một chi đội ngũ chính là lập thu ti phái tới thẩm tra xương hàng ti làm việc đội ngũ t r ư n g nhộn năm c h n g tao tử khóc tất nhiên có thể an bài tốt đây hết thảy cho nên mình liền không có đi qua mà là đường vòng từ cái khác cửa trở lại trung lăng thành bên trong kết quả trương nhượng vừa mới trở lại xương hàng ti tổng bộ lại là phát hiện đám người vậy mà m mà ặ t thù mày c h o thế nào trương nhượng vừa nhìn thấy trên mặt mọi người biểu lộ liền biết có việc đồng thời trương nhượng cái này cũng mới chú ý tới tào tử khóc vậy mà không tại ti chủ đại nhân ngài xem như trở về an trọng sơn lập tức chạy tới ti chủ đại nhân lập thu ti phái người đến chúng ta xương hàng ti thẩm tra trương nhượng nhẹ gật đầu ta biết ta ở ngoài thành nhìn thấy lập thu ti đội ngũ làm sao bọn hắn đến thẩm tra liền thẩm tra tốt chúng ta còn có cái gì bọn hắn không thể thẩm tra sao với lại cái này thẩm tra cũng là làm theo phép thế nào an trọng sơn bất đắc dĩ thở dài một hơi ti chủ đ ạ i nhân ngài không biết nha lần này lập thu ti người tới quan uy lớn vô cùng bởi vì ngài không tại t à o tử khóc mang theo ta cùng cùng thần cùng nhau đi nên đón dù sao ta cùng cùng thần đều xem như trung lăng thành bên trong khuôn mặt cũ nghĩ đến lần này đến v ụ trách thẩm tra người có lẽ nhận biết chúng ta nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đối phương vậy mà nói ngài không tại bọn hắn liền không vào thành buộc t à o tử khóc tại ngoài xe ngựa mặc quỷ để cho chúng ta trở về gọi ngài đi qua nhưng trước đó ngài căn bản vốn không tại trung lăng thành bên trong nhưng bây giờ cùng thần lại là phát hiện chính mình cái này ti chủ chỉ cần vừa nói coi như không đề cập tới giết người hai chữ mình đều có thể bị dọa đến khẽ run dày ti chủ đại nhân bất giận ti chủ đại nhân bất giận cùng thần lập tức chạy tới nói ra ti chủ đại nhân lần này đến thẩm tra người chính là nguyên lai、like、hàn lộ ti ti chủ về sau được cất nhắc tới lập thu thi trở thành phó ti chủ mà lúc trước thu bộ sáu ti bên trong phát triển không tốt nhất chính là bọn hắn hàn lộ ti cùng chúng ta xương hàn g ti nhưng ngài đã tới hơn một năm nay chúng ta xương hàn g ti mặc dù còn không có vũ khí chiều nguyên cường giả bất quá thực lực tổng hợp tiến nhanh trong giang hồ lực ảnh hưởng càng là cực mạnh cho nên chỉ sợ cái này một vị là lo lắng chúng ta năm nay ép qua hàn lộ ti một đầu cho nên mới mong muốn tìm chúng ta phiến p h ứ c đối phương hiện tại dù sao cũng là lập thu ti phó ti chủ bởi vì một cái bài danh hoàn toàn không cần thiết đắc tội hắn loại chuyện này nhịn một chút liền đi qua trưng nhượng l ệ n h hừ một tiếng nhẫn mình đã thật lâu cũng không biết cái gì gọi là nhịn cái này phó ty chủ gọi cái gì tên thực lực như thế nào bọn hắn lần này mang đến bao nhiêu người đều là thực lực gì vừa nghe thấy lời ấy cùng thần liên động đây là muốn động thủ ý tứ sao nhìn thấy cùng thần không trả lời trưng nhượng nhìn thoáng qua chung quanh người khác tao tiết lập tức đi tới đại nhân ta đã phái người điều tra qua vị này phó ty chủ tên là tư đồ dân doãn tứ cương cảnh cựu trọng cường giả hắn lần này mang theo ba trăm người đến cái này ba trăm người đều là chín thành đều là tam hoa cảnh võ giả những người còn lại đều là tứ cương cảnh võ giả lại thêm bên cạnh hắn một chút thân tín tứ cương cảnh võ giả nhiều đến hơn bốn mươi người thực lực cường giả tứ cương cảnh lục trọng thực lực kẻ yêu tứ cương cảnh nhất trọng n h ị trọng t r ư n g nhượng nhẹ gật đầu quả nhiên vẫn là tào tiết loại này đi theo mình thời gian lâu dài người biết mình ý nghĩ hà n l ộ thi bọn hắn không là phụ trách mỹ tác quận sao mỹ tác quận một nửa đều là tịnh châu người hung nô còn có không ít nam hung nô người giang hồ thế lực suy ngược ngược lại là tịnh châu hung nô cùng nam hung nô cao thủ khó có thể đối phó một chút bất quá những người kia cũng không cần hắn tới đối phó như thế xem ra vị này lúc trước hàn lộ ti ti chủ năng lực cũng không có gì đặc biệt sao cùng thần cùng an trọng sơn hai cái người liếc nhìn nhau bọn hắn biết cũng không phải là vị này tư đồ dương doãn năng lực không mạnh là chúng ta ti chủ đại nhân năng lực quá mạnh xương hàng ti liền một tên ngũ khí triều nguyên cường giả đều không có kết quả lại là diệt hai nhà nhất lưu giang hồ thế lực loại chuyện này ta dám nói người dám tin đại nhân vậy kế tiếp chúng ta làm cái gì ngài muốn hay không đi trước đổi một bộ quần áo ra đi nên đón một cái trưng ngượng lạnh hừ một tiếng cho hắn mặt tao tử khốc đi l i ê n đã đại biểu ta đi nên đón hắn đã không nguyện ý vào thành cũng không cần để bọn hắn vào tao tiết ngươi mang theo m ạ c khắc đạc cùng triệu trung đi qua đem t à o tử k h ố c mang cho ta trở về l i ê n nói có việc muốn t à o tử k h ố c trở về một chuyến nếu là trở về trên đường gặp được ngăn cản không cần ta dạy cho các ngươi làm thế nào a đúng tao tiết lập tức mang người rời đi mà trương n h ư ợ n g t h ì về tới làm việc gian phòng mở ra t ỉ n h châu cùng chung quanh bản đồ lần này mình đi thiên đáng sơn biết thiên đáng sơn giã tâm là muốn cắt cứ một phương như vậy mình tự nhiên là muốn vì thiên đáng sơn người tìm tới một chỗ có thể cho bọn hắn cắt cứ xuống tới địa phương thiên đ ã n g sơn ở vào nhạn muôn quận ngũ nguyên quận cùng định tương quận ba quận chỗ giao giới nói là ba quận chỗ giao giới nhìn trên thực tế nơi này khoảng cách mỹ tắc quận cũng không phải rất xa mà mỹ tắc quận bên trong giang hồ thế lực không phải rất nhiều càng nhiều vẫn là nam hung nô cùng tịnh châu hung nô thế lực cho nên nếu là một chi giang hồ thế lực nhập chủ mỹ tắc quận trưng nhượng tin tưởng lấy mỹ tắc quận hàn lộ tin năng lực tất nhiên không chấn áp được thiên đ ã n g sơn những người này khiến cái này người trước lấy giang hồ thế lực tư thái xuất hiện tại mỹ tắc quận sau đó lại tìm cơ sẽ từng chút một đem bọn hắn quân đội vẫy m a ra liền có thể lấy tại mỹ tắc quận đứng vững góc chân bất quá mỹ tắc quận chuyện không chỉ có dính đến t ỉ n h châu hung nô càng là dính đến tại t ỉ n h châu hung nô phía tây nam hung nô loại trình độ này chuyện liền không chỉ là một quận thậm chí là một châu vấn đề mà là dính đến toàn bộ phương bắc vấn đề nếu là thiên đáng sơn người nhất thời đầu góc phát suốt cùng t ỉ n h châu hung nô hoặc là nam hung nô người hợp lại chỉ sợ thật muốn chọc ra cái s ọ t lớn cho nên chuyện này còn muốn bàn bạc kỹ hơn mà đúng lúc này cửa ra vào lại chuyển tới thanh âm đại nhân tào tử khóc mang về chỉ bất quá tấu trương vì cảm ơn bạn đọc hai mươi nghìn một trăm chín mươi sáu mươi ba trăm linh chín bốn mươi bốn nghìn bốn trăm m ư ơ i tám năm mươi một n g h n sách tệ tăng thêm Dây trắng, chương ú c đạo hữu những luôn vui vẻ bên n vẻ g ờ i đạo hữu yêu quý.、Chương、551, đối xử cao nhượng g ạ o cô t à ngoài, n bên canh nhất. h thứ n ngạo thành bên ngoài, canh nhất. Trưng n g 551, đối xử cao ngạo cô thành bên ngoài, cảnh thứ h ư hướng phía cửa ra vào nhìn sang không khỏi giật mình bởi vì trương nhượng phát hiện tào tử khốc vậy mà thụ thương chuyện gì xảy ra là ai đả thương tào tử khốc tào tiết đỡ lấy tào tử khốc giao cho mạc khắc đạt hướng phía trương nhượng chắp tay bẩm b ả o nói tư đổ dương doãn bởi vì phẫn nộ đại nhân ngại không có đi đón hắn cho nên đem tào tử khốc đan điền phong sau đó sau đó gọi thủ hạ đánh đập tào tử khốc một trận nói lúc này ngài xem thường lập thu t i đại giới tào tử khốc lo lắng ảnh hưởng đến đại nhân cho nên không dám hoàn thủ liền cứ như vậy trương nhượng nhìn thoáng qua túi đầu không nói tào tử khốc vung tay lên t chức mang tào tử khốc xuống dưới chữa thương mặt khác lần sau gặp được loại chuyện này tại chỗ liền đánh cho ta trở về nói xong về sau trương nhượng nhìn thoáng qua tào tiết ta nhớ được đoạn thời gian gần nhất lục trường phong hẳn là đang bế quan a gọi hắn tới ta có chuyện bàn giao hắn đúng rất nhanh lục trường phong liền bị tào tiết mang đi qua hiện tại lục trường phong đã đột phá đến tứ cương cảnh thất trọng trương nhượng nhìn thấy lục trường phong đều có chút bận tâm g i a hỏa này có hay không đống nhiên đối với mình xuất thủ dù sao đối phương thực lực xa so với liền không so với chính mình kém bao nhiêu với lại tiến bộ thần tốc dù sao mình mỗi ngày còn có rất nhiều chuyện muốn quan tâm muốn đi xử lý mà lục trường phong hiện tại nội tâm có thể nói ngoại trừ lục thanh hàm bên ngoài không có vật gì điều này sẽ đưa đến hắn ngược lại có thể càng chuyên tâm tu luyện đem tất cả thời gian đều dùng đến để thăng thực lực bản thân bên trên lần này lại muốn giết hay lục trường phong hướng phía trương nhượng lạnh lùng hỏi trong giọng nói không mang theo một chút tình cảm trương nhượng hướng phía lục trường phong vừa cười Ta mỗi một lần để ngươi xuất thủ đều sẽ cho ngươi tương ứng hồi báo lần này ta cần ngươi đi giúp ta giết một chút người đảo loạn một cái địa phương chỗ đó mỹ tắc quận giang hồ trương n h ư ợ n g nói xong hướng phía bàn bên trên bản đồ một chỉ nơi này giang hồ thế lực rất yếu nghe nói chỉ có hai nhà nhất lưu giang hồ thế lực càng nhiều c ư ờ n giả g vẫn là t ỉ n h châu hung nô cùng nam hung nô người ta mặc kệ ngươi giết bao nhiêu người ta chỉ cần bản địa giang hồ thế lực cùng t ỉ n h châu hung nô đối đứng lên về phần nam hung nô bên kia tùy ngươi xử lý như thế nào thù lao là cái gì lục trường phong lạnh lùng hỏi máu la trong doanh trại hiện tại lúc trước tiêu giao trang võ giả còn có sáu mươi bảy người nhưng trong đó có chín người trên thân đều có tương đối nghiêm trọng thương thế nếu là lần này ngươi hành động hoàn thành ta sẽ đem bọn hắn chín cái người cùng nhà bọn hắn quyến đưa cách nhạn m ô n quận đưa đến mỹ tắc quận cho bọn hắn một khoản tiền để bọn hắn yên tĩnh sống qua ngày như thế nào lục trường phong nhẹ gật đầu hắn không biết mình sẽ bị trương n h ư ợ n g lợi dụng bao lâu nhưng lần này có thể cho chín nhà người thoát ly trương n h ư ợ n g ma trảo hắn thấy cũng đáng chuyện t ố t ta đáp ứng ta chỉ cấp ngươi thời gian nửa tháng nửa tháng về sau ta muốn lấy được mỹ tắc quận giang hồ đại loạn ti tức đúng nhất mỹ tắc quận vậy có hai mươi bốn đao kiếm t i tên là hàn lộ t i hàn lộ t i người chết sống ta không thèm để ý chút nào cho nên ngươi tùy、ý. lục trường phong nhẹ gật đầu quay người rời đi nhìn xem lục trường phong bóng lưng trương nhượng nhàn nhạt vừa cười mình muốn đem mỹ tắc quận đưa cho thiên đ ã n g sơn vậy liền nhất định cần phải có ra tay với mỹ tắc quận lý do mà tại mỹ tắc quận hàn lộ t i mình nhìn xem cũng có chút không vừa mắt không bằng vừa v ặ n diệt đi đến lúc đó thiên đ ã n g sơn người đi vừa vặn có thể xây lại cùng mình mặt trận thống nhất hàn lộ t i an bài tốt lục trường phong chuyện về sau trương nhượng tiếp tục quan sát đến tỉnh châu cùng chung quanh bản đồ không thể không thừa nhận tịnh châu thế lực thật là có chút phức tạp đây cũng là vì sao qua nhiều năm như vậy ký châu vương viên thiệu sơ thống kê phương bắc bốn châu nhưng duy chỉ có cái này tịnh châu trên danh nghĩa là thống nhất nhưng trên thực tế còn có rất nhiều nơi đều không tại h ắ n trưởng không bên dưới nguyên nhân cũng là bởi vì tịnh châu không chỉ có người hán còn có sớm mấy năm rời đến nơi đây tịnh châu hung nô cùng tại phía tây đối tịnh châu có ảnh hưởng cực lớn nam hung nô nam hung nô thực lực tổng hợp to lớn không thể khinh thường mà những năm này viên t i ệ u sơ một mực đều dựa vào tịnh châu hung nô đến kiềm chế nam hung nô bằng không lời nói viên thiệu sơ vậy sẽ không bỏ mặc tịnh châu hung nô thời gian dài như vậy mong muốn đem tịnh châu cái này chút người hung nô đều đổi đi cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng loại chuyện này đã không chỉ là muốn dựa vào giang hồ thế lực xuất thủ đồng thời cũng cần quân đội nghĩ tới đây trương nhượng lấy giấy bút xoát xoát điểm điểm viết một phong thư phái người cho viên vĩnh đàm đưa qua tại phong thư này bên trong trương nhượng viết một cái hết sức kinh người kế hoạch nếu là cái này cơ hội có thể thành công lời nói như vậy tịnh châu liền có thể lấy hoàn toàn bị viên ra khống chế thậm chí viên ra không chỉ có thể, lấy không chế viên gia, còn có thể lấy chấn nhiếp nam hung nô Bắc bắc Đề an h trọng sơn nhìn thấy trương nhượng tự hồ không có ra đi nên đón ý tứ với lại hiển nhiên đã đến ban đêm thời gian ăn cơm liền nhịn không được hỏi trương nhượng ổ một tiếng ngươi nếu là không nhắc nhở ta đều muốn quên đi ngươi tới truyền lệnh xuống lập thu tin người không được đi vào trung lăng thành nếu là có người mạnh mẽ xuống tới giết đúng tại cửa ra vào xương hàng ti người lập tức đi ra lệnh mà giờ khắc này trong phòng cầm lấy đuôi chuẩn bị ăn cơm ăn trọng sơn toàn bộ người đều động ti chủ đại nhân nha ngài dạng này có thể dùng sẽ đắc tội vị kia lập thu ti phó ti chủ t r ư n g nhượng l ệ n h hư một tiếng liền cho phép hắn đắc tội ta ta liền không thể đắc tội bọn hắn sao h u ố hồ trước đây tào tử khốc đã đi mời bọn hắn là bọn hắn không tiến vào nếu không muốn tiền đến vậy liền không cần tiền đến trái lại là bọn hắn muốn tới thẩm tra ta xương hàng ti cũng không phải ta xương hàng ti xin bọn hắn đến thẩm tra ăn cơm trưng ơ nhượng nói xong cái thứ nhất đậu đũa mà theo xương hàng ti tổng bộ mệnh lệnh truyền đạt trung lăng thành bốn tòa cửa chính đều lập tức tới đây không ít xương hàng ti người cùng một chỗ chấn giữ hơn phân nửa buổi chiều tư đồ dương d o á n đều trong xe ngựa cũng may lần này mình mang theo mình ái thiếp đi ra ngoài cho nên buổi chiều trong xe ngựa mới không sẽ có vẻ quá mức nhàm chán chỉ bất quá lúc này hắn cũng có chút đói bụng hỏi thăm một ít thời gian lại là phát hiện xương hàng ti ti chủ trương nhượng lại còn không có tới nên đón mình lúc này bọn thủ hạ hướng phía tư đồ dương doãn bẩm bảo nói tư đồ đại nhân ngài nói có hay không cái kia trương nhượng thật không tại trung lăng thành bên trong nhà tư đồ dương doãn lần này đến cũng không hy vọng sương hàng ti thành tích quá mức lóa mắt cho nên ngay từ đầu liền tìm tào t ử khốc đám người phiền phức nhưng mình dù sao cũng không thể một mực đang ngoài thành trở lấy phải đi đi báo tin sương hàng ti cùng trung lăng thành thành chủ để bọn hắn cùng một chỗ ra nghiên tiếp ta tư đồ dương doãn những nơi đi qua nhất định phải đèn đ u ố c sáng chưng ta tư đồ dương doãn lối ra nhất định phải thảm đỏ trái đất ta tư đồ dương doãn chỗ ở chỗ nhất định phải trắng lệ nếu là làm không được hư hự Bọn hai ắ trắng, n hẳn như nào luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Trưng 552, ngoài thành phải thế hậu chúc hữu hữu quả. biết vui sẽ là Trưng 552, ngoài thành gió đêm lạnh, thứ 2. Tư đổ dương đạo đạo yêu quý. Dây rung vẻ đêm đêm trung lăng thành cửa chính, liền mươi n muốn đi vào. Dừng lại, n hàng g t người ngăn lại bốn đao kiếm ty trang phục như đ ú c một dạng nhưng xuân hạ thu đông bốn bộ tại sắc b u ộ c lên hơi có khác biệt thu bộ trang phục l ệ c h màu vàng mà thu bộ sáu ti mỗi một ti c h â u ngực cùng trên thân một chút mảnh địa phương nhỏ đều sẽ theo lên đại biểu mình cái này một ti hai chữ nhìn thấy đối phương là lập thu ti người xương hàng ti người lập tức ngăn lại đối phương ta chính là lập thu ti phó ti chủ tư đ ổ dương doãn đại nhân hộ vệ phụ mệnh vào thành báo tin xương hàng ti ti chủ hòa trung lăng thành thành chủ ra nên tiếp đại nhân nhà ta xương hàng ti võ giả lập tức đem đối phương ngăn lại người đứng ngoài cửa thành chúng ta đi vào báo tin lập thu ti hộ vệ vừa nghe thấy lời ấy lông mày dựng lên mắt hổ trừng trừng làm càn đây chính là đại nhân nhà ta tự mình ra lệnh nếu là truyền đạt sai lầm các ngươi chịu trách nhiệm được tốt hay sao h ả sương h à n g ti võ giả lạnh lùng vừa g ử i xin lỗi ti chủ đại nhân có lệnh lập thu ti bất luận kẻ nào vào không được thành hoặc là chúng ta giúp ngươi đưa tin hoặc là ngươi liền đứng ở cửa thành miệng ô vậy hứa thành chủ đại nhân cùng nhà ta ti chủ năng nghe thấy đâu ha ha ha ha đối với sương h à n g ti võ giả trào phúng tên này tư đồ dương d o á n hộ vệ cực kỳ phẫn nộ phải biết hắn nhưng là một mực đều đi theo tại tư đồ dương d o á n hộ vệ bên người ban đầu ở mỹ tắc quận liền bá đạo đã quen sau đi tới lập thu ti càng là cảm thấy mình so người khác địa vị cao rất nhiều kết quả hiện tại đi tới nhạn m ô n quận cũng là bị xương hàng ti như thế một đám người làm khó dễ dạng này chuyện hắn làm sao có thể nhẫn lớn mật tên hộ vệ này nói xong rút ra chính mình yêu đ a o liền muốn xông vào ba ba bá, bá chỉ một thoáng ở cửa thành hơn mười người xương hàng ti võ giả toàn bộ rút ra chính mình bình khí trong đó có năm cái người đều là tứ cương cảnh võ giả nhìn thấy một màn này tên hộ vệ này lập tức tỉnh táo lại mặc dù mình cảm thấy mình địa vị rất cao nhưng mình vậy không ốc chính mình mới tứ cương cảnh tam trọng mà thôi giờ phút này đối mặt năm tên tứ cương cảnh võ giả nếu là mình thật sông nhúc nhích một chút làm không tốt liền bị bọn hắn đánh cho một trận giờ phút này tên hộ vệ này vẫn như cũ cảm thấy mình cùng đối phương phát sinh xung đột chỉ là sẽ bị đánh một trận mà thôi Tốt. các ngươi chờ đó cho ta tên hộ vệ này lập tức chạy về đi hướng tư đổ dương doãn b m báo trong xe ngựa tư đổ dương doãn nghe nói như thế không khỏi giận tí mặt hắn không biết trước đó trương nhượng đến cùng tại hay không trung lăng thành bên trong nhưng bây giờ thông qua xương hàng ti tiếng người bên trong lại là có thể nghe ra được trương nhượng chí ít bây giờ tại trung lăng thành bên trong kết quả đối phương lại là không ra n g h ê n tiếp mình đơn giản buồn cười đi nói cho bọn họ gọi trương nhượng l ă n r a n ê n t i ế p ta nếu là ba mươi phút bên trong ta không gặp được trương nhượng đáng người vậy hắn cái này xương hàng ti thi chủ vậy không cần làm nữa hộ vệ lập tức lại đi bất quá lần này hộ vệ lại là để xương hàng ti người thay thế vì truyền lời rất nhanh đang tại xương hàng t i trong tổng bộ ăn cơm trương nhượng nghe thủ hạ b ẩ m báo chỉ là nhàn nhạt vừa cười người này làm sao trong lòng một chút số cũng không có chứ để hắn tiếp tục chờ a mặc khác phái người đi báo tin viên di t ị c h đại nhân đêm nay hắn không muốn ra khỏi cửa cũng không cần phái bất luận kẻ nào đi ra ngoài về sau ta sẽ dẫn lấy thổ đặc sản đi viếng thăm nếu là hắn hoặc là hắn thủ hạ người ra cửa ta nhưng liền không thể cam đoan sẽ có hay không có lớn mật của đồng đ ộ tại trung lăng thành bên trong làm loạn thậm chí ám sát mệnh quan triều đình bọn thủ hạ chừng có mắt nghe lấy nhà mình đại nhân cũng dám trực tiếp uy hiếp thành chủ nhưng lại như c ũ đem những lời này nguyên si không động chuyển tới p h ụ thành chủ sau đó p h ụ thành chủ đại môn đóng chặt một cái người đều không cho ra ngoài mà tại bên ngoài trung lăng thành gió lạnh lạnh r u n g lập thu ti cái này ba trăm người nguyên bản cảm giác đến bọn hắn chỉ cần ở ngoài thành đợi một hồi liền t ố t có xương hàng ti người lần nữa ra nên tiếp kết quả lại là một mực chờ đến trời tối rồi cũng không có người ra nên tiếp bọn h ắ n t h ậ một chí, có lúc sau trước đó tên hộ vệ tiêu mang theo mặt khác bốn tên tứ cương cảnh võ giả cùng một chỗ đi tới thành trung lăng thành bên dưới trên thành người nghe lấy chúng ta chính là lập thu ti khác nhanh mở cửa thành để cho chúng ta đi vào trên đầu thành binh sĩ sớm liền được mệnh lệnh không cho phép thả lập thu ti người t i ề n đến thậm chí buổi tối hôm nay tại trên đầu thành không chỉ có riêng có bọn hắn phụ trách thành phòng binh sĩ thậm chí còn có một số xương hàng ti võ giả tại trên đầu thành chính là vì phòng ngừa cái này chút lập thu ti người t i ề n đến giờ phút này nhìn thấy trên đầu thành lập thu ti người gọi hàng trên đầu thành binh sĩ từng cái đều giả bộ như nghe không được thậm chí có chút binh sĩ lui về sau hai bước không nhìn dưới thành nhắm mắt làm ngơ nhìn thấy một mặt này phía giới hộ vệ cùng mặt khác bốn tên lập thu ti thành viên trong lòng càng là nổi giận bên tiếp r ê n c á này tường thành cũng không、cao. chúng ta trực t cao, i nhảy theo ớ i lại là được. Ta ngược Ta t ậ t ra muốn nhìn, hắn trong nháy mắt nam tên lập thu ti tứ cương cảnh võ giả thả người nhảy lên nhảy tới trên đầu thành nhưng lại tại năm cái người vừa mới thả người nhảy đến trên đầu thành đồng thời trên đầu thành lại là có người hô hô lớn nói lịch t ậ p cùng lúc đó xương hàng ti võ giả cùng nhau tiến lên giờ khác này ở trên đầu thành đồng d ạ n g có năm tên tứ cương cảnh xương hàng ti võ giả ngoài ra còn có hai mươi mấy tên tam hoa cảnh võ giả đám người cùng nhau tiến lên b ắ trong đầu đối đến thu ti 5 tên võ giả tiến hành công. 5 cái người vừa mới lập tên t hành nhảy công. võ vây vừa ê n thành, vốn là chân đứng không vững. Với lại, bọn hắn nghĩ như n đầu thế là à Với lại, đều sẽ k h ô nháy g ĩ tới, xương hàng ti người xương hàng cũng d m ra a t với bọn họ. Trong nấy mắt liền có hai tên lập thu ti võ giả thủ thương cùng lúc đó trên đầu thành thủ thành binh sĩ vậy mà vậy gia nhập vào trong chiến đấu tư đồ dương doãn hộ vệ cảm giác được tình huống không ổn thân hình nảy lên từ trên đầu thành nảy h xuống tới đúng lúc này trên đầu thành chuyển đến siu ê siu ê siu ê mui tên thanh âm xe gió hộ vệ né tránh không kịp sau lưng chúng hai m ư i tên vội vàng chạy trở về tư đồ đại nhân việc lớn không tốt chúc á i kia đang c ế h đạo hữu ư n g vậy mà luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm năm mươi ba phong hàn thổi lạnh lên cuồng trên ý canh ba chương năm trăm năm mươi ba phong hàn thổi lạnh lên trên ý canh ba vào lúc ban đêm Lập thu 300 liền thu ti nhân rời mã đại i trung lăng thành. Căn đ o n t ộ m ô nhân t ì n báo cái cái lo chương chỉ cười, người rời đi ti đối với Đại này nhóm nhạn môn quận này, nhượng không lắng. là vừa cười, một một trở thu chút đều lập về vừa ngài liền không lo lắng tư đồ dương doãn trở về về sau tại lập thu ti ti chủ trước mặt gây xích mích sao trưng ơ nhượng khoát tay áo một mặt không quan trọng yên tâm đi hắn nhất định sẽ gây xích mích điểm này hoàn toàn không cần lo lắng thế nhưng là đại nhân nha tư đồ dương doãn vốn là từ hàn lộ ti thăng t r ư c đi lên tăng thêm ác nhân cáo trạng trước đến lúc đó lập thu ti ti chủ tuyên ngươi đi qua lời nói mời sáu ti hội thẩm thế nhưng là sẽ đối với ngài cực kỳ bất lợi nha cùng thân biết tại hai mươi bốn đao kiếm ti bên trong gặp một chút các ti ở giữa mâu thuẫn cùng ma sát các bộ liền sẽ triệu tập mỗi một bộ phái ra một tên đại biểu đối lần này chuyện nhân viên tương quan tiến hành thẩm vấn sau đó căn cứ cuối cùng sáu người thẩm phán kết quả đến định đ o ạ n cho nên trưng nhượng đắc tội tư đồ d ư ơ n g d o á n tương đương với lập tức liền đắc tội với về sau sáu ti hội thẩm bên trong lập thu ti cùng hàn lộ ti hai ti trưng nhượng nhàn nhạt vừa c ư i không sao đến cho ta mải ta cảm thấy chúng ta viên đại công tử hẳn là liền thích ta dạng n à y người a rất nhanh trương nhượng đem một phần cho viên vĩnh đảm tin viết xong phái người đi đưa tin về sau trương nhượng mỗi ngày không phải tu luyện liền l à hướng về phía cái k i a một phần tịnh châu bản đồ yên lặng suy tư bảy ngày về sau trước đó cho viên vĩnh đảm viết thư rốt cuộc có hồi âm nhìn xem hồi âm bên trên nội dung trương nhượng đắc ý vừa g ử i đi triệu tập tất cả phó ti chủ tiếp xuống có việc làm rất nhanh tất cả phó ti chủ đều bị trương nhượng triệu tập đến trong phòng nghị sự ti chủ đại nhân gấp gáp như vậy gọi chúng ta đến cần làm chuyện gì An trương ọ n g nhượng c nhìn thoáng qua mọi người tại đây hiện tại triệu trung cũng là đoạn tội muôn người phụ trách không là người ngoài về phần an trọng sơn bác giã thiên đê chúng ta trương nhượng cũng chưa từng đem các ngươi hai cái xem như là người ngoài ta đã bổ nhiệm các ngươi là ta phó thi chủ bọn hắn các ngươi liền đều là ta trương được người hiện tại ta sẽ nói cho các người biết một việc giờ k h ắ c này đám người nín hơi nhìn chăm chú mọi người đều biết tiếp xuống trương nhượng muốn nói chuyện tất nhiên thập phần trọng yếu các ngươi ở đây có người biết có người không biết hiện tại ta nói cho các ngươi biết ta chính là ký châu vương đại công tử viên vĩnh b ằ n g người trước đó không lâu ta cho đại công tử đi tin một phòng hỏi thăm có quan hệ với t ỉ n h châu thế lực phân bố tình huống cùng hắn mong muốn kết quả thấy thế nào mới có thể vì hắn đạt được càng lớn lợi ích hiện tại đại công tử hồi âm đã đến ở đây không ít người tất cả giật mình bởi vì còn thật không biết trương nhượng lại là đại công tử viên vĩnh đàng người mặc dù trên thực tế tào tiết cùng tào tử khốc hai cái người biết trương nhượng chỉ là về sau mới leo lên trên viên vĩnh đảm quan hệ với lại trên thực tế trương nhượng không có khả năng chịu làm kẻ dưới cho nên cái gì là đại công tử người hoàn toàn là chỉ là kéo dài cờ sẽ ra hổ nhưng giờ khắp này hai cái người vẫn là giả bộ như trương nhượng liền là đại công tử người một dạng về phần người khác khi biết trương nhượng là viên vĩnh đảm người về sau vậy rốt cuộc lý giải vì sao trương nhượng làm việc bá đạo như vậy vì sao trương nhượng liền lập thu ti phó ti chủ tư đ ổ dương doấn đều không coi vào đâu tất cả mọi người là một ti chủ nhưng ta trương nhượng thế nhưng là đại công tử người chỉ bằng điểm này b ọ nếu hắn đi theo nhượng mảnh minh. thư tỉnh Châu cho tới nay đều không phải là hắn địa bàn, hắn tại tỉnh Châu lực lượng vậy thật phần có hạn. trương lan tương tiền liền quang công trong nâng lên, nay bàn, lượng đi đổ Đại đều địa lai tới tại lột, một tử là lực có ở vậy như chúng ta có thể q u ấ y tịnh châu phong vân lời nói hắn sẽ cho chúng ta trở lệnh để ký châu vương doãn hứa chúng ta cùng tịnh châu hung nâu khai chiến chỉ cần chúng ta có thể đánh thắng là hắn có thể trên triều đ ỉ n h một mực giúp chúng ta muốn tới chỗ tốt đến vào trong đó chúng ta như thế nào hành động đó là chúng ta việc của mình chỉ cần chúng ta không bán đi viên ra lợi ích là được đám người nghe nói như thế mặc dù hết sức kích động nhưng cùng lúc cũng có chút mờ mịt kích động là nhà mình đại nhân vậy mà có thể được đến đại công tử như thế ủng hộ mà mờ mị thì là xương hàng ti tại nhạn môn quận thật tốt làm sao lại bắt đầu mưu đồ tịnh châu phải biết tịnh châu tình thế phức tạp hoàn toàn là bởi vì tịnh châu h u n g nô điểm này là quân đội người đi đau đầu bọn hắn xương hàng ti chỉ cần chấn được nhạn môn quận tất cả giang hồ thế lực liền tốt lúc này trưng ơ n h ư ợ n g vậy nhìn ra trên mặt mọi người n g h i hoặc mọi người cũng biết ta trước đó đạt được ký châu vương đại nhân mệnh lệnh để cho ta đi tiến đánh thiên đáng sơn cho nên ta nghĩ đến một cái kế hoạch chúng ta cùng thiên đáng sơn bên trên thế lực liên minh chúng ta trợ giúp tiên đ ã n g sơn đánh xuống một khối địa phương để bọn hắn phát triển lớn mạnh đối kháng tịnh châu hung nô nếu là có thể đem tịnh châu hung nô đánh chạy đến lúc đó thu phục nửa cái tịnh châu công lao liền có chúng ta một phần đồng thời theo đối kháng tịnh châu hung nô toàn bộ tịnh châu giang hồ thế lực tự nhiên cũng phải bị điều động đến lúc đó thu bộ sáu thi khả năng vẫn là thu bộ sáu thi nhưng chủ sự đến cùng là hiện tại lập thu thi hay là tương lai xương hàn g thi liền không nói được rồi giờ khắc này mọi người mới minh bạch trương nhuộn gia tâm cùng tiên đáng sơn liên hợp triệu tập toàn bộ giang hồ lực lượng đối kháng tịnh châu hung nô lập xuống kỷ công Cuối cùng để xương hàng để theo trở t à ta được biết tỉnh châu hung nô điểm nam bắc hai bộ phương bắc lấy giã nguyên bộ làm chủ có hai tên ngũ khí triều nguyên cường giả tọa trấn mà phương nam phía tây s ó i bộ cùng cao từ bộ làm chủ đều có một tên ngũ khí triều nguyên cường giả cùng bọn h ắ n đánh chúng ta không có cái gì phần thắng nha trương nhượng khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên không phải tất cả mọi chuyện đều cần chúng ta tự mình xuất thủ toàn bộ tịnh châu vậy không chỉ là chỉ có chúng ta xương hàng ti một cỗ lực lượng chờ xem gần nhất liền sẽ có rất nhiều đặc sắc tin tức truyền về quả nhiên theo lần này trương nhượng triệu tập đám người thương nghị chuyện này không ra ba ngày thiên đ ã n g sơn liền người đến với lại lần này người tới tại thiên đáng sơn phía trên nhưng là có thập phần địa vị trọng yếu một vị lao giả chính là đại đương gia lục chỉ kim long hòa phi vinh mà một vị k h á c nhân vật trọng yếu lại là lần trước trương nhượng rời đi tụ nghĩa đại điện thời điểm đối diện gặp được mặt trắng tiểu tướng lao phu hoa phi vinh gặp q u a trương đại nhân cái này một vị chính là ta thiên đáng sơn thiếu chủ chúng ta thiên đáng sơn chúa công lữ hiếu tiên dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bốn trương năm trăm năm mươi bốn trương nhượng lần trước nhìn thấy lữ hiếu tiên mặc dù không biết đối phương là ai nhưng lại có thể khẳng định thực lực đối phương không tầm thường vẹn, vẹn trên người đối phương khi thế mình đều có thể cảm nhận được đối phương bất phàm mà lần này song p ư ơ n g gặp nhau lần nữa t r、so、mình, mình, vậy vậy mình, mình, mình thế nhưng là có thẻ bài năng lực lúc này mới có thể rút ra đến đại lượng thẻ bài thậm chí còn đem cái này chút thẻ bài dung hợp dùng cái này tới đạt được càng cường đại hơn võ học coi như như thế trên đời này lại còn có người cùng có thể mình khó phân trên dưới dạng này người đơn giản liền là yêu nghiệt nguyên lai、like、các hạ liền là đấu chiến ôn hầu lựa phụng kỷ con trai lựa hiếu tiên thất kính thất kính lữ hiếu tiên đồng dạng hướng phía trương nhượng liền ưu quyền không nghĩ tới ngươi chính là danh tiếng lấy lừng mười dăm huyết thần trương nhượng đã sớm nghe nói ngươi còn không có bước vào tứ cương cảnh thời điểm liền chém giết tứ cương cảnh cường giả vô số hy vọng có cơ hội có thể thật tốt luận bàn một cái trương nhượng vừa cười hướng phía bên cạnh cái ghế một chỉ sẽ có cơ hội mời hai người ngồi xuống về sau trương nhượng nói ra ta đã đợi đã lâu hai vị lần này tới chắc hẳn trong lòng cũng là có ý nghĩ không biết thiên đ ã n g sơn cuối cùng ý nghĩ đến cùng là cái gì hoa phi vinh nhìn thoáng qua bên cạnh lữ hiếu tiên dù sao lữ hiếu tiên là bọn hắn thiếu chủ tương lai chúa công loại chuyện này vẫn là chúa công tự mình đến nói sẽ khá hơn một chút lữ phụng tiên hướng phía hoa phi vinh gật đầu một cái sau đó nhìn về phía trưng nhượng ta thiên đ ã n g sơn có ba cái yêu cầu thứ nhất song phương hợp tác lẫn nhau bình đẳng ta thiên đ ã n g sơn tuyệt sẽ không làm người trương nhượng thủ hạ thứ hai ta thiên đáng sơn cần phải có một chỗ có thể một lần nữa thành lập thế lực địa bàn địa bàn này không thể quá mức cặn gỗi cũng không thể quá mức nguy hiểm thứ ba mong muốn cắt cứ một phương liền tất nhiên muốn gánh chịu nguy hiểm chúng ta vậy nguyện ý gánh chịu nguy hiểm nhưng không thể chỗ có phong hiểm đều là ta một phương gánh chịu này ba điểm ngươi nếu là đáp ứng mới có tiếp tục nói tiếp tất yếu t r ư n g n h ư ợ n g nhẹ gật đầu nguyên bản mình còn hy vọng cái này lữ hiếu tiên liền là một cái tiểu v õ s i đầu góc không đủ thông minh hiện tại xem ra đối phương cũng không phải đèn c ạ n dầu cái này ba điểm không có vấn đề cái này bản chính là chúng ta song phương cùng một chỗ hợp tác chỉ bất quá đối với cái này ba điểm ta vậy muốn nói rõ một chút thứ nhất các ngươi có thể không làm thủ hạ ta nhưng một số thời khắc trên danh nghĩa các ngươi là thủ hạ ta dù sao cắt cứ một phương cũng tốt công phạt đầu chiến cũng được cũng nên có phù hợp lý do cùng lấy cớ thậm chí là thích hợp thân phận bởi vậy tại trên danh nghĩa khả năng thiên đáng sơn các vị phải ăn t h i t h ò i lữ hiếu tiên khẽ cho mày nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đại trượng phu không câu n ệ tiểu tiết việc này có thể trương n h ư ợ n g vừa cười tiếp tục nói thiên đáng sơn địa bàn ta đã giúp các ngươi c h ọ n tốt nhưng địa bàn này cũng không phải ta chấp tay tặng cho các ngươi mà là ta căn cứ hiện tại tình thế chọn lựa tốt có thể cho các ngươi đạt được đồng thời có thể chứng cứ vị trí ngược lại là cũng không tệ lắm chỉ bất quá chiếm cứ về sau các ngươi tự nhiên muốn gánh chịu nguy hiểm tương đối cùng áp lực đây là tự nhiên mong muốn cắt cứ một phương có thể nào không chảy máu không chiến đấu đã cũng không có vấn đề gì vậy ta liền nói ra ta cơ hội hai vị trước tiên có thể nghe một cái nếu là cảm thấy trong đó có vấn đề gì lời nói chúng ta có thể lại tiến hành thương nghị về sau trương nhượng đem mình kế hoạch nói thẳng ra đương nhiên cái này một phần kế hoạch cũng không phải là trương nhượng toàn bộ cơ hội chỉ là cùng t i ê n đáng sơn có quan hệ toàn bộ kế hoạch ngay xong trương nhượng kế hoạch về sau hoa phi vinh cùng lữ hiếu tiên hai cái người n h ẹ n họp nhìn chân chối giờ k h ắ c này hai cái người vậy rốt cuộc rõ ràng vì sao vẹn vẹn hơn một năm thời gian trương nhượng liền có thể lấy mang theo một cái chỉ dùng tại nhị lưu giang hồ thế lực xương hàng ti c h â n áp toàn bộ nhạn môn quận thậm chí còn diệt hai cái nhất lưu giang hồ thế lực trương nhượng tính toán người bản sự xác thực bất p h ả m về sau ba người lại là một phen thương nghị xác định toàn bộ phương án bên trong hai cái người liền rời đi trung lăng thành trở về thiên đáng sơn mà theo hai cái người rời đi trương nhượng vậy p h ả i người đi cho hạ h u ầ n quách thắng đưa tin báo tin nhạn môn quận tất cả tướng quân bao quát phó binh mã chỉ huy sư âu dương tĩnh vân hắn trương nhượng muốn bắt đầu tuyển chọn chuẩn bị tiến đánh thiên đáng sơn nhưng lại tại trương nhượng vừa mới rời đi trung lăng thành đi vào h ậ u dương tĩnh vân doanh trại quân đội bắt đầu chuẩn bị tuyển chọn binh sĩ thời điểm lập thu ti người lại là lại tới lần này người tới chính là một tên khác phó ti chủ xét đánh hỏa vương viêm không sợ người này là một tên ngũ khí triều nguyên tôn g sư trương nhượng tuyệt đối không nghĩ tới lần này lập thu ti vậy mà phái một tên tôn g sư tới chỉ bất quá tại viên vĩnh đ ả m cho mình trong thư nâng lên tại tịnh châu viên vĩnh đ ả m trước đó bố trí ba cái quân cờ vị này một mực đang lập thu ti bên trong thập phần điệu thấp tôn sư liền là viên vĩnh đàm quân cờ một trong viêm không sợ trước đó cũng đã nhận được tin tức trương nhượng là đại công tử người cho nên mình lần này đến trung lăng thành biết được trương nhượng ra ngoài về sau cũng không có tự cao tự đại tiếp tục chờ mà là một đường tìm hiểu đi tới âu dương tĩnh vân doanh trại quân đội trương ti chủ tại hạ lập thu ti phó ti chủ viêm không sợ cứu lễ giờ phút này tại âu dương tĩnh vân doanh bàn môn u trước trương nhượng vừa mang người muốn đi vào lại là không nghĩ tới gặp viêm không sợ nguyên lai là viêm đại nhân thất kính thất kính xin lỗi tại hạ không chỉ là xương hàng ti ti chủ đồng thời càng là nhạn môn quận trấn thủ tướng quân lần này tới đây là có chuyện phải làm viêm đại nhân có bất cứ chuyện gì mời trước chờ tại hạ xong xuôi trong quân đội quân vụ lại nói đồng thời viêm đại nhân cũng có thể bồi tiếp tại hạ cùng một chỗ tiến đến xem dù sao đao kiếm t i cũng tốt quân đội tướng lĩnh cũng được tất cả mọi người là người một nhà đều là vì ngô vương hiệu lực nhìn thấy trương nhượng khách khí như thế viêm không sợ nói một tiếng cảm ơn liền đi theo trương nhượng bên cạnh trương nhượng mang theo viêm không sợ cùng hạ tuần quách thắng đám người đi vào doanh trại quân đội bên trong trông coi doanh trại quân đội binh sĩ cũng biết cái này một vị liền là trước kia lấy ba khai trước ngàn sau khi chiến đấu càng là giết hai tù binh mười giảm huyết thần trước nhượng tự nhiên không dám ngăn tr d、like、theo thanh r ư n n g nhâm g i t ế nhưng chuyển đến âu dương tĩnh vân mang theo dưới trướng rất nhiều tướng lĩnh tới gặp trương nhượng không biết trương tướng quân đến đây cần làm chuyện gì trương nhượng biết âu dương tĩnh vân là đang cố ý giả bộ hồ đồ nhàn nhạt vừa cười tự nhiên là phụng n ô vương viên thiệu sơ tên điều nhạn môn quận các nơi binh lực thành lập một chi hai mươi đại quân bình định thiên đáng sơn nha dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm năm mươi năm quân ý chỗ hướng định đại quân canh thứ hai chương năm trăm năm mươi năm quân ý chỗ hướng định đại quân canh thứ hai theo trương nhuộm mở miệng âu dương tĩnh vân nụ cười trên mặt không thay đổi dạng này chuyện chỗ đó cần trương tướng quân tự mình chạy tới một chuyến người tới ta đã từ các nơi tuyển chọn tốt hai mươi tinh binh đem danh sách lấy tới dù sao cho chính trương nhuộm tới chọn binh cơ hội trương nhượng là thật khả năng sẽ đem tinh binh tuyển đi nhưng nếu là âu dương tĩnh vân giúp trương nhượng tuyển binh liền không đồng dạng đồng thời âu dương tĩnh vân cũng có thể đem một chút cùng mình quan hệ không tốt hoặc là không tốt quản lý tướng quân dưới trướng binh mã nhiều điều động một chút đến trương nhượng dưới trướng lệnh trương nhượng khó xử trương nhượng nhàn nhạt vừa cười cảm ơn âu dương chỉ huy phó khiến mỹ ý bất quá ngài trong miệng tinh binh ta thật sự là không dám lấy lòng chỉ sợ lại là bị ba ngàn người liền đánh cho hoa rơi nước chảy mặt hàng ta vẫn là mình tới chọn á hạ t u ậ n quách thắng phái người đi thông qua tất cả tướng lĩnh cùng đội trưởng mang theo tất cả nếu có không đến người zhit như có người không tuân zhit nếu có người không phục zhit trương nhuộm mới mở miệng chính là ba cái zhit tại âu dương tĩnh vân bên người một tên thống lĩnh lạnh lùng vừa cười trương tướng quân chúng ta nhưng đều là âu dương chỉ huy khiến dưới trướng tướng lĩnh ngươi dạng này há miệng liền là zhit ngậm miệng liền là zhit tựa hồ có chút vượt qua a trương nhuộm khỏe miệng một vòng ý lạnh lại hiện ra mình thật cao hứng không sợ những người này gây chuyện liền sợ những người này xấu tính giống như là như bây giờ đối phương ngay trước mặt chính mình để cho mình k ó xử liền rất tốt trương nhuộm cũng không nói cái gì trực tiếp k h o t tay hai mươi bốn thức thánh ma quyển trực tiếp đánh ra vay một tiếng vang thật lớn tên kia thống lĩnh trực tiếp bị trương n h ư ợ n g một q u y ề n đánh bay toàn bộ người một ngụm máu tươi phun ra ngoài tất cả mọi người cũng không nghĩ tới trương n h ư ợ n g cũng dám tại trong quân doanh trực tiếp đ ọ c thủ mà cái k i a tên thống lĩnh mặc dù không có bị một q u y ề n đ á n h sát nhưng giờ phút này ngã trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thổ hết u y vậy đã đi hơn nửa cái mạng trương nhượng ngươi cũng dám tại trong quân doanh tự tiện đ ọ c thủ một tên khác thống lĩnh một mặt phẫn nộ trừng mắt trương nhượng. trương nhượng trừng mắt liếc hắn một cái bớt ở chỗ này nói cái gì lời nói ngu xuẩn ta là phụng nô vương tên điều nhạn môn quận các nơi như có bất kỳ người từ đó cản trở đều là dựa theo cấu kết thiên đáng sơn cường đạo luận s ự làm sao hẳn là ngươi cùng vừa mới người kia một dạng đều cùng thiên đáng sơn cường đạo có cấu kết không thành một câu do a đến tên i kia thống lĩnh lập tức lui lại hai bước túi đầu xuống không dám tiếp tục nói chuyện giờ khác này trong quân doanh tất cả thống lĩnh đều cảm giác thật mất mặt bất quá nhất thật mất mặt vẫn là âu dương tinh vân trương t ư ớ n g quân lý thống lĩnh cũng không phải là cùng thiên đáng sơn có cái gì cấu kết mà là mà là cái gì trương nhuộm trực tiếp đem âu dương tĩnh vân lời nói đánh gãy chẳng lẽ lại âu dương tướng quân ngươi cùng thiên đãng sơn cường đạo vậy có chỗ cấu kết đã từ binh mã chỉ huy sứ biến thành chỉ huy phó khiến âu dương tướng quân tựa hồ đối với mình tình cảnh một chút số đều không có n h à còn thay người khác cầu tình cầu tình trước đó vẫn là t r ư ớ c cố lấy một cái mình a âu dương tĩnh v â n bị trương nhượng hận đến a khẩu không trả lời được chỉ có thể khoát tay áo mang theo cái khác thống l ĩ n h rời đi đi điểm binh nhìn thấy vừa mới trương nhượng lôi đình thủ đoạn những người này đều biết nếu là thật sự bằng mặt không bằng lòng như vậy trương nhượng thật sẽ động thủ giết người đợi đến các tướng lĩnh rời đi về sau trương nhượng gọi quách thắng phái người a vừa mới vị kiên lý thống linh treo ngược lên treo ở giáo quân tràng trên bờ cờ một bên viêm không sợ nhìn xem trương nhượng một lần khéo động đợi đến tiến về giáo quân tràng trên đường t r u n g quanh không có cái gì người khác thời điểm viêm không sợ mới nhẹ dọn g mở miệng trương nhượng ngươi vừa mới liền không lo lắng trong quân cái kia chút thống lĩnh cùng một chỗ ra tay với ngươi sao trương nhượng nhàn nhạt, nhạt vừa cười bọn hắn không có cái này can đảm ta thế nhưng là dâng nô vương mệnh lệnh đến điều binh mã bọn hắn nếu là dám thừa cơ nháo sự ta liền dám thừa cơ giết người trước đó ta mang theo giới trướng ba ngàn binh mã tại lôi ra bảo hai mươi dặm bên ngoài trấn n h i ế quân địch liền là âu dương tĩnh vân phái năm ngàn kết quả bị ta giết đến đại bại không nói. càng là tại sau khi chiến đấu đem hai ngàn tù binh đều chém giết cái này chút thống l ĩ n h đều biết ta trương n h ư ợ n g thật dám giết người với lại giết người về sau ta còn có thể bình an không sự tình cho nên bọn hắn không dám dùng mạng bọn họ đến cùng ta đánh cược giờ k h ắ c này viêm không sợ tựa hồ có chút rõ ràng vì sao trước đó đại công tử phái người cho mình đưa tới mật thư bên trong để cho mình về sau đem hết toàn lực giúp đỡ trương nhượng trương nhượng người này can đảm cẩn trọng như là người bình thường có lẽ liền bị vừa mới tình huống khó xử ở nhưng trương nhuộm vẹn vẹn một quyền không chỉ có giải quyết lúc ấy x ấ hổ thậm chí còn hóa giải về sau khả năng gặp được vấn đề rất nhanh mọi người tới tìm giáo quân tràng bên trên theo một chi một chi đội ngũ bị dẫn tới hạ h u ầ n cùng quách thắng bắt đầu chuẩn bị đi chọn lựa thương quân có cái gì đặc thù yêu cầu sao t r ư n g nhượng nhẹ giọng nói càng nhiều càng tốt hạ h u ầ n cùng quách thắng hai cái người lập tức liền hiểu được ở cái địa phương này một cái có hơn một vạn binh mã đều là âu dương tĩnh vân bồi dưỡng nhiều năm tinh binh nếu là đem cái này mười ngàn tinh binh đều mang đi cái kêu âu dương tĩnh vân liền thành chỉ huy một mình thế là hạ h u ầ n cùng quách thắng hai cái người đi xuống cũng không phải là chọn lựa hợp cách mà là trực tiếp loại bỏ không hợp cách cho nên sang chọn tốc độ thật nhanh hơn nửa ngày thời gian liền đem tất cả binh sĩ đều sàng chọn một lượn giáo quân tràng bên trên trên bàn hạ khẩn cùng quách thắng hai cái người ôm một bản danh sách đi tới khởi bẩm tướng quân tất cả binh sĩ đã toàn bộ chọn lựa qua bình thường nơi này có danh sách trưng nhượng tiếp qua danh sách một bên cực kỳ tùy ý l ậ t xem lấy một bên hỏi chọn lựa bao nhiêu người nha ngồi ở một bên âu dương tĩnh vân trong lòng cười nhạc kỳ thật mình trong quân doanh hiện tại hết thệ có một mươi hai ngàn người trong đó hai ngàn người là mình vừa mới chiêu mộ tân binh cũng bị mình vừa mới dẫn tới giáo quân tràng tương phản mình dưới trướng tinh nhuệ nhất cùng cường hãn dạng này coi như trương nhượng từ mình nơi này chọn lựa đi 2.300.000 binh mã cũng không có quá lớn ảnh hưởng hồi tướng quân hai người chúng ta hết thể chọn lựa 8.766 người 8.766 người vừa nghe đến cái số này âu dương tĩnh vân hơi kém từ trên ghế nhảy dựng lên mặc dù mình tinh nhuệ nhất 2.000 n g ư ờ i không có bị trương nhượng phát hiện nhưng mình dưới trướng hiện tại hết thể liền một mươi hai ngàn người trừ đi tám ngàn bảy mình dưới trướng cũng chỉ có ba ngàn ba binh mã mình đường đường một quận binh mã chỉ huy sứ dưới trướng chỉ có hơn ba ngàn người mất mặt trương tướng quân ngài dựa dấm vào ta tuyển chọn người có hay không nhiều lắm nha âu dương tĩnh vẫn hướng phía trương nhượng hỏi trương nhượng khoát tay chặn lại sẽ không ta cảm thấy những người này số vừa vặn đáng tiếc dưới trướng của ta tướng lính không phải rất nhiều bất quá ta sẽ đi địa phương khác nhìn nhiều một chút nếu là có phù hợp tướng quân hoặc là thống lĩnh ta cũng biết hướng nô vương xin p h ả i đến dưới trướng của ta hỏi tại ta sử dụng dù sao cùng thiên đáng sơn một trận chiến tất nhiên là một trận lềm mề đại chiến ta đoán chừng không có ba năm năm thế nhưng là xuống không được không thật tốt tuyển chọn người không thể được nha giờ khác này chúng tướng đều nghe được trương nhượng ý tứ hắn thế này sao lại là muốn đi tiến đánh thiên đáng sơn Cái từ âu dương tĩnh vân nơi này tuyển chọn đi hơn tám bảy trăm linh người về sau còn lại binh sĩ tuyển chọn chuyện liền dễ làm rất nhiều nguyện ý cùng trương nhượng giữ gìn mối quan hệ liền thiếu đi tuyển đi một chút binh sĩ hắn và âu dương tĩnh vân đi được gần liền nhiều tuyển đi một chút binh sĩ trong lúc nhất thời toàn bộ nhạn môn quận đều là biết nhạn môn quận thiên phải đổi nguyên bản mọi người chẳng qua là cảm thấy âu dương tĩnh vân chỉ là bị đơn giản trừng phạt một cái nhưng hiện tại xem ra lại là trương nhượng chẳng mấy chốc sẽ t h ừ a n vị mà theo hai mươi ngàn đại quân tập kết hoàn tất trương nhượng cũng làm cho hạ hờn quách thắng hai cái ứng cử viên rút ra một nhóm thống lĩnh trợ giúp mang binh những binh lính này đánh tan về sau gây dựng lại binh bộ người biết cái này một chi quân đội thành lập mắt liền là muốn đi tiến đánh tiên h đặng sơn cho nên tại lương đồng phương diện lương thảo không dám thất lễ bận rộn tốt trong câu chuyện trương nhượng phái người đem viêm không sợ mời đi theo trải qua cái này mấy ngày tiếp xúc viêm không sợ phát hiện trương nhượng thật đúng là một cái điển hình người trong một lời không hợp liền động thủ đối với điểm này mình hết sức coi trọng hai mươi bốn đao kiếm t i mặc dù cũng coi là giang hồ thế lực nhưng trên thực tế rất nhiều người nguyên bản đều không phải là người trong giang hồ cho nên hai mươi bốn đao kiếm t i bên trong không ít người phong cách làm việc đều là lo trước lo sau liền xem như lập thu ti cũng không ngoại lệ nhưng viêm không sợ nhìn thấy trương nhượng về sau lại là đối trương nhượng biểu hiện đặc biệt hài lòng xin lỗi viêm không sợ đại nhân cái này dù sao cũng là ngô vương mệnh lệnh ta vậy không có cách nào làm trễ n ả y n g à i chuyện thật sự là không có ý tứ không biết ngài lần này tới tim ta cần làm chuyện gì giờ phút này tại trương n h ư ợ n g trong c u â n trướng viêm không sợ ngồi ở bên cạnh trên ghế nhàn nhạt, nhạt vừa cười lần trước lập thu ti phái tân nhiệm phó ti chủ tư đ ổ dương doan đến nhạn môn quận thẩm tra các ngươi xương hàng ti năm ngoái một năm tình huống phát triển kết quả lại là liền trung lăng thành cũng không vào đi tức thì bị thủ hạ ngươi người giết hắn dưới t r ư ớ n g bốn tên tứ cương cảnh v õ giả đối với cái này ti chủ cực kỳ bất mãn dự định đối ngươi tiến hành sáu ti hội thẩm cho nên để cho ta tới mang ngươi trước đi tiếp thu sáu ti hội thẩm đương nhiên ngươi bởi vì là việc này người tham dự cho nên ngươi không thể đại biểu xương hàng ti cần lại phái một người đại biểu xương hàng ti sau đó ba người chúng ta cùng một chỗ tiến về lập thu thi trưng nhượng nghe nói như thế ha ha vừa cười chuyện này ta đã cùng đại công tử nói qua tin tưởng không lâu về sau ý chỉ liền sẽ đến lập thu thi bất quá đi một chuyến cũng không sao ta lúc đầu trực tiếp trở thành xương hàng ti ti chủ đối với thu bộ cái khác n ă m thi một chút đều không hiểu rõ không bằng mượn lần này cơ hội thật tốt tìm hiểu một chút về phần mang ai đi nhà dưới trướng của ta có một tên phó ti chủ gọi tào tiết người này có thể đại biểu ta xương hàng ti viêm không sợ nhẹ gật đầu vậy thì tốt ngày mai chúng ta liền xuất phát ngay kế tiếp trương nhượng t đến quận tây hà lập thu ti về sau tự nhiên là bị ăn ngon uống sướng tốt chiêu đãi liền xem như muốn thẩm trương nhượng nhưng trương nhượng dù sao hiện tại vẫn là một ti chủ mà không phải tội gì người cho nên lập thu ti vẫn là sẽ không lãnh đạm trương nhượng đến lập thu ti nghỉ ngơi hai ngày về sau sáu ti hội thẩm chính thức bắt đầu sáu ti hội thẩm chính là sáu ti đều phái ra một tên đại biểu q tại lập thu ti trong hành lang hoàng thiên tu ngồi ở phía trên lạnh lùng nhìn xem ở phía dưới trương nhượng tại hai bên trái phải đều có ba tên tàm ti đại biểu mà ở phía dưới trương nhượng cùng tư đồ dương doãn hai cái người đều ngồi ở phía dưới dù sao trương nhượng là xương hàng ti ti chủ mà tư đồ dương doãn là lập thu ti phó ti chủ có thể nói hai người này tại hai mươi bốn đao kiếm t i bên trong địa vị gần như giống nhau cho nên hai cái người đều có mình chỗ ngồi hôm nay chính là ta thu bộ sáu t i tiến hành sáu t i hội thẩm thẩm phán xương hàng ti ti chủ trương nhượng giết hại đồng bào một chuyện nếu là các vị không có bất kỳ cái gì dị nghị thẩm vấn lập tức bắt đầu ngay tại hoàng thiên tu lời mới vừa vừa nói xong trương nhượng lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn thoáng qua viêm không sợ sau đó lại liếc mắt nhìn ở phía trên hoàng thiên tu chậm đã Ti chủ đại chủ nhân, lần này không phải thẩm phán tư đồ dương doãn đến ta nhạn môn quận về sau không có chút nào với tư cách giết lung tung vô tội sự t ì n h sao làm sao lại biến thành ta xương hàng t i giết hại đồng bào viêm không sợ đại nhân trước đó ngươi gọi ta đến lập thu t i nói sáu ti hội thẩm nhưng không có nói là muốn thẩm ta xương hàng t i nha nghe được trương nhượng kiểu nói này viêm không sợ đều có chúc mộng chính ngươi làm cái gì ngươi trong lòng mình không có số sao ngươi làm những chuyện kia ta đi trung lăng thành đều nghe được còn dùng ta bây giờ nói ra tới sao hiện tại ngươi làm như vậy là có ý gì viêm không sợ chỉ có thể kiên trì hỏi trương nhượng ngươi không biết là tư đồ dương doãn muôn cáo ngươi sao trương nhượng lắc đầu ta vẫn cho là là tư đồ dương doãn chạy án về sau bị lập thu ti phát hiện cho nên mới để cho ta tới phối hợp điều tra làm sao biết tư đồ dương doãn vậy mà vậy tại hơn nữa còn ác nhân cáo t r g trước cái này không thể được hoàng thiên tu n h ú g mày phải biết cho tới nay sáu ti hội thẩm mặc dù song phương bên nào cũng cho là mình phải nhưng đối với ban đầu nguyên cáo cùng bị cáo ở giữa chuyện bên trên đều không có cái gì khác nhau nào có thể đoán được cái này trương nhượng quả nhiên không phải đèn cả dầu đã như vậy, vậy lần này liền không có nguyên cáo bị cáo chỉ là thẩm phán lập thu ti chết bốn tên tứ cương cảnh võ giả một chuyện tư đổ dương d o á n gật đầu trương nhượng lại là hướng phía hoàng thiên tu vừa chắp tay thi chủ đại nhân thẩm phán việc này ta trương nhượng không có ý kiến bất quá đương sơ trung lăng thành thủ thành binh sĩ vô cớ bị g i ế t về sau ta liền cùng thành chủ viên di t ị c h đảm bảo qua chuyện này hai mươi bốn đao kiếm t i tất nhiên cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn cho nên thẩm phán về sau mong rằng có thể n g o à i định mức cho trung lăng thành thành chủ một cái công đạo hoàng thiên tu nhún g mày chuyện này cùng nhạn môn quận thành trung lăng thành chủ có quan hệ gì trương nhượng một mặt mờ mịt nhìn một chút mọi người c u n g quanh các ngươi trước đó đều không điều tra một chút sao tối hôm đó thành trung lăng thành cửa đã đóng lập thu t i có năm người dưới thành tiêu cửa thủ vệ binh sĩ lo lắng khắc thường không dám tự tiện mở cửa mời ta xương hàng t i đắm người đi qua xem xét kết quả là tại ta xương hàng t i võ giả vừa mới đuổi tới thời điểm năm người kia đã thả người leo lên đầu thành giết không biết bao nhiêu tên thủ thành quân sĩ ta xương hàng t i võ giả bắt giết bốn người có một người chạy trốn thành chủ viên di tịch một mực dùng cái này sự t ì n h vì chuyện trong trốn giang hồ tới tìm ta cho nên ta mới coi là lần này đến sáu t i hội thẩm là châm đối với chuyện này hoàng thiên tu giờ phút này mày nhữ lại thành một cái chữ xuyên làm sao cái này trương nhượng nói chuyện cùng trước đó tư đồ dương doãn nói hoàn toàn không giống chứ giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trưng 557, lập thu ti trong thẩm tư đổ, cảnh thứ nhất. Trưng 557, lập thu ti trong thẩm tư đổ, cảnh thứ nhất.、Hoàng、thiên Tu nhìn thoáng mắt tư tranh một một tới Tư trước tới trước phút tư chương lượng, dương người người người dương người, người dương bên canh bên canh Hoàng nhìn nhìn doan. này Không bằng nói. doan cũng lên án giảng. này, Giờ lập lập lại liếc là chấp. qua mọi người đối với việc cái cái sao đổ, đổ, đổ Đã đổ đổ có dù sao đều là hướng c h ỉ sợ liền muốn tại chỗ trở mặt các vị trước đây ta phụng mệnh tiến về nhạn môn quận trung lăng thành thẩm tra xương hàng ti làm việc cũng không biết vì sao à cái này xương hàng ti ti chủ trương nhượng đại nhân vậy mà cũng không dám để cho ta tiến trung lăng thành về sau tại ta phái người mong muốn vào thành thời điểm càng là nhân cơ hội lệnh lén chém giết ta lập thu ti bốn tên tứ cương cảnh võ giả giết chết đồng liêu chính là tội lớn đoạn không thể cứ như vậy khinh xuất tha thứ cùng ta đồng hành lập thu ti thành viên đều là có thể làm chứng hoàng thiên tu nhẹ gật đầu hỏi nhưng có người làm chứng có ta hộ vệ bên người chính là người làm chứng lúc ấy hắn liền là bị đánh lén trong năm người một cái duy nhất trốn về đến rất nhanh liền có người đem tên hộ vệ kia kêu, kêu lên đến hoàng thiên tu một phen hỏi thăm phát hiện cùng tư đồ dương doãn nói một dạng vậy thì tốt trương nhượng hiện tại đến l ư ợ t người nói trương nhượng nhàn nhạt, nhạt vừa cười ngày đó ta không tại trung lăng thành trở về trung lăng thành thời điểm liền nhìn thấy lập thu ti ba trăm nhân mạ ở ngoài thành ta biết trung lăng thành bên trong tất có phó ti chủ tiếp đón liền đường vòng từ cái khác cửa trở về sương hà t i kết quả trở về về sau lại là phát hiện nguyên lai、like、chúng ta tư đồ phó ti chủ đại nhân cảm thấy ta là cố ý không thấy đem giới trướng của ta phó ty chủ tàu từ khốc đ ạ thương giao trách nhiệm nó quỳ ở ngoài thành ba trăm lập thu ti vậy cự tuyệt vào thành việc này vàng ty chủ đại nhân có thể đi hỏi thăm trước đó tiến về nhạn m ô n quận bất luận cái gì một tên lập thu ti thành viên nghe nói như thế hoàng thiên tu mi đầu liền là những một cái lấy hắn đối với tư đ ổ dương doãn hiểu rõ như loại này b á quan đi chuyện hắn thật đúng là làm ra được quan trọng hơn là chuyện này trước đó tư đ ổ dương doãn cũng không có nói loại này đương đường rằng co liền sợ ngươi giấu giếm cái gì ngươi dù là đem phát sinh sự t ì n h đều hướng phía mình có lợi phương hướng nói cũng không quan hệ chí ít chợt n g h e xong ngươi vẫn là thẳng thắn chỉ khi nào được mọi người phát hiện ngươi vậy mà che giấu một bộ phận chuyện cái kia mọi người liền sẽ cảm thấy ngươi đang nói láo hoàng thiên tu khoát tay phái người xuống dưới điều tra chuyện này trương nhượng tiếp tục nói cho nên cũng không phải là ta không cho tư đồ dương d o á n đám người t i ế n đến mà là tư đồ dương d o á n đám người không tiến vào về sau tào tử khốc trở về ta p h ả i người đi cho tào tử khốc chữa thương đến lúc kia tư đồ dương đoán đám người vẫn không có muốn đi vào trung lăng thành ý tứ tại hạ dù sao cũng là vừa mới đến đảm nhiệm mới hơn một năm ta làm sao biết lập thu t i đến thẩm tra là muốn thế nào thẩm tra ta trong lòng suy nghĩ chỉ sợ đối phương chỉ là tới cho chúng ta biết một tiếng muốn thẩm tra về sau liền sẽ ở toàn bộ nhạn môn quận đi tìm các phương giang hồ thế lực điều tra có quan hệ với ta xương hàng t i tình huống cho nên liền không có để ý tới đối với lời nói này mặc dù ở đây cái khác mấy ty đại biểu đều muốn đậu đen ra muốn g nhưng bọn hắn cũng biết chưng nhượng người ta xác thực mới tới hơn một năm hắn nói mình không biết ngươi vậy không có cách nào sau tôi sự tỉnh ta vừa mới đã nói vào lúc ban đêm lập thu ti năm người vụ trộm nhảy lên đầu thành giết chết binh sĩ ta xương hàng ti người chạy tới ngăn cản đối phương mặt khác vị này chạy trốn hộ vệ phía sau hẳn là có chúng tên mũi tên này thường liền là bị thủ thành binh sĩ chỗ bắn các vị như là không tin có thể tại chỗ nghiệm thương bên cạnh hộ vệ vừa nghe thấy lời ấy mồ hôi liền xuống ngươi nói vậy rõ ràng là chúng ta nhảy lên đầu thành ngươi xương hàng ti người liền cùng thủ thành binh sĩ cùng một chỗ liên thủ vây công chúng ta trưng nhượng ha ha vừa cười vậy xin hỏi ta xương hàng ti cùng thủ thành binh sĩ tại sao phải vây công các ngươi năm người mặt khác ta trương nhượng lại có tư cách gì có thể mệnh lệnh thủ thành binh sĩ giúp ta vây công người khác nói cho cùng còn không phải là bởi vì các ngươi nửa đêm nhảy lên đầu thành nhu đồ làm loạn trương nhượng nói xong t h ư ớ n g phía hoàng thiên tu vừa chắc tay cái kia bốn tên lập thu ti võ giả hai chết hai thương về sau trải qua thủ hạ ta thẩm vấn biết được bọn hắn năm cái người chính là đạt được tư đồ dương doãn mệnh lệnh vốn là mong muốn thừa dịp nửa đêm nhảy đến trên đầu thành giết chết mấy tên trên đầu thành binh sĩ bởi vì lập thu ti cùng xương hàng ti trang phục như đúc một dạng từ đó dẫn phát ta xương hàng ti cùng trung lăng thành thành trụ ở giữa m â thuẫn dạng này đang thẩm vấn tra thời điểm liền có thể lấy thừa cơ tìm ta xương hàng ti p h i ề n phức từ đó để hàn lộ ti tại năm nay thẩm tra bên trong vượt qua ta xương hàng thi ta chỗ này có hai người kia lời khai trương nhượng nói xong vậy mà từ trong lồng ngực của mình lấy ra hai phần lời khai cái này hai phần lời khai tự nhiên là giả bất quá khi đó lập thu ti bốn tên võ giả thật có hai cái người bản thân bị trọng thương thời khắc sắp chết trương nhượng phái nhân mã bên trên lấy ra cái này hai phần lời khai để bọn hắn ký tên đồng ý sau đó đem hai cái người xử lý sạch hoàng thiên tu tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng nơi này lại còn có cái này hai phần lời khai trong n á y mắt Tư đổ dương đổ doãn mồ hiện ô đều u x g Hoàng tại h nhìn thoáng qua bọn thủ h i ê n bọn Tu qua trương nhượng nơi này có nhân chứng có lời khai người tới đem tên hộ vệ này quần áo thời ra ta xem một chút sau lưng của hắn phải chăng có chúng tên lập tức có lập thu ti thành viên đem tư đồ dương d o á n hộ vệ quần áo lột xuống quả nhiên theo quần áo bị lột xuống hai cái mũi tên đâm vào lưu lại vết sẹo xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt trương nhượng chỉ là xương hàng ti ti chủ liền xem như trương nhượng cực kỳ có sức ảnh hưởng vậy rất khó ảnh hưởng đến bản địa thủ thành binh sĩ giúp hắn vây giết lập thu ti người kỳ thật nơi này rất nhiều người đều lâm vào một cái lầm lẫn tại bọn hắn chỗ quận bên trong xác thực là đao kiếm ti không cách nào ảnh hưởng đến các thành thậm chí một số thời khắc các thành các huyện xảy ra vấn đề có người trong giang hồ nháo sự bọn hắn còn muốn đi hỗ trợ nhưng ở nhạn môn qu tại nhạn môn quận đ ừ n g bảo là toàn bộ giang hồ các thành các huyện ai nhìn thấy xương hàng ti người không sợ phải biết trương nhượng không chỉ có riêng xương hàng ti ti chủ đồng thời càng là nhạn môn quận c h ấ n thủ tướng quân hiện tại dưới trướng càng là từ các nơi điều hai mươi binh mã mặc dù không có quyền sinh sát nhưng mọi người không hoài nghi chút nào trương nhượng đối với bọn hắn sinh tử chúa tể năng lực cho nên tự nhiên là trương nhượng mong muốn như thế nào người khác liền phối hợp như thế nào theo trương nhượng cung cấp lời khai tìm được chứng cứ cùng mọi người đầy đoạn cả chuyện hoàn toàn là tư đồ dương doãn ác nhân cáo trạng trước đã hết thệ đều điều tra đến không sai bị lắm như vậy không bằng hôm nay liền kết luận a dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm năm mươi tám tư đ ổ túi đầu trở lại hà n ộ canh thứ hai chương năm trăm năm mươi tám tư đ ổ túi đầu trở lại hà n ộ canh thứ hai ngay tại sáu ti mang đại biểu riêng phần mình đều muốn biểu quyết mình ý kiến thời điểm liền nghe phía ngoài có người hô to báo ký châu vương lệnh đến đám người lập tức ra ngoài tiếp lệnh chỉ gặp đến tuyên bố mệnh lệnh sứ giả đứng tại lập thu ti cửa ra vào âm thanh lệnh lùng nói phụng nô vương tri mệnh chuyển lệnh lập thu ti lập thu ti phó ti chủ tư đồ dương doãn g e n ghét đồng liêu lấy quyền h ữ tư giết hại vô tội nói xấu đồng bào tội ác tại trời biếm đi lập thu ti phó ti chủ vị trí điều động đến hàn lộ ti đảm nhiệm phó ti chủ đồng thời trương nhượng vì hai mươi bốn đao kiếm t i tọa chấn nhạn muôn quận c h ấ n áp giang hồ thủy d i ệ t đối triều đình có dị tâm giang hồ thế lực lào khổ công cao đặc biệt bổ nhiệm trương nhượng vì hàn lộ ti đại diện ti chủ tiến về mỹ t ắ c quận cha do hàn lộ ti qua lại phải chăng có không làm chi hành Thiếp Theo một đất chi lệnh Theo đám người quỳ một chân người nô vương xuống c đám quỳ coi như mình trở về về sau là phó ti chủ nhưng toàn bộ hàn lộ ti đều là người một nhà mình trở về mặc dù trên danh nghĩa là phó ti chủ nhưng trên thực tế hàn lộ ti vẫn như cũng là mình đại bản doanh là mình độc đoán nhưng bây giờ lại là nhiều một cái trương nhượng đi qua cái kia hết thể liền hoàn toàn khác biệt kỳ thật cái này chính là trương nhượng về sau cho đại công tử viên vĩnh đàm đưa đi trong thư đề nghị chỉ cần để trương nhượng nắm giữ một đoạn thời gian hàn lộ ti trương nhượng liền có thể lấy đem chọn cái hàn lộ ti đều biến thành thiên đáng sơn người đến lúc đó thiên đáng sơn người liền có đặt chân địa phương mỹ tác quận bên trong v ư ờ vặn có tịnh châu hung nô cùng nam hung nô tại lập n g i a thu ti h nâng ná mấy ngày trương nhượng hướng lập thu ti ti chủ nhìn lá dụng biết mùa thu đến hoàng thiên tu cùng phó ti chủ xét đánh hỏa vương viêm không sợ hai cái người thỉnh giáo rất nhiều võ đạo vấn đề trương nhượng gần nhất dưới trương thế lực khuyết trương đến rất nhanh thậm chí về sau sẽ còn khuyết trương đến càng nhanh cho nên trương nhượng biết mình không thể chỉ là suy nghĩ ở hiện tại những quyền thế này chỉ có cường đại lực lượng mới có thể làm cho mình chân chính đặt chân ở trong giang hồ tại lập thu ti ở lại cái này mấy ngày trương nhượng đạt được không ít chỉ điểm đồng thời vậy rút lấy không ít thẻ bài đợi đến trương nhượng trở về tới xương hàng ti về sau lập tức bắt đầu liên lạc thiên đáng sơn đám người đồng thời lục trường phong vậy hoàn thành lần này hành động trở về xương hàng ti lần này lục trường phong lợi dụng tại xương hàng ti học được kiếm pháp giết không ít tịnh châu hung nâu cao thủ cái kêu bị hắn giết trên người không ít người đều là cùng mỹ tắc quận giang hồ thế lực có nhất định mâu thuẫn người mà thu bộ sáu ti vốn là có một ít giống nhau công pháp bi tịch hiện tại t ỉ n h châu người hung nô bị hư hư thực thực hàn lộ ti kiếm pháp giết không ít người tự nhiên muốn tìm hàn lộ ti phiền phức nhưng cứ như vậy mỹ tác quận giang hồ thế lực ngược lại cảm thấy là hàn lộ ti tại hướng bọn hắn lấy lòng đã như vậy bọn hắn vậy không thể không giúp hàn lộ ti vừa vặn gặp phải hàn lộ ti tiền nhiệm t i chủ xảy ra chuyện bị giáng t r ư ớ c trở về hàn lộ ti nội bộ cũng là dối loạn điều này sẽ đưa đến giang hồ thế lực cùng t ỉ n h châu hung nô ở giữa mâu thuẫn xung đột bởi vì hàn lộ ti không có ngăn cản mà trong nháy mắt thăng cấp một lần đại quy mô nhất xung đột song p ư ơ n g tử thương nhiều đến trăm người có thể nói một trận chiến này trực tiếp điểm đốt m i tắc quận giang hồ cùng t ỉ n h châu hung nô ở giữa chiến hỏa cho tới nay hàn lộ ti cũng sẽ ở ở giữa cùng nhau tránh cho song phương bạo phát xung đột nhưng lúc này đây đợi đến hàn lộ ti phản ứng lại đây thời điểm song phương đã đánh lên mà nam hung nô những người kia thì là vui thấy nó thành bọn hắn ước gì khiến cái này người đánh nhau cho phải đây t ỉ n h châu hung nô đã từng là nam hung nô trí nhánh về sau độc lập ra ngoài trở thành hiện tại t ỉ n h châu hung nô đối với t ỉ n h châu hung nô nam hung nô thái độ vẫn luôn là hoặc là nhưng hắn một lần nữa hợp nhất trở về hoặc là liền để bọn hắn chết từ đó nói cho tất cả nam hung nô người Bất luận cái g ì rời n h nguyên k bản tại lập thu ty làm phó ty chủ làm khá tốt cũng là bởi vì chương lượng hại được bản thân bị giáng chức không nói hiện tại càng làm muốn thu thập mỹ tắc quận nơi này cục diện rồi giám ty chủ đại nhân chúng ta bây giờ làm cái gì đêm qua tỉnh kiếm sơn cửa bị tỉnh châu hung nô vây công tỉnh châu hung nô xuất động hơn hai ngàn kỵ binh trực tiếp đem tỉnh kiếm sơn cửa bao vây lại một đêm k ị c h chiến tình kiếm sơn cửa đã bị diệt môn toàn môn trên d ư ớ i hơn ba trăm người toàn bộ bị hại b ảnh tư đồ dương doãn một quyền trùng điệp nện trên bàn bọn này tịnh châu hung nô thật sự là khinh người quá đáng đêm qua là hung nô một cái kia bộ lạc xuất thủ hà nội ti thủ hạ hồi bẩm nói về ti chủ là cao tử bộ cao tử bộ nha chuyện này còn muốn bàn bạc kỹ hơn nha tư đồ dương doãn biết tại mỹ tắc quận mặc dù có mười cái tịnh châu hung nô bộ lạc bất quá không thể nhất trêu chọc chính là cái này cao tử bộ bởi vì cao tử bộ thủ lĩnh chính là một tên ngũ khí triều nguyên cường giả mà toàn bộ hàn lộ t i thực lực mạnh nhất liền là mình nhưng mình cũng mới tứ cương cảnh bắt trọng mà thôi đây là mình được cất nhắc tới lập thu ti về sau dựa vào lập thu ti tài nguyên tu luyện mới có thể đột phá b ằ n g không lời nói nếu là mình một mực lưu tại hàn lộ t i không nhất định phải đợi đến lúc nào mới có thể đột phá đâu mà bây giờ t ì n h kiếm sơn c ử a bị diệt môn chuyện này m ị tác quận giang hồ thế lực khác tất nhiên sẽ không thiện bày bỏ qua nhưng mức tại hồn nhiên chuyện này thật đúng là có chút phiền phức nha tư đồ dương doan gái đầu có chút buồn dầu nói nói lúc này một cái quen thuộc đồng thời để tư đồ dương doan tràn ngập thanh âm vẫn nộ i chuyển đến chuyện này có cái gì khó cao từ bộ giết người cao từ bộ đền mạng chuyện chỉ đơn giản như vậy giờ phút này trong đại s ả n h đám người đều là s ư ơ n g s ờ bởi vì hiện tại xuất hiện ở đây người hoặc là hàn lộ ti ti chủ hoặc là liền là tư đồ dương doan tâm phúc kết quả lại là ở chỗ này xuất hiện ngoại nhân đám người có thể nào không sợ hãi mà người vừa tới không phải là người khác chính là trương nhượng chỉ gặp sau l ư n g trương nhượng đi theo bốn tên vó giả theo thứ tự là mạc khắc đạc tào tiết tăng nô khấu cùng lự hiếu tiên lần này trương nhượng, ti, ti nhượng, nhượng đến làm n đại vậy diện ti chủ là ký châu vương bổ nhiệm nhưng hàn lộ ti những người này nhưng cũng không thèm chịu nể mặt muối chỉ cần bọn hắn cầm giữ ở mình quyền lực như vậy trương nhượng liền xem như đạt được bổ nhiệm tại mỹ tắc quận vậy vẫn như cũ muốn bị ra không trương nhượng hướng phía đối phương nhàn nhạt vừa cười tiếp theo trong nháy mắt huyết ảnh kiếm ra Na diễn ma Dây kiếm. trưng nhuộm một, một, một, một kiếm này lúc trước liền có thể lấy đem thánh quang minh tự hòa thượng trọng thương bây giờ đối phó dạng này một tên tứ cương cảnh lục trọng võ giả hoàn toàn không phải vấn đề gì chỉ bất quá na diễn ma kiếm chính là là ma đạo kiếm pháp mà toàn bộ hàn lộ ti mặc dù thực lực tổng hợp không tốt nhưng lại liền một cái ma đạo võ giả đều không có đối với hàn lộ ti người tới nói ma đạo chính là trong giang h ồ người người đều đánh võ giả liền xem như bọn hắn hàn lộ ti vậy không cần gặp. thậm chí hàn lộ ti người nhìn thấy ma đạo võ giả cũng tương tự sẽ không để qua cho nên trương nhượng vừa ra tay liền là ma đạo kiếm pháp một màn này trực tiếp đem bọn hắn đều kinh hãi theo tiền nhiệm t i chủ thi thể bịch một tiếng té lăn trên đất trương nhượng mới đem hết ảnh kiếm thu lại hiện tại bắt đầu hàn lộ trên dưới chỉ cho phép có phép m ộ theo cái người t a kia chính là ta thanh sao. n chính Trương Nhượng thanh âm. Thuận người sinh, nghịch người chết. Có người, không h chết. phục h âm, âm. Có là t trương nhượng lạnh bút ánh mắt quét qua mọi người tại đây rất nhiều người đều bị dọa đến khẽ run rẩy lui về phía sau mấy bước mọi người tại đây mặc dù cơ hồ đều là tư đồ dương doãn tâm phúc nhưng bọn hắn cũng biết vị này trương nhượng thế nhưng là tương đương với mang theo thượng phương bảo kiếm đến nếu là bọn hắn để trương nhượng không thoải mái trương nhượng có lẽ liền thật muốn cho bọn hắn đến thông khoái rất nhanh trương nhượng cùng tiên đáng sơn người tới liền tiếp quản toàn bộ hàn lộ ti cơ hồ tất cả vị trí trọng yếu đồng thời đi ra nguyên bản bốn tên phó ti chủ bên ngoài tăng nô khấu cùng lữ hiếu tiên hai cái người vậy được bổ nhiệm làm xương hàng ti phó ti chủ mà trương nhượng trở thành hàn lộ ti ti chủ về sau tuyên bố chuyện làm thứ nhất chính là tăng lên tất cả hàn lộ ti võ giả đánh ngộ tất cả mọi người đều có thể cầm tới so với ban đầu mỗi tháng thêm ra một phần năm tài nguyên tu luyện mặc dù hàn lộ ti thiên hạ là tư đồ dương doãn một đường chém giết đi ra nhưng bây giờ trương nhượng vừa tới liền cho tất cả mọi người chốt ố t không ít nhân mã bên trên liền ngã hướng về phía trương ư ợ n g tăng thêm lần này trương nhượng đến thế nhưng là mang theo gần trăm tên tứ cương cảnh v õ giả có dạng này một đoàn cao thủ gia nhập hàn lộ t i hàn lộ ti là người trong n g á y mắt liền ổn định lại đồng thời trương nhượng hướng toàn bộ mỹ tắc quận tất cả giang hồ thế lực phát ra thì mời vô luận là nhất lưu giang hồ thế lực vẫn là nhị lưu tam lưu giang hồ thế lực thậm chí là một chút có tiếng giang hồ tàn tu chỉ cần là có thể đối kháng tịnh châu hung nô giang hồ thế lực trương nhượng đều mời tới bất quá lệnh trương nhượng kinh ngạc là to như vậy mỹ tắc quận vậy mà chỉ có hai nhà nhất lưu giang hồ thế lực một nhà chính là nam quang min tự tính toán ra nam quang min tự xem như phương bắc thánh quang min tự một cái một nhà khác nhất lưu giang hồ thế lực tên là c h i n binh đường c h i n binh đường bên trong võ giả đều yêu thích mặc một thân áo giáp nghe nói nhóm người này nguyên bản là quân lữ xuất thần ban đầu ở hoàng cân đạo loạn thời điểm đã từng rực rỡ hà o quang là đồng phượng niên dưới trướng trọng yếu sức chiến đấu bất quá về sau theo đồng phượng niên bại trận bọn hắn vậy rời đi trung nguyên đi tới phương bắc rơi xuống đất sinh dễ thành lập c h i n binh đường c h i n binh đường đường chủ chính là phương bắc giang hồ danh tiếng lấy lửng chín chia binh tổ đồ n g ọ vũ theo trương nhượng tại hàn lộ ty mời đám người đến hội tổ chức trương nhượng lại là phát hiện rất nhiều giang hồ thế lực đều tới nhưng duy chỉ có hai cái này nhất lưu giang hồ thế lực đại biểu đến thời gian đều còn không có đến nam quang minh tự không đến trương nhượng còn có thể hiểu được dù sao mình lúc trước cùng thánh quang minh tự có ân đoán cái này trong giang hồ cũng không phải bí mật gì cho nên nam quang minh tự người không nguyện ý cùng hợp tác với mình cũng là bình thường nhưng c h í n h binh đ ư ờ n g người trước đó trương nhượng còn cố ý hỏi tham q u a tử vinh người này cùng tiên đáng sơn quan hệ không tệ đã như vậy hắn lần này làm sao có thể không có tới đâu ngay tại trương nhượng suy tư thời điểm lại là nghe được i ế n hội bên ngoài phòng chuyển đến một tiếng thơ hảo một điểm lưu chỗ trống hai điểm lưu thiên mệnh tam phân quy nguyên khí bốn điểm bốn phương tám hướng kinh năm điểm cuốn long hổ sáu điểm thương c u n g lăng bảy điểm nhưng dò xét mê n m ô n g đường tám điểm suốt đêm thiên cơ v ò chín điểm cựu chuyển chín thương minh nửa điểm không lưu t ì n h nghe được cái này thơ hảo không ít người đều đứng lên đến bọn hắn biết lần này c h i n binh đường hẳn là lại phái đại biểu đến bởi vì cho tới nay mỹ tác quận trong giang hồ chín binh đường đều là chủ trương gắn g sức thực hiện cùng tỉnh châu hung nô khai chiến nhưng lại không nghĩ rằng lần này đến lại là c h i n binh đường được chủ chín chia binh tổ b ầ ngọc vũ theo thơ hào rơi xuống b ầ ngọc vũ xuất hiện tại cửa đại sảnh gánh vắt chín cái đ o thương trương nhượng hướng phía bầu ngọc vũ ô m quyền c h ắ p tay hoan nghênh bầu ngọc vũ b ổ đường chủ mời ngồi theo bầu ngọc vũ đến nơi ở đây bên trên trọng yếu nhất võ giả bên trong ngoại trừ nam quang minh tự cùng một chút cùng nam quang minh tự quan hệ thân thiết thế lực cùng tán tu không có tới bên ngoài người khác đều đã đến trương nhượng không nghĩ tới mỹ tác quận võ giả vậy mà như thế nệ t ì n h vậy mà sẽ có nhiều người như vậy đến lúc trước mình xương hàng t i mở tiệc chiêu đ á i giang hồ thế lực khắp nơi thời điểm những người k i ế p nhưng là phi thường không đ ể mặt chính mình đâu qua ba lần rượu về sau trương nhượng nối mọi người tại đây mở miệng nói các vị thực không dám g i u dếm ta lần này đến hàn lộ ti nghe nói tịnh châu hung nô hung hăng ngang ngược hành vi thật phần phẫn nộ lần này mở tiệc chiêu đ á i các vị đến đây liền làm muốn thương nghị như thế nào đối kháng tịnh châu hung nô một chuyện ngay tại trương nhượng lời mới vừa vừa nói xong một bên c h í n c h i ê u binh tổ b ầ ngọc vũ lại làm mở miệng nói trương nhượng đại nhân chẳng lẽ hàn lộ t i không biết được lần này vì sao tịnh châu hung nô cùng giang hồ thế lực vì sao phát sinh đại chiến sao nghe nói như thế trương nhượng trong lòng không khỏi giật mình mình ngược lại là không nghĩ tới vị này ngũ khí triều nguyên tông sư không chỉ là một tên cao thủ cũng là một tên rất có đầu ó c người khó trách hoa phi vinh bọn hắn còn tại thiên đáng sơn bên trong hồ lấy đồ ngọc vũ lại là đều thành lập c h i n binh đường trở thành mỹ tắc quận chúa tể một phương tại hạ vừa tới mỹ tắc quận ba ngày còn thật không biết lần này đại chiến bắt đầu nguyên vị sao nhìn thấy trương nhượng biểu hiện trên mặt đồ ngọc vũ không khỏi s ư n g sở trên thực tế trước khi tới đồ ngọc vũ liền phái người điều tra qua chuyện này cho nên mình hơi có chút nghi ngờ đây hết thể đều là trương nhượng trong bóng tối dở ờ trọ quỷ nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải là như thế trương nhượng đại nhân đã không biết vậy ta liền nói một chút cho tới nay thịnh châu hung nô cùng mỹ tắc quận giang hồ một mực rất có mâu thuẫn dù sao cái kia chút tỉnh châu hung nô cướp bóc đốt giết việc ác bất tận chúng ta người trong giang hồ tự nhiên nhìn không được cho nên lẫn nhau ở giữa có nhiều ma sát mâu thuẫn nhưng trên cơ bản vậy cũng còn tính khắc chế nhưng hơn nửa tháng trước đó lại là đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái kiếm khách có lẽ là một đám kiếm khách những người này nhằm vào mục tiêu chủ yếu liền là tỉnh châu hung nô cho nên mới đã dẫn phát tỉnh châu hung nô đại quy mô bạo phát kết quả mâu thuẫn từng bước một thăng cấp hết lần này tới lần khác lúc kia các ngươi hàn lộ đi lại là không có chút nào với tư cách cuối cùng đã dẫn phát tỉnh kiếm sơn cửa bị diệt đây hết thảy chẳng lẽ trương nhượng đại nhân ngài cũng không biết sao trương nhượng không khỏi giật mình không nghĩ tới mình p h ả i lục trường phong đến mỹ tắc quận kiếm chuyện đối phương lại là đối với cái này hiểu rõ ràng còn tốt lục trường phong xong xuôi nơi này chuyện về sau liền trở về xem ra tên này chín chia binh tổ đ ồ ngọc vũ thật là có chút không dễ lừa gật đ â u g i ấ y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi giang hổ phân loạn định liên minh canh thứ nhất t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi giang hổ phân loạn định liên minh canh thứ nhất trương nhượng hướng phía một bên một tên họ triệu phó ty chủ nhìn sang đối phương chính là tư đồ dương doãn tâm phúc một trong triệu phó ti chủ ta nhớ được không nói vậy trong giang hồ tình báo là từ ngươi đến phụ trách chuyện này ngươi cũng đã biết triệu phó ti chủ lắc đầu ti chủ đ ạ i nhân chuyện này thuộc hạ cũng không hiểu biết trưng nhượng khoác tay một đạo tử sắt chân khí chung quanh lượn lờ ma khí trực tiếp đem triệu phó ti chủ lông mày xuyên thủng bình một tiếng trên bữa tiệc còn không có mấy người người đã bữa liền đã có một cô thi thể ngã trên mặt đất hàn lộ ti đám người nghe cho kỹ nếu là bá chiếm vị trí lại không thật tốt làm việc chính là như vậy hạ tràng đem cái phế vật này k i ê n xuống đi trưng nhượng nói xong hướng phía bầu ngọc vũ vừa c h ắ p tay lại hướng phía chung quanh cái khác rất nhiều có chút giang hồ khiếp sợ thế lực đại biểu vừa c h ắ p tay chuyện này ta là hàn lộ t i thất trách tuy nói ta vừa m ớ i đến có thể coi là như thế chuyện này cũng là ta trương nhượng thiếu giám sát nhưng không biết c h í n binh đường bên kia thế nhưng là có t r a được đầu mối gì cái kia kiếm khách hoặc là cái kia chút kiếm khách xuất từ môn phái nào bầu ngọc vũ có nghĩ đến trương nhượng sẽ đẩy nói mình cái gì cũng không biết nhưng mình lại là không nghĩ tới trương nhượng trực tiếp ngay trước mặt chính mình ngay trước tất cả mọi người mặt trực tiếp đem phụ trách tình báo một tên phó ti chủ giết đây chính là một tên tứ cương cảnh ngũ trọng phó ti chủ nhà nói giết l i ề n giết với lại trương nhượng về sau lời nói cũng coi là đang nói xin lỗi cho nên mình cũng không tốt so đo cái gì càng là khó mà nói ra bản thân nghi ngờ trương nhượng lời nói ta c h í n binh đường người đã nhưng điều tra qua nhưng cũng không phát hiện cái k i a danh kiếm khách kiếm pháp làm ỹ tắc quận bên trong bất kỳ môn phái nào bất quá lại là từ một chút trong kiếm chiêu thấy được một chút hàn lộ ti kiếm pháp con đường cho nên ta p h ả i người đem trên những thi thể này vết thương thác ấn xuống đến thuận tiện xem xét bồ ngọc vũ nói xong từ trong ngực mỏ ra một cái quyển gia cựu trương nhượng đem quyển gia cựu giao cho một bên tào tiết tào tiết chuyện này giao cho ngươi từ giờ trở đi đi thăm dò ta hàn lộ ti trên biên giới nhưng có người cùng tịnh châu hung nâu có ân đoán nhưng c ó người tại nửa tháng trước có chỗ d ị động tất cả có hiểm nghi người ta bất kể là ai một cái cũng không thể tha qua bồ ngọc vũ không nghĩ tới trương nhượng như thế quả quyết nguyên bản mình còn lo lắng trương nhượng sẽ vì thủ hạ mình biện hộ vài câu nói xong nói có thể là người khác giả mạo lời nói trương đại nhân chẳng lẽ ngài liền không cảm thấy có thể là người khác muốn hãm hại các ngươi hàn lộ ti sao trương nhượng có chút vừa cười ta cái này người làm việc ưa thích trước nhìn tự thân phải chẳng có lỗi nếu là mình không sai ta mới lại nhìn có phải hay không người khác làm sai cái gì nếu là ta mình có chỗ ta chưa hết sửa lại tới mặc dù ta đến mỹ tắc quận mới ba ngày nhưng ta lại nghe được tịnh châu hung nô hung ác nói thật ta cũng không biết trước đó mỹ tắc quận giang hồ thế lực cùng tịnh châu hung nô trước đó có cái gì ân đoán nhưng bây giờ ta với tư cách một tên người hán ta chỉ mong muốn vì cái kia chút tử vong vong hồn báo thù lúc trước nguyên nhân gây ra sự tỉnh ta sẽ tra ra vô luận đối phương là ai ta đều sẽ không để qua hắn bất quá hiện tại tịnh châu hung nô nhìn chằm chằm nếu như chờ điều tra kết quả đi ra ta sợ sẽ ảnh hưởng mỹ tắc quận cho nên ta lần này mở tiệc chiêu đãi các vị đến đây liền là hy vọng thương thảo một cái như thế nào đối kháng tịnh châu hung nô thế lực vừa nghe thấy lời ấy không ít người đều hết sức kích động mà tư đồ dương doãn lại là nhúm mày trên mặt lộ ra chấn kinh cùng sợ h ã i t h ầ n sắc người khác không biết tịnh châu hung nô thực lực mạnh bao nhiêu hắn tại mỹ t ắ c quận thời gian dài như vậy hắn đối với tịnh châu hung nô thế nhưng là thậm phần hiểu rõ thậm chí lúc trước tư đồ dương doãn còn cùng một chút tịnh châu hung nô bộ lạc thủ lĩnh từng quen biết người hung nô mặc dù vậy tập võ nhưng người hung nô võ học phần lớn đều là thẳng thán thoải mái chém giết phương pháp mặc dù không bằng người hán võ học tinh diệu nhưng lại b á đạo mười phần uy lực của m á n h tăng thêm người hung nô từ nhỏ vũ đao lộng t h ư ờ n g càng là thường xuyên ăn thịt thể chất vậy so người hán tốt hơn nhiều tuy nói tỉnh châu hung nô tại mỹ tắc quận chỉ có cao từ bộ một cái có được ngũ khí t r i ề u nguyên cường giả bộ lạc nhưng toàn bộ tỉnh châu hung nô cao thủ lại là không ít tầng dưới chót người hung nô sức chiến đấu vậy vượt xa qua bình thường giang hồ môn phái đệ tử nếu là thật sự cùng tỉnh châu hung nô bạo phát đại chiến đối với mỹ tắc quận giang hồ tới nói tất nhiên là tổn thất cực kỳ lớn đương nhiên hàn lộ tin nếu là vậy tham dự vào cái này trong trận chiến ấy vậy tất nhiên sẽ tổn thất rất nhiều. hiện tại hàn lộ t i nhưng đều là tư đồ dương doãn từng chút từng chút để giành được đến vô liếng hắn tự nhiên không hy vọng hàn lộ t i vậy c u ố n vào trong đó mà một bên bầu ngọc vũ nhìn thấy tư đồ dương doãn biểu hiện trên mặt trong lòng không khỏi có phỏng đoán trương n h ư ợ n g vừa tới mỹ tắc quận rất nhiều chuyện cũng không biết mà tư đồ dương doãn lại là tại mỹ tắc quận nhiều năm giờ phút này hắn sắc mặt khác thường chẳng lẽ lại cả chuyện là h ắ n b ư ớ c lên đến bầu ngọc vũ không khỏi nghĩ đến trước đó mình từ lập thu t i đạt được tình báo tư đồ dương doãn bởi vì trương nhuộm đến hàn lộ t i làm thay mặt ti chủ như vậy đây hết thể có phải hay không là tư đồ dương doãn cố ý vì làm khó dễ trương nhượng mà đặt bấy đâu nếu là quái giang hồ cùng tịnh châu hung nô trước đó ân đoán trương nhượng tất nhiên phải xử lý chuyện này nếu là xử lý tốt vậy không tính lập xuống công lao gì nhưng nếu là xử lý không tốt trương nhượng liền muốn không may mà trương nhượng không may lại là phù hợp nhất tư đồ dương doãn lợi ích nghĩ tới đây đồ ngọc vũ nhìn tư đồ dương doãn trong ánh mắt đã nhiều một chút cảnh giác trương nhượng cũng không biết tư đồ dương doãn đã muốn bắt đầu thay mình có nổi trương nhượng tiếp tục nói với mọi người hiện tại tịnh châu hung nô khí thế hùng hồ bay ở trước mặt chúng ta chỉ có hai lựa chọ lựa chọn thứ nhất đem bọn hắn đánh tới p h ủ lựa chọn thứ hai đem bọn hắn đánh tới chết vừa nghe thấy lời ấy một bộ phận người tất cả giật mình bọn hắn thế nhưng là biết tịnh châu hung nô sở dĩ có thể tại tịnh châu lưu lại trong đó dính đến không chỉ là giang hồ phương diện còn có triều đình phương diện nếu là bọn hắn thật đem tịnh châu hung nô đều diện liền tính bọn họ thật có thực lực như thế như vậy triều đình có hay không tìm bọn họ để gây sự đâu nhưng một chút người bởi vì đoạn thời gian gần nhất cùng tịnh châu hung nô liên tiếp giao thủ đã đánh ra chân hỏa không sai khai chiến lập tức khai chiến đối phó bọn hắn không thể lưu tình nhìn thấy mọi người tại đây đối với tịnh châu hung nô từng cái lòng đầy c ă m phẫn trương nhượng liền biết tiếp xuống chuyện dễ làm các vị an tâm chớ vội ta trương nhượng mặc dù có dạng này các nghĩ ta hàn lộ ti cũng có thể nắm cái đầu nhưng chuyện này lại không phải chúng ta nói động thủ liền động thủ đơn giản như vậy nếu là mọi người muốn đồng loạt ra tay tự nhiên muốn thành lập một cái liên minh cộng đồng đối kháng tịnh châu hung nô tiếp theo nếu là chúng ta liên minh như vậy cái kia chút cũng không gia nhập liên minh giang hồ thế lực lại thế nào tính c ũ nhưng g k ô n chúng ta đầu rơi máu chạy, cuối cùng bọn hắn g thể ta chạy, h cuối đầu máu rơi lại ở thụ chúng ta vất trọng nhất một ta thật tịnh át thể thiếu. chúng chúng châu hung khai chiến, chiến không Nhưng Cuối cùng, cũng cùng châu hung nâu khai chiến, cao chiến lược, nếu nâu đoan vả à. là yếu điểm, là dưới mắt lại là chỉ có chín binh đường chín chia binh tổ đ ầ ngọc vũ một người nguyện ý gia nhập nam quang minh tự mặc dù trong ngày thường miệng nói từ bi cho tới bây giờ giờ khác này lại là ai sáu tháng sáu cuối tháng lập tức liền là thất nhất đảng sinh nhật sớm vui vẻ tiểu bạo phát ngày canh năm chương năm trăm sáu mươi mốt liên minh sơ thành gặp nạn ngăn canh thứ hai vậy theo trương ti chủ ý việc này muốn thế nào phán quyết mở miệng người ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ trước đó một mực đều không có người chú ý tới hắn tồn tại nhưng làm hắn mới mở miệng không ít người đều chú ý tới hắn vậy mà cũng tới dự tiệc không khỏi giật mình mở miệng người tên là hướng hỏi sinh người này từng là người trong phật môn về sau từ phật pháp bên trong lại là lĩnh ngộ được một loại khác võ học đem phật môn công pháp đ ị c h luyện ngược lại thực lực tiến bộ cực nhanh thế là bị thanh quang minh tự trục xuất nguyên bản thanh quang minh tự cũng không có ý định truy cứu hắn dù sao người này là thánh quang minh tự trăm năm khó gặp kỳ tài nhưng tuyệt đối không nghĩ tới nam quang minh tự lại là xuất hiện truy sát người này thậm chí bị nam quang minh tự người xem như là ma đạo hung đồ tới đối đãi hiện tại hướng hỏi sinh xuất hiện ở đây mọi người đều là giật mình t r ư n g nhượng lại là nhàn nhạt vừa cười đầu tiên ta muốn thành lập liên minh việc này nếu là ta hàn lộ ti chủ đạo vậy ta hàn lộ ti tất nhiên muốn làm minh chủ đây cũng không phải vì quyền lợi mà là vì tốt hơn đối kháng tịnh châu hung nô tiếp theo coi như thành lập liên minh ta hàn lộ ti trở thành minh chủ nhưng vậy không tồn tại chúng ta chế tài ai vấn đề nguyện ý gia nhập liên minh chúng ta tự nhiên là hoan nghênh nhưng cái kia chút không gia nhập liên minh giang hồ thế lực tại chúng ta chiến thắng về sau lại là sẽ chia sẻ đến chúng ta thành quả thắng lợi việc này hơi có chút không công bằng việc này cần bàn bạc k ỹ hơn để bọn hắn nỗ lực cái khác đại giới với tư cách ủng hộ cuối cùng ta biết mỹ tắc q u ẩ n trong giang hồ chính đạo ma đạo đối lập lẫn nhau nhưng tại ta t r ư ơ n g nhượng xem ra chính đạo cũng tốt ma đạo cũng được chí ít tại đối phó tịnh châu hung nô trong chuyện này chúng ta là một lòng đã tất cả mọi người là một lòng chính đạo cùng ma đạo liền không nên tất cả khác nhau thậm chí vì biểu đạt ta hàn lộ ty thành ý từ giờ trở đi tất cả giang hồ tán tu vô luận chính đạo ma đạo chỉ cần nguyện ý gia nhập ta hàn lộ ti ta chương nhượng đều biểu thị hoan nghênh trương nhượng một phen nói ra mặc dù có chút người không phải cực kỳ mong muốn gia nhập cái này liên minh nhưng không ít đồng dạng được mời tới người trong ma đạo lại là vui vẻ phải biết tại mỹ t ắ c quận bên trong ma đạo võ giả thế nhưng là rất không được chào đón nếu là có thể nhờ vào đó cơ hội gia nhập vào hàn lộ ti bên trong tự nhiên không thể tốt hơn tại chỗ liền có không ít giang hồ thế lực biểu thị nguyện ý gia nhập hàn lộ ti thành lập thánh ma liên minh mà theo hàn lộ ti dẫn đầu thánh ma liên minh thành lập mỹ tác quận tám thành giang hồ thế lực đều lựa chọn gia nhập giang hồ tán tu càng là vô số người gia nhập vào trong liên minh nhất là ma đạo võ giả không ít người đều thừa cơ gia nhập vào hàn lộ ti bên trong cùng lúc đó trương n h ư ợ n g vậy trong bóng tối đem tiên đáng sơn người toàn bộ an bài tiến hàn lộ ti bên trong mà theo thánh ma liên minh chính thức thành lập liên minh muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là hướng tịnh châu hung nô phát ra ba thư báo cho liên minh thành lập đồng thời hy vọng tịnh châu hung nô giao ra trước đó diệt môn tỉnh kiếm sơn cửa hung thủ bằng không lời nói liền muốn đối hung thủ chỗ bộ lạc tiến hành thảo phạt tịnh châu hung nô tại tịnh châu h à n h hành bá đạo nhiều năm như vậy đối với cái này người trong giang hồ thành lập liên minh chỉ là khinh thường vừa c ư i thậm chí liền phái đi ra người chết đều bị tịnh châu hung nô d t đi nhận được tin tức thánh ma liên minh tự nhiên lập tức chuẩn bị cùng tịnh châu hung nô khai chiến trận chiến đầu tiên chính là đầu nhập vào toàn bộ giang hồ thế lực lớn chiến mỹ tác quận võ giả thực lực tổng hợp mặc dù không phải rất cường đại nhưng lần này đám người liên hợp thực lực tổng hợp cường đại lại là cùng tịnh châu hung nô d t đến khó giải khó điểm cùng lúc đó nhạn môn quận bên trong hạ hẩn quách thắng hai người vậy đem hai mươi đại quân thao luyện hoàn tất bắt đầu hướng phía thiên đáng sơn một vùng xuất phát chuẩn bị khởi xướng đối thiên đáng sơn tiến công chiến tranh ngay từ đầu thời điểm hết t hệ cũng rất thuận lợi. mãi cho đến chuyện kia phát sinh đêm đó minh nguyệt phải không một chi từ h ổ sơn tông cùng ba mươi mấy tên tán tu tạo thành mà thành một chi bách nhân đội ngũ đường vòng đi đánh lén một cái tịnh châu hung nô bộ lạc nhỏ cái này cái tiểu bộ lạc từ trên xuống dưới hết thể mới không đến ba trăm n g ư ờ i trong đó người mạnh nhất vậy bất quá là một tên tứ cương cảnh ngũ trọng võ giả cái này một chi bách nhân đội mong muốn hủy diệt chi này bộ lạc nhỏ dư xài nhưng khiến cho mọi người đều không nghĩ tới là chi này bách nhân đội vậy mà thất bại tan tác mà quay trở về mà sở di hết thể sẽ thất bại chính là là bởi vì cái kia cái tiểu bộ lạc vị trí khoảng cách nam quang minh tự rất gần cái này cái tiểu bách ộ l nhân g đội bái sư cùng một chỗ nhìn thấy nam quang minh tự người lại muốn bảo hộ tỉnh châu hôn nô bọn hắn tự nhiên không đáp ứng kết quả đối phương nói ngay trong bọn họ có ma đạo võ giả liền muốn đối ma đạo võ giả ra tay đại chiến lúc bắt đầu ở giữa mặc dù không phải rất dài nhưng ma đạo võ giả lại cùng chính đạo võ giả mực dạng có cực điểm c ô n g hiến thế là bắt nhân đội cùng nam quang minh tự võ giả c h é m g i ế t kết quả lại là hao tổn gần nữa một trăm n g ư ờ i đi hoàn thành diện bộ lạc nhỏ nhiệm vụ trở về chỉ có năm mươi một người còn lại bốn mươi chín người đều là chết tại nam quang minh tự võ giả trong tay chiếm được tin tức này về sau tại hàn lộ t i nhìn xem rất nhiều đưa về đến tình báo trương nhượng nhàn nhạt vừa cười rốt cục để chúng ta đến cái này cơ hội kỳ thật trương nhượng liền là cố ý phái dạng này một tri đội ngũ tiến về nam quang minh tự phụ cận đi hành động chính mình là muốn nam quang minh tự đối thánh ma liên minh người xuất thủ mình trước trước sau sau phái đi ra bốn tri đội ngũ tại nam quang minh tự phụ cận động thủ đều là trong đó có một ít ma đạo v õ giả rốt cuộc cái này một c h i đội ngũ gặp phải nam quang minh tự xuất thủ với lại vừa ra tay liền giết không ít người ngay kế tiếp sáng sớm trương nhượng đem trước mắt có thể báo tin đến thế lực khắp nơi chủ sự người đều triệu tập đến hàn lộ ti bên trong giờ phút này tại hàn lộ ti trong nghị sự đại sảnh không ít người thần sắc trên mặt đều tràn đầy lo lắng đêm qua chuyện có ít người đã đạt được tiếng gió dù sao lập tức liền hao tổn bốn mươi chín tên vó giả t r o nam g đó có quang minh tự ở thế ờ người i điểm liên minh đối Minh khai i đều tâm, Nam này hong Không bận không Quang là hay xuất thủ, thật sự là chọc tổ hong ít chút tâm, thử tự chọc h sự có có cơ c võ vẽ. nhưng Nam Quang n m i tự thế h n là có được ba tên n g ũ khí triều nguyên cường giả đây cũng là vì sao a lúc trước nam quang minh tự không có gia nhập thánh ma liên minh vậy không người nào dám đứng ra nói nguyên nhân gì toàn bộ mỹ tắc quận trong giang hồ chỉ có bốn tên n g ũ khí triều nguyên cường giả nam quang minh tự độc chiếm ba người chỉ bằng điểm này nam quang minh tự liền không phải người bình thường dám đi treo chọc nhưng giờ phút này từ trong đại sảnh đi tới trưng ơ nhượng lại là dám t r e o chọc nam quang minh tự thậm chí có thể nói trưng ơ nhượng sớm liền muốn xuống tay với nam quang minh tự chỉ bất quá lần này rốt cục để cho mình tìm được cơ hội dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý các h ư ơ n g vị đêm qua phát sinh sự tỉnh chắc hẳn không ít người đã biết người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám ta liền trực tiếp nói cho mọi người nam quang minh tự vì bảo hộ tỉnh châu hưng nô vậy mà rét ta thánh ma liên minh bốn mươi chín người dòng dã bốn mươi chín người nha nói cái gì trừ ma vệ đạo nhưng cái kia bốn mươi chín người bên trong chân chính thuộc về ma đạo v õ giả chỉ có bảy người còn lại bốn mươi hai người đều là vô tội hoặc là nói cái này bốn mươi chín đều là vô tội trưng n h ư ợ n g nói đến đây thở dài một hơi trong giọng nói chậm rãi đều là đau thương chúng ta thành lập thánh ma liên minh mắt chính là vì đối kháng tịnh châu hung nô cái kia chút không có gia nhập chúng ta giang hồ thế lực lúc trước chúng ta phái người đi thương lượng để bọn hắn xuất tiền ra vật tư trợ giúp chúng ta cũng chỉ là có một bộ phận nhỏ thế lực lấy ra thành ý càng nhiều vẫn là không hề bị lay động mà bây giờ bọn này chiếm hết tiện nghi kẻ vô ơn bạc nghĩa lại còn vì bảo hộ tịnh châu hung nâu người tới giết chúng ta người tại ta trương nhượng xem ra đây cũng không phải là là cái gì người xuất ra lòng từ bi cái này hoàn toàn là vì để cho liên minh chúng ta cùng tịnh châu hung nô lưỡng bại câu thương đến tại chúng ta lưỡng bại câu thương về sau bọn hắn sẽ làm cái gì liền không được biết rồi bất quá có thể khẳng định bọn hắn tất nhiên là không có ý tốt cho nên ta dự định trước tập trung lực lượng đối phương cái này chút đứng ngồi không yên giang hồ thế lực phía trước lời nói trương nhượng nói thời điểm đám người đều liên tiếp gật đầu rất nhiều người đối với lần này nam quang minh tự làm việc vậy thập phần bất mãn nhưng nghe đến muốn ra tay với bọn họ không ít người lại là lập tức đều cúi đầu một bên chiến chia binh tổ b ầ ngọc vũ nhịn không được hỏi đối phó cái khác không gia nhập liên minh thế lực đều tốt kể một ít dù sao không phải phụ thuộc vào nam quang minh tự cái khác chủ miếu liền làm ộ t chút tông thép nhưng nam quang minh tự lại là có ba tên n g ũ khí t r i ề u nguyên cường giả một trận chiến này mới là khó khăn nhất ta đám người cũng đều biết sở d ĩ tại mỹ t ắ c quận bên trong không người nào dám đi trêu chọc nam quang minh tự cũng là bởi vì nam quang minh tự có được ba tên vũ khí chiều nguyên c ờ giả kết quả trưng n h ư ợ n g lại là vừa cười vừa nói rất đơn giản ta có thể từ lập thu ti mời đến một tên ngũ khí triều nguyên cường giả mà tại ta hàn lộ ti trước đây có một tên ngũ khí triều nguyên cường giả gia nhập tính cả chín chia binh tổ b ổ ngọc vũ đại nhân chúng ta cái này một phương tương đương với vậy có ba tên ngũ khí triều nguyên cảnh sức chiến đấu nhưng nếu là chúng ta hiện tại liền cùng nam quang minh tự liều mạng như vậy về sau sẽ rất khó có sức mạnh đối kháng cao từ bộ dù sao cao từ bộ vậy có một tên ngũ khí triều nguyên t ô n g sư nghe nói thực lực rất mạnh bởi vậy ta nghĩ đến một cái kế hoạch từ giờ trở đi mọi người cùng tịnh châu hung nô giao chiến Tận giết không nên giết người, lực mấy à là bắt sống, sau đó đem những người này này, lại. lợi bắt bộ bản tập trung、lại. Ta muốn lợi dụng tỉnh tử sống, sau muốn những người dụng hung nô những người này, cùng cao tử bộ cường giả kêu bản điều kiện. gã giả cao đều châu kêu đó đem điều m ngày về sau cao t ử bộ bên ngoài ba mươi dặm trên chiến trường cao t ử bộ hơn hai n g h n tên tộc nhân đang cùng thánh ma liên minh võ giả chém giết mặc dù cao t ử bộ bên trong không ít người đều không có tập võ hoặc là chỉ là đơn giản luyện qua mấy lần nhưng người hung nô trời sinh thể trạng cường tráng tăng thêm am hiểu công kích chém giết ngược lại sẽ tại trận hơn hai n g h n thánh ma liên minh thành viên đánh cho liên tục bại lui mà liên tại cao từ bộ người xông phá thánh ma liên minh phòng tuyến hai mươi mấy tên thực lực đạt tới tứ cương cảnh người hung nô trùng sắt tiến đến đồng thời trên chiến trường màu máu tràn ngập vô tận khí huyết lực ở chung quanh ngưng tụ sau đó hóa thành giữa không t r ù n g từng đạo màu máu lưới dao bá theo một đạo lưới dao rơi xuống một tên đang cùng cái nào đó ra tộc nhị lưu ra chủ d a o thủ người hung nô cảm nhận được giữa không t r ù n g ngưng hiện sắc cơ lập tức trốn tránh đáng tiếc hắn chậm một bước p h ó n một tiếng màu máu lưới dao đánh xuyên qua hắn vai trái tiếp theo một tiếng vang thật lớn trái trên đầu vai màu máu lưới dao đánh xuyên qua hắn vai trái tiếp theo một tiếng vang thật lớn trái trên đầu vai màu máu lưới dao vai trái hướng xuống m a i cho đến nơi trái tim trung tâm hóa thành một mảnh hư vô thi thể bịch một tiếng ngã trên mặt đất xoạt xoạt xoạt xoạt một đạo tiếp lấy một đạo màu máu lưỡi dao từ giữa không trung rơi xuống trước đó khí thế hùng hồ d é t tiến đến hung nô một phương trong nháy mắt liền có bốn mươi mấy người chết tại một chiêu này phía dưới với lại những người này không có chỗ nào mà không phải là tứ cương cảnh võ giả theo cái này chút tứ cương cảnh võ giả sinh mệnh bị điên cùng thu hoạch người hung nô cảm giác được tình huống không ổn lập tức bắt đầu rút lui nhưng nghĩ không ra đúng lúc này từ phía sau bọn họ bùn đất bên trong vô số màu lưỡi dao phóng lên tận trời cái này chút màu máu lưỡi dao mặc dù không có giữa không trung rơi xuống lợi hại hơn nhưng vẫn là trong nháy mắt liền giết chết sát thương người h u n g nô vô số dạng này võ đạo chiêu thức người h u n g nô còn là lần đầu tiên nhìn thấy thậm chí tại rất nhiều người h u n g nô xem ra cái này căn bản cũng không phải là võ đạo chiêu thức mà là vũ thuật là tà pháp thế là người h u n g nô lập tức bắt đầu tan tác nhưng vô tận khí huyết lực chỗ ngưng tụ lưỡi dao lại là không có ý định thả qua bọn hắn giờ phút này điều khiển đây hết thẻ trương nhượng đắc ý vừa cười hắn phát hiện nguyên lai thích hợp nhất chính mình chiến đấu địa phương liền là chiến trường chỉ có dạng này chiến trường mới có thể làm cho mình thực lực phát huy đến mạnh nhất giờ phút này có đ ư ợ c trên chiến trường nhiều như vậy khí huyết lực đừng bảo là tứ cương cảnh cựu trọng liền xem như ngũ khí cảnh nhất trọng cừng giả mình vậy có một trận chiến lược đương nhiên vậy vẹn vẹn một trận chiến lược chân chính mong muốn đánh bại đối phương trưng nhượng còn không như vậy tự đại bác có lang yên i í t gào thương thiên bác có kim đao trần thế ở giữa bác có xích viêm mấy v à n dặm bác có tàn sát diệt trung nguyên theo một tiếng thơ hảo vang lên nơi xa một đạo bóng dáng giống như phảng phất một đạo lưu hỏa bình thường phóng tới chiến trường chỉ gặp trong tay người kia kim đao quét qua một đạo to lớn màu vàng đao mang vậy mà đón gió căng phồng lên đặt vài dáng trường đem trên chiến trường tất cả màu máu lơi ư dao chém vỡ theo vô tận khí huyết lực trong nháy mắt bị đối phương một đao phá diệt cái k i a đạo bóng dáng đã trong nháy mắt vọt tới hai quân đối chọi tới gần vị trí trung tâm lại là một đao từ trên xuống dưới chém xuống trưng nhượng vừa muốn đối bên người tăng nô khấu hạ lệnh lại là không nghĩ tới tăng nô khấu đã đoạt trước một bước thân hình lõe lên vọt tới quân trận bên trong song nhận h ư n g thiên nên đón đối phương hung hăng chém xuống một đao kia q a n h một tiếng vang thật lớn chỉ một thoáng gió nổi mây phun thiên đ i ệ biến sắc quanh thân lượn lờ lên hỏa d i ễ m ánh sáng đao khách lúc này mới thu tay lại trên chiến trường vũ khí triều nguyên cường giả vậy mà đối binh lính bình thường xuất thủ các ngươi người hán thật đúng là không biết xấu hổ đâu giờ phút này song phương giao chiến đều lập tức lui lại cho tăng nô khấu cùng tên kia hung nô đao khách lưu lại chiến đấu không gian dù sao đến ngũ khí triều nguyên cảnh loại này cấp bậc chiến đấu liền không phải người bình thường có thể tham dự mà theo song phe nhân mã lui lại một đạo bóng dáng từ thánh ma liên minh một phương đi ra ha ha ha, ha. bắc viêm rất đao tác la tiêu quả nhiên lợi hại tại hạ bội phục bội phục trưng nhuộm đi tới đồng thời hướng phía cao từ bộ vị này ngũ khí cảnh tam trọng tông sư ôm quyền thi lễ đợi đến hắn đi đến tăng nâu khấu bên cạnh lúc này mới giải thích nói để t ắ c la kiêu tông sư hiểu lầm thật sự là không có ý tứ tại hạ cũng không phải là ngũ khí triều nguyên võ giả hiện tại mới tứ cương cảnh lục trọng vừa mới màu máu lơi dao bất quá là tại hạ một chút thủ đoạn nhỏ gặp cười gặp cười t ắ c la kiêu nhúm mày hắn cảm thụ được trương n h ư ợ n g trên thân khí tức n g ư ờ i thật sự là tứ cương cảnh dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm sáu mươi ba thương nghị hung nô đối phật quang canh bốn t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba thương nghị hung nô đối phật quang canh bốn trương nhượng hướng phía tắc la kiêu vừa cười không thể giả được huống hồ nếu ta thật sự là ngũ khí triều nguyên vừa mới cái kia chút màu máu lơi dao vậy sẽ không dễ dàng như vậy liền bị tông sư một đao phá vỡ nghe được trương nhượng lời nói tắc la kiêu lạnh lùng nhìn trương nhượng vài lần mới tứ cương cảnh lục trọng sao vậy mà liền có thể trên chiến trường tàn sát mấy chục tên tứ cương cảnh v õ giả nếu là các hạ trưởng thành chỉ sợ mới tới ngũ khí triều nguyên liền có thể có tông sư tên trương nhượng không nghĩ tới cái này t ắ c la kiêu thơ h ả o p h á c lối vô cùng nhưng đối với mình vậy mà như thế khích lệ như thế để cho mình có chút ngoài ý muốn cảm ơn khích lệ bất quá lần này ta s ợ dĩ xuất thủ nhưng thật ra là mong muốn gặp t ắ c la kiêu t ô n g sư một mặt có chuyện quan trọng thương nghị t ắ c la kiêu lại là không nghĩ tới chưng nhượng lại có chuyện muốn tìm mình thương nghị rõ ràng là ngươi thành lập cái gọi là thánh ma liên minh cùng ta mỹ t ắ c quận tất cả tỉnh châu hung nô bộ lạc khai chiến bây giờ lại là tới tìm ta thương nghị chưng nhượng nhẹ gật đầu không sai đúng là có chuyện quan trọng tìm tác la k ê u tâm sư thương nghị chúng ta mặc dù thành lập thánh ma liên minh nhưng nói đến vậy chỉ là muốn tự bảo vệ mình không hy vọng bị tịnh châu hung nô ức hiếp quá thẳng thôi với lại liên minh chúng ta chỉ là toàn bộ mỹ t ắ c quận giang hồ thế lực một bộ phận cũng không phải là toàn bộ cho nên nếu là t ắ c la tiêu tông sư nguyện ý xuất thủ giúp chúng ta đối phó chúng ta mong muốn đối phó người chúng ta thánh ma liên minh liền nguyện ý làm n h ư ợ n g lại bước phong thích trước đó bắt 2.300 t ê n tịnh châu người hung nô trước đó t ắ c la tiêu liền nghe nói có một ít tịnh châu hung nô bộ lạc bị thánh ma liên minh công phá không ít người đều bị bắt đi mình cân nhắc qua muốn thế nào đi nghĩ cách cứu viện lại là không nghĩ tới hiện tại trương nhượng lại là tìm đến mình đảm chuyện này hai ba trăm n g ư ờ i đổi ta xuất thủ một lần ngược lại là hợp lý chỉ là chúng ta bây giờ là quân địch ta bằng cái gì tin tưởng ngươi trương nhượng vừa cười t ắ c la k i ê u thông sư lấy ngài thực lực chúng ta cũng không dám lừa gạt ngài nha ngài cũng nhìn thấy bên cạnh ta chỉ có cái này một vị ngũ khí triều nguyên võ giả nhưng luận đến thực lực h ắ n cùng ngài vẫn là có nhất định tranh l ệ n h ta nhưng không dám đối với chuyện như thế này lừa gạt ngài tương phản hai ba trăm tịnh châu người hung nô ta chỗ này nuôi không có chút ý nghĩa nào còn không bằng đều đưa cho tác la tiêu thông sư để ngài cao từ bộ khuyết trương mở một chút tắc la tiêu như mày có thể để ta cao từ bộ nhân khẩu gia tăng chỉ sẽ tăng lên ta cao từ bộ thực lực thậm chí để cho ta cao từ bộ có được lực lượng cường đại hơn từ đó thống nhất toàn bộ tịnh châu hung nô chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng điểm này sao t r ư n g nhượng nhàn nhạt vừa cười cậu còn không được nghe được trả lời như vậy tắc la tiêu lại là giật mình mỹ t ắ c quận giang hồ thế lực kỳ thật cùng tịnh châu hung nô cũng không có cái gì quá lớn xung đột chân chính tạo thành loại này xung đột nguyên nhân kỳ thật cũng là bởi vì tịnh châu hung nô từng cái bộ lạc p h â tán nhưng chúng ta sẽ không phân chia phát sinh mâu thuẫn xung đột thời điểm là bộ lạc nào người cùng chúng ta có mâu thuẫn tất cả sổ sách đều tính tại tất cả người h u n g nô trên thân đồng d ạ n g các ngươi người h u n g nô cùng chúng ta người trong giang hồ có mâu thuẫn vậy sẽ không phân rõ là thế lực nào mà là đem cái này chút nợ đều ghi t ạ c toàn bộ trên giang hồ cho nên cùng tất cả mọi người là năm bẹ b ả y mảng lẫn nhau ma sát còn không bằng hoàn thành thống nhất Tắc kêu thật có mình tâm đồng dạng, hắn vậy nhìn ra, vậy có mình tâm. Ta tựa hồ từ hắn có chưng có la ra, kiêu giã giã mình nhìn nhượng mình hồ vậy vậy đồng dạng, hiện tại còn vì thời thượng sớm phải biết chúng ta bây giờ chỉ là vừa bắt đầu hợp tác chỉ cần tác la kiêu tông sư ngại có thể đi giết chết một tên nam quang minh tự ngũ khí triều nguyên cường giả vậy chúng ta liền đem hai n g h n ba trăm tên tịnh châu người hung nô đưa đến cao t ử bộ với lại ta cam đoan đoạn thời gian gần nhất ta thánh ma liên minh mặc dù sẽ đối cái khác tịnh châu hung nô bộ lạc xuất thủ nhưng tuyệt đối sẽ không đối cao t ử bộ xuất thủ thành giao theo lần này trên chiến trường đàm phán hoàn thành thánh ma liên minh bắt đầu rút lui dù sao một trận chiến này nguyên bắn mắt liền không phải là vì tiêu diệt bao nhiều cao từ bộ người mà là vì cùng tác la tiêu đạt thành hợp tác mà theo thánh ma liên minh chủ lực lui ra tác la tiêu vậy rời đi cao t ử bộ tiến về nam quang minh tự giờ phút này tại nam quang minh tự đại điện bên trong chúng tăng nhân ngồi tại hai bên nam quang minh tự trụ chỉ trí không chính nét mặt đầy vẻ g i ậ n d ữ nhìn xem đại điện bên trong quỳ trên mặt đất hơn mười người tăng nhân đã sớm nói qua cái kia mười dằm huyết thần trương nhượng cũng không phải cái gì đèn cả dầu hiện tại càng là làm ra tới một cái thánh ma liên minh phải biết lúc trước trương nhượng tại nhạn môn quận thế nhưng là tại thủ hạ một tên ngũ khí triều nguyên cường giả đều không có tình huống dưới liền mạnh mẽ diệt hai cái nhất lưu giang hồ thế lực hiện tại lời nói có chín binh đường chín chia binh tổ bầu ngọc vũ giúp hắn nếu là hắn thật muốn đối ta nam quang minh tự ra tay nhưng như thế nào cho phải lúc này một bên một tên cao lớn vạm vỡ cao đại hòa thượng cười lạnh một tiếng trụ trì sư m i n h ta cảm thấy ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá hắn c h ư ơ nhượng g n có bản lãnh gì bất quá chỉ là sẽ tính toán người mà thôi nếu là thật sự dám t r e o chọc ta nam quang minh tự ta trí hải lập tức đi ngay giết hắn liền xem như bầu ngọc vũ lại như thế nào ta lúc đầu mặc dù không có đánh cho qua nhưng hắn không phải vậy không có đánh qua ta sao trụ trí nhúng mày nhìn mình sư đệ trí hải, Chí hải. ta biết ngươi mặc dù ngũ khí triều nguyên cảnh nhị trọng liền đạt đến tông sứ cảnh cần phải biết rằng trong thế giới rộng lớn hơn có những người tài năng hơn chính mình người cái nhìn lên mặc dù đột phá đến ngũ khí triều nguyên cảnh lại một mực đều thập phần địa thấp c h í hải nhìn thoáng qua bên cạnh trầm mặc không nói một mực đều không thế nào thích nói chuyện phát lên lắc đầu chủ trì sư huynh ta đã sớm nói qua ngài cái này đệ tử có chút ốc ngài liền là không tin ngài nhìn ta ở chỗ này nói hắn ốc hắn đều không nói lời nào chủ trì trí không tóc mày vừa định muốn nói cái gì nhưng ngay lúc này lại là cảm nhận được tại nam quang minh tự bên ngoài một cô cường đại khí tức chính đang áp sát không biết bạn đến từ phương nào mong rằng hiện thân trụ chỉ trí không hướng phía đại điện bên ngoài h g ô bắc có lang yên g i í t gào thương thiên bắc có kim đao trần thế ở giữa bắc có xích viêm mấy và dặm bắc có tàn sát diệt trung nguyên theo thơ hào vang lên một đạo bị ngọn lửa chân khí bọc bóng dáng từ đằng xa tới gần vây một tiếng rơi vào đại điện bên ngoài trong sân dưới chân đất gạch đều là vỡ vụn c h ỉ không đối với cái này thơ hào cũng không xa lạ gì lúc trước tại phương bắc hung nô quốc cường đại võ đem tắc la t ê u về sau hung nô nước bị tiên ti hủy diệt chỉ còn lại có một bộ phận không đúng người một đường lưu giữ chúc u đạo hữu à luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm sáu mươi bốn phật quan g sáng tắt cuối cùng thành công chương năm trăm sáu mươi bốn phật quan g sáng t ắ c cuối cùng thành k h ô n g nghe được t ắ c la tiêu lời nói đại điện bên trong đông đảo tăng nhân cũng không khỏi đến giật mình Chủ chi trí không mang theo đám người đi đến cửa đại điện nhìn xem tại trong sân t ắ c la tiêu t ắ c la tiêu t h í chủ ta nam quang minh tự cùng cao từ bộ luôn luôn không có bất kỳ cái gì ân đoán không biết hôm nay ngài vì sao muốn đến ta nam quang minh tự giết người lại muốn giết người nào t ắ c la tiêu ánh mắt quét qua ở đây đông đảo tăng nhân băng lanh ánh mắt chỉ ở trí hải cùng phát lên trên thân hai người dừng lại chốc lát ngươi hoặc là cái kia lưng hùm vai gấu đại hòa thượng hoặc là cái kia chất phát tiểu hòa thượng ba người các ngươi bất kỳ một cái nào người để ta giết chết đều được yên tâm ta chỉ giết một người giết một người ta liền đi c h ụ trì trí hải nghe được t ắ c la kiêu lời nói càng là cảm giác không hiểu ra sao cả t ắ c la kiêu t h í chủ ngài vì sao muốn đối ta nam quang minh tự tăng nhân xuất thủ đâu t ắ c la kiêu lạnh lùng vừa cười ta đã sớm nghe nói các ngươi người xuất ra cửa ra vào t ử bi nguyện ý vì cứu người mà hy sinh chính mình hiện tại ta gặp phải một vấn đề ta trong tay địch nhân nắm giữ hai n g h n ba trăm đầu người hung nô tính mạng nếu như các ngươi trong ba người nguyện ý có một người chết tại ta vàng dối đao cái kia hai phẩy ba không không người liền có thể được cứu khi sinh một người lại là có thể cứu vớt 2 3 i ba nghìn người loại chuyện này tại các ngươi phật môn người miệng bên trong gọi công đức ca chí không còn không nói chuyện một bên chí hải liền không nhịn được bằng cái gì giết chúng ta mới có thể cứu người với lại ngươi vì sao không đi giết cái kia chút bắt ngươi hung nô đồng b ằ o người mà là tới giết chúng ta thắt la kêu lạnh lùng vừa cười ta giết hay là ta lựa chọn các ngươi chỉ là ta lựa chọn thôi đã các ngươi không nguyện ý chủ động đứng ra như vậy liền để ta tự mình tới lựa chọn xong một đao kia chém xuống đi người mạnh nhất mới có tư cách trở thành ta vong hồn giới đao t ắ c la tiêu một tiếng quát lớn trong tay kim đao quét qua kim đao đại đao về sau nóng rực hỏa diễm chân khí mãnh liệt mà lên còn như hỏa diễm sóng biển bình thường chí hải vừa mong muốn xuất thủ lại là không nghĩ tới bên cạnh một đạo gầy y ê u bóng dáng lại là đoạn trước một bước vọ tới t trước mặt mình s o n g trưởng bành ra chỉ một thoáng màu vàng trưởng ấn trùng điệp đến cùng một chỗ chặt lại to lớn hỏa diễm đao mang mà theo lấy hỏa diễm đao mang bị ngăn trở cái tiêu một đạo bóng dáng hướng phía tắc la tiêu xông đi lên rõ ràng là chí hải chất phát sư chất phát lên chí hải tuyệt đối không nghĩ tới mình cái mới nhìn qua này si ngốc ngơ ngác tựa hồ chỉ biết là tu luyện sư chất lại có như thế mau lẹ năng lực phản ứng với lại sức chiến đấu như thế cường hãn vừa mới một đ a c kia liền xem như mình cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ nhưng hắn lại là trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ được một đ a c kia rất tốt rất tốt nhìn qua vẫn chưa tới ba mươi tuổi bộ dáng n g h ị không ra liền đột phá đến ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh đã ngươi thiên tài như thế cái kia liền quyết định hôm nay muốn chết liền là ngươi theo tác la kiêu một tiếng quát lớn trong tay kim đao không ngừng múa từng đạo hỏa diễm đao mang chém ra chỉ một thoáng toàn ba tên r ư ớ c đại đ tăng nhân nát. á p h đồng loạt ra tay vậy mà chặn lại tác la tiêu thế công mà giờ khác này tại bên ngoài nam quang minh tự nơi xa một đỉnh núi phía trên trưng nhựa cùng tăng nô khấu còn có bầu ngọc vũ ba người đứng phía trên ngọn núi này thủ hạ có người lợi dụng trận pháp có thể bắt được nơi xa nam quang minh tự bên trong tình huống chiến đấu sau đó lộ ra ở trước mặt mọi người giờ phút này một mặt to lớn tấm gương bên trong chính là bốn người giao thủ hình tượng nghe nói loại này tấm gương tên gọi thiên lý mục gương chính là thánh đạo bốn tôn chi trung bắc phương huyền vũ đường chế tác đặc thủ thiên cơ trận pháp đạo cụ huyền diệu vô cùng trưng nhượng nhìn xem trong gương chiến đấu khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt trương ty chủ ngài là dự định dựa vào tác la tiêu đem nam quang minh tự ba tên ngũ khí triều nguyên cường giả toàn bộ đều chém giết sao bộ ngọc vũ ở một bên hỏi t r ư n g nhượng lại là lắc đầu t ắ c la kiêu mặc dù thực lực rất mạnh đem hắn mong muốn một cái người giết chết đối phương ba người vẫn còn có chút không quá hiện thực với lại ta cũng biết một trận chiến này t ắ c la kiêu chỉ có thể giết chết một người trong đó t ắ c la kiêu cũng biết giết một cái người liền đầy đủ rồi còn lại quân địch hắn tự nhiên muốn lưu cho chúng ta bằng không lời nói hắn nếu là hỗ trợ đem chúng ta quân địch đều giết chết lời nói vậy thì tương đương với để cho chúng ta đã mất đi quân địch chuyện này với hắn thế nhưng là không có, có chỗ ó c tốt gì thế nhưng xem ra nam quang minh tự ba tên tạng nhân là không có ý định thả qua tác la kiêu bộ ngọc vũ nói ra t bầu luôn luôn ngọc n h vũ đoạn thời gian gần nhất phái người trong bóng tối tìm hiểu có quan hệ với trương nhượng tình báo giờ khác này mặc dù không là ma đạo võ giả nhưng vô luận là phong cách làm việc vẫn là chỗ ô tu luyện công pháp đều so ma đạo còn muốn ma đạo loại người như ngươi cũng không cảm thấy ngại nói mình nhân từ sao cứ như vậy theo trương nhượng đám người xem cuộc chiến tại nam quang minh tự bên trong ba tên i tăng nhân bên trong rốt cục có người tiền cơ lộ ra bại tướng chính là trụ chỉ trí không mà tác la tiêu ban đầu mặc dù mong muốn giết chết mục tiêu là phát lên nhưng trải qua một phen chiến đấu về sau mình phát hiện nếu là đơn đả độc đấu mình còn có năm chắc chiến thắng đối phương nhưng nếu là cùng đối phương ba người giao thủ một cái lao hòa thượng một cái đại hòa thượng đ ố i cái này tiểu hòa thượng bảo hộ thật sự là quá tốt rồi để cho mình không có chỗ xuống tay cho nên mình chỉ có thể di chuyển mục tiêu đại hòa thượng quyền pháp tương mãnh một thân kim cương bất phôi thần công càng là tu luyện đến tương đương hòa hậu mình khó mà công phá cho nên t ắ c la tiêu dứt khoát đem mục tiêu nhắm ngay chủ trì trí không ngay tại ba người trận hình lại một lần nữa bị t ắ c la tiêu tách ra thời điểm chỉ gặp t ắ c la tiêu quanh thân khí thế ngưng tụ trong tay trên kim đao vô tận trong ngọn lửa vậy mà bay lên lên một đạo khói đen mà theo khói đen xuất hiện chủ trì trí không ám đạo không tốt nhưng lúc này t ắ c la tiêu đã tới gần mình chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ Thánh quang mình chỉ một thoáng, bảo ấn xuất hiện, vô tận Phật quang bao phủ mặt đất. mình Chỉ hiện, phủ quang ấn. ấn quang M bảo bào vô quay một tiếng vang thật lớn trụ trì trí không bị một đao kia đem mấy chục năm khổ tu kim thân phá vỡ càng l à tại trước ngực mình lưu lại một đạo to lớn vết máu theo máu tươi vẩy ra t ắ c la kiêu lại b ổ một đao xin lỗi ta chỉ là tới giết người về phần lựa chọn giết hay là ta tự do nhìn thấy trụ trì đã chết t ắ c la kiêu vậy không tiếp tục chiến đấu bước ra rút lui mà theo t ắ c la kiêu xuất thủ nam quang minh tự trụ trì trí không vẫn là tại chỗ thất nhất khả năng sẽ đại bạo phát các ngươi phiếu đề cử nguyện phiếu cùng k h e thưởng chuẩn bị nhìn sao chưa chuẩn bị xong lời nói nhanh đi chuẩn bị nha g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm sáu mươi lăm thành không đến cùng thà hư hảo canh thứ nhất chương năm trăm sáu mươi lăm thành không đến cùng thà hư hảo canh thứ nhất nam quang minh tự trước đó vì bảo hộ tịnh châu hung nô một cái tiểu bộ lạc giết chết thánh ma liên minh bốn mươi chín người về sau không đến mười ngày tịnh châu hung nô cao từ bộ đệ nhất cường giả bắc viêm rất đào t á c la tiêu xuất thủ chém giết nam quang minh tự trụ trì trí hải giờ khác này toàn bộ mỹ tắc quận trong giang hầu người mới ý thức được một việc không phải tộc ta trong lòng đã suy nghĩ khác coi như ngươi là hòa thượng cũng không thể may mắn thoát khỏi trong lúc nhất thời trước đó cái kia chút không có gia nhập thánh ma liên minh giang hồ thế lực nhao nhao tìm tới dựa vào cùng、ừ. lúc đó trương nhượng phái người đem hai ba trăm l i ê n tịnh châu người hung nô đưa đến cao từ bộ về sau vậy mang người đi vào nam quang minh tự tế bái nam quang minh tự người vừa nghe đến là hàn lộ ti trương nhượng mặc dù không phải cực kỳ hoan nghênh nhưng người tới là khách vẫn là mời trương nhượng tiến đến trương nhượng đi vào đại điện bên trong nhìn xem trong quan tài trí hải trụ trì thi thể lắc đầu tiếp qua tàu tiết hỗ trợ điểm thương quá hướng phía quan tài cúc ba cung không trí không trụ trí nha thật sự là đáng tiếc nguyên bản ta còn muốn lấy có ngài dạng này người tại mỹ tắc quận ta trương nhượng tại mỹ tắc quận thời gian trôi qua tất nhiên sẽ không quá thoải mái lại là không nghĩ tới ta trương nhượng mới vừa tới không lâu ngài liền chết từ đó mỹ tắc quận thiếu một cái cùng ta trương nhượng đối người t ị c h mịch t ị c h mịch nha nghe được trương nhượng lời này đại điện bên trong không ít tăng nhân đều là cho mày bọn hắn làm sao nghe thế nào cảm giác trương nhượng không phải đến tế b á i càng giống là đến kiếm chuyện trương nhượng nhìn thấy mọi người chung quanh thần sắc đều có chút khẩn trương nhàn nhạt vừa cười các vị không cần khẩn trương ta vừa mới chỉ là chỉ đùa một chút đối với người trong phật môn ta luôn, luôn hết sức kính trọng cho nên lần này ta tới liền là giúp các ngươi nam quang minh tự các ngươi nam quang minh tự hiện tại là toàn bộ mỹ tắc quận bên trong một cái duy nhất không có gia nhập chúng ta thánh ma liên minh kết quả các ngươi cũng nhìn thấy chúng ta muốn giết tịnh châu hung nô thời điểm các ngươi ngăn cản hiện tại các ngươi chủ trì cũng là bị tịnh châu hung nô giết chết cho các ngươi hai cái lựa chọn lựa chọn thứ nhất gia nhập chúng ta nói thẳng lựa chọn thứ hai a một mực đều không thế nào thích nói chuyện pháp lên vậy mà chủ động mở miệng trưng nhượng vừa cười lựa chọn thứ hai cái kia chính là nam quang minh tự rời đi mỹ tắc quận ta có thể để cử cho các ngươi một cái nơi đến tốt đẹp mỹ tắc quận lấy nam bên trên quận đây chính là một nơi tốt ta hai mươi bốn đao kiếm thi mặc dù ở trên quận không có thiết lập nhân viên nhưng trong này tình huống vẫn là biết một chút mặc dù khắp nơi đều là tỉnh châu hưng nô nhưng cái này không phải liền là các vị mượn không nghe được trương nhượng lời nói chí hải nhịn không được cả giận nói trương nhượng ngươi là có ý gì mong muốn đem ta nam quang minh tự tử mỹ tắc quận đ u ổ i đi sao chí hải nói xong quanh thân ngũ khí triều nguyên võ giả khí thế phóng xuất ra trong lúc nhất thời đại điện bên trong không ít tăng nhân đều có chút không kiên chỉ nổi bất quá trương nhượng lại là tại ngũ khí triều nguyên cường giả khí thế phía、dưới. bình thản đ ú n g dung trương nhượng nhàn nhạt, nhạt vừa cười làm sao có thể ta đây chỉ là đưa ra một cái đề nghị v ề phần có nghe hay không nam quang minh tự các vị tùy ý trương nhượng nói xong câu đó đồng thời búng tay một cái ngay tại tiếp theo trong n g a y mắt đi theo sau lưng trương nhượng b ồ ngọc vũ cùng tăng nô khấu còn có trước đó không lâu vừa mới xuống núi từ vinh cùng bị trương nhượng từ lập thu ti mời đi theo hỗ trợ viêm không sợ bốn người đều phóng xuất ra mình ngũ khí triều nguyên cường giả khí thế bốn tên ngũ khí triều nguyên trí hải biết trương nhượng bên người có ngũ khí triều nguyên lại là không nghĩ tới trương nhượng bên người lại có bốn tên ngũ khí triều nguyên cường giả hiện tại nam quang minh tự trụ trì đã chết rồi nếu là cùng trương nhượng đám người liệu mạng lời nói chí hải không biết nam quang minh tự kết quả sẽ như thế nào nhưng một bên pháp lên lại là biết nam quang minh tự tất nhiên sẽ bị diệt môn、Tốt. ta ố t t nam quang minh tự sẽ ở trụ trì đầu bảy về sau liền bắt đầu rời đi mỹ tắc quận nhiều nhất nửa tháng nam quang minh tự liền sẽ rời đi mỹ tắc quận tiến về bên trên quận nghe nói như thế trương nhượng ha ha vừa cười kẻ thức thời mới là t u ấ n kiệt các hạ không hổ có được một thân hùng hậu tu vi nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện tại trên tiềm long bảng bất thế thiên tài người ta ngày sau hữu duyên gặp lại trương nhượng lưu lại một câu nói như vậy mang theo thủ hạ mình người rời đi nam quan minh tự mà theo trương nhượng đ á n g người rời đi nam quan minh tự vậy tuyên bố không lâu chỉ cần muốn rời khỏi mỹ tắc quận rời đi bên trên quận ti n t ứ c trong lúc nhất thời toàn bộ giang hồ dung chuyển lúc trước trương nhượng tại nhạn môn quận diệt hai nhà nhất lưu giang hồ thế lực mà bây giờ trương nhượng đến mỹ tắc quận lại là liên hợp một nhà nhất lưu giang hồ thế lực sau đó đem một nhà khác giang hồ thế lực đổi ra mỹ tắc quận có thể nói chuyện này mặc dù trương nhượng cũng không có xuất thủ nhưng lại làm cho cả giang hồ cũng bắt đầu kiên kỵ trương nhượng thủ đoạn cùng lúc đó thánh ma liên minh cùng tỉnh châu hung nô ở giữa chiến đấu vậy tại tiếp tục Chỉ b ấ trong quá quận Thánh theo toàn tắc thế thống nhất, tất t Hồ Minh Giang Liên người bộ bị Mỹ Ma lực cả Giang Hồ đó ề u cống lực cùng đối hiến mình lực lượng, h đi p tỉnh tỉnh thể bắt từng Hung Nô.、Điều、này sẽ đưa đến, tỉnh châu Hung Nô không thể không Châu Châu Điều đầu đưa đ i sẽ ể một di chuyển. Trong đó m chút thực lực yếu bộ là nhỏ không thể không rời đi mỹ tắc quận tiến về bên trên quận mà còn có không ít thế lực lại là phát hiện thánh ma liên minh phòng tuyến bên trên một chỗ chống giống địa, địa phương một đường hướng bắc dù sao hướng nam đi bên trên quận nơi đó một nửa trở lên người đều là tỉnh châu người hung nô mà bị mặt phía bắc vô luận là định tương quận vẫn là ngũ minh quận đều là lấy t ỉ n h châu người hung nô làm chủ cao từ bộ t ắ c la tiêu vậy phát hiện nếu như tiếp tục lưu lại mỹ tắc quận lời nói kỳ thật đối với cao từ bộ phát triển không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t mặc dù người hung nô có chút hiếu chiến có thể chiến đấu điều kiện tiên quyết là ngược chó đạt được c h ỗ t ố t nếu là chỗ tốt gì đều không có như vậy thì xem như hiếu chiến người hung nô vậy không nguyện ý xảy ra chiến đấu tình huống bây giờ liền là như thế t ắ c la tiêu phát hiện tiếp tục cùng thánh ma liên minh chiến đấu đối với mình tới nói cũng không có, có chỗ tốt gì nhưng chương nhượng lại là cho tác la tiêu cung cấp một trận hợp tác cao từ bộ dẫn theo tịnh châu hung nô những bộ lạc khác trải qua mình lưu lại phòng ngự chống d ô n g địa phương tiến về phương bắc rời đi mỹ tắc quận để báo đáp lại trưng ơ n h ư ợ n g sẽ phái người trên đường đem những bộ lạc khác cường giả toàn bộ vây giết sau đó đem còn lại người lưu cho cao từ bộ với lại bảo đảm những người kia sẽ không cảm thấy đây là một trận âm mưu tương phản cái kia chút tịnh châu hung nô bộ lạc chỉ sẽ cảm thấy bọn hắn là gặp phải đến bình thường chiến đấu sau đó không thể không gia nhập vào cao từ bộ đối với cái này tắc la kêu hết sức hài lòng thực lực mình rất khó lại tiến lên trước một bước mà mình bộ lạc nhân khẩu số lượng không phải rất nhiều hơn nữa còn tại một lần một lần chiến tranh bên trong không ngừng giảm bớt cũng là một cái để cho mình đau đầu vấn đề nhưng nếu là có cái khác tịnh châu hung nô bộ lạc gia nhập vào phía bên mình bên kia hết thảy liền không đồng dạng thế là tại trương nhượng kế hoạch phía dưới lấy cao từ bộ làm chủ đạo hơn bốn mươi tịnh châu người hung nô t r ù n g t r ù n g điệp điệp tiến về phương bắc định tương quận chỉ bất quá trước khi đến định tương quận trên đường bọn hắn cần trải qua một nơi thiên đáng sơn mà l i ê n tại bọn hắn trải qua thiên đáng sơn thời điểm cũng chính là nhạn môn quận hai mươi đại quân tiến đánh thiên đáng sơn thời điểm giấy trắng chúc đạo hữ luôn vui vẻ bên những người đạo hữ yêu quý chương năm trăm sáu mươi sáu thư hảo l ờ i đường hướng bắc canh thứ hai chương năm trăm sáu mươi sáu thư hảo l ờ i đường hướng bắc canh thứ hai tắc la kiêu mang theo hơn bốn mươi nghìn tịnh trâu người hung nô một đường hướng bắc cái này hơn bốn vạn người bên trong cao t ử bộ người chỉ có hơn một vạn một chút cái này còn bao gồm lần trước trương nhượng đưa cho mình hơn hai n g h n người đói tắc la kiêu hy vọng là làm lần này mình mang người xuyên qua thiên đặng sơn đi đến định tương quận về sau những bộ lạc khác người chỗ chết một chút nhất là một chút c ứ n g giả chỉ có như vậy chính mình mới có thể thôn tính cái này chút bộ lạc nhỏ để cao từ bộ trở nên tương đại tắc la kêu biết bọn hắn người hung nô mặc dù năng t r i n h t h i ệ t chiến nhưng trên thực tế bây giờ lại là năm b ẻ b ả y m ả n g liền xem như tại định tương quận cùng ngũ nguyên quận dạng này cơ hồ đã bị tịnh c h â u người hung nô hoàn toàn thống trị địa phương vẫn như cũ có vô số tản mát bộ lạc lúc trước người hung nô vì sao a sẽ bị người người tiên ti d t quốc đường đường hung nô nước kéo dài hơi tản cuối cùng chỉ còn lại có một đám không nên thân giá hỏa thành lập nam hung nô những người kia mình không nhìn chúng tắc la kêu mong muốn thành lập trong lòng mình hung nô quốc gia ban đầu ở mỹ tắc quận là bị bất đắc dĩ mà bây giờ mình đã đột phá đến ngũ khí triều nguyên t ă n trọng hơn nữa còn trở thành công sư tự nhiên muốn mang theo mình bộ lạc một đường hướng bắc đem mặt phía bắc t ỉ n h châu hung nô h à n p h ụ sau đó xem xét trong tay mình kim đao xây lại hung nô nước cho nên lần này trải qua thiên đ ã n g sơn hy sinh là tất nhiên tại thiên đ ã n g sơn phụ cận nhãn môn quận hai mươi ngàn đại quân sớm liền chuẩn bị xong theo thánh ma liên minh người ở phía sau đ ổ i theo hơn bốn mươi ngàn t ỉ n h châu người hung nô tiến vào thiên đ ã n g sơn m a liên tại bọn hắn mới vừa tiến vào thiên đ ã n g sơn không bao lâu chưng nhượng hai mươi ngàn quân đội liền cùng tịnh châu người hung nô gặp phải đồng thời thiên đáng sơn minh mã vậy bắt đầu đối tịnh châu người hung nô xuất thủ chỉ bất quá mọi người đều cố ý tránh đi cao từ bộ người mà là đem mục tiêu nhắm ngay những bộ lạc khác người thiên đáng sơn hỗn chiến mặc dù chỉ có ngắn ngủi chín ngày thời gian nhưng chính là tại cái này chín ngày thời gian bên trong trưng ơ nhượng để hạ t u ầ n quách thắng hai cái người chỉ huy quân đội quả thực là giết một vạn hai ngàn tên tịnh châu người hung nô đồng thời thiên đáng sơn người cũng đã giết không ít tịnh châu người hung nô thậm chí liền thánh ma liên minh người cũng đã giết không thể tịnh châu người hung nô chỉ bất quá mọi người làm việc đều là một dạng nhưng mắt lại là khác biệt đối với thánh ma liên minh tới nói bọn hắn làm những chuyện này chỉ là vì làm cho cả giang hồ đều biết tăng h thêm nguyên bản đã tại hàn lộ ti thâm căn cố đế tăng nô khấu cùng lữ hiếu tiên cùng tư vinh hiện tại lại thêm hoa phi vinh có thể nói toàn bộ hàn lộ ti đã biến thành thiên đáng sơn vật trong bàn tay đợi đến trương nhượng rời đi về sau bọn hắn liền là hàn lộ ti chúa tệ về phần trương nhượng quân đội dưới quyền giết chết nhiều như vậy tịnh châu người hung nô tự nhiên là vì tranh công rất nhanh một phong chiến báo truyền đến người thành trải qua thẩm tra thiên đáng sơn cường đạo bên trong mặc dù có không ít người hán nhưng trên thực tế lại là lấy tịnh châu hung nô làm chủ cường đạo một trận chiến này chém giết thiên đáng sơn cường đạo hơn một mươi hai người đánh vỡ cường đạo viên t hiệu sơ trong mắt đều muốn cười ra bỏ ra từ khi mình đem phương bắc bốn châu trên cơ bản nắm giữ đến trong tay mình về sau đã bao lâu không có đạt được thắng lợi tin tức lần này mình rốt cục lại nghe thấy thắng lợi tin tức hơn nữa còn là đem lúc trước ba lần t r i n h phạt đều không có kết quả thiên đáng sơn cho m ì n h phi thường tốt lần này trương nhượng làm phi thường tốt hắn có nói mong muốn cái gì sao viên t hiệu sơ hướng phía đến báo sự tình người hỏi báo sự tình người xuất ra chiến báo phía dưới một phong thư về ngô vương lần này đại chiến bên trong không chỉ có nhạn môn quận xuất động đại lượng nhân mã tại mỹ tắc quận hàn lộ ty vệ trợ giút rất nhiều mà hàn lộ ti phó ti chủ hoa phi b i n h dùng một lát đi đầu trương nhượng đề cử làm hàn lộ ti ti chủ dân quân thống lĩnh tử vinh rất có tướng tài khả năng đề cử làm mỹ tắc quận tướng quân viên thiệu sơ nghe xong trên mặt nhàn nhạt vừa cười lúc đầu viên thiệu sơ cảm thấy trương nhượng tất nhiên sẽ cho mình yêu cầu một ít đồ vật lại là không nghĩ tới trương nhượng cũng không có cho mình yêu cầu cái gì thậm chí liền hàn lộ ti cái này đại diện ti chủ vị trí đều thoải mái tặng người càng là đ ể bạt một chút tướng tài rất tốt các ngươi nhìn thấy không từng cái mỗi ngày liền biết lục đục với nhau Các người nhìn xem người ta chương nhượng người ta làm sao sẽ biết nhiều để cử một chút người tài ba càng là đem mình đại diện ti chủ vị trí nhường lại đều thật tốt học một ít trên triều đình tranh đấu viên h i ệ u sơ cũng không phải mù tự nhiên nhìn ra được nhất là mình trưởng tử viên vĩnh đàm cùng kẻ này viên ung hy ở giữa tranh đấu cho tới bây giờ đều không yên tĩnh qua mà giống như là trương nhượng dạng này có năng lực làm việc hơn nữa còn chăm chỉ làm việc xác thực không nhiều chỉ bất quá trên triều đình không ít người đã ẩn ẩn cảm giác được trương nhượng tự hồ là đại công tử viên vĩnh đàm người với lại lần này trương nhượng ở đâu là cái gì nâng hiền rõ ràng liền là biết mình tất nhiên muốn rời khỏi mỹ tắc quận cho nên đem công lao để cho mình bọn thủ hạng để cho mình người quản lý hàn lộ t i đúng hàn lộ t i tiền nhiệm t i chủ còn có trước tiền nhiệm t i chủ đâu viên thiệu sơ đ ỗ n g nhiên nghĩ đến lúc trước cái kia hai cái người cũng không thể vẫn lưu tại hàn lộ t i vạn nhất kiếm chuyện bởi vì cũng không tốt hồi bẩm nô g vương tại hàn lộ t i liên hợp mỹ tắc quận giang hồ thế lực đối kháng tịnh châu hung nô thời điểm hàn lộ t i tiền nhiệm t i chủ bị tịnh châu hung nô sát hại trước tiền nhiệm t i chủ tư đồ dân d o n tại thiên đáng sơn một trận chiến thời điểm thân trước binh lính bản thân bị trọng thương cuối cùng trị liệu vô hiệu Vin ê t Hiệu sơ nghe được bậc này tin d ữ bất đắc dì thở dài một hơi nhiều hơn b a n thường thật tốt truy phòng không thể để c h o n h ư thế công thần thất vọng đ a u k h ổ đúng Vin ê t Hiệu sơ mệnh lệnh rất nhanh liền chuyển tới mỹ t ắ c quận hàn lộ thi hiện tại toàn bộ mỹ t ắ c quận có thể nói vô luận là quân đội vẫn là giang hồ đều hoàn toàn nắm giữ tại hàn lộ thi trong tay t h á n h ma liên minh đã chiếm đoạt mỹ t ắ c quận tất cả giang hồ t h ế lực mà t r ư ơ n g n h ư ợ n g vì không cho t h á n h ma liên minh phân liệt đáp ứng về sau mình tại nhạn môn quận thể lực cũng biết gia nhập thanh ma liên minh mà thanh liên minh sau đó phải làm chính là hướng quận tây hà xuất thủ quận tây hà diện tích rất lớn với lại đồng dạng có không ít tỉnh châu hung nâu người hiện tại cao từ bộ từ mỹ tắt quận rời đi to như vậy quận tây hà tỉnh châu hung nô liền chỉ có tây sói bộ một cái bộ lạc có được một tên n g ũ khí triều nguyên võ giả t o a c h ấ n giờ phút này trương nhượng chính triệu tập đám người thương nghị đem thánh ma liên minh hướng phía quận tây hà phát triển nhưng vào lúc này viên thiệu sơ sứ giả đến dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trưng rời hướng Nam, canh trương 567, hướng bắc rời xa kiếm chỉ bắc kiếm xa không có khả năng trong đại sành tham dự nghị sự mấy chục cái người đều đi ra dù sao ý chỉ là cho hàn lộ ti tất cả trương n h ư ợ n g mang theo tào tiết từ vinh lữ hiếu tiên hoa phi vinh tăng nô khấu cùng đồ ngọc vũ cùng tư đồ dương d o á n đi ra tiếp chỉ sứ giả xuất gia viên thiệu sơ ý chỉ đem hàn lộ ti cùng từ vinh đều một phen phong thưởng càng là đối với trong trận chiến này chết mất không ít giang hồ cao thủ tiến hành truy phong mà đang đổi phong trong danh sách tư đồ dương d o á n vậy mà nghe được mình tên nghe được mình tên tư đồ dương đoán liền là giật mình danh sách này có phải hay không tính sai tại sao có thể có mình tên đâu đợi đến sứ giả tuyên bố xong về sau trương nhượng lập tức phái người khiến cho người đưa tiến đi thật tốt chiêu đãi một phen trương ti chủ vì sao ta vừa mới đang đổi phong người trong danh sách nghe được ta tên tư đ ồ dương doãn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem trương nhượng trương nhượng nhàn nhạt, nhạt vừa cười bởi vì ngài tại thiên đáng sơn đại chiến thời điểm bị tịnh châu hung nô trọng thường cuối cùng bất trị bỏ mình nhà giờ phút này trương nhượng đã đổi lấy hắn đối với thiên đáng sơn thế lực hứa hẹn hoa phi vinh trở thành hàn lộ ti ti chủ thư vinh được phong làm mỹ tác quận chiến bắc tướng quân lữ hiếu tiên cùng tăng nô khấu đều là phó toàn bộ hàn lộ thi đều trong tay bọn hắn đồng thời tử vinh cũng có thể thừa cơ đem thiên đáng sơn binh mã với tư cách mỹ tắc quận binh mã bồi dưỡng cho nên thiên đáng sơn người tự nhiên cũng muốn biểu hiện ra mình thành ý tiếp theo trong nháy mắt tăng nô khấu phía sau xong nhận ra khỏi vỏ v ù vù, vù hai đao trực tiếp chém về phía tư đồ dương doãn tư đồ dương doãn nghe được phía sau tiếng gió lập tức trốn tránh nhưng tăng nô khấu vốn là ngũ khí triều nguyên đối phó tư đồ dương doãn dạng này đã đã có tuổi tứ cương cảnh lao ra hỏa há lại hắn mong muốn trốn tránh liền có thể né tránh ra cùng lúc đó lữ hiếu tiên v ậ xuất thủ phía sau phương thiên họa kích đột nhi vay n một tiếng vang thật lớn tư đồ dương doãn vừa mới phóng xuất ra hộ thể sát cương trực tiếp bị vánh nát hai người liên thủ mấy chiêu liền đem tư đồ dương doãn chế phục trương nhượng ngươi biết người biết ngươi đây là đang làm gì à sao người đây làm ngữ sát ngữ sát trương nhượng nhìn xem bị lữ hiếu tiên đệ lại tư đồ dương doãn lạnh lùng vừa cười ngữ sát chúng ta làm sao có thể đối một cái đã chết mất người tiến hành ngữ sát đâu người suy nghĩ nhiều quá gặp lại tiếp sau nhớ kỹ không nên cùng ta trương nhượng là địch ta trương nhượng đối đãi quân địch luôn luôn tâm oan thủ lạc giặc theo trương nhượng lại nói lữ hiếu tiên khẽ vươn tay đem tư đồ dương doán cổ v ặ t gãy theo tư đồ dương doán bị giết hoa phi vinh vệ truyền hạ mệnh lệnh bắt đầu thanh lý tại hàn lộ ti bên trong tư đồ dương doán một m ạ n h người nguyện ý đầu hàng tự nhiên sẽ cho bọn hắn cơ hội nếu là không nguyện ý đầu hàng kết quả kia dĩ nhiên chính là đưa tiễn đi bồi tư đồ dương doán trưng nhượng mang theo đám người trở về đã có người phát hiện tư đồ dương doán không có trở về trưng nhượng đem vừa mới đạt được phong thưởng cùng truy phong lại niệm một lượn theo đang đổi phong trong danh sách niệm đến tư đồ dương doán bốn chữ này mọi người tại đây đã rõ ràng tư đồ dương doán đây là chết mặc kệ ch nhưng kết quả chính là tư Đồ dương doan chết rồi từ đó hàn lộ ti chính là vị này tại thiên đáng sơn đại chiến bên trong mới lên sân khấu lục chỉ kim long hòa phi vinh tuyên bố xong cái này chút về sau chương n h ư ợ n g hướng phía ở đây thánh ma liên minh trọng yếu thế lực các đại biểu vừa chấp tay các vị hiện tại hàn lộ ti có mới ti chủ ta tự nhiên vậy cũng không phải là hàn lộ ti đại diện ti chủ bất quá ta tại nhạn môn quận còn có nhất định thế lực ta nguyện ý mang theo ta người cùng nhau gia nhập đến thánh ma liên minh bên trong tiếp đó chúng ta cùng nhau đối kháng tại quận tây hà tịnh châu hung nô mỹ tác quận đối với tịnh châu hung nô cựu hận cũng không phải một chút nửa chút bằng không lời nói trưng ơ nhuộm vậy không có khả năng vẹn vẹn dựa vào lục trường phong giết mấy cái người liền có thể n h ấ c lên một trận đại chiến mà bây giờ nghe được muốn đối phó quận tây hà tịnh châu hưng nô ở đây không ít người đều ý thức được lần này đại chiến chỉ sợ không chỉ là đối phó quận tây hà tịnh châu hưng nô càng là muốn đối phó quận tây hà cái k h á c giang hồ thế lực quận tây hà diện tích lãnh thổ bao la là tịnh châu lớn nhất quận thậm chí khoảng chừng bốn cái mỹ tắc quận lớn như vậy đồng d ạ n g tại tây hà quận giang hồ thế lực vậy rất nhiều vẹn vẹn nhất lưu giang hồ thế lực vậy qua rất nhiều vẹn nhất lưu giang hồ thế lực cho nên tây sói bộ mặc dù vậy tại quận tây hà nhưng đối với cao tử bộ lại là trung thực rất nhiều dù sao cùng mỹ tắc quận khác biệt tại mỹ tắc quận cao tử bộ lại cùng cái khắc giang hồ thế lực khiêu chiến năng lực nhưng ở tây hà quận nếu là tây xói bộ giống như là cao từ bộ tác la kiêu như thế cùng nhất lưu giang hồ thế lực đ ộ n g thủ như vậy đoán chừng tây xói bộ liền cách bị diện tộc không xa cho nên quận tây hà mặc dù vậy có lớn lớn nhỏ nhỏ mấy chục con tịnh châu hung nô bộ lạc nhưng bọn hắn lại là cùng tây xói bộ đoàn kết cùng một chỗ dạng này mới có thể tránh miễn bị giang hồ tiêu diệt phức tạp như vậy tình huống trưng ơ nhượng cảm thấy giao cho lữ hiếu tiên đám người vừa vặn phản chính tự mình gia nhập thánh ma lên mình vậy vẹn vẹn liền là trên danh nghĩa gia nhập mà thôi nhưng trên thực tế bọn hắn thật muốn nhập chủ quận tây hà nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện nhưng cái này chút cùng mình lại có quan hệ gì mỹ t ắ c quận hướng tây liền là nam hung nô nước mặc dù người hung nô bị tiên ti đánh cho cực kỳ thảm nhưng nam hung nô vẫn như cũ có cực kỳ thực lực cường đại về phần hướng bắc thì là ngũ nguyên quận cùng định tương quận đồng dạng là tịnh châu hung nô bất quá mặt phía bắc tịnh châu hung nô thực lực c à n g cường đại một điểm hướng đông chính là mình nhạn môn quận trương nhượng tự nhiên không có khả năng để thánh ma liên minh người n h ú n g tràng cho nên trương nhượng trước khi đi cho thánh ma liên minh lưu lại hai cái phương hướng phát triển một cái liền là hướng nam tiến vào quận tây hà phát triển không cầu tại quận tây hà phát triển lớn mạnh nhưng cầu có một vị trí mà hướng bắc thì tiếp tục đối kháng tịnh châu hung nô nếu là có khả năng đem ngũ nguyên quận cầm x u ố n g cũng không phải là không có khả năng dù sao ngũ nguyên quận trên cơ bản đều là tịnh châu người hung nô tiết sử thử ti thế lực suy nhược tại ngũ nguyên quận chỉ là miễn cưỡng ủng hộ nếu là thánh ma liên minh thật có thể đem ngũ nguyên quận đoạt lại lời nói toàn bộ ngũ nguyên quận giang hồ thế lực tự nhiên cũng có thể dễ như t r ở bàn tay chiếm đoạt sắp xếp xong xuôi thánh ma liên minh bên này hết thể về sau trương nhượng mang người trở về nhạn môn quận mà liên tại trương nhượng trở về nhạn môn quận không lâu về sau liên đạt được viên t i ệ u sơ phái sứ giả đưa tới tân nhiệm bổ binh nhiệm mình vì nhạn môn quận binh mã chỉ huy sứ. Giờ khắc này, Giang Hồ thế lực, trong quân thế lực, nhạn môn quận 2 cổ thế lực mạnh chỉ huy khắp Hồ Thế Thế Thế nhất, Giờ mã vì Lực, Lực, Cổ Lực sứ. đã ề về u sau nắm chặt tại trương nhượng trong tay đạt được bổ nhiệm về sau trương nhượng lạnh lùng cười, rốt cuộc trở thành binh m chặt được cười, cuộc tại tay đạt rốt trở bổ vừa chỉ huy sứ sao. Đã như vậy cũng là thời điểm cùng một ít người tính tính sổ đi đi âu dương tĩnh vân quân doanh ngày mai thất nhất đảng sinh nhật bạo phát chúc mừng một cái từ khi lần trước trương nhượng mượn đ i ề u binh mã cơ hội đem âu dương tĩnh vân dưới trướng hơn tám nghìn binh mã đều mang đi về sau âu dương tĩnh vân liền một bệnh c h n g lên một mặt là bị thức một phương diện khác mình cũng là ra vẻ làm cho người khác nhìn âu dương tĩnh vân mong muốn để người nhà họ viên nhìn xem mình bị trương nhượng khi dễ thành bộ rắn gì nhưng tuyệt đối không nghĩ tới người khác nhìn thấy chỉ có âu dương tĩnh vân vô năng mà ngay tại vừa rồi mình đạt được tình báo trương nhượng được đề bạt làm nhạn môn quận binh mã chỉ huy sứ giờ khác này âu dương tĩnh vân biết lúc trước bởi vì lôi ra bảo thời điểm mình đã không pháp p h i thân nghĩ không ra hiện tại trương nhượng liền đến nên đến không tránh được đi ra đi n ê n đón a lần này âu dương tĩnh vân không còn có trước đó cồn g vọng tư thái tương phản mang người tại danh o bản môn miệng n ê n đón trương nhượng thái độ vô cùng k i ê m cung trải qua thiên đ ã n g sơn đại chiến trương nhượng tại nhạn môn quận trong quân uy cao có thể nói đạt đến cao nhất nguyên bản bởi vì trương nhượng âu dương tĩnh vân bị giam á chức liền đã để rất nhiều người cảm nhận được trương nhượng bất phảm lần này trương nhượng đem đời t r ư ớ c binh mã chỉ huy sứ tiến đánh ba lần đều không thể đánh xuống thiên đáng sơn cầm xuống liền càng làm cho người vượt mắt nhìn nhau cung nên binh mã chỉ huy sứ trương tướng quân trương nhượng nhìn thấy âu dương tĩnh vân nhìn thấy thái độ mình nhàn nhạt, nhạt vừa cười âu dương tướng quân k h á c h k h í lần trước vì tiêu diệt thiên đ ã n g sơn cường đạo từ nguyên nơi này điều động binh mã là nhiều nhất có thể nói thiên đ ã n g sơn một trận chiến không có người âu dương tĩnh vân liền không có bây giờ thắng lợi âu dương tĩnh vân túi đầu vừa cười đâu có đâu có đều là trương tướng quân điều hành có phương pháp dụng binh như thần bằng không lời nói chúng ta làm sao có thể đánh vỡ thiên đ ã n g sơn trương nhượng khoát tay áo âu dương tướng quân cũng không cần k i ê m tốn đối với người cống hiến bạn chỉ huy sứ toàn bộ đều nhớ cho nên Ta t đã i như ế như vẹn vẹn nhưng bây giờ trương nhượng thành mình người lãnh đạo trực tiếp kết quả lại là chủ động đưa ra để cho mình đi chỗ tốt hơn phát triển Rất nhưng i ề u n g ờ i biết, Thái đều u y ê nghĩ quận n k h ô lại mình dù sao cũng là nhị công tử viên đung hi người cái này trương nhượng có thể đối người trong giang hồ chém chém giết giết nhưng đối đại trong con người cuối cùng vẫn là không dám quá mức phách lối húng hồ mình tại nhạn môn quận còn có không ít tâm phúc cùng thế lực trương nhượng nếu là thật sự đem mình ép hắn vậy không có gì tốt trái cây ăn nghĩ tới đây âu dương tĩnh vân ngược lại an lòng không ít cảm ơn trương tướng quân trương nhượng hướng phía âu dương tĩnh vân vừa cười không có cái gì đều là ta phải làm trương nhượng nói xong xích lại gần đến âu dương tĩnh vân bên người hạ giọng nói muốn đi liền mang theo ngươi người đi được sạch sẽ một chút mà mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đến lúc đó ngươi vậy t h ố n g khoái ta vậy t h ố n g khoái nghe được trương nhượng nói lời như vậy âu dương tĩnh vân rõ ràng trương nhượng đây là dự định để cho mình mang theo mình người toàn bộ đều rời đi nhạn môn、quận. chỉ có dạng này hắn mới có thể thật tốt tại nhạn môn quận bồi dưỡng hắn dòng chính thế lực âu dương tĩnh vân chính là nhị công tử viên đung h i người hắn tự nhiên biết trương nhượng đã đảo hướng đại công tử viên vĩnh đ à m một phương tiến cử hiện tại mình đi thái nguyên quận làm sao không phải một loại tranh đấu nhiều năm hai cỗ thế lực ở giữa chiến đấu cùng thỏa hiệp đâu nói xong chuyện này về sau trương nhượng liền rời đi âu dương tĩnh vân doanh trại quân đội không có qua ba ngày âu dương tĩnh vân nghị định bổ nhiệm đã đến âu dương tĩnh vân mang theo hơn ba nghìn mã trong đó còn có hai mươi mấy tên thống lĩnh cùng ba tên tướng quân toàn bộ đều là mình tâm phúc trong đêm tiến về thái nguyên qu mà tại âu dương tĩnh vân một xuất phát liền nhận được tin tức chứng lượng nhàn nhạt, nhạt vừa cười đi đem lục trường phong gọi tới nói cho h ắ n biết giết chết âu dương tĩnh vân hiện tại máu la doanh còn lại những người này ta sẽ đem bên trong một nửa đưa đến mỹ tắc quận bao quát người nhà bọn họ thu bộ sáu ti bên trong phụ trách thái nguyên quận chính là bạch lộ thi cùng cái khác mấy cái ti khác biệt thái nguyên quận ti chủ là một nữ tử tên là dư vị trắng dư vị trắng vốn là ngọc nữ kiếm tông đệ tử bất quá ngọc nữ kiếm tông phần lớn đều là tại phương nam tại phương bắc đi lại kiếm khách cũng không phải rất nhiều mà từ mười năm trước ngọc nữ kiếm tông cùng thánh đạo bốn tôn chu tức đường kh kết quả trận chiến kia trực tiếp đem ngọc nữ kiếm tông đánh cho nguyên khí đại thương nếu không phải ngọc nữ kiếm tông trên tông môn bên dưới đều là nữ nhân những người này gả đi không ít người thành lập không ít nhân mạch chỉ sợ cũng muốn bị chu tức đừng diệt ngọc nữ kiếm tông vì khôi phục nguyên khí không thể không bắt đầu ánh sáng chiêu đệ tử thế là vậy phải ra một bộ phận người đi tới phương bắc lúc trước ngọc nữ kiếm tông tại thái nguyên quận thành lập kiếm đường kết quả kiếm đường thành lập không đến ba ngày liền bị trong ngũ hành tông huyền thủy hành cùng một đêm diệt môn lúc ấy trốn qua một kiếp dư vị trắng cũng chỉ có thể mang theo chỉ còn lại mấy tên đệ tử tạm thời đầu nhập vào viên gia Kết quả c h í những gặp viên Gia mong giang Trắng Nguyên lập áp Viên Vị cái Thái Ti muốn thành chấn thành quận n thừa một thể thế thế trở Ti hồ Bạch Chủ. h là lực, Lộ có cơ Dư năm này mặt ngoài nàng là bạch lộ ti ti chủ nhưng trên thực tế lại là trong bóng tối vì ngọc nữ kiếm tông phát hiện không biết bao nhiêu hạt giống tốt nghĩ hết tất cả biện pháp vụ trộm đưa đến ngọc nữ kiếm tông tiến hành bồi dưỡng vì có thể làm cho ngọc nữ kiếm tông chậm rãi phát triển dư vị trắng tại thái nguyên quận làm việc thập phần địa thấp xưa nay không cùng bất luận cái gì giang hồ thế lực phát sinh xung đột mặc dù bạch lộ ti có hai tên ngũ khí triều nguyên toa trấn nhưng bạch lộ ti đối đãi bất luận cái gì giang hồ thế lực vẫn như cũ khắc khí cái này cũng dẫn đến thái nguyên quận ba nhà khác nhất lưu giang hồ thế lực đông hoàng cửa lửa đen dậy cùng bảy kiếm mẹ trang cùng bạch lộ ti quan hệ đều cũng không tệ lắm chỉ bất quá để thái nguyên quận tất cả giang hồ thế lực cũng không nghĩ tới chuyện phát sinh thái nguyên quận sắp đến đảm nhiệm binh mã chỉ huy sứ vừa mới đến thái nguyên quận liền cùng bản địa một cái nhị lưu giang hồ thế lực phát sinh xung đột vào lúc ban đêm binh mã chỉ huy sứ âu dương tinh vân tại mình doanh trại quân đội bên trong bị người giết chết đầu người không cánh mà bay tin tức này trong nháy mắt chấn động phương bắc bùn châu trong con người nếu là trên chiến trường chết rồi ngược lại cũng thôi nhưng bây giờ âu dương tĩnh vân thân là thái nguyên quận sắp lên đảm nhiệm binh mã chỉ huy sứ kết quả là chết như vậy tại mình doanh trại quân đội bên trong hơn nữa còn là mới vừa cùng giang hồ thế lực phát sinh xung đột lập tức toàn bộ thái nguyên quận giang hồ thế lực đều khẩn trương lên cho tới nay viên thiệu sơ đều cảm thấy phương bắc bô châu giang hồ thế lực phát triển an toàn cái này mới đưa đến mình phân t á n quá nhiều t i n h lực bằng không lời nói mình đã sớm phát binh xuôi nam quân thanh trộm diệt tạo trộm nhưng tuyệt đối không nghĩ tới bây giờ lại có người trong giang hồ dám trực tiếp tiến quân doanh giết người đơn giản buồn cười trọng yếu như vậy ngày lễ ta không bạo phát một cái ta xứng đáng n g mọi ư dù sao tin tức từ thái nguyên quận như vậy chuyển đến trung lăng thành vẫn là cần thời gian nhất định tuy nói chuyện phát sinh sáng ngày thứ hai mình liền thấy âu dương tĩnh vân trên cổ đầu người hơn nữa còn đem cái này đầu người giao cho đoạn tội muôn người chương được biết cái này chút đoạn tội muôn người bên trong không ít người đều là cùng âu dương tĩnh vân có thủ thậm chí không ít v õ giả nguyên bản đều là trong quân cao thủ cũng là bởi vì âu dương tĩnh vân kết b ẹ kết cánh bài trừ đối lập mới làm cho những người này không thể không rời đi thậm chí không ít người đều bị truy nã hiện tại gặp được âu dương tĩnh vân trên cổ đầu người trương nhượng làm được lúc trước hứa hẹn đoạn tội môn chuyện đoạn tội môn đám người cũng coi như là chân chính dung nhập xương hàng tì bên trong mà bây giờ trương nhượng vậy đem ánh mắt quá ổn định ở thái nguyên quận rất sớm trước đó trương nhượng liền đã phái người bắt đầu hướng thái nguyên quận thẩm tấu cho nên Cái gì nhưng ị l u g i a hồ t mà đừng bảo là dư vị trắng không tâm tư điều tra loại chuyện này liền xem như nàng có ý định này nhưng nàng thật có ban điều tra hung thủ năng lực sao nàng không có t h ư n g nhượng chỗ chờ đợi liền là dư vị trắng không có năng lực điều tra ra được chuyện này hung phạm về sau chính mình ra tay chấn áp thái nguyên quận giang hồ từ đó đem thái nguyên quận giang hồ thế lực vậy tính vào đến mình bản đồ bên trong chỉ bất quá loại chuyện này chỉ có thể chờ đợi cơ hội mà không thể nóng vội mình bây giờ liền vô cùng lo lắng đi qua ngược lại dễ dàng khiến người hoài nghi bởi vậy trương nhượng bắt đầu tiếp tục bế quan tu luyện hiện tại thực lực mình đã đạt đến tứ cương cảnh lục trọng đinh phong chỉ bất quá bây giờ còn chưa có tìm tới thích hợp tự thân huyền vũ sát cương cho nên trương nhượng chỉ có thể không ngừng thử nghiệm đem nguyên bản đan điền chung quanh sát cương tiến hành rung hợp ma long cùng sát cùng long tức đốt sát đã có thể hoàn toàn rung hợp một chỗ hình thành cảng cường đại hơn sát cương nhưng trương nhượng lại là chưa vừa lòng với đó hiện tại trương nhượng đem kim hổ duệ sát vậy tu luyện đến đại thành đang tại nếm thử đem ba loại sát c ư ơ n g dung hợp bất quá ngay tại trương nhượng bế quan mới m ộ ư ơ i ngày thời khắc lại là cảm nhận được tiên băng địa liệt trương nhượng lập tức từ bế quan địa phương lao ra lại là phát hiện toàn bộ trung lăng thành mặt đất đều tại chấn động không chỉ là trung lăng thành toàn bộ nhạn môn quận thậm chí là nhạn môn quận chung quanh m ộ ư ơ i cái quận đều chấn động, động đất ộ n g đ tại phương bắc cực kỳ hiếm thấy động đất có thể nói một trận đột nhiên xuất hiện địa chấn để rất nhiều người trôi g ạ t khắp nơi trương nhượng có thể xác định về sau một đoạn thời gian chỉ sợ sẽ có không ít người thừa dịp địa chấn về sau hôn loạn mà làm loạn nhưng cùng lúc đó trương nhượng cũng đã nhận được một tin tức một cái để phương bắc giang hồ cũng vì đó kinh ngạc vui mừng tin tức cái kia chính là theo động đất xuất hiện tại định tương quận xuất hiện một chỗ bí cảnh một chỗ nghe nói truyền thừa năm trăm năm lâu thần kỳ bí cảnh bách lý băng hồng các ngươi có ai biết cái này bách lý băng hồng đến cùng là chuyện gì sẽ ra sao trương nhượng nhận được tin tức về sau lập tức đem đoạn tội môn người đều triệu tới hiện tại triệu trung đã tại trương nhượng đến đỡ cùng đoạn tội môn một chút người bồi dưỡng phía dưới trở thành xương hàng ti phụ trách tình báo người đứng thứ hai ti chủ, có quan hệ với bách lý băng hồng chúng ta đoạn tội môn mặc dù không có trải qua qua nhưng chúng ta lúc trước đạt được một bản trong sách xưa lại là có ghi chép nghe nói cái này bách lý băng hồng vốn là bốn thánh đường bí cảnh về sau bốn thánh đường p h â n liệt phương bắc huyền vũ đường đem chỗ này bí cảnh di chuyển đến phương bắc mà thánh đạo bốn tôn cái khác ba tôn liền không làm thế là 500 năm trăm n ă m trước tại phương bắc định tương quận bạo phát một trận đại chiến thứ phương chém giết thử thương vô số cuối cùng bách lý băng hồng bí cảnh chìm vào trong đất mỗi cái trăm năm m ư i có thể tái hiện nhân gian một lần mà mỗi một lần xuất hiện đều liền theo động đất Triệu Trung Hương báo cáo. trong i ệ u Trung Trương Hương nhượng b á cáo. t r ư ơ nhượng v đó càng truy hỏi, cái vậy là á có h bốn thánh đường biệt thế võ học cùng một chút đi qua trận pháp tự hành thôi diễn mà hình thành mạnh mẽ đại công pháp trưng nhượng giờ mới hiểu được bách lý băng hồng đến cùng là một loại như thế cùng như nào là loại một bên í bí cảnh. Cái kia có quan hệ tại cái này, bí cảnh quan này hệ kia tại b trong cụ tựa h ghi chép, cùng nguy hiểm tình huống ghi chép ể cùng nguy o Triệu c hồ u n là đầu, u q một tòa thật lớn mê cung tiến vào mê cung người gặp được đủ loại huyết tượng võ hồn cơ quan các loại có ít người khả năng sẽ chết ở trong đó nhưng có ít người lại là đạt được mình cơ duyên đương nhiên tại bí cảnh bên trong gặp phải lẫn nhau chém giết chuyện cũng là có thậm chí có ít người tiền bối tiến vào bách lý băng hồng bên trong chết ở bên trong hậu đại tiến vào bên trong vậy mà đạt được nhà mình tiền bối truyền thừa chuyện vậy có phát sinh qua nghe đến đó trưng nhượng cái này mới xem như rõ ràng cái này bách lý băng hồng đến cùng là chuyện gì xảy ra cái kia tiến vào có cái gì hạn chế sao nói đến cái này bách lý băng hồng vậy coi là hết sức kỳ lạ chỉ có tam hoa cảnh cùng tứ cương cảnh võ giả có thể tiến vào cái khác cảnh giới võ giả theo ô n n g cách trương nhượng mệnh lệnh bắt đầu ở sương hàng ti truyền đạt số giới không ít võ giả đều tâm động bất quá cái tia chút đạt được trương nhượng truyền thụ huyết vân đại pháp võ giả lại là biết mình lúc đầu tư chất lại không được cuối cùng cả đời cũng chính là tam hoa cảnh cựu trọng kết quả lại là bởi vì trương nhượng mà đột phá đến tứ cương cảnh bất quá đây cũng chính là bọn hắn thực hạng cho nên tương đương một bộ phận có được tự mình hiểu lấy võ giả đều không có báo danh nhưng vẫn có một ít người hy vọng mình thành tựu có thể cao hơn một chút mà toàn bộ nhạn môn quận giang hồ đều tại trương nhượng trong k h ô n g chế lần này trương nhượng không chỉ có mình mang người tiến về vậy mời nhạn môn quận tất cả giang hồ thế lực cùng nhau đi tới đơn độc đi dọc theo con đường này có châu nguy hiểm không nói đến lúc đó cũng có thể là bởi vì là tiểu môn tiểu phái xuất thân mà không cách nào đi vào nhưng đi theo trương nhượng lại khác biệt trong lúc nhất thời nhạn môn quận rất nhiều giang hồ thế lực người đều tập trung vào trung lang thành đi theo trương nhượng cùng nhau đi tới định tương quận dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 570, động trăm năm g a bí cảnh canh ba chương 570, động trăm năm g a bí cảnh canh ba chính t r ư ơ n g nhượng cũng không nghĩ tới toàn bộ nhạn muôn quận vậy mà tạo thành một c h i trùng trùng điệp điệp khoảng chừng hơn 500 người đội ngũ trong đó xương hàng ti võ giả nhiều đến hơn 300 người cái khác giang hồ thế lực cùng một chút giang hồ tán tu chung vào một chỗ có có 200 người trên đường đi rất nhiều chuyện đều không phải là xương hàng ti người đang xử lý mà là cái kia chút giang hồ thế lực võ giả để tán tu đang giúp đỡ dù sao theo bọn hắn nghĩ lần này bọn hắn sở d ĩ có thể đi định tương quận tiến vào cái này trăm năm thấy một lần bí cảnh nếu không đi theo trương nhượng tất nhiên không có cơ hội nhưng trên thực tế trương nhượng chỉ là hy vọng bên cạnh mình mang người nhiều một ít dạng này liền xem như gặp được một chút mình trêu chọc không nổi giang hồ thế lực đối phương cũng không tốt quá mức đắc tội mình chỉ là làm trương nhượng không nghĩ tới là là mình tới đ ạ t bách lý băng hồng bí cảnh thời điểm phát hiện bí cảnh còn chưa mở ra giờ phút này huyền vũ đường người đang tại phá giải bí cảnh tuy nói bí cảnh bởi vì địa chấn từ dưới đất đi ra nhưng cái này cũng không hề đại biểu liền lập tức có thể tế bảo mà giờ khác này g ư tại bí cảnh phụ cận vậy đã tới mấy ngàn vó giả dù sao bí cảnh bên trong chuyện chỉ muốn đạt tới có thể tiến vào điều kiện ai đều muốn thử thời vận trương nhượng mang người tuyển một cái khoảng cách bí cảnh tương đối gần bên cạnh có nguồn nước địa phương liền chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời kết quả là tại xương hàng ti người đang muốn bắt đầu dựng lều vài thời điểm lại là có người hướng phía bọn hắn bên này đi tới nhìn các vị cách c ắ n mặc hẳn là hai mươi bốn ti một trong xương hàng ti a trương nhượng hướng phía người kia nhìn thoáng qua đối phương một thân nho sinh cách c ắ n mặc gánh b ắ c một thanh trường kiếm g i a o động trong tay quả xếp cười ha hạ hỏi trương nhượng đi qua hướng phía đối phương ôm quyền chắc tay tại hạ xương hàng ti ti chủ trương nhượng không biết tiền bối có gì chỉ giáo xương hàng ti cái này chút thủ hạ nhìn không ra đối phương sâu c ạ nhưng trương nhượng một chút liền đi ra cái này hơn ba mươi tuổi nam tử lại là ngũ khí triều nguyên cừng giả hơn ba mươi tuổi liền thành t i ể u ngũ khí triều nguyên cảnh chỉ sợ lúc tuổi còn trẻ cũng là tại trên tiềm long bảng nổi danh người nho sinh hướng phía trương nhượng vừa cười tại hạ côn luân kiếm tông lý thái bạch nghe được cái này tên trương nhượng liền cảm giác trong đầu của chính mình vang qua một tiếng sấm nổ bình thường lý thái bạch ngày xưa tiềm long bảng bên trên đệ nhất nhân ngang ép cùng cảnh giới tất cả v õ giả càng là tại hai mươi sáu tuổi thời điểm một lần đột phá đến ngũ khí triều nguyên cảnh từ đó rời đi tiềm long bảng là tiếng long bảng bên trên số lượng không nhiều không phải là bởi vì tuổi tác mà rời đi bản g danh sách mà là bởi vì thực lực rời đi bản g danh sách kinh khủng tồn tại bảy chữ kiếm tiên lý thái bạch vừa mới đột phá đến ngũ khí triều nguyên cảnh liền trở thành tông sư leo lên l o n g hồ bảng nguyên lai、like、là bảy chữ kiếm tiên lý thái bạch tiền bối thất kính thất kính lý thái bạch trong tay quạt xếp vây một cái cái gì tiền bối không t i ề n bối phận ngươi năm nay cũng mới hơn hai mươi ta cũng mới ngoài ba mươi ngươi nếu là không chê không ngại gọi ta một tiếng thái bạch đại ca chưng nhượng ngược lại là không nghĩ tới cái này xuất thân côn luân kiếm tông tông sư đối xử mọi người ngược lại là thật nhiệ cũng không có đại tông môn loại kiệu cao nào cái kia thái bạch đại ca về sau liền phải chiếu cố nhiều hơn ta cái này tiểu lão đệ lý thái bạch nghe nói như thế ha ha vừa cười có cơ hội ta tự nhiên chiếu cố nhiều hơn chỉ bất quá ngươi trương nhượng tên hiệu mười dặm huyết thần ngươi còn chưa tới tứ cương cảnh thời điểm giết tứ cương cảnh chỉ sợ cũng đã hơn trăm ngươi đến tứ cương cảnh l i ề n bắt đầu diệt nhất lưu giang hồ thế lực lang thiên kiếm phái tiêu giao trang đại hà kiếm phái đều là gãy trong tay ngươi tiểu lão đệ là ngươi chiếu cố nhiều hơn đại ca ta mới là nha trương nhượng cười cười khoắt tay nói ra cũng chỉ là một chút chút tài mọn Đánh bất quá quân đ ị các h m ớ h có ngươi h h toán n nơi trọng thủ đoạn. n này có chân chính trước đó liền có người muốn ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời kết quả lại là bị thánh quang minh tự người đổi đi bọn hắn nói nơi này là bọn hắn chỉ là bọn hắn người còn không đều đến đủ Các n g với lại nơi này vị trí rất tốt tránh do không nói còn có nguồn nước thái bạch đại ca ngươi không bằng chuyển tới cùng chúng ta cùng một chỗ cũng tốt có c h i ế u ứng lý thái bạch nhàn nhạt vừa cười ta liền không, không được cái này bị cảnh ta vậy vào không được lần này đến đơn giản liền là buổi tiếp ta côn luân kiếm phái một chút người trẻ tuổi tới về sau ngươi nếu có thì giờ rãnh đi ta chỗ đó uống rượu bất quá thôi đi ta nơi đó không có rượu ngươi nhớ kỹ mang nhiều một chút rượu tới nhà nhất định nhất định trương nhượng phát hiện cái này lý thái bạch ngược lại là một cái thú vị người mà liên t ạ i cáo biệt lý thái bạch không bao lâu đã đem doanh trại an đâm không sai biệt làm đám người chợt nghe nơi xa truyền đến phẫn nộ quát lớn thanh â m ai bảo các ngươi ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời Màu cút. nghe được t h a nhâm này trương nhượng liền biết là thánh quang minh tự người tao tiết chú ý tới là thánh quang minh tự tăng nhân cũng lúc này g giật khỏi mình. đến Nơi n là định thanh quang không minh tự mấy tên tăng nhân đã đi tới nhìn thấy đối phương là hai mươi bốn đao kiếm ty vó giả tăng nhân trên mặt khinh thường liền càng thêm rõ ràng nếu là một chút thực lực cường đại giang hồ thế lực liền xem như thánh quang minh tự là cao quý phật đạo hai trong môn phái phật giáo ba chùa một trong cũng muốn khách khí một điểm nhưng đối với hai mươi bốn đao kiếm thi bọn hắn cảm thấy hoàn toàn không có khách khí tất yếu không nghe thấy chúng ta vừa mới nói chuyện sao cái này không phải là các ngươi có thể đợi địa phương mau cút thánh quang minh tự một tên tăng nhân nói xong hướng phía đứng ra tào t i ế t liền đầy dưới tào t i ế t cố ý không đi ngăn cản một trường này đợi đến một trường này rơi vào phía sau mình về sau lại là đột nhiên sau này vừa lui tiếp lấy hướng phía mọi người chung quanh hô to các n h ĩ n chúng ta xây dựng cơ sở tạm thời tốt cái này chút hòa thượng lại là muốn tới đoạn địa bàn các ngươi nói làm cái gì Giết! thoáng, trung xương hàng giả dũng người, người cương Giờ trong không khí sát ý ngưng trung người trắng, những người đạo hưu yêu quý. Trưng 571, bí cảnh bên ngoài gây tăng, cảnh 4. Trưng tiến mọi mọi rơi nơi vui kết, một tì tức trăm tất tứ thực sát tất mắt Chỉ cả cảnh lực. khác cảnh cả chúc cảnh cánh cả quanh manh hơn khí quanh ánh hưu hưu vào đạo đạo này, này, luôn bên bên bẩn ra đều đều yêu quý. là võ vẻ lập dây bí ý bí bí một bên một tên hình thể khôi ngô cao lớn vạm vỡ kiếm khách gánh vác một thanh một người cao hơn một thức rộng cự kiếm thiểu sư thúc thế nào nơi đó là muốn đánh lên sao lý thái bạch nhìn thoáng qua bên cạnh cái này chỉ là so với chính mình nhỏ mấy tuổi sư chất đúng nha mới vừa quen một người bạn tựa hồ gặp gỡ phiền thoái cần ta đi hỗ trợ sao có thể giết người sao ân sư thúc ta không phải là muốn giết người ta chính là lo lắng ta xuất thủ thời điểm không cẩn thận đem bọn hắn giết sớm hỏi một chút lý thái bạch lần này sở dĩ muốn đi theo côn luân kiếm tông đệ tử đi ra mặt ngoài nói là muốn bảo vệ những đệ tử trẻ tuổi này nhưng trên thực tế lại là vì bảo hộ người khác tránh cho người khác bị côn luân kiếm tông người đánh chết ví dụ hiện tại bên cạnh mình cái này cao hơn chính mình hai cái đầu sư chất ai có thể nghĩ tới tiềm long bảng bên trên hắn năm tứ cương cảnh thất trọng thần thiên kiếm tử vương bất lưu hành vậy mà sẽ là một cái liền xuất thủ lực đạo đều còn khống chế không nổi ra hỏa không cần không cần giết người tên kia là chuyên nghiệp cùng lúc đó thanh long đường doanh trại quân đội phương hướng vậy có người chú ý tới nơi này kỳ thật ngay từ đầu làm trương nhuộn bọn hắn vừa qua đến thời điểm thanh long đường lĩnh đội người liền cảm nhận được một chút quen thuộc khí t ứ c chỉ là trong lúc nhất thời mình nghĩ không r a n à y khí tức vì gì quen thuộc như thế lâm trưởng lão ngài đang nhìn cái gì ngay tại thanh long đường trưởng lão chú ý tới trương n h ư ợ n g bên kia động tĩnh thời điểm lần này thanh long đường thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất người vậy chú ý tới cái hướng kia lâm trưởng lão nhìn thoáng qua cái này bị thanh long đường bí mật nuôi dưỡng hai mươi mấy năm người trẻ tuổi t r ă m t h u ố c tử ta cảm giác được cái hướng kia tựa hồ có một chút để cho ta quen thuộc khí tức nhưng cũng không nhớ ra được đó là cái gì khí tức ngươi có thể cảm nhận được sao kim tiền tử t r o n thúc tử nhẹ nhàng phun ra ba chữ nhưng đôi mắt bên trong lại là trong nháy mắt trở nên chiến ý giạt o lúc trước kim thiền tử đi vào bọn hắn thanh long đường thu hồi luyện chế ra nhiều năm kim thiền tử thời điểm mình liền muốn cùng lôi âm tự kim thiền tử một trận chiến nhưng là bị thanh long đường c á t trưởng bối ngăn trở về sau mình nghe nói kim thiền tử cùng trong giang hồ một cái gọi trương nhượng thường thường không có gì lạ người vậy mà chiến đến tương xứng trương nhượng cái này tên liền bị mình một mực n h ớ kỹ lâm trường lão ta đi xem một chút tiếp theo trong n g á y mắt t r ă m thuốc t ử thân hình loay lên biến mất tại lâm trường l ã o bên cạnh giờ phút này rất nhiều người đều chú ý tới thánh quang minh tự cùng xương hàng thi ở giữa mâu thuẫn xung đột hai mươi bốn đao kiếm ty danh hào nghe và có chút d ọ người nhưng trên thực tế hai mươi bốn đao kiếm ti phân tán mệnh mọi phương bắc bốn châu từng cái quận bên trong đại đa số đều là nhị lưu giang hồ thế lực vẹn vẹn có mấy cái nhất lưu giang hồ thế lực cũng tương tự không phải một cuộc đầu có thể nói nhìn như phong quang vô hạn phía sau là bị toàn bộ giang hồ chỗ không cho cùng khinh thường kiềm chế lần này nhìn thấy xương hàng ti rất nhiều người cũng không thấy đến xương hàng ti có cùng thánh quang minh tự khiêu chiến r ũ n khí kết quả lại là không nghĩ tới thánh quang minh tự người vẹn vẹn đẩy xương hàng ti người một t r ư ờ n g xương hàng ti vậy mà lao ra hơn trăm người chuẩn bị đ ộ n thủ các ngươi mong muốn làm gì a cái này mấy tên thánh quang minh tự người tới trước một bước coi trọng nơi tốt này liền mong muốn vì đến tiếp sau đại quân đem nơi này lưu lại bất quá lại là ỉ vào thánh quang minh tự vi danh cảm thấy không dám có người đến đoạt bọn hắn địa phương cho nên liền đi chung quanh đi dạo tại một chút mong muốn gia nhập thánh quang minh tự nhưng không được tăng nhân trước mặt khoe khoang một phen kết quả trở về lúc lại là phát hiện địa phương bị người chiếm chuyện làm hư hại đợi đến thánh quang minh tự đại quân tới bọn hắn tất nhiên phải bị mắng nhưng giờ phút này bọn hắn biết nếu là thật sự động thủ lời nói còn cân nhắc về sau bị mắng vấn đề chỉ sợ liền mệnh đều muốn không có người đối với chúng ta xương hàng ti người xuất thủ chúng ta liền ra tay với các ngươi cái này cực kỳ công bằng tao tiết phủi phủi mình trên quần áo b ù i đất hướng lên trước mặt mấy tên thánh quang minh tự tăng nhân nói ra chúng ta thánh quang minh tự thế nhưng là phật môn ba chùa một trong ngươi biết đắc tội chúng ta đại giới là cái gì không tao tiết cười lạnh một tiếng chỉ bằng mấy người các ngươi cũng xứng đại biểu thánh quang minh tự tao tiết nói xong đi ra phía trước hướng phía phía trước nhất tăng nhân liền là một bàn tay mặc dù một bàn tay rơi xuống nhưng cái kia tăng nhân nhưng cũng không dám hoàn thụ chung q u n h hơn trăm người đều là xương hàng ti người mình tin tưởng t r u n g quanh cái kia tràn đầy sát khí tuyệt đối không phải giả chỉ cần đối phương nguyện ý bọn hắn mấy cái này người liền đều phải chết ở chỗ này nơi này chính là chúng ta thánh quang minh tự chọn tốt chính là chúng ta địa phương các ngươi thừa dịp chúng ta không tại chiếm cứ nơi này hiện tại để cho các ngươi rời đi hợp lý ha ha tao tiết cười cười trở tay lại một cái tát bớt ở chỗ này đánh rắm nơi này hiện tại là chúng ta xương hàng thi cùng toàn bộ nhạn môn q u ò n v õ giả ngươi còn có lời vô ích gì sao ngươi thánh quang minh tự tăng nhân mặc dù khâm phục lại cũng không dám cứng rắn hận xem như ngươi lợi hại có bản lĩnh Các người có ý tứ gì tao tiết cười lạnh một tiếng có ý tứ gì chúng ta xương hàng ti người tại chúng ta ti chủ đại nhân dạy bảo phía dưới luôn luôn phân do phải trái các người đánh ta liền muốn nói xin lỗi hiện tại mấy người các người đều quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái dập đầu xong liền có thể lấy rời đi đương nhiên ta cũng biết các ngươi người xuất ra đối các ngươi phật luôn luôn dập đầu lại là không thích đối với người dập đầu không quan hệ vừa mới ngươi không phải đánh ta một t r ư n g sao không muốn dập đầu người chặt đi xuống một cái tay ngươi nhìn ta cho các ngươi hai cái lựa chọn ta nhiều tiền lương thánh quang minh tự mấy tên tăng nhân vừa nghe thấy lời ấy liền nổi giận các ngươi xương hàng ti là muốn cùng chúng ta thánh quang minh tự khai chiến sao t à o tiết lắc đầu ha ha chỉ mấy người các ngươi thối cá nát tôm đại biểu được thánh quang minh tự sao hiện tại chỉ có hai lựa chọn thứ nhất ùy xuống dập đầu thứ hai chặt đi xuống một cái tay mỗi cái người đều muốn làm ra lựa chọn đương nhiên các ngươi không tuyển chọn ta liền giúp các ngươi lựa chọn t à o tiết nói xong đồng thời t r u n g quanh xương hàng ti không ít võ giả đã đem mình bình khí rút ra không ít vây xem người đều sợ ngây người bọn hắn biết hai mươi bốn đao kiếm ti mặc dù nhìn như bối cảnh hùng hậu nhưng trên thực tế trong giang hồ đại đa số đều thập phần địa thấp liền xem như gặp được đồng dạng thực lực giang hồ thế lực cũng đều là k h á c h khí nhưng hôm nay bọn hắn nhìn thấy lại là cùng trước đó nghe nói hoàn toàn khác biệt mong muốn để cho chúng ta dập đầu nà mơ nói như vậy ta liền xem như các ngươi làm ra lựa chọn mỗi cái người đều chặt đi xuống một cái tay d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm bảy mươi hai vần tăng ra mặt đường từ bi canh năm chương năm trăm bảy mươi hai vần tăng ra mặt đường từ bi canh năm theo t à o tiết ra lệnh một tiếng xương hàng ti võ giả cùng nhau tiến lên phải biết xương hàng ti võ giả nhưng không giống với hai mươi bốn đao kiếm ti những võ giả khác cái khác đao kiếm ti võ giả đều là mỗi ngày sợ cùng người khác động thủ có thể không động thủ tuyệt đối không động thủ nhưng xương hàng ti khác biệt hơn một năm nay thời gian bên trong s ư ơ n g hàng ty tại trương nhượng dẫn dắt phía dưới thực lực phi tốc tăng lên không nói mỗi cái người năng lực thực chiến đều chiếm được tăng lên cực lớn với lại lần này dám đến định tương quận không một không nói tinh nhuệ n chỉ một tháng a đám người cùng một chô đối thánh quang minh tự mấy tên hòa thượng xuất thủ vẹn vẹn giao thủ trong n y mắt liền có bốn tên thánh quang minh tự hòa thượng bị c h ả thương t tao tiết lần này đến thế nhưng là mang theo mình sư phụ bắc giã thiên đê mượn cho mình huyền binh thứ nhất cùng đao cùng đao ra giận dò xoáy một đao xuất thủ trực tiếp đem vừa mới nhất là phách lối tên kia hòa thượng cánh tay phải chém đứt tiếp theo tao tiết hướng cái khác tăng nhân xuất thủ theo một tiếng thơ hào vang lên một đạo to lớn bóng dáng xuất hiện tại trong vòng chiến quanh thân sát cương vừa để xuống trực tiếp đem phủ cận xương hàng ti võ giả toàn bộ đánh bay vật tăng đỏ tẩy hồng trần pháp linh ngạc gặp qua chư vị thí chủ có câu nói là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng mong rằng chư vị thí chủ có thể thả qua cái này mấy tên tăng nhân xương hàng ti võ giả đều là giật mình lại là không nghĩ tới vào giờ phút như thế này vậy mà sẽ có ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh tông sư xuất thủ bất quá nhưng vào lúc này lại là có một thanh â m từ doanh trại quân đội bên trong v a n g lên thả qua bọn hắn tự nhiên không là vấn đề chỉ là còn có hai tên tăng nhân không có chặt xuống một cái tay s ư ơ n g hàng ti đám người nghe được thanh â m này lập tức trái phải tách ra bởi vì nói chuyện người chính là s ư ơ n g hàng ti ti chủ trương nhượng theo trương nhượng cất bước đi tới tào tiết lập tức đi tới trương nhượng bên cạnh triệu trung thì là đi theo một bên khác trương nhượng nhìn về phía đỏ tẩy hồng trấn pháp linh ngạc lạnh lùng vực ư ờ i đại sư như là tại thánh quang minh tự mấy vị tăng nhân hùng hổ dọa người trước đó đứng ra ta kính n g ư ơ i là tên hán tử nếu là đại sư tại ta xương hàn g ti sắp lúc động thủ đứng ra ta vậy kính n g ư ơ i là tên hán tử nhưng hết lần này tới lần khác tại thánh quang minh tự đã có tử thương thời điểm xuất thủ thương một nửa lưu một nửa đã có thể phát tiết ta xương hàn g ti lựa giận lại có thể lộ ra đại sư tại thời khắc nguy cấp xuất thủ ta nhìn đại sư tên hiệu không nên gọi đỏ tẩy hồng trần phải gọi tính toán hồng trần mới đúng theo trương nhuộn lời nói nói ra miệng đại hòa thượng pháp linh nhạc sắc mặt liền là biến đổi Không chỉ h có p á với lại đối phương dù sao cũng là mới lên cấp tông sư tuy nói lớn tuổi một chút nhưng dù sao cũng là một đời tông sư kết quả trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh cho cực kỳ vang nhưng là bị trương nhượng trước mặt mọi người nói ra coi như song pháp linh nhạc ra mặt có chút dạy vẫn không khỏi một h ổ n g các hạ thế nhưng là mười giám hết thần t chức nhượng cần biết trong giang hồ thế nhưng là muốn tôn sư trọng đạo nghe nói như thế trương nhượng lệnh h ừ một tiếng tôn sư trọng đạo cùng ngươi có dám quan hệ ngược lại là ngươi xuất thủ cứu người có thể nhưng lại chấn thương ta xương hàng tin người việc này cũng không thể cứ tính như vậy hiện tại cái kia hai cái không có bị chặt xuống một cái tay thánh quang minh tự hòa thượng hoặc là quỷ xuống nói xin lỗi hoặc là lưu lại một một tay v ề phần ngươi cũng giống như thế hoặc là quỷ xuống nói xin lỗi hoặc là lưu lại một một tay mọi người tại đây nghe nói như thế đều cảm thấy trương nhượng nhất định là đi rồi ngươi bất quá mới tứ cương cảnh lục trọng mà thôi đối mặt một tên ngũ khí triều nguyên cảnh nhất trọng tông sư dám nói như vậy nếu là xương hàng ti bên này có ngũ khí triều nguyên cường giả tọa chấn còn tốt một chút nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này xương hàng ti doanh trại quân đội bên trong lại là không có ngũ khí triều nguyên cường giả khí thức pháp linh nhạc cười lạnh một tiếng chẳng lẽ lại bần tăng muốn rời khỏi trưng thí chủ ngươi cảm thấy ngươi cùng ở dưới tay ngươi những người này có thể đem ta lưu lại trưng nhượng nhàn nhạt vừa cười tự nhiên là không thể nhưng ngươi một cái ngũ khí triều nguyên võ giả hơn nữa còn là mới lên cấp tông sư ta nhưng không tin ngươi chỉ là đến xem náo nhiệt chắc h ẳ n ngươi đệ tử liền tại phụ c ta là g i ế t không được nhưng ngươi đệ tử vậy giống như ngươi là ngũ khí triều nguyên sao với lại trương nhượng nói xong hướng phía trốn ở pháp linh nhạc sau lưng mấy tên thánh quang minh tự tăng nhân một chỉ lúc đầu bọn hắn chỉ muốn lựa chọn q u ỳ xuống nói xin lỗi hoặc là bị chặt rơi một cái tay nhưng nếu là bởi vì ngươi chặn ngang trong đó mong muốn ở trước mặt mọi người sĩ diện mong muốn thừa cơ bản thánh quang minh tự nhân t ì n h kết quả lại là dẫn đến những người này đều bị g i ế t ta ngược lại thật ra cực kỳ m u ố n biết lấy thánh quang minh tự đám kia hòa thượng tính tỉnh đến lúc đó là sẽ cảm ơn ngươi vẫn là sẽ làm việc ngươi pháp linh nhạc ngứng mày ám đạo không tốt bởi vì hắn biết thánh quang minh tự người nhất là không giảng đạo lý vậy bao ché nhất trương nhượng không sợ đắc tội thánh quang minh tự người cái này cũng không đại biểu mình liền không sợ trương nhượng dù sao phía sau có viên thiệu sơ liền xem như thật đắc tội thánh quang minh tự người thánh quang minh tự vậy không dám tùy tiện trêu chọc trương nhượng mà mình lại khác biệt nhưng tình huống bây giờ mình vậy xác thực thật có chút đâm lao phải theo lao mình đương đương một đời tông sư kết quả lại là phải hướng một tên giang hồ tiểu bối quỳ xuống nói xin lỗi loại chuyện này truyền đi sau này mình liền toàn bộ dùng trong giang hồ lan lộn nhưng nếu là mình chém đứt một cái tay liền phế đi cũng kém không nhiều nhưng nếu thật động thủ lời nói chỉ sợ cái này trương nhượng thật có thể bởi vì chính mình đem thánh quang minh tự người đều giết đến lúc đó mình đắc tội thánh quang minh tự người giống nhau là được không bù mất lúc này bên cạnh có người đứng ra miệng n i ệ m phật hiệu a di đà phật vần tăng viên bắc chính là mỹ t ắ c quận hướng bắt chùa chủ trì hôm nay mọi người tới đây cũng là vì tiến vào bí cảnh làm gì khi tiến vào bí cảnh bên trong làm to chuyện tổn thương hỏa khí đâu không bằng không bằng ngươi thay thánh quang minh tự người đoạn một cái tay như thế nào trương nhượng trực tiếp đem viên bắc lợi nói đánh gãy phía sau hồ uy long tức chạm chém ra một đao Cái kia lúc này trương quá tứ nhuộm lục lần trọng, a nhìn g o chùa t r về phía pháp linh n h ạ t ta bỗng nhiên nghĩ đến pháp linh nhạc đại sư ngài đã như vậy từ bi vậy thì ngươi thay thánh quang minh tự tăng nhân tự đoạn một cái tay như thế Ta chương ũ n g coi c là u năm trăm bảy mươi ba từ bi nói phật cũng có phật canh thứ sáu chương năm trăm bảy mươi ba từ bi nói phật cũng có phật canh thứ sáu theo viên bắc một cái cánh tay bị trương nhượng một đao chặt đi xuống chung quanh một chút xem náo nhiệt võ giả đều không tự chủ được lui về phía sau mấy bước người trong giang hồ trên cơ bản đều là giảng đạo lý bất quá trước mắt vị này trương nhượng là thật không giảng đạo lý nha một lời không hợp trực tiếp đậu thủ mà giờ khác này trương nhượng để pháp linh nhạc tự đoạn một cái tay thay thánh quang minh tự t ă n nhân trương như vậy, vậy nhượng, như nhượng, như như nhượng vừa nói tay trái chắp sau lưng hướng phía sau lưng triệu trung làm một thủ thế triệu trung sớm tại kiếm vũ sơn trang theo trương nhượng tự nhiên rõ ràng trương nhượng ý tứ lập tức rời đi đám người mang theo mấy cái người đi làm việc mà trương nhượng đi về phía trước mấy bước há miệng phật môn ngậm miệng phật môn người tính là cái gì liền có thể đại biểu phật môn hứa h ổ đối địch với các ngươi lại có thể thế nào chẳng lẽ ta thả qua các ngươi mấy cái này người thánh quang minh tự con lựa chọc liền không tìm đến ta phiền phái sao hồ nhiên trương n h ư ợ n g nói xong trong tay hổ huy long tức c h ạ m đã chỉ hướng pháp linh nhạc một lần cuối cùng cơ hội quỳ xuống vẫn là tay gãy vẫn là khả năng sẽ chết ngươi tự mình lựa chọn pháp linh nhạc võ đạo thiên phú cũng không mạnh cho nên mình tại tứ cương cảnh cựu trọng dòng giã tích lũy thời gian hai mươi năm lúc này mới có thể nhảy lên một cái đột phá đến ngũ khí chiều nguyên cảnh đồng thời đạt tới tông sứ cảnh kết quả bây giờ lại là bị một tên tứ cương cảnh lục trọng giang hồ tiểu đối phương lại là hùng hổ d o a người giờ khắc này dù là pháp linh nhạc người này cực kỳ sợ nhưng tại thời khắc này cũng có chút nhịn không được trương nhượng ngươi đừng muốn khi người h n quá đáng trương nhượng lạnh lùng vừa cười ta vừa mới khi người h n quá đáng sao trương nhượng nói xong lắc đầu trong tay hổ u y long tức trạm phía trên đ ỗ n g nhiên tách ra màu tím đao mang hiện tại mới gọi hùng hổ d o a người lời còn chưa dứt hổ u y long tức trạm phía trên màu tím đao mang phách c h ạ m mà đến giống như một đạo màu tím nửa tháng pháp linh nhạc lập tức một trường a n h ra ngăn cản được một đạo kia nhưng mà ngay tại pháp linh nhạc giơ tay lên ngăn cản đồng thời trương nhượng thân hình đã hướng phía pháp linh nhạc tới gần pháp linh nhạc giật n ả y cả mình cũng không phải bởi vì trương nhượng vừa mới một đao kia mạnh bao nhiêu mà là trương nhượng mới tứ cương cảnh lục trọng cũng dám cùng tự mình đ ộ u thủ mình thế nhưng là đường đường ngũ khí chiều nguyên cảnh nhất trọng tông sư nha ngũ khí chiều nguyên cảnh nhất trọng tông sư nhưng hoàn toàn không phải ngũ khí chiều nguyên cường giả có thể so sánh kết quả hiện tại trương nhượng lại là dám đối với mình lưỡi đao tương hướng cái này giang hồ đến cùng là thế nào đương đương đương, đương. chỉ một thoáng trương nhượng trong tay hồ u y lòng tức chạm phách chạm tại pháp linh nhạc song trường bên trên pháp linh nhạc song trường bên trên sắc ư ơ ngưng n g tụ không thể phá vỡ không có binh khí hai tay chính là pháp linh nhạc mạnh nhất binh khí trương nhượng n g ư ơ i biết ngươi vì sao a sẽ bại sao bởi vì ngươi quá tự đại pháp linh nhạc nhìn thấy trương nhượng thế công không ngừng chỉ có thể phản kích trương nhượng lại là lạnh lùng vừa cười đại hòa thượng các ngươi người xuất gia luôn luôn nói cái gì từ bi nhưng hôm nay cho để ngươi từ bi cơ hội ngươi lại là lại không nỡ mình như thế dối tráng người chắc hẳn vậy sẽ không để ý mình đệ tử sinh từ bi đang tại giao thủ pháp linh nhạc nghe được trương nhượng lời nói cảm giật trong lòng giật mình đột nhiên oanh ra sóng trường thân hình hướng về sau nhanh gửi lại cùng lúc đó hắn dư quang chú ý tới ở phía xa mình lần này mang tới bốn tên đệ tử vậy mà toàn bộ đều bị xương hàng ti người khống chế lại giờ phút này ngay tại nơi xa bị án lấy q u ỳ trên mặt đất triệu trung nhìn xem đang tại giao thủ pháp linh nhạc hư lệnh một tiếng đại h ò a thượng làm lựa chọn thời điểm đến giờ khắc này pháp linh nhạc cảm giác chỉ một thoáng ngũ lôi danh đ ỉ n h mình vốn chỉ là mong muốn thừa cơ chiếm cái tiện nghi còn có thể để thánh quang minh tự người niệm mình một phần nhân tình lại là không nghĩ tới chẳng những không có đem người cứu được tương phản ngay cả mình đệ tử đều muốn dự vào chương lượng ngươi đến cùng mong muốn như thế nào giờ khắc này pháp linh nhạc hướng phía trương nhượng tràn ngập phẫn nộ quát một chỉ giờ phút này đã bị tào t i ế t mang người đoàn đoàn bao vây mấy tên thánh quang minh tự tăng nhân ta trương nhượng cất bước ra hồ cho tới bây giờ đều không hùng hồ d o a người coi như ngươi không bưng ra kiếm chuyện ta vậy còn có thể cho ngươi một lần cơ hội nơi này vừa vặn có tám tên thánh quang minh tự tăng nhân ngươi giết một người trong đó ta liền thả qua ngươi đệ tử một người tại ta kiên nhẫn hao hết trước đó ngươi cần phải nhanh một chút mà bằng không lời nói ta không thể bảo đảm thủ hạ ta trong tay đao có hay không run ngươi pháp linh nhạc bị trương nhượng tức giận đến như muốn thổ huyết trương nhượng ta liệu mạng với ngươi pháp linh nhạc không có khả năng không cứu mình đệ tử nhưng lại không dám đi giết thánh quang minh tự người cho nên hắn hiện tại chỉ có thể có một lựa chọn cái tiết chính là cùng trương nhượng liều mạng nhìn thấy pháp linh nhạc quanh thân khí thế phun trào ngũ khí chiều nguyên cảnh châu ngưng tụ sát cương lượn l ờ tại trung quân hắn để to lớn và còn giờ phút này giống như một tôn kim thân phật đà bình thường trương nhượng đây là ngươi bước ta hôm nay ta thả rằng cùng ký châu vương là địch vậy sẽ không để qua ngươi có đúng không trương nhượng nói xong búng tay một cái cùng lúc đó triệu chung tay nâng kiếm rơi chém xuống một kiếm pháp linh nhạc một tên đệ tử trên cổ đầu người giờ khắc này Khoe chú mắt tới liếc qua chú ý b ê là là nhưng c ạ n đ bây giờ pháp linh nhạc là thật cực kỳ giận dữ mình một cái người mong muốn ngăn cản được pháp linh nhạc lại là có chút miết cưỡng mình lần này đến định tương quận mắt nhưng là vì tiến vào bí cảnh bên trong mình cũng không muốn tại bí cảnh bên ngoài liền gậy ở chỗ này mà theo trương nhượng một tiếng quát lớn một bên tào tiết rút ra chính mình phía sau thứ nhất cùng đao thân hình k h ẽ động ma vũ tam đao đao thứ nhất huyết vũ đ ổ chúng sinh tào tiết chỗ tu luyện công pháp nhiều là công pháp ma đạo cho nên trương nhượng vậy đem mình nắm giữ không ít công pháp ma đạo truyền thụ cho tào tiết giờ phút này tào tiết trong tay nắm huyền binh thứ nhất cùng đao thi t r i ể n ra cường đại ma đạo đao pháp một đao ẩm vang chém xuống dù là pháp linh nhạc chính là ngũ khí triều nguyên nhất trọng tông sư cũng không thể không lập tức từ bỏ trương ư ợ n g đưa tay ngăn cản mà liên tại pháp linh nhạc ngăn trở tào tiết một đao đồng thời trương nhượng một kiếm đâm ra na diễn ma kiế một đạo tràn ngập ma khí bóng kiếm đâm vào pháp linh nhạc lồng ngực nếu không phải pháp linh nhạc chung quanh sát cương lượn lờ giống như kim thân phật đà bình thường chỉ sợ giờ phút này liền bị trương nhượng một kiếm xuyên thủng dù là như thế pháp linh nhạc hộ thể sát cương cũng bị đánh cho vỡ vụn nhìn qua lập tức liền muốn vỡ vụn bình thường mà theo một kiếm này rơi xuống huyết ảnh kiếm hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía pháp linh nhạc pháp linh nhạc vừa nhấp tay phật ấn oanh ra đem huyết ảnh kiếm đánh văng ra một cái tay khác đẩy ra không khí chung quanh bên trong n ư n g tụ không tán ma khí hướng phía trương nhượng bắt tới mà đúng lúc này triệu trung thân hình Đi tới chương năm h trăm bảy mươi bốn khôn phật đấu chiến tố võ đạo canh thứ bảy chương năm trăm bảy mươi t ố n k h ố n phật đấu chiến tố võ đạo canh thứ、7. Rất nhiều người đều bảy i ế t trương thực nhuộng lực nhưng bây giờ trương nhượng mới tứ cương cảnh lục trọng lại là có thể liên thủ hai gã khác tứ cương cảnh lục trọng võ giả ba cái người chặn lại pháp linh nhạc thế công giờ khác này thậm chí pháp linh nhạc cũng không nghĩ tới trương nhượng cùng hai tên thủ h ạ vậy mà chặn lại mình thế công này ba cái người bên trong trương nhượng thực lực cường đại nhất pháp linh nhạc biết mặc dù mình là ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh t ô n g sư vậy không phải mình có thể nhẹ nhom dung chuyển về phần tào t i ế t một thân ma công tu luyện được lô hỏa thuần thanh tuy nói phật môn công pháp ngược lại là có có thể đối công pháp ma đạo sinh ra khắc chế nhưng mỗi lần mình vừa muốn đối tào t i ế t giết chết một bên triệu trung liền ra tới cứ viện mặc dù bây giờ triệu trung chỉ có tứ cương cảnh lục trọng nhưng triệu trung phòng ngự lực lại là liền pháp linh nhạc trong lúc nhất thời đều khó mà công phá hết lần này tới lần khác trương nhượng thỉnh thoảng thực lực sẽ còn bạo phát một cái mỗi một lần trương nhượng thực lực bạo phát đều sẽ đem pháp linh nhạc tạm thời ngăn chặn thậm chí giờ khác này pháp linh nhạc có một loại cảm giác trương nhượng cũng không có buộc phát ra mình toàn bộ thực lực trương nhượng chân chính mắt là muốn mượn tự mình làm đá đ ặ t chân để ở đây tất cả mọi người cũng không dám khinh thường xương hàng t i người giờ phút này ở phía xa xem cuộc chiến thanh long đường t r ă m thuốc t ử vậy có đồng dạng cảm thụ tại rất nhiều người xem ra tứ cương cảnh lục trọng đối đầu ngũ khí triều nguyên cảnh nhất trọng là không thể nào chiến thắng về phần đối đầu ngũ khí triều nguyên cảnh nhất trọng tông sư thì càng là thua không nghi ngờ mặc dù mình cũng là cảm thấy như vậy nhưng mình đã từng cùng trong sư m ô n một tên ngũ khí triều nguyên nhất trọng võ giả giao thủ qua bởi vì thanh long đường tinh lực chủ yếu đều đặt ở dược lý phía trên cho nên đối với sức chiến đấu phương diện ngược lại không phải là cực kỳ dụng tâm cho nên mình đã từng kém một chút mà liền có thể đem ngũ khí t r i ề u nguyên người võ giả kia đánh bại mà bây giờ mình lại là có thể cảm nhận được trương n h ư ợ n g sau lưng liên tục không ngừng sát cương thậm chí so với chính mình sát cương còn cường đại hơn một chút thăng thêm hai người khác trong tay đồng dạng cũng là huệ binh ba tên tứ cương cảnh lục trọng tuổi trẻ võ giả trong tay lại là có ba kiện huệ binh mong muốn ngăn cản pháp linh ngạc thật đúng là không phải vấn đề gì nơi xa lý thái bạch vậy chú ý tới cái kia trưng rõ nhượng g kỳ thật còn có dư lực nhưng giờ phút này hắn lại là đang lợi dụng pháp linh nhạc tới dọa ép thủ hạ mình cái kia danh kiếm khách cùng tên hướng kia đao khách hai cái nhân thân tay trải qua một trận chiến này hai cái người mặc dù ở trên cảnh giới không có cái gì tăng lên nhưng hai cái này người chỉ sợ đều có thể đi ra bản thân võ đạo mà hết t h ể này đều là bởi vì t r ư ơ n g nhượng cho bọn hắn hai cái cơ hội để bọn hắn còn tại tứ cương cảnh lục trọng thời điểm liền có thể lấy sớm cùng pháp linh nhạc cường giả như vậy giao thủ một bên vương bất lưu hành t r ừ n g tóm ắ t nhìn phía xa chiến đấu đối với mình tiểu sư thúc vừa mới nói chuyện mình một câu đều nhìn không ra thật g i tiểu sư thúc ngươi không phải là bị sư phụ ta làm hư vậy bắt đầu dùng loại phương pháp này lừa phình ta mong muốn ta chăm chỉ tu luyện a nói bậy nói bạn g ư ờ i tiểu sư thúc ta là loại kia cần dựa vào nói dối đến đốc xúc ngươi luyện võ người sao ta nếu là muốn để ngươi chăm chỉ luyện võ ngươi không chăm chỉ ta đánh một trận liền tốt làm gì tốn nhiều miệng l ư ỡ i cái này chương lượng còn thật là khiến người ta kinh ngạc vui mừng nha phải biết võ giả mong muốn bước vào ngũ khí triều nguyên không chỉ có riêng hay là có đầy đủ tích lũy càng là muốn đi ra mình võ đạo lấy tự thân võ đạo đến đối kháng tâm ma thành tựu ngũ khí triều nguyên cảnh bằng không lời nói cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể dừng lại tại tứ cương cảnh cựu trọng mà thôi giờ khác này pháp linh nhạc vậy rốt cục cảm thấy cái này trong chiến đấu tựa hồ có cái gì không đúng địa phương ngay từ đầu trương nhượng còn muốn mở miệng lấy mình còn lại cái kêu ba tên đệ tử tính mạng với tư cách uy hiếp nhưng bây giờ ba cái người lại là càng đánh càng h ă n g thậm chí một số thời khắc mình đều muốn bị cái kêu ma đạo đ à o khách đắp chế pháp linh nhạc n g ư ơ i muốn không được sao n g ư ơ i phải suy nghĩ một chút n g ư ơ i nếu là b ạ i n g ư ơ i cái kêu ba tên đệ tử coi như tính mạng khó giữ được có cần hay không ta lại kích thích n g ư ơ i một cái trương nhượng phát hiện pháp linh nhạc thế công bắt đầu từng điểm yếu bớt mặc dù đây là bởi vì tào tiết thực lực mạnh lên nhưng pháp linh nhạc thế công yếu bớt triệu trung liền không chiếm được tăng lên ba theo trương nhượng đánh ra một tiếng búng tay phớt một tiếng theo pháp linh nhạc bắt đầu thiêu đốt tinh huyết nơi xa một đạo thơ hào vang lên một điểm lưu chỗ trống hai điểm lưu thiên mệnh tam vân quy nguyên khí bốn điểm bốn p ư ơ n g tám hướng kinh năm điểm quấn long hổ sáu điểm thương công lăng bảy điểm nhưng dò xét mê ngông đường tám điểm suốt đêm thiên cơ vỏ chín điểm cựu chuyển chín thương minh nửa điểm không lưu tỉnh theo thơ hào vang lên một đạo người khoác áo giáp bóng dáng từ đằng xa sông tới rơi vào trong vòng chiến trong tay hai súng ngăn cản đàng tại giao thủ bốn người mọi người tới đây cũng là vì tiến vào bí cảnh bên trong làm gì làm to chuyện đâu người vừa tới không phải là người khác chính là lúc trước trương n h ư ợ n g tại mỹ t ắ c quận nhận biết chín chia binh tổ Đồ ngọc vũ theo Đồ ngọc vũ xuất thủ trương n h ư ợ n g biết trận chiến đấu này đã phải kết thúc thế là hướng phía hướng lấy thủ hạ khoác tay đồng thời búng tay một cái phốc phốc hai tiếng nơi xa hai gã khắc pháp linh nhạc đệ t ử đầu người bị chặt đi xuống đồng thời tám tên bị vây quanh thánh q u a n minh tự tăng nhân toàn bộ bị giết không còn một ngống nhìn thấy có tôn g sư ra sân ngăn cản mình pháp linh nhạc liền biết hôm nay chiến đấu tất nhiên không pháp kế tục sùng dưới cho nên mình lập tức đình chỉ thiêu đốt tinh huyết thiêu đốt tinh huyết vốn là liệu mạng chiêu thức mình đường đường tôn g sư bị đối phương làm cho thiêu đốt tinh huyết đã thập phần mất mặt kết quả mình vừa mới kết thúc thiêu đốt tinh huyết mình chỉ còn lại hai tên đệ tử liền bị trương nhượng người giết khi được bản thân đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra ngoài bầu ngọc vũ lại là không nghĩ tới mình đều để dừng tay trương nhượng lại còn thống hạ sát thủ nhưng dù sao mình cùng trương nhượng là bạn cái này mới lên cấp tôn sư pháp linh nhạc mình lại là không biết đại sư người chết không có thể sống lại mong rằng bất đau b u ồ n đi hiện tại tất cả mọi người là vì bí cảnh mà đến không bằng cho ta chín chia binh tổ b ổ ngọc vũ một bộ mặt như ngày sau đại sư đi tới ta mỹ t ắ c quận ta chín binh đường tất nhiên thật tốt chiêu đ á i pháp linh nhạc hiện tại con mắt đều m u ố n phun ra lửa mình vì l ư a m ộ t phần nhân tình mới ra tay kết quả cái gì đều không kiếm được coi như xong thương phản còn bồi lên mình bốn tên đệ tử tính mạng với lại thánh quang minh tự bên kia còn chưa nhất định nghĩ như thế nào mình đâu p h á p ư ơ n g năm trăm bảy áo, hoay n m ư ờ i lăm ư võ đạo ma luyện vượt lệch trời thứ tám càng đợi đến pháp linh nhạc đi về sau c r u n g quanh xem náo nhiệt người vậy đều tàn ra bất quá đối với xương hàng thi thậm chí là đối với hai mươi bốn đao kiếm thi rất nhiều người đều cảm thấy muốn một lần nữa ước định bọn hàn thực lực dù sao lần này s ư ơ n g hàng ti có thể nói hoàn toàn bồ i đại n một ca i i g n g xem ra lần này các ngươi c h í ế n binh đường cũng tới không ít người mà bầu ngọc vũ lắc đầu không phải ta chiến binh đường tới bao nhiêu người mà là lần này đạt được ngươi tin tức về sau thiếu chủ triệu tập toàn bộ thánh ma liên minh võ giả mở hội cho nên lần này là toàn bộ thánh ma liên minh mong muốn đến võ giả đều tới k h lần này chính là lữ hiếu tiên dẫn đội tăng nô khấu cùng b ồ ngọc vũ hai cái người phụ trách bảo hộ dù sao người ta bên kia không chỉ có tăng nô khấu dạng này ngũ khí triều nguyên cường giả còn có b ồ ngọc vũ tên này tông sư trương n h ư ợ n g nhìn lại mình một chút bên này mặc dù người tới so thánh ma liên minh nhiều hai trăm n g ư ờ i nhưng là một tên n g ụ khí triều nguyên cường giả đều không có về phần tại phía xa quận hà đông hầu lãm mặc dù đột phá đến n g ụ khí triều nguyên nhưng chỉ là nhét bên ngoài thôi bất quá trương n h ư ợ n g vẫn là phái người quận hà đông cùng chiến vân môn còn có viên gia thành tin tưởng không lâu về sau bọn hắn vậy sẽ phái người tới dù sao cũng là trăm năm vừa hiện bí cảnh nếu là đi vào về sau thật có thu hoạch tự nhiên có thể được đến rất nhiều chỗ tốt kế tiếp hai ngày thời gian bên trong từ các cái địa phương đến võ giả càng ngày càng nhiều thậm chí còn có không ít đều là thiên hạ c ử u phẩm môn phái bên trong người rốt c ụ c tại ngày thứ ba thời điểm t h á n h quang minh tự đại quân tới lần này t h á n h quang minh tự c h ọ n vẹn tới hơn sáu trăm người vô luận là tam hoa cảnh v õ giả vẫn là tứ cương cảnh v õ giả không có chỗ nào mà không phải là t h á n h quang minh tự bên trong tinh nguyện lĩnh đội người chính là t h á n h quang minh tự quang minh đường thủ tọa một tay quang minh ngọc tướng sinh phán quyết đường phó thủ tọa giới đào tu la thiền không nói cùng thiên dụ đường thủ tịch đại đệ tử thanh áo trắng vân sinh phồn đoá trong đó thanh áo trắng vân sinh phồn đoá năm nay hai mươi tám tuổi n ă ngoái lợi dụng tiềm lòng bảng bên trên thứ nhất phong thái, rời đi bảng danh sách. đột phá đến ngũ khí triều nguyên cảnh trải qua một năm thời gian củng cố tự thân cảnh giới hiện tại đã là một tên ngũ khí triều nguyên cảnh nhất trọng tôn g sư ba tên tôn g sư dẫn đội có thể nói thanh thế to lớn chỉ bất quá thánh quang minh tự người tới về sau lại là phát hiện bọn hắn vậy mà liền một cái tới gần bí cảnh một chút vị trí cũng không tìm tới mà trước đó phái tới tìm địa phương những đệ tử kia vậy mà đều bị xương hàng ti người giết nghe được tin tức trong nháy mắt phán quyết đường phó thủ tọa giới đào tu la thiền không nói thân hình nói lên liền hướng phía xương hàng ti chỗ doanh trại quân đội lao đến lúc này ngày mới, mới vừa sáng s ư ơ n g hàng ti không ít võ giả đã lên tới bắt đầu rửa mặt bên cạnh thánh ma liên minh bên trong không ít người vậy tất cả đứng lên bầu ngọc vũ vừa mới vừa dậy rửa mặt xong thay đổi một bộ quần áo liền cảm nhận được một cố cường đại khí tức chính đang áp sát sát khí m á h liệt khí thế bước người bầu ngọc vũ lập tức đem áo g i á p mặc trên người thân hình loay lên xông ra doanh trại quân đội bên trong quả nhiên ngay tại mình vừa mới đi ra liền nhìn thấy một bóng người vọt tới s ư ơ n g hàng ti doanh bản môn miệng chính là giới đao tu là thiền không nói thiền không nói cũng không nói chuyện chậm dãi rút ra chính mình bên hông giới đao hướng phía tại doanh bản môn trước xương hàng ti võ gi tại cửa ra vào hai tên võ giả mặc dù đều là tứ cương cảnh nhưng bọn hắn hiện tại đối mặt lại là một tên ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh tam trọng tông sư đối phương một đao chém xuống màu vàng đao mang trực tiếp đem hai tên võ giả đánh nát mà theo mùi máu tươi tràn ngập ra tại trong doanh trướng t r ư ơ n g n h ư ợ n g vậy đột nhiên bừng tỉnh nắm lên một bộ quần áo liền b à o ra các hạng ư ờ i nào ở đâu ở đây vô cớ giết người đ ồ ngọc vũ lập tức ngăn tại xương hàng ti doanh bàn m ô n miệng lạnh lùng nhìn xem đối diện thiền không nói mỗi một tên tông sư đều có mình thơ hảo bất quá giới đều không nói lời nào liền xem như hắn c o i thơ hảo chính hắn cũng là sẽ không nghiệm một điểm lưu chỗ trống hai điểm lưu thiên mệnh tam phân quy nguyên khí bốn điểm bốn phương tám hướng kinh năm điểm quấn long hổ sáu điểm thương c u n g lăng bảy điểm nhưng dò xét mê n h m ô n g đường tám điểm suốt đêm thiên cơ vỏ chín điểm cựu chuyển chín thương minh nửa điểm không lưu tình nhìn thấy đối phương không nói láo chỉ là gấp n ắ m trong tay giới đ a o trên thân phát tán ra cường đại sắc khí b ầ ngọc vũ không thể không báo lên mình danh hảo lúc này nơi xa một tên người khoác màu đỏ cả xa chỉ có một đầu cánh tay phải láo hòa thượng thân hình nói lên xuất hiện tại thiền không nói bên cạnh cách đó không xa nguyên lai là chín chia binh tổ b ầ ngọc vũ tông sư bần tăng thánh quang minh tự quang minh đường thủ tọa một tay quang minh ngọc tướng sinh b ầ ngọc vũ thế nhưng là biết trước mặt vị này chính là quang minh đường thủ tọa bản sự có cơ hội trùng kích đến lục đạo cảnh chỉ là bởi vì lúc trước du lịch đông hải thời điểm vì liền một đứa bé một đầu cánh tay phải bị trong biển man thú c ắ n xuống mà cái kia cái được cứu đến em bé về sau trở thành thánh quang minh tự thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân thanh áo trắng vân sinh phồn đoá lần này chúng ta đến đây là muốn vì đó trước ta thánh quang minh tự đệ tử vô cớ bị giết lấy một câu trả lời hợp lý cùng lúc đó một bộ màu trắng tăng bảo từ trên trời ra xuống lại là một tên tông sư xuất hiện hơn nữa còn là một tên mỹ nữ trẻ trung sinh đẹp tông sư chính là có thánh áo trắng danh xưng ơ vân sinh phồn đoá không sai ta thánh quang minh t ự người cho tới bây giờ đều không có chết vô ích lần này chuyện nếu là cùng các hạ không quan hệ mong rằng các hạ có thể cho mở dù sao đây chỉ là ta s o n g quang minh tự cùng xương hàng ti ân đoán lúc này trưng n h ư ợ n g vậy từ doanh trại quân đội bên trong đi ra nguyên lai là thánh quang minh tự bạn cửa vậy không gõ cũng không nói lời nào đi lên trước hết giết hai cái người các người thánh quang minh tự người đều là không lễ phép như vậy sao trưng nhượng chắp tay sau lưng từ doanh trại quân đội bên trong chậm rãi đi tới một mặt nhẹ như mây gió tựa hồ hiện tại đối mặt cũng không phải là ba tên tông sư mà là ba tên phổ thông tứ cương cảnh võ giả bình thường các hạ liền là z ế t t a thánh quang minh tự đệ tử xương hàng ti ti chủ trưng nhượng vẫn sinh phồn đoá tại thánh quang minh tự bên trong liền nghe nói trong giang hồ có một cái sát nhân ma đ ầ u mặc dù không là ma đạo xuất thân nhưng làm việc lại là s o ma đạo còn muốn ma đạo tên hiệu mười dăm huyết thần tên là trưng nhượng hiện tại nhìn thấy bản tôn mặc dù d á n g dấp rất là tuân tú bất quá quanh thân tà khí lên cao. mình nhìn liền biết không phải là vật gì tốt t r ư ơ n g nhượng nhàn nhạt vừa cười các vị liền là r ế t ta xương hàng ti thành viên thánh quang minh tự tăng nhân trong lúc nhất thời bầu không khí lạnh giá đến cực điểm s á t khí tràn ngập chiến ý giặt rào giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu lệnh trời cách xa tranh cãi lưới thứ chín tàng t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu lệnh trời cách xa tranh cãi lưới thứ chín tàng vân sinh phồn đoá lại là không nghĩ tới t r ư ơ n g nhượng vậy mà sẽ phản hỏi mình một câu lại là lệnh một mực đều không thế nào am hiểu nhau nhau không nàng có một chút không biết làm sao Tiếp theo, ngươi à n b ớ c về t r ngụy biện ta thánh quang minh tự người làm sao có thể hoành hành bá đạo trương n h u ộ g một chỉ đứng ở đằng xa thiền không nói ngay tại vừa rồi các ngươi thánh quang minh tự người thừa dịp ngày mới mới vừa sáng ta xương hàng ti doanh trại quân đội bên trong rất nhiều người còn đều không có tỉnh lại liền xuất thủ đánh lén vừa lên đến liền giết chết mất hai cái người nhìn người ngươi đừng nói cho ta cái này cũng không tính là hành o hành bá đạo ngươi ngươi vân sinh phồn đ ó a bị trương nhượng khí đến mặt đỏ dần hết lần này tới lần khác còn nói không nên lời cái gì cuối cùng tức thì bị tức giận đến dầm chân trương nhượng nhìn xem cô nương này ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám nhã nhặn xem xét liền là không có cái gì kinh nghiệm giang hồ dạng này người mặc dù có cảnh giới cực cao cực mạnh thực lực lại có thể thế nào trong giang hồ đi một chuyến đừng bảo là chính mình ra tay liền xem như một chút hơi có chút kinh nghiệm giang hồ người vậy có thể đưa nàng lửa đầu vóc t r ắ n váng trương thí chủ theo ta được biết nơi đây chính là ta thánh quang minh tự người trước chiếm các người là về sau ở một bên quang minh đường thủ tọa một tay quang minh ngọc tướng sinh hướng phía trương nhượng l ệ n h nhật nói trong giọng nói không tự chủ được toát ra giọng điệu lại có lòng người tự đều trở nên vững vàng rất nhiều nhưng ngọc tướng sinh lời nói lại ngược lại lệnh trương nhượng cười lên ha h a vị t i ê n bối này ngài thật đúng là yêu nói đùa đâu vậy ta hỏi ngươi ba cái vấn đề thứ nhất nơi đây thế nhưng là ngươi thánh quang minh tự mua xuống chỗ không phải thứ hai giang hồ to như vậy thế nhưng là ngươi thánh quang minh tự nói chiếm cứ chỗ đó liền có thể lấy chiếm cứ chỗ đó không phải thứ ba, chúng ta mà nói nơi đây không người chúng ta xây dựng cơ sở tạm thời tốt về sau thánh quang minh tự tăng nhân mới đến báo cho cái này vô chủ nơi là người thánh quang minh tự trước chiếm cứ trong giang hồ có phải hay không coi trọng người khác địa bàn nói một câu nơi này nguyên lai ta chiếm người khác liền muốn rời khỏi không phải trương nhượng một hơi hỏi ra ba cái vấn đề ngọc tướng xin trả lời ba cái không phải đợi đến ngọc tướng xin trả lời xong về sau trương nhượng nhàn nhạt vừa cười đã như vậy các ngươi còn cảm thấy nơi này là các ngươi thánh quang minh tự sao ngọc tướng xin khẽ cho mày phật môn cao tăng không chỉ có riêng là tinh thông phật pháp càng là hiểu g a đạo lý cho nên nhiều khi cùng hòa thượng biện luận cũng không tìm tới tiện nghi gì nhưng hôm nay t r ư ơ n g nhượng ba cái đặt câu hỏi lại là lệnh ngọc tướng sinh có chút c h ấ n kinh nhưng ngọc tướng sinh dù sao cũng là phật môn cao tăng hắn biết tại chiếm cứ địa bàn vấn đề này thánh quang minh tự không có đạo lý thế là liền lời nói xoay chuyển nói sự t ì n h khác lần này chúng ta đến đây cũng không phải là hỏi thăm địa bàn một chuyện mà là hỏi thăm xương hàng ti người vì sao giết ta thánh quang minh tự tăng nhân chuyện này xương hàng ti nhất định phải cho ta thánh quang minh tự một cái công đạo bằng không lời nói bật tăng liền xem như tự mình đi nghiệp thành kính trào ký châu vương cũng muốn đem chuyện nào nói rõ Chương bởi i ế t Ký Châu Vương vậy thanh quang minh tự quang minh đường thủ tọa hoàn toàn có tư cách cùng lực lượng không sợ viên thiệu sơ đại sư muốn biết chuyện này ta có thể trả lời đại sư nếu là có hiểu lầm ta vậy có thể giải thích nhưng thánh quang minh tự chẳng quan tâm đến ta xương hàng ti doanh trại quân đội trước liền trước hết g i ế t ta xương hàng ti hai cái người chuyện này lại nên như thế nào bàn giao đâu ngọc tướng sinh không nghĩ tới trưng nhượng vậy mà đối với việc này làm văn chương phật gia nói n h â n quả nếu là không có ta thánh quang minh tự tăng nhân bị g i ế t nhân liền không có hôm nay thiền không nói sát sinh quả trưng nhượng lạnh lùng vừa cười ngày hôm trước bởi vì hôm qua quả hôm qua quả lại là hôm nay bởi vì đã như vậy ngọc tướng sinh đại sư nếu là ta giải quyết thánh quang minh tự tám tên tăng nhân bị giết một chuyện vậy ngươi thánh quang minh tự phải chăng vậy có thể giải quyết hôm nay ta xương hàng ti người bị giết một chuyện tất nhiên là như thế ngọc tướng sinh gật đầu nói trưng ố t n h ư ợ n g búng tay một cái rất nhanh từ xương hàng ti doanh trại quân đội bên trong đi tới mấy chục tên xương hàng ti võ giả trong đó có bốn cái người đã nhưng bị trói lại ngọc tướng sinh đại sư cái này bốn cái người chính là ngày đó hung thủ giết người mặt khác ngày đó ta xương hàng ti vốn là không muốn giết người bất đắc dĩ một tên gọi đỏ tẩy hồng trần pháp linh nhạc cao tăng ngang nhiên xuất thủ dẫn tới ta xương hàng ti cùng đại chiến tám tên thánh quang minh tự tăng nhân đều là tại đại chiến bên trong bị trọng thương ta xương hàng ti người không đành lòng nhìn tám tên tăng nhân bị tội lúc này mới nhận thống hạ sát thủ như thế nói đến hung thủ hết thể có năm người bốn người bọn họ cùng pháp linh nhạc đại sư nhưng không biết thánh quang minh tự dự định như thế nào giải quyết hắn ngọc tướng sinh nơi tay cầm vật lễ xử lý như thế nào chính là ta thánh quang minh tự sự tỉnh không nhọc trương ti chủ hao tâm tổn trí mong rằng trương ti chủ đem bốn người này giao cho ta thánh quang minh tự trương nhuộm nhẹ gật đầu có thể nghe được trương nhượng trả lời ở đây không ít người tất cả giật mình thậm chí đã chú ý tới xương hàng ti bên này lại có náo nhiệt không ít đến vây xem người trong giang hồ đều là s ư ơ n g sở trương nhượng lúc nào tốt như vậy t ì n h khí đối phương nói cái gì liền đáp ứng cái gì xem ra tại cái này trong giang hồ thực lực quả nhiên mới là vị thứ nhất kết quả lúc này trương nhượng lại làm ở miệng tiếp tục nói nhưng ngươi thánh quang minh tự người chết tại ta xương hàng ti trong tay ta xương hàng ti giao ra hung thủ vậy ngươi thánh quang minh tự thiền không nói vừa mới giết ta xương hàng ti hai người, người thánh quang minh tự cũng muốn đem hắn giao cho ta xương hàng ti mặc cho ta xương hàng ti xử lý theo trương nhượng câu này lời vừa ra khỏi miệng mọi người tại đây đều là giật mình liền xem như một bên bầu ngọc vũ vậy đều đi trương nhượng lời nói sợ ngây người nguyên bản h ắ n coi là trương nhượng lần này muốn nhận sợ lại là không nghĩ tới trương nhượng vậy mà vẫn như cũ dám cứng rắn thánh quang minh tự ta thiền không nói sư thúc mệnh kỳ thật ngươi xương hàng ti võ giả có thể so sánh một bên vân sinh phồn đoá thở phì phì hướng lấy trương nhượng quát trương nhượng lạnh nhạt vừa cười vị cô nương này nói thật có chút đạo lý các ngươi cảm giác được các ngươi thánh quang minh tự tăng nhân cao cao tại thượng trừ bọn ngươi ra người trong phật môn bên ngoài toàn bộ giang hồ đều là sâu ki nhưng trong mắt ta ta xương hàng ti mỗi một tên võ giả tính mạng đều thập phần chân quý cũng không phải một cái không dài lông đầu chọc có thể so sánh cho nên hoặc là lấy mạng đổi mạng ta giao ra hung thủ các ngươi vậy giao ra hung thủ nếu là không có cái này can đảm vậy liền lăn không cần tại ta xương hàng ti cửa ra vào trứng mắt r trường, a n điên h thứ đấu, giờ phút này nghe được trương nhượng dám để cho thánh quang minh tự người lăn rất nhiều người đều cảm thấy trương nhượng nhất định là điên lên rồi thậm chí ngay cả ngọc tướng sinh sắc mặt đều biến đổi phải biết toàn bộ trong giang hồ có mấy cái người dám như thế mắng bọn hắn thánh quang minh tự liền xem như đạo gia tam sơn người cũng không phải ai đều có như thế dũng khí dám ở bọn hắn thánh quang minh tự trước mặt lớn lối như thế nhưng bây giờ trương nhượng làm được trương nhượng ngươi có biết ngươi nếu là không giao ra hung thủ lời nói đem sẽ nên đón chính là ta xương hàng ti lựa g i n giờ khác này ngọc tướng sinh quanh thân khí thế phong thích ngũ khí chiều nguyên cảnh cựu trọng khí thế hoàn toàn không phải trước đó chỉ có nhất trọng pháp linh nhạc có thể so sánh mặc dù khí tức kia chỉ có một chút nhưng chính là cái này một chút c ư ờ n g giả khí tức nhưng cũng là ép tới trương nhượng cơ hồ muốn không ngóc đầu lên được ha ha ha ha nói cho cùng ngươi thánh quang minh tự vẫn là không có ý định giảng đạo lý dự định dựa vào võ lực đến tìm phiền thoái m à sớm liền tính toán như vậy lời nói cần gì phải giả bộ như một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng ra vẻ đạo ngược lại để cho người ta xem nhẹ ngọc tướng sinh nhữ mày hán ngược lại là không nghĩ tới trương nhượng vậy mà như thế miệng lưỡi bé nhọn tuy ngươi nói thế nào nhưng hôm nay hung thủ giết người nhất định phải giao ra bằng không lời nói bần tăng liền nếu đã tội ngọc tướng sinh nói xong quanh thân khí thế tiếp tục kéo lên giờ k h ắ c này không ít ở phía sau tứ cương cảnh võ giả đều thổ hết u y một bên b ồ ngọc vũ vươn tay vô một cái trương nhượng đầu vai một cỗ sát cương c h ậ m dai chạy vào đến trương nhượng trong thân thể mới khiến cho trương nhượng không có ở ngọc tướng sinh khí tức cường đại áp bách phía dưới n g ã xuống trương nhượng lại là cắn chặt răng cười lạnh một tiếng mong muốn để cho ta xương hàng ti cuối đầu không có khả năng hoặc là ngươi hôm nay đem ta xương hàng ti ở chỗ này tất cả mọi người đều giết sạch bằng không lời nói ta trương ngày sau tất nhiên muốn tàn sát thánh quang minh tự ngọc tướng sinh chừng to mắt nhìn xem t r ư ơ n g n h ư ợ n g t r ư ơ n g n h ư ợ n g theo ta được biết ngươi cho tới bây giờ đều không phải là một cái l ô mãng người ngươi có biết ngươi làm như vậy kết quả chỉ sẽ thu nhận hủy diệt ngọc tướng sinh đã sớm nghe nói qua trương nhượng danh h à o hắn nhưng không tin trương nhượng là sẽ vì mình thủ hạ mà l i ề u mạng người nhưng hiện tại xem ra mình nếu là thật là mạnh mẽ xuất thủ chỉ sợ trương nhượng thật có thể mang theo người sau lưng cùng hắn l i ề u mạng mặc dù bọn hắn l i ề u bất quá nhưng mình lấy lớn bắt nạt nhỏ loại chuyện này vốn là mất mặt mũi như là tại đem đối phương toàn bộ giết sạch vĩnh viện trừ hậu h o ạ chỉ sợ chuyện này về sau c h í người h mình cái này n cái q u a minh đ n g thủ tọa l ề n muốn xuống. sớm lui i Huy d ệ trong Ta c tới h n phần môn phần lớn dối trá đồng dạng cũng là bởi vì tầng này dối trá lại là dẫn đến bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc không thương tiếc mình mặt mũi chỉ có duy trì ở mình mặt mũi mới có thể tiếp tục dối trá số dưới vậy chính là vì duy trì mình mặt mũi cho nên bọn hắn mới có được đều chỉ có thể làm dối tráng ngụy quân tử mà không phải làm hài lòng chân tiểu nhân vậy thì tốt ta không xuất thủ ta phái ra ta thánh quang minh tự thế hệ trẻ tuổi người cùng ngươi so chiêu như thế nào nếu là ngươi t r ư ơ n g nhượng thắng vậy ta thánh quang minh tự không so đo chuyện này xoay người rời đi trái lại nếu là ta thánh quang minh tự thắng cái k i a bốn tên hung thủ nhất định phải giao ra t r ư ơ n g nhượng lạnh lùng vừa cười các ngươi thắng liền mang đi giết các ngươi thánh quang minh tự người chúng ta thắng các ngươi bài bài cái mông liền đi trên đời này nơi nào có tốt như vậy sự tình nếu là ta thua cái tia bốn cái người tính mạng các ngươi lấy đi nhưng nếu như các người thua như vậy giới đao tu l à thiền không nói mệnh chính là ta trưng nhượng, nhượng ư như nhưng là có một ít không sai người hư, ờ i Minh sai Hiện tại tiềm nói liền lợi hại Thánh tự trong, thế một ít tụ. trên thành rất không hạng nghe Quang bên long bảng bên kế là có b ấ t quá hắn cũng không phải là ta thánh quang minh tự thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất người ta thánh quang minh tự thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất chính là nàng cùng lúc đó vân sinh phồn đ ó a đứng dậy trong chấp nhóm này ở đây không ít người sắc mặt cũng thay đổi ngũ khí chiều nguyên cảnh là các người thánh quang minh tự thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất ngươi đây là đàng vô nghĩa nha các người thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất người đều đã có thể mình ra ngoài c h ố n g lên tới một cái nhất lưu giang hồ thế lực đám người kinh ngạc sau khi lại là n h ớ tới đến cái này vân sinh phồn đoá mặc dù nhìn qua tuổi trẻ vô cùng chỉ có hai mươi tám tuổi nhưng trên thực tế cái tuổi này xác thực coi là thế hệ trẻ tuổi trưng nhượng chừng to mắt trước đó mình chẳng qua là cảm thấy nữ nhân này chỉ là nhìn xem tuổi trẻ nhưng trên thực tế tất nhiên là tại thánh quang minh t ự lâu dài bế quan hơn nữa còn tu luyện có chú nhan thuật v õ giả lại là không nghĩ tới đối phương lại là thánh quang minh tự thế hệ trẻ tuổi thực lực mạnh nhất đông hải s ó n g quyển thánh liên lên ánh sáng mặt trời ánh sáng thánh hoa áo trắng chân trời mây vợ bên kia vô cương trong tay mây từ hàng và dặm thánh áo trắng vân sinh phồn đoá xin chỉ giáo nếu như vẹn vẹn một tên ngũ khí triều nguyên nhất trọng vó giả trưng nhượng mặc dù biết không phải là đối thủ nhưng đang thi c h u ể n ra át chủ bài tình vốn phía dưới vẫn có trương h ể miễn nhượng gian. h n g giờ, bây đối h ư lại lên tán h h ả răng biết một trận chiến này không cách nào tránh khỏi đã như vậy không bằng thống khóe một trận chiến giờ phút này nhưng ít người đối ề u c h với vân sinh phồn đoá dạng này mới hai mươi tám tuổi đã đột phá đến vũ khí cảnh vó giả không có người cảm thấy thánh quang minh tự sẽ lấy giả đánh cháo cầm để nàng làm văn chương giờ khắc này lý thái bạch nhìn xem chương lượng ánh mắt bên trong không chỉ có nhiều một chút lo lắng một bên vương bất lưu hành lần trước xem cuộc chiến cảm thấy trương nhượng là một cái đáng giá một trận chiến đối thủ lại là không nghĩ tới trương nhượng nhanh như vậy liền muốn chống lại n g ụ khí cảnh nhất trọng t ô n g sư trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng mà thanh long đường c h ă m thúc tử giờ phút này nhìn phía xa sắp động thủ trương nhượng chỉ có c h ấ n kinh ta trương nhượng chưa tới tứ cương cảnh liền trong giang hồ dết không biết bao nhiêu tứ cương cảnh hiện tại đến tứ cương cảnh ngược lại không có zết qua mấy cái n g ụ khí t r i ề u nguyên cảnh v õ giả xem ra là ta trương nhượng lời biếng trương nhượng nói xong chậm dại rút ra phía sau hồ vì lòng tất trạng đao chỉ vân sinh phồn đoá chiến dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm bảy mươi tám tranh đấu khó bình tận ma nhiễm thứ mười một cái cảng chương năm trăm bảy mươi tám tranh đấu khó bình tận ma nhiễm thứ mười một cái cảng chiến theo trương nhuộm một tiếng q u á lớn trong tay hổ y long tức c h ạ g phía trên màu tím đao mang chém ra vân sinh phồn đ ó a không tránh không né k h o á t tay một đường ánh sáng màu trắng lượn l ờ nơi tay trong bàn tay hướng phía cái k i a một đạo màu tím đao mang năm tới vay n một tiếng màu tím đao mang lại bị vân sinh phồn đ ó á trực tiếp bắt lấy chỉ gặp vân sinh đóa miệng một vòng ý cười dơ lên trên tay dùng sức vay một tiếng vậy mà trực tiếp đem trương nhượng cái kia một đạo màu tím đao mang bóp nát tiếp theo trên tay kia đồng dạng ánh sáng màu trắng lượn lờ trên đó hướng phía trương nhượng công đi qua trương nhượng vừa mới một đao thăm dò lại là không có thăm dò ra vân sinh phồn đoá lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào tiếp theo trương nhượng xông đi lên t h i t r i ể n ra lôi diện thất thức bảy đao liên hoàn một đao mạnh một đao càng mạnh mà vân sinh phồn đoá trên hai tay giống như mây trắng lưu động vậy mà đem mình tới lần lượn công kích toàn bộ đều ngăn trở thậm chí liền lôi diện thất t ứ c cuối cùng một đao cũng bị vân sinh phồn đoá ngăn trở nếu như đây chính là ngôi đao pháp mạnh nhất lời nói, cái kia chiến đấu. l i ề n có thể này tại t h vân sinh phồn đoá n chung t r quanh vô tận ánh sáng màu trắng dâng lên cuối cùng hóa thành từng đạo to lớn trưởng ấn ngưng tụ ở chung quanh hướng phía trương nhượng rơi xuống Trương qua chí chính ì n chương không n ấn g r nhuộm g này i t h trên thân hiện tại cũng chỉ có bốn tờ màu cam thẻ bài mà thôi trong đó còn có một chương là đối với chiến đấu không có bất kỳ cái gì trợ giúp tu dương thuật hiện tại nhìn thấy đối phương nội tình không kém mình chút nào thậm chí còn mạnh hơn chính mình bên trên một chút tăng thêm đối phương cảnh giới trương nhượng trong lúc nhất thời vậy cảm giác được vô cùng khó giải quyết nhưng chiến đấu loại chuyện này cho tới bây giờ liền không thể lui lui một bước liền là v ư ợ t sâu và o trượng trương nhượng lập tức múa động trong tay hổ uy lòng t ứ c c h r ạ m đau rơi tinh g i ạ thi triển đi ra quay một tiếng trực tiếp đem đầy trời màu trắng trường ấn chặt phá vân sinh phồn đoá lại là thế nào nghĩ đến trương nhượng lại còn có cường đại như thế nào pháp thế là lập tức gấp rút thế công không cho trương nhượng lần nữa thi triển ra như đạo pháp này cơ hội bởi vì vừa mới vân sinh phồn đoá đã nhìn ra trương nhượng thi t r i ể n ra đao rơi tinh giã trước đó cần thời gian nhất định tụ lực mặc dù cái kia tụ lực thời gian rất ngắn nhưng lại vẫn là bị vân sinh phồn đoá chú ý tới mà trương nhượng nhìn thấy đầy trời màu trắng trường ấn lần nữa đánh tới liền biết mong muốn dốc hết sức phá đi là không được vân sinh phồn đoá thế công liên miên bất tuyệt với lại trong đó còn có một loại đặc thù cảm giác loại cảm giác này lệnh trương nhượng trong óc không khỏi hiện ra hai chữ thánh khiết đã như vậy vậy liền đổi một cái phương thức tiếp theo trong nháy mắt trương nhượng trong tay hổ y lòng tức trạng ngăn cản màu trắng trường ấn đồng thời b ỗ n nhiên thân hình nhả vô tận trưởng ấn toàn bộ đều rơi trên mặt đất m a nhảy lên một cái trương nhượng lưỡi đao dơ cao một đao chém xuống ma vũ t ă m đao đao thứ nhất huyết vũ t r ạ g thiên hạ theo một đao kia thi triển đi ra vô tận ma khí lượn lở tại lưỡi đao phía trên một đao rơi xuống đ ầ y trời ma khí phun trào giống như màu đen biển mây bình thường ép hướng vân sinh phồn đoá vân sinh phồn đoá nhìn thấy một màn này lại là lạnh lùng vừa cười trương nhượng q u ê n nói cho ngươi ta lúc đầu từng tại giang hồ thí luyện cất bước giang hồ thời điểm giết nhiều nhất chính là ngươi dạng này ma đạo hung đồ nho nhỏ ma khí vậy mong muốn đối pho ta đơn giản liền là trỏ b ê nhưng trong p ậ t m có kết h h ắ c c công p h quả lại là một đao kia rơi xuống vân sinh phồn đoá ngưng tụ ra màu trắng xong trưởng hướng phía giữa không chúng đánh tới đao mang cùng trưởng ấn rằng co trong lúc nhất thời lại là cân sức ngang tài mà nhìn thấy một màn này ngọc tướng sinh nói thầm một tiếng không tốt rất nhiều người đều biết vân sinh phồn đ ó á là thánh quang minh tự thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất thậm chí có thể nói nàng là đương kim trong giang hồ thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất dù sao không phải ai đều có năng lực có thể tại ba mươi tuổi trước đó rời đi tiềm long bảng nhưng thánh quang minh tự rất ít một bộ phận cao tăng lại là biết vân sinh phồn đ ó á có một cái nhược điểm lớn nhất cái k i a chính là nàng trời sinh chính là thánh liên chi thể loại này thể chất tu luyện phật môn công pháp làm ít công to chính là võ đạo kỳ tài nhưng tương tự loại này thể chất chỉ thích hợp tu luyện khuynh hướng thánh khiết tỉnh hóa lực phật môn công pháp mà không thích hợp tu luyện nghiệp hỏa dẫn đốt đi lực phật môn công pháp cái này liền biết vân sinh phồn đoá mặc dù tiến bộ thần tốc nhưng nàng công pháp không cách nào k h ắ c chế công pháp ma đạo mà trước đó vân sinh phồn đoá cất bước giang hồ thời điểm mặc dù chém giết rất nhiều ma đạo võ giả nhưng cũng không phải là công pháp bên trên k h ắ c chế quân địch hoàn toàn là bởi vì thực lực bản thân đủ cường đại giờ khắc này theo trương nhượng đao mang cùng trường ấn rằng có vô tận ma khí bắt đầu hướng phía hai cái to lớn màu trắng trường ấn bên trong thẩm thấu nhìn thấy một màn này vân sinh phồn đoá tất cả g i ậ mình mình thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có gặp qua mình màu trắng trường ấn sẽ bị ma khí xâm lấn thật tình không biết trương nhượng ma vũ tam đao vốn là cường đại ăn mọ theo một đ a o kia không ngừng hạ thấp xuống vân sinh phồn đoá cảm nhận được hai đạo to lớn màu trắng trưởng ấn bên trong mình lực lượng đang bị từng bước một từng bước xâm chiếm nếu như mình không lập tức buông tay lời nói chỉ sợ những ma khí kia liền sẽ nhiễm đến trên người mình tiếp theo trong né mắt vân sinh phồn đoá không thể không dùng sức đem s o n g trưởng đẩy đi ra sau đó thân hình l ó e lên tránh thoát trương n h ư ợ n g một đ a o kia nhìn thấy vân sinh phồn đoá tránh thoát một đ a o kia trương n h ư ợ n g nhàn nhạt vừa cười xem ra ý nghĩ của mình là đúng ma vũ t ă n đau đau thứ hai huyết vũ đồ chúng sinh đau thứ hai chém ra vô tận ma khí hóa thành huyết vũ từ trên trời gián xuống một đao kia cường đại nhất địa phương ngay tại ở cũng không phải là lực công kích mạnh bao nhiêu mà là phạm vi công kích đủ cường đại theo một đao kia rơi xuống vân sinh phồn đoá mặc dù thân pháp cực nhanh trên thân nhưng vẫn là bị mấy đạo ma khí hóa thành lưỡi dao đâm chúng mặc dù nàng lập tức dùng hộ thể sát cương đem ma khí đánh văng ra nhưng trên thân ma khí lại là bắt đầu hướng trong thân thể xâm lấn vân sinh phồn đoá biến sắc vội vàng trốn tránh đồng thời bắt đầu dùng hết toàn lực đem trong thân thể ma khí bước ra ngoài thân thể nhìn thấy vân sinh phồn đoá trúng chiêu chưng lượng lạnh lùng vừa cười vân sinh phồn đoá chiến đấu vừa mới bắt đầu dây trắng theo c đ hữu những luôn bên vui đào đao, đao thứ, thứ ba rơi xuống vô tận ma khí phun trào một đạo to lớn đao mang rơi xuống vân sinh phồn đoá không chỗ trốn tránh chỉ có thể ngưng tụ vô tận sát cương hộ thể đồng thời hai tay cây tấn một đoá to lớn màu trắng hoa sen ở trước ngực nở rộ màu trắng hoa sen càng lúc càng lớn hướng phía giữa không trúng trương n h ư ợ n g chém xuống một đao kia là tới to lớn màu trắng hoa sen không ngừng xoay tròn mỗi một cánh hoa bị ma khí ngưng tụ đao mang đánh chém thời điểm đều sẽ ảm đạm một chút cũng may vân sinh phồn đoá là ngũ khí chiều nguyên cảnh nhất trọng tự thân vốn có chân khí liên miên bất tuyệt nếu như lực lượng bị khắt chế vậy liền có được càng nhiều càng mênh mông hơn lực lượng đem đối phương đánh lui lây là giờ phút này vân sinh phồn đoá dự định nàng cũng là làm như vậy theo vân sinh ph q đao đao vân sinh phồn đoá không, không, không thể không đem to lớn màu trắng hoa sen tại giữa không trung dẫn bạo doanh một tiếng to lớn chỉ một thoáng to lớn trùng kích lực đem trong không khí tất cả ma khí tách ra vân sinh phồn đ ó a biết mình không thể tại trương nhượng bố trí tràn ngập ma khí trong hoàn cảnh chiến đấu bởi vì tại dạng này chiến đấu hoàn cảnh bên trong chiến đấu chỉ có thể đối với mình càng ngày càng bất lợi cho nên nhất định phải thay đổi chiến đấu hoàn cảnh nhưng lại tại vân sinh phồn đ ó a vừa mới đem chung quanh ma khí toàn bộ đánh sơ sát lại là nhìn thấy một đạo to lớn ma khí bóng kiếm đâm tới na diễn ma kiếm một kiếm này vân sinh phồn đ ó a không dám k i n h thường lập tức ngưng tụ màu trắng hoa sen lần nữa ngăn cản ẩm ẩm lại là một câu hủy thiên diệt địa tiếng vang vân sinh phồn đoá trực tiếp đem màu trắng hoa sen dẫn bạo thật lớn nổ mạnh trực tiếp đem trương n h ư ợ n na diễn ma kiếm phá vỡ trương n h ư ợ n lại là không nghĩ tới vân sinh phồn đoá lại còn có không ngừng dẫn b ạ o chính nàng phóng xuất ra màu trắng hoa sen dạng này chiêu thức đối phương làm như vậy s ắ c thực có thể cho trên chiến trường một mực đều sẽ không t r à ngập n m ạ khí bất quá làm như vậy vậy mang ý nghĩa vân sinh phồn đoá muốn tiêu hao xa so với chính mình nhiều rất nhiều chân khí vân sinh phồn đoá các người phật môn đám người thật đúng là đại khí xuất thủ thời điểm đều không cân nhắc mình chân khí sao ngươi cũng phải cẩn thận một chút khắc đem mình chân khí tiêu hao sạch sẽ đến lúc đó liền không chơi được ha ha ha ha trưng nhượng lời nói để vân sinh phồn đoá vô cùng phẫn nộ theo vân sinh phồn đoá, mình cũng không phải là đánh b ấ t quá chương nhượng mà là chương nhượng công pháp ma đạo quá mức tà môn vừa vặn có thể khắc chế mình bằng không lời nói mình làm sao có thể đánh b ấ t quá một cái tứ cương cảnh lục trọng trên thực tế thánh quang minh tự tăng n h â n biết công pháp khắc chế loại chuyện này cực kỳ khó gặp được bất quá một khi gặp được vậy thì không phải là đơn thuần vượt qua một trọng cảnh giới h a i trọng cảnh giới tựa như là hiện tại chương nhượng rõ ràng chỉ có tứ cương cảnh lục trọng lại là có thể ngăn chặn ngũ khí chiều nguyên cảnh nhất trọng vân sinh phồn đoá cũng là bởi vì công pháp khắc chế dẫn đến vân sinh phồn đoá chiêu thức uy lực khó mà phát huy mà chương nhượng chiêu thức uy lực lại là có thể phát huy đến lớn nhất bất quá nếu nói trương nhượng có thể hao hết vân sinh phồn đoá c h â n khí thánh quang minh tự người nhưng cũng là không tin ngọc tướng xin biết mặc dù bây giờ nhìn lại vân sinh phồn đoá tự a hồ ở thế yếu nhưng chiến đấu cuối cùng tất nhiên là vân sinh phồn đoá thắng lợi ngọc tướng xin nghĩ tới đây đ ỗ n g nhiên chú ý tới một bên thành hư vậy mà t o mày hắn biết thành hư nhất gần ba năm một mực đang thánh quang minh tự bên trong bế quan liền là mong muốn chủng kích cảnh giới cao hơn vân sinh phồn đoá so với hắn trước đột phá đến vũ khí chiều ngân cảnh cái này vốn là để hắn có chút thất bại hiện tại nhìn thấy trương nhượng tự hồ có cùng vân sinh phồn đoánh ngọc tướng sinh giơ tay lên đặt ở thành hư đầu vai thành hư một trận chiến này vân sinh phồn đoá bị trương nhượng công pháp khắc chế dù sao vân sinh phồn đoá chỗ tu luyện công pháp chính là ta thánh quang minh tự bên trong thánh khiết nhất quang minh t h á n h pháp cùng ngươi tu luyện quang minh đấu pháp khác biệt nếu là ngươi xuất thủ lời nói liền là ngươi khắc chế trương nhượng thành hư nhẹ gật đầu biểu hiện trên mặt thư hoán không ít mà trương nhượng cùng vân sinh phồn đoá hai người giao thủ rất nhanh liền đi qua trên trăm cái hiệp hơn một trăm cái hiệp về sau hai cái người băng vương p â n ra thắng bại một p ư ơ n g thực lực cường đại nhưng công pháp bị khắc chế thực lực cường đại không cách nào hoàn toàn phát huy ra lúc chiến đấu bó tay bó chân một bên khắc cảnh giới tuy thấp nhưng lại chiếm cứ công pháp khắc chế ưu thế dạng này tình hình chiến đấu là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chỉ bất quá khi hai cá nhân chiến đấu đến gần ba trăm cái hiệp thời điểm không ít người đều đã nhìn ra chiến đấu phải kết thúc bởi vì hai cái này người từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ đều là đang điên cuồng tiêu hao chân khí l i ê n xem như ngũ khí cảnh nhất trọng vân sinh phân đoá đoán chừng giờ phút này vậy không dư thừa bao nhiêu chân khí cho nên trưng nhượng cho dù có công pháp khắc chế ưu thế giờ phút này vậy hẳn không có bao nhiêu trợ khí nhưng chỉ có đang tại giao thủ vân sinh phồn đ o biết mình chân khí m ộ ư ơ i bước tuần một đã rất khó tiếp tục chiến đấu đi xuống nhưng trương nhượng chiêu thức bên trong chân khí liên miên không ngừng lại không giống như là lực có thua bộ dáng với tư cách tứ cương cảnh v õ giả ngươi vậy mà có thể cùng ta một tên tông sư đánh thời gian dài như vậy chỉ dựa vào điểm này ngươi cũng đủ để t i ê u ngạo vân sinh phồn đ ó á cảm thấy chiến đấu nhất định phải tận sắp kết thúc rồi bằng không lời nói một khi mình chân khí không đủ liền thiên thoái mà trương nhượng lại là nhàn nhạt vừa cười nghe ngươi g ọ n điệu hẳn là ngươi chân khí muốn hao hết đi ta nhớ được trước đó ta liền nhắc nhở qua ngươi điểm này ngươi làm sao vẫn là như thế không c ẩ n t h ậ n đâu vân sinh phồn đ ó a bị trương nhượng tức đến xanh mét cả mặt mày trương nhượng hôm nay liền xem như không giết được ngươi ngày sau vậy tất nhiên muốn đưa ngươi nghiền xương thành cho trương nhượng hắc hắc vừa cười người xuất gia há miệng ngậm miệng liền nghiền xương thành cho cái này nhiều không tốt nếu là ngươi như thế nhớ thương ta không bằng hoàn tục tới làm lao b à của ta cũng không phải trương nhượng tính cách đ ố n g nhiên trở nên p h ó n g đãng thật sự là trương nhượng phát hiện vân sinh phồn đoá mặc dù là người xuất gia nhưng thiền tâm không đủ kiên định mình tùy tiện mấy câu liền có thể cho nàng nổi giận đối với mình ra tay đánh nhau trước đó chính mình là dùng dạng này biện pháp lệnh vân sinh phồn đ ó a đánh ra không biết bao nhiêu nhìn như uy lực húm ánh tiêu hao quả lớn trên thực tế lại là không có cái uy hiếp gì c h i ề u thức nếu là không thể cho mình chiến đấu mang đến chỗ tốt trương nhượng tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói nhảm nhưng bây giờ mình chỉ cần nói một chút rác rưởi lời nói liền có thể để vân sinh phồn đ ó a trong lòng đại loạn đã như vậy trương nhượng tự nhiên thả rằng dùng mấy câu đến thay thế chân khí tiêu hao quả nhiên theo trương nhượng câu nói này ra miệng vân sinh phồn đoá dẫn tí mật trên hai tay ánh sáng màu trắng ngưng tụ vậy mà hóa thành một quả cầu ánh sáng giờ k h ắ c này trương nhượng cảm nhận được cái kia trong vòng nhất chiêu cường đại khí tức hủy diệt không khỏi giật mình bởi vì một chiêu này phong cách cùng thi triển phương thức cùng lúc t r ư ớ c vân sinh phồn đoá thi triển chiêu thức hoàn toàn khác biệt nhưng bây giờ trương nhượng lại là không kịp muốn nhiều như vậy mình còn có một phần ba chân khí ngăn cản cái này không cách nào xác định uy lực nhưng lại tràn ngập uy hiếp một chiêu giá trị được bản thân vận dụng lá bài tời kia nhất nghiệm hoa khai phun v o a anh một tiếng hủy thiên diệt đ ị a tiếng vang vô tận khí tức hủy diệt giữa thiên đ i ệ quanh quần băng phẳng mặt đất lại bị cái này hai chiêu va chạm bành già to lớn hô sâu dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g năm trăm tám mươi từ chiến cầu sinh tịch phật diện thứ m ộ ư ơ i ba cảng t r ư ơ n g năm trăm tám mươi từ chiến cầu sinh tịch phật diện thứ m ộ ư ơ i ba cảng vanh long long long tiếng vang để mặt đất tựa hồ đều có một chút lắc lư lúc này một mực đang chịu đựng huyền vũ đường người rốt cục nhịn không được các người đến cùng mong muốn làm gì a nếu là muốn đem bí cảnh hủy liền tiếp tục đánh xuống theo còn tại phá giải trận pháp huyền vũ đường võ giả đứng ra tựa hồ cuộc chiến đấu này liền muốn như thế kết thúc mà theo một trận c ồ n phong thổi qua trong không khí to lớn khói bùi tàn đi vân sinh phồn đ ó a đứng tại to lớn hố sâu nơi xa che ngực n vừa mới to lớn trùng kích bên trong trương nhượng lại còn có thừa lực hướng phía mình anh tới m ộ t quyền mình đã đem tất cả chân khí đều hóa thành sát cương tại thật lớn nổ mạnh bên trong bị cường đại lực trùng kích đem hộ thể sát cương c h ấ n vỡ căn bản cũng không có dư lực để ngăn cản trương nhượng anh tới một quyền kia chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ nếu không phải là mình thể chất đặc thù tăng thêm tại thánh quang minh tự bên trong một mực đều có tu luyện công pháp tôi luyện thân thể chỉ sợ một quyền này phía dưới mình liền thật phải thua dù là như thế vân sinh phồn đoá vẫn là không nhị được đ ô n nhiên một ngụm máu tươi phun ra ngoài nhưng to lớn hô sâu bên kia chưng nhượng lại là ha ha vừa cười vừa mới mặc dù bạo phát thật lớn nổ mạnh nhưng trên thực tế mình phóng xuất ra n h ấ t niệm hoa khai uy lực so với đối phương hạo thiên thánh tài uy lực hơi mạnh mẽ một điểm cho nên vân sinh phồn đoá tiếp nhận lực trùng kích vốn là mạnh mẽ hơn chính mình mà mình dùng s ắ t cương hộ thể đồng thời thi t r i ể n ra thiên cương đồng tử công cơ hồ đem cường đại lực trùng kích toàn bộ đều triệt tiêu bởi vậy chính mình mới có thể có cơ hội hướng phía vân sinh phồn đoá thi c h u ể n ra lôi âm bắt long quyền chỉ bất quá một quyền này cũng là bị mình lấy huyết thần hóa trạng thái thi triển đi ra dù sao lôi âm bắt long quyền là lôi âm tự tuyệt học trương nhượng vậy lo lắng bị thánh quang minh tự người nhìn ra mánh khỏe bất quá bởi vì chính mình đem lôi âm bắt long quyền huyết thần hóa cho nên một chiêu này uy lực có chỗ vấp nhọn tăng thêm hạo thiên thánh tài dư ba đồng dạng đối với huyết thần hóa công pháp có chỗ khắc chế lần này chỉ là để vân sinh phồn đoá thụ t h ư ơ n g mà không phải bị giết chết nhưng trương nhượng nhưng cũng sẽ không bởi vì huyền vũ đường một câu liền từ bỏ mình mục tiêu lần này nhìn như là lưỡng bại câu thương nhưng mình đã đắc tội thánh quang minh tự đương nhiên lúc trước trương nhượng liền đắc tội với thánh quang minh tự Chỉ bất quá đ ư ơ nhưng g trương sơ n ợ đối phương m đã là ngũ khí cảnh nhất trọng tâm sư mà mình vẫn là một cái tứ cương cảnh lục trọng võ giả mặc dù có công pháp khắc chế nhân tố tại nhưng chuyện này chuyển đi mất mặt vẫn là thánh quang minh tự t h á n h quang minh tự tự nhiên là sẽ không đi tìm cái kia chút ở sau lưng nói nói xấu người p h i ề n phức nhưng lại sẽ tới làm phiền mình đã dù sao đều là muốn tìm mình p h i ề n phức nhưng không bằng thừa cơ trước giải quyết một cái đối thủ nghĩ tới đây trương n h ư ợ n g thân hình k h ẽ động hướng phía hố sâu đối diện vân sinh phồn đoá vào tới vân sinh phồn đoá giờ phút này đã tiêu hao lấy hết chân khí n g h e được nơi xa huyền vũ đường người đến quát lớn hai người trong lòng cũng là thở dài một hơi nhưng bây giờ lại là nhìn thấy trương n h ư ợ n g vậy mà hướng phía mình chém giết tới da hòa này sẽ không còn có chân khí a giờ khắc này xuất hiện tại vân sinh phồn đoá trong óc không phải nghi vấn mà là chân kinh nhìn thấy trương nhượng hướng phía vân sinh phồn đoá chém dứt tới lại nhìn một chút vân sinh phồn đoá tình huống ngọc tướng sinh liền biết phải gặp mình muốn xuất thủ nhưng lấy mình bối phận xuất thủ lời nói chỉ sợ sẽ bị người trong giang hồ chỗ h ồ thẹt cười nhưng muốn là không tự mình ra tay lời nói chỉ sợ vân sinh phồn đoá liền bị trương nhượng trọng thương thậm chí có thể là chết nghĩ đến thánh quang minh tự nuôi dưỡng hai mươi mấy năm vân sinh phồn đoá như thế chết mất lời nói ngọc tướng sinh lập tức cảm thấy mình mặt mũi tựa hồ không có trọng yếu như vậy bất quá ngay tại ngọc tướng sinh vừa mong muốn xông lên đi thời điểm lại là nhìn thấy bên cạnh một đạo bóng dáng hướng phía trên chiến trường s ô n g đi lên không là người khác chính là trước kia bị ngọc tướng sinh an ủi thành hư t r ư n g n h ư ợ n g xông tới trên tay phải một đao nơi tay ma vũ t a m đao đao thứ hai huyết vũ đổ chúng sinh theo một đao kia rơi xuống vô tận ma khí hóa thành huyết vũ từ trên trời giáng xuống mà đúng lúc này một đạo màu vàng quyền ảnh từ đằng xa đánh phía giữa không trùng màu vàng quyền ảnh giống như một đầu mánh hổ bình thường đem bên trên bầu trời huyết vũ xé rách nhưng cho dù là dạng này vẫn là có một bộ phận ma khí hóa thành huyết vũ rơi vào đến không kịp trốn tránh vân sinh phồn đoá trên thân chỉ một thoáng ma khí xâm lấn trương nhượng biết tới cứu viện người cũng không phải ngũ khí chiều nguyên cảnh cừng giả bằng không lời nói đối phương một chiêu liền có thể đem mình một đao k i a u i năng toàn bộ phá vỡ đồng thời trương nhượng cũng biết mình là không có cách nào đem vân sinh phồn đ ó a giết chết nhưng không cách nào đem giết chết vậy sẽ phải để cho mình lợi ích sử dụng tốt nhất trương nhượng xông đi lên trong tay trái huyết ảnh kiếm hướng phía vân sinh phồn đ ó a một kiếm đâm ra đi hai mắt tương đối thời điểm trương nhượng lập tức thi triển huyết thú chi mâu ta là người vân sinh phồn đoá cả đời tốt địch muốn đánh bại ta sao vậy liền tại các ngươi quan minh thần trước mặt cầu nguyện cầu nguyện ta sẽ không ở bị ngươi đánh bại trước đó bị người khác giết、chết. giờ khác này câu nói này lặp đi lặp lại là cấn tại vân sinh phồn đoá trong óc trương nhượng vân sinh phồn đoá một tiếng quát lớn sau đó đ ỗ n g nhiên một ngụm máu tươi phun ra ngoài giờ phút này trương nhượng trong tay huyết ảnh kiếm đã xuyên thủng vân sinh phồn đoá thân thể cùng lúc đó thành hư vậy lao đến nhìn thấy thành hư xông lên trương nhượng lập tức thi t r i ể n ra mê tung trường pháp bành bành bành trong lúc nhất thời thành hư c ù n g bánh thê công giống như mánh hổ bình thường nhưng lại không cách nào làm bị thương trương nhượng một chút đủ nếu là có người tiếp tục đậu thủ vậy lần này bí cảnh liền có thể lấy không cần tiến vào nơi xa h u y ề n vũ đường một tên ngũ khí triều nguyên láo giả đứng ra gầm lên giận dữ trương nhượng vậy đã đạt đến mình mắt bước ra được lui lại thành hư đến mắt liền là cứu vân sinh phồn đoá hiện tại đem trương nhượng bước lui hắn vậy lập tức trở lại mang theo vân sinh phồn đoá liền muốn rời khỏi c h ậ m đã trương nhượng hướng phía thành hư cùng đã hôn mê vân sinh phồn đoá hô các người thánh quang minh tự một trận chiến này thế nhưng là thua hiện tại thiền không nói, mệnh, là ta. Nghe nói như thế ngọc tướng sinh mày phải biết vân sinh phồn đoá thất bại đây là thánh quang minh tự bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới đừng bảo là bọn hắn không nghĩ tới ở chung quanh xem cuộc chiến tất cả mọi người đều không có biết đến một tên tứ cương cảnh lục trọng võ giả vậy mà có thể đánh bại ngũ khí cảnh nhất trọng tôn g sư nhưng quả thực là nghe rợn cả người thiền không nói cất bước đi tới lạnh lùng nhìn xem trước n g ư n g đ ố n g nhiên dừng bước lại hướng phía phương bắt nhìn thoáng qua hai tay chắp tay trước ngực tiếp lấy rút ra chính mình bên hông giới đao đột nhiên hướng phía bụng mình đâm đi vào phóng đem thiền không nói phần bụng xé mở một cái to lớn lỗ hổng thiền không nói ngã vào trong vũng máu chết dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt phật diệt sau khi chiến đấu gặp thánh hỏa thứ mười bột cảng chương năm trăm tám mươi mốt phật diệt sau khi chiến đấu gặp thánh hỏa thứ mười bột cảng ngọc tướng sinh nhìn thấy thiền không nói trước mặt mọi người tự sát hơn nữa còn là dùng sát cương đem thân thể của mình đánh nát lập tức tiến lên bất quá giờ phút này thiền không nói phần bụng đã xuất hiện một cái to lớn lố máu trương nhượng nhìn xem quỷ gối thiền không nói bên cạnh thi thể bị thống không thôi ngọc tướng sinh hướng phía t r u n g quanh tất cả c h ấ n kinh đám người ôm quyền c h ắ p tay các vị ta trương nhượng từ trước tới giờ không gây chuyện nhưng cũng không sợ sự tỉnh nhưng vẫn là muốn ở chỗ này xin khuyên tất cả mọi người mọi c không nên t r e o chọc ta xương hàn thi càng không nên t r e o chọc ta chương nhượng liền thánh quang minh tự tông sư ở trước mặt ta cũng là một lần chết một thường đến cho các người có can đảm có bản lĩnh cứ việc tới thử xem thử có thể nói chương nhượng lời nói này cực kỳ lực chấn n h i ế p đương nhiên cũng không phải là lời nói này lớn đến mức nào h i lực mà là chương nhượng thật làm được đem thánh quang minh tự thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất đánh bại càng là làm cho thánh quang minh tự là một tên luôn luôn tự sát như chiến tích này đủ để cho toàn bộ giang hồ trấn kinh mặc dù bách lý băng hồng bí cảnh còn chưa mở ra nhưng rất nhiều người có thể xác định tại bí cảnh mở ra trước đó trương nhượng tại tiềm long bảng bên trên bài danh liền sẽ lên n ư ỡ n g cao ô m vân sinh phồn đ ó a rời đi thành hư bỗng nhiên quay đầu nhìn trương nhượng một chút trương nhượng bí cảnh bên trong ta sẽ không để qua ngươi ta thành hư lấy hạo tiên t ê t thể trương nhượng cũng không có để ý tới thành hư mà là lập tức trở lại xương hàng ti doanh trại quân đội khôi phục trên người mình thương thế cùng chân khí cùng n g ũ khí t r i ề u nguyên cảnh tông sư giao chiến muốn nói trương nhượng trên thân không có thương tổn thế là không thể nào chỉ bất quá trên người mình thương thế còn lâu mới có được đối phương nào thôi với lại một trận chiến này đến cuối cùng trương nhượng chân khí vậy còn thừa không có mấy dù sao trương nhượng tại chân khí phương diện đi là cùng kim thiền tử một dạng tuyến đường có được cùng cảnh giới võ giả mười mấy lần chân khí bằng không lời nói trận chiến ngày hôm nay liền là chính trương nhượng bại đồng thời trương nhượng cũng biết hôm nay một trận chiến này mình sở dĩ có thể thắng song tất cả đều là bởi vì chính mình công pháp ma đạo vừa vận có thể khắc chế đối phương mà theo trương nhượng rời đi rất nhiều người cũng bắt đầu đối với vừa mới bạo phát một trận chiến này nghị luận ở m ỹ trong đám người một đám mặc áo chuẩn màu đen võ giả chạm mặt đến cùng một chỗ ông bạn già ngươi nhìn cái này trương nhượng như thế nào một tên ma trái bị thiêu hủy láo giả túi đầu hướng phía vừa mới đi tới một tên lão giả khác hỏi đối phương trầm n g â m một lát sau đó mở miệng nói thánh giáo suy nhược những năm này mặc dù từ bên ngoài t r i ề u thu không ít v õ giả nhưng đều là tầm t h ư ờ n g làm làm tay chân còn có thể lấy chân chính có thể gánh vác trọng trách một cái đều không có nếu là trương nhượng có thể gia nhập ta thánh giáo đến lúc đó ta giáo thánh hỏa tất nhiên có thể nhóm l ử a toàn bộ giang hồ m á trái bị thiêu hủy lão giả hh t t vừa cười đã như vậy vậy ngươi kế tiếp là tính thế nào nếu như lôi kế tiếp là tính thế nào nếu như lôi kế tiếp là tính thế nào nếu như lôi kế tiếp là tính bất quá chỉ là theo như nhu cầu thôi ta chỗ này có một viên tạo hóa âm dương đan a n b ả o sẽ không có thể nhanh chóng trị liệu thương thế khôi phục chất khí càng là có thể cho quanh thân hình thành một chút âm dương khí có lợi cho chủng kích ngũ khí triều nguyên cảnh ngươi để cháu gái ngươi mà đưa đi ta cháu gái mà ha ha ha ha. ta đã hiểu đã hiểu ngay tại trương n h ư ợ n g chính đang khôi phục thương thế chỉ là triệu trung tiến đến báo cáo ti chủ đại nhân bên ngoài có một nữ tử thần bí cầu kiến tự xưng là đến đưa đan dược trương nhuộm chính đang khôi phục thương thế lúc này đã có người tới đưa đan dược nếu là lý thái mập đến trương nhượng còn tin tưởng một điểm nhưng một nữ tử thần bí lại là lệnh trương nhượng trong lòng dân g lên một chút nghi hoặc nói là ai sao trương nhượng nhịn không được đặt câu hỏi đối phương tự xưng là trong ngũ hành tông một trong thánh h ỏ a giáo người trong ngũ hành tông chính là giang hồ cựu phẩm bên trong thực lực yếu nhất một nhóm mặc dù bài danh tại năm nhưng rất nhiều người đều cảm thấy trong ngũ hành tông thực lực tổng hợp khả năng cũng không bằng thiên hạ cửu bang hướng h o n g tông vốn là đã từng trong giang hồ tiếng tăm lừng lấy đại môn phái nhưng về sau lại là thực lực không ngừng biến yếu cuối cùng biến thành khắp nơi hành thương một cái giang hồ môn phái nếu không phải có một tên ngũ khí triều nguyên cường giả toa chấn tăng thêm thật phi thường có tiền chỉ sợ sớm đã bị cái khác cửa ra vào từ trong ngũ hành tông vị trí bên trên đánh xuống thanh mục dược vương tông thực lực bản thân cực kỳ bình thường chỉ bất quá tại luyện dược trị liệu phương diện rất lợi hại mặc dù thực lực không mạnh nhưng nhân duyên không sai bất quá theo thanh long đường có khởi thanh mục dược vương tông hiện tại địa vị cũng có chút muốn giữ không được huyền thủy hành cung cả môn phái toàn bộ đều là nữ đệ tử rất nhiều người chỉ là biết huyền thủy hành cung tại cực bắc trí địa nhưng cụ thể ở nơi nào lại là không rõ ràng Mà h u y ề nhưng y h n trong h cũng có t i trận n g t h chiến ấy thánh hỏa giáo cũng gây tổn hại rất nhiều cao thủ không đợi thánh hỏa giáo khôi phục lại thời khắc hoàng cân đạo cao hứng thánh hỏa giáo lại trôi mất đại lượng giáo chúng có thể nói hiện tại thánh hỏa giáo hoàn toàn là an phận tại một góc thậm chí đã trở thành thu lưu ma đạo võ giả xào huyện mà trong ngũ hành trong tông điệu tiên tông vốn là một cái thực lực cường đại tôn g môn nhưng về sau vậy dần dần s u n g dốc hiện tại đã tự nhiên trở thành dựa vào buôn bán tình báo mà sống môn phái chỉ bất quá điệu tiên tông cung cấp tình báo đều là một chút có quan hệ với trong giang hồ cao cấp nhất cường giả tình báo mặc dù không giống như là thiên hạ phong lâu bao trùm đến rộng như vậy nhưng đối với cường giả kỹ càng tình báo cũng làm cho đ i ệ tiên tông sống sót trong ngũ hành tông nhìn như phong quang nhưng trên thực tế lại là một cái không bằng một cái hiện tại thánh hỏa giáo người tìm đến mình trương nhượng tự nhiên sẽ không cảm thấy đây là chuyện gì tốt để cho nàng đi vào a rất nhanh một tên người khoác áo t r à n g màu đen nữ tử đi vào trương nhượng trong liều vải tiểu nữ tử cung tước nhi gặp qua trương nhượng trương công tử lần này tiểu nữ tử phụng ông chi mệnh cố ý đến cho trương công tử đưa mong rằng trương công tử có thể nhận lấy cung tước nhi nói xong đi đến trương nhượng phụ cận xuất ra một cái nhỏ hộp gấm nhỏ trương nhượng kết quả hộp gấm mở ra vừa mở mặc dù mình không nhận ra đây là đan dược gì nhưng thông qua đan dược dâng khí lại là đó có thể thấy được đan dược bất phảm cảm ơn cung cô lương cũng đa tạ thánh hòa giáo chỉ là không biết đây là đan dược gì tạo hóa âm dương đan không chỉ có c h ữ a thương khôi phục thần hiệu càng là có thể cho võ giả trong cơ thể sinh ra một chút âm dương khí có lợi cho võ giả ngưng tụ ra mình võ đạo từ đó thoải mái hơn bước vào đến ngũ khí chiều nguyên cảnh chưng nhượng trước đó một mực đều nghiên cứu là như thế nào đột phá đến tứ cương cảnh cùng tại tứ cương cảnh bên trong tu luyện như thế nào ngũ khí chiều nguyên cảnh cảnh giới này mình còn thật không có kỹ càng h i ể u rõ qua hiện tại mình đã t ứ cương cảnh lục trọng xem ra lần này bí cảnh hành trình kết thúc về sau mình cũng muốn bắt đầu thật tốt nghiên cứu một chút có quan hệ với ngũ khí chiều nguyên cảnh tu luyện sự tỉnh đã như vậy cái kia liền đa trương vô vô như nhượng tự nhiên biết thánh hỏa giáo xuất ra một viên chân quý như thế đan dược không có khả năng chỉ là để cho mình tại bí cảnh bên trong giúp bọn hắn đơn giản như vậy đã như vậy cái kia viên đan dược này ta trương nhượng liền nhận lấy coi như ta trương nhượng thiếu ngươi thánh hỏa giáo một cái nhân tình t r ư ơ n g Nhượng khoảng ô n g biết bí thời vào, cho nên gian m này huyền vũ đường rất nhiều người cường giả ra tới mở bí cảnh rốt cuộc tại trương nhượng cùng vân sinh phồn đoá giao thủ ngày thứ tư giữa trưa bí cảnh mở ra trong khoảng thời gian này rất nhiều người đều hy vọng trương nhượng thương thế không cách nào hoàn toàn khôi phục bởi vì dạng này mọi người khi tiến vào bí cảnh thời điểm liền có thể lấy thiếu một cái quân địch chi tiết làm bí cảnh mở ra thời điểm trưng ơ nhượng thương thế đã khôi phục được bảy tám phần trên thực tế trưng ơ nhượng thương thế trên người chính hắn chữa thương cũng không cần thời gian rất lâu chỉ là trong thân thể của mình chân khí quá mức dồi dào cho nên mong muốn lần nữa đem tiêu hao hết chân khí khôi phục trở về thật đúng là không phải ba ngày năm ngày liền có thể lấy hoàn toàn khôi phục về phần cung tức nhi đưa tới cái kia một viên thuốc trưng ơ nhượng cũng không có ăn vào một phương diện trưng nhượng hiện tại còn không rõ ràng làm thánh hỏa giáo tình huống càng là không biết thánh hỏa giáo đối với mình ý nghĩ cho nên không d á một t ù i ệ n phương diện khác trưng nhượng hiện tại đối với ngũ khí triều nguyên cảnh còn không có một cái nào rất rõ ràng hiểu rõ cho nên trưng nhượng còn không xác định mình võ đạo đến cùng là giặc gì cũng chính bởi vì vậy trưng ơ nhượng mới không dám tùy tiện phục vụ viên đan dược này nếu là cái kia cái gì âm dương khi đối với mình võ đạo có trợ giúp còn tốt nhưng nếu là đối với mình võ đạo không có trợ giúp thậm chí cùng mình võ đạo ngược lời nói cái kia ngược lại còn không bằng không dùng viên đan dược này húng hồ trưng nhượng cảm thấy trên người mình thương thế có thể khi tiến vào bí cảnh trước đó khôi phục được không sai bị lắm cho nên viên đan dược này có thể lưu lại với tư cách bảo mệnh đan dược bởi vậy tạo hóa âm dương đan mình thả ở trên người cũng không có phục vụ mà theo bí cảnh sắp mở ra to lớn bí cảnh cửa vào chung quanh hừng hực liệt hỏa thiếu đốt một chút tu luyện hỏa thuộc tính công pháp võ giả l ề u tiến tới h là là bởi vì võ giả ở trong đó đều muốn xông qua ba cửa ải cái thứ nhất là một cái to lớn mê cung tại trong mê cung có kỳ ngộ có khiêu chiến gặp nguy hiểm chỉ có tại thứ trong một mê cung đạt được công pháp mới có thể tiến nhập đến cửa thứ hai mà cửa thứ hai chính là thông hướng ngộ địa đại đạo nghe nói thông hướng mộ địa đại đạo có rất nhiều đầu mỗi một con đường bên trên đều có thể gặp được đủ loại đồ vật ngươi có lẽ khả năng sẽ ở trên con đường này đạt được công pháp có lẽ là đạt được bảo nhận thần minh có lẽ là cái khác cái gì tóm lại tại con đường này phía trên ngươi cũng là có thể có thu hoạch đợi đến ngươi đi qua con đường này về sau liền đi tới ngày xưa bốn thánh đường mộ đ ị a mỗi một võ giả tiến vào mộ đ ị a về sau trong mộ đ ị a anh linh nhóm cũng sẽ cùng ngươi tự thân võ đạo tiến hành hô ứng nhưng mà để ngươi lĩnh ngộ một môn thích hợp nhất ngươi công pháp đương nhiên cũng không phải là mỗi một cái người đều có năng lực cùng thực lực đi đến cuối cùng mộ đ i ệ với lại mỗi một lần bách lý băng h ồ n g mở ra cuối cùng có thể tại mộ địa bên trong lĩnh n ộ võ học người danh lạch đều là có hạn cho nên nếu như ở phía trước hai quan làm trễ mải quá nhiều thời gian cuối cùng khả năng ngươi đến mộ địa thời điểm đã không có bất luận cái gì cơ hội trương nhượng đối với phía trước hai quan ngược lại là không có quá nhiều lo lắng chính mình là lo lắng cửa ải cuối cùng bởi vì trương nhượng nghe nói gần nhất một cửa tại bốn thánh đường mộ địa bên trong lĩnh n ộ đi ra võ học không có có một loại là đơn giản lúc trước huyền vũ đường một đời cường giả vàng dương thánh đế mã vân dương lĩnh mộ ra vàng dương thành công từ đó nhảy lên trở thành huyền vũ đường chiến lược mạnh nhất Mà hoàng cân đạo người sáng lập trương giác nghe nói cũng từng ở bách lý băng hồng bên trong lĩnh nộ g r a hoàng long đạo pháp vì khai sáng hoàng cân đạo làm đầy đủ chuẩn bị đã từng càng là có một tên ma đạo cừng giả ở trong đó lĩnh ngộ ra một trăm ngàn cháy rực giết môn này mạnh mẽ đại công pháp mà bây giờ cầm kiếm sáu trong môn tây mạc xây thành sở dĩ có thể tại tây v ự c loại kia đao khách lượt địa phương mạnh mẽ xông ra tên tuổi cũng là bởi vì tổ tiên bọn họ từng tại bách lý băng hồng bên trong lĩnh nộ g a một môn bạch hổ đấu tinh kiếm pháp tự hồ tại bốn thánh đường mộ địa bên trong lĩnh nộ g a tất cả công pháp đều cùng tứ tượng có quan h b á theo Lý b ă hừng hực liệt hỏa bị rất nhiều hỏa thuộc tính võ giả luyện hóa hấp thu ngày xưa bốn thánh đường bí cảnh bách lý băng hồng vậy rốt cuộc mở ra theo bí cảnh chính là mở ra không ít trước đó che giấu thân phận người đều nhao nhao lộ ra chính mình thân phận dỡ xuống mình ngụy trang dù sao rất nhiều người đều lo lắng khi tiến vào bí cảnh trước đó cùng người khác phát sinh xung đột đương nhiên trương nhuộm cũng không muốn cùng người khác phát sinh xung đột nhưng người trong giang hồ cũng không phải là người không muốn phát sinh cái gì liền cái gì đều sẽ không phát sinh người trong giang h ồ người không khỏi mình câu nói này cho tới bây giờ đều không phải là một câu nói xuông mà theo bí cảnh mở ra trương nhuộm thấy được từ mặt phía nam đến ngọc nữ kiếm tông người cũng nhìn được một mực đều không có đến cùng trước mặt mình thanh ba sơn trang sở tư minh cùng r i ê u g mở vậy càng là thấy được bạch hồ đường chu tước đường cùng thanh long đường người thậm chí còn có kiếm vũ sơn trang người nhìn thấy kiếm vũ sơn trang người một khắc này chưng nhượng trong lòng không khỏi lại hiện ra một vòng nghi hoặc mình thế nhưng là giết mai phi vì sao mai bình châu không phải người tới giết mình báo thủ nếu là mai bình châu biết mình tại tiếng bắc chỉ sợ sẽ đích thân tới giết đi mình a i nhưng là kiếm vũ sơn trang lại là không có người đến báo thủ đây là vì cái gì đây Dây trắng, chúc đạo hữu luôn bên chúc hữu đạo vui vẻ Thứ Trước trong thứ Theo trong. thập thời thể Bất tại trừng trên cảnh nhập cảnh cảnh cảnh hộ phần cho mấy chục cảnh khoảng cho càng. càng. có vào người bên môn rộng đồng người song song đi vào. Bất quá bởi vì tại bí cảnh bên ngoài vàng người, cho nên vẫn ra ra, rãi, bí bí bí Bí bởi bí mở mở mọi mấy vào. đó, đều đi đi quá vì lúc à vào. đi đi hồi lâu, mọi người mới một lâu, l này liền nhìn ra trước đó chiếm cứ vị trí ưu thế một chút đằng sau đến hoặc là thực lực không c ứ n g nhân tự nhiên là muốn ở phía sau mới có thể đi vào sớm một bước đi vào liền có thể sớm một bước tìm tới cơ duyên mà t r ư ơ n g nhượng đi vào về sau mới phát hiện chung quanh lại là một mảnh sương mù dày đặc sương mù dày đặc cũng không phải là rất đậm nhưng thật có ngại mình quan sát chung quanh tình huống bất quá t r ư ơ n g nhượng lại là phát hiện cái này b í cảnh bên trong thiên địa linh khí mức độ đậm đặc lại là so bên ngoài cao không chỉ mười lần không thể không nói nơi này thật đúng là một chỗ không sai tu luyện thánh địa đáng tiếc bốn thánh đường phân liệt nguyên bản thuộc về bọn h ắ n bí cảnh bây giờ cũng đã trở thành toàn bộ giang hồ đều có thể tiến vào nơi tu luyện nếu là bốn thánh đường không phân liệt lời nói rất khó tưởng tượng cường đại bốn thánh đường hiện tại sẽ là cái giặc gì bốn đường đường bên trong phương bắc huyền vũ đường lấy thiên cơ thuật cùng trận pháp làm chủ cường giả không phải rất nhiều thậm chí có một đoạn thời gian tương đối dài huyền vũ đường bị rất nhiều giang hồ thế lực uy hiếp không thể không giúp bọn hắn làm việc loại tình huống này mãi cho đến trăm năm trước đó vàng dương thánh đế mã vân dương từ bách lý băng hồng bên trong đi tới lấy thực lực cường đại đem cái kia chút bức hiếp huyền vũ đường giang hồ thế lực đánh p h ủ thanh long đường thì là trở thành chuyên môn xem bệnh luyện dược địa phương cũng may nơi này rộng kết thiệt viên cho nên không cần có quá thực lực cường đại nhưng cũng sẽ không có người đến náo sự về phân bạch hồ đường cùng chu t ứ đường vẫn như cũ bảo trì cái này cường đại sức chiến đấu xưng nếu là thánh đạo bốn tôn trọng mới c h ỉ n h hợp đến cùng một chỗ lời nói có thể nghĩ sẽ cường đại c ỡ nào nhưng cũng tiếc từ mấy trăm năm trước bốn thánh đường phân liệt ra bắt đầu mai cho đến hôm nay liền đã chú định bọn hắn không có khả năng một lần nữa kết hợp trùng một chỗ trương nhượng một bên tùy tiện loạt tưởng một bên hướng mặt trước đi xuyên qua sương mù dày đặc đường đi phía trước dần dần rõ ràng lại là một mảnh rừng cây đông nhiên trương nhượng nghe được phía trước tiếng đánh nhau dù sao bí cảnh bên trong lập tức liền tiến đến trên v à n người lẫn nhau ở giữa gặp được cũng là rất bình thường chuyện trương nhượng thu liễm khí t ứ c cẩn thận từng ly từng tí tới gần rất nhanh l i ê n phát hiện ở phía trước trong rừng trên đường nhỏ ba tên võ giả chính đang kịch liệt giao thủ trong đó một tên kiếm khách đã bản thân bị trọng thương mà trong ngực hắn lộ ra một bản bí tịch một góc m ặ t khác hai cái mặc dù cũng biết công kích lẫn nhau nhưng chủ yếu thế công đều rơi vào trên người hắn hiện nhiên ba cái người chính là vì cướp đoạt một bản bí tịch mà ra tay đánh nhau mặc dù trương nhượng hy vọng mình có thể đạt được cảng cường đại bí tịch võ đạo nhưng cảm giác được mình hoàn toàn có thể từ người khác trên thân rút ra thẻ bài không có phải tự mình đến cướp đoạt một bản bí tịch tiến hành tu luyện cho nên mình lách qua cái này ba cái người tiếp tục tiến lên nếu là mê cung vậy liền nhất định có xuất khẩu mà trương nhượng biết một cái đi ra mê cung phương pháp tốt nhất cái kia chính là dán bên trái bên cạnh đi thẳng bởi vì tại trong mê cung tất nhiên có một đầu chính xác con đường nếu như thuận cái này con đường đem mê cung mở ra lời nói như vậy mê cung đem sẽ bị chia làm hai cái bất quy tắc hình đa rác đem bên trái cái kia một khối bên trong tại chỗ vòng quanh bộ phận bỏ đi như vậy còn lại cái kia một đầu không cách nào bị bỏ đi bộ phận biên giới chính là tiến vào mê cung về sau sát thực tế hành lang đường bất quá trương nhượng dù sao cũng là ngẫu nhiên bị truyền tống đến trong mê cung cho nên nếu là mình lượn quanh một vòng phát hiện chính mình lại vòng trở về l i ê n chứng minh mình vừa mới c u ố n qua địa phương là hẳn là bị bỏ đi cái kia một khối tại chỗ vòng quanh bộ phận mà liền tại trương n h ư ợ n g tại trong m ê cung tìm kiếm lấy đi ra ngoài con đường thời điểm lại là chú ý tới nơi xa có mấy cái mình quen thuộc bóng dáng đang tại giao thủ một cái có năm cái người hai tên nữ tử ba cái hòa thượng cái kia hai tên nữ tử mình trước đó không có g ặ p qua bất quá nhìn thấy các nàng y phục trên người trang phục hẳn là ngọc nữ kiếm tô người mà ba tên hòa thượng hẳn là thánh quang minh tự hòa thượng coi như không phải thánh quang minh tự hòa thượng trương nhuộm vậy không có cảm tình gì cho nên ngay tại năm cái người chính đang kịch liệt hàm chiến thời điểm trương nhượng đ ố n g nhiên xuất hiện đấm ra một q u y ề n hai mươi bốn thức thánh ma quyền một quyền rơi xuống vay một tiếng trực tiếp đem một tên chọc đầu sọ đánh nát đột nhiên xuất hiện tử vong để hai gã khác tăng nhân đều thất kinh mà liên tại bọn hắn c h ấ n kinh thời khắc trương nhượng tiếp tục xuất thủ một quyền rơi vào một tên khác tăng nhân l ự c còn tốt tên kia tăng nhân phản ứng nhanh lập tức dùng sát cương hộ thể bảo vệ tốt mình bất quá một tên khác tăng nhân liền không có nhanh như vậy phản ứng bị trương nhượng một quyền lãnh sát theo hai tên tăng nhân chết đi chỉ còn lại tên kia tăng nhân ám đạo không tốt quay người liền muốn chạy trốn trương nhượng k h á c tay nhất chỉ toái u minh điệp ra t r ự bởi vậy cái này hai tên tuổi trẻ ngọc nữ kiếm tông nữ đệ tử tại thế hệ trẻ tuổi bên trong còn coi là lợi hại nhưng gặp được so với chính mình lớn tuổi võ giả liền chưa chắc là đối thủ cảm ơn vị công tử này trượng nghĩa xuất thủ tại hạ ngọc nữ kiếm tông chu chỉ ngọc vị này là sư mọi ta lý tĩnh vân trương nhượng hướng phía hai người nhẹ gật đầu chính chu chỉ ngọc biết cũng là tiềm long bảng bên trên gần phía trước v õ giả tựa hồ là người thứ m ư ờ i mấy dù sao trương nhượng không thế nào chú ý tiềm long bảng đối với phía trên người mình thật đúng là không phải hiểu rất rõ tại hạ trương nhượng chỉ là cùng người trong phật môn nhiều có khúc mắc liền thuận tay giúp các ngươi giết ba cái không cần phải k h á c h khí vừa nghe đến là trương nhượng chu chỉ ngọc có tốt một bên lý tính vân sắc mặt liền là biến đổi cùng lúc đó trương nhượng giơ tay lên bắt đầu dùng sinh tử hợp ấn huyết thần công từ ba tên tăng người trong thân thể đem bọn hắn khí huyết lực đều rút ra tại bí cảnh bên trong m chu là là chỉ k ngọc đúng không ngươi người sư mội này tựa hồ rất sợ ta ta dáng dấp cực kỳ đáng sợ sao chu chỉ ngọc nhàn nhạt vừa cười trương công tử có chỗ không biết ngươi tại trung nguyên nổi danh về sau đến phương bắc nhưng lại không biết ngươi tại đông âu cũng tương tự cực kỳ nổi danh chẳng qua là hông danh lúc trước ngươi giết điệp vũ sơn trang người thế nhưng là bị điệp vũ sơn trang truy nã thời gian rất lâu với lại có quan hệ với ngươi chuyện truyền tới các loại phiên bản mỗi một cái phiên bản bên trong ngươi đều l à việc các bất t ậ t đồ càng là khát máu ma vương ta người sư mội này cái này là lần đầu tiên cất bước giang hồ cho nên nghe được trương công tử đại danh mới có chút sợ hãi mong rằng trương công tử bỏ qua cho ngọc nữ kiếm tông bởi vì tại phía xa đông nô muốn mặc quá lớn hãn lại mặc qua phương bắc bốn châu viên ra địa bàn mới có thể đi vào định tương quận khoảng cách quá xa cho nên liền bỏ qua trương nhượng cùng vân sinh phồn đoa Bất quá coi như thế. Chu chỉ Ngọc cũng biết, chương năm trăm tám mươi bốn huyền ảo trong đó tâm sự á c t h ự c cường đ ạ i mình cảng d ạ ư ơ n g năm trăm t n m mươi bốn huyền ảo trong đó ư tâm sự ma thứ một mươi bảy cảng chương năm trăm tám mươi bốn huyền ảo trong đó tâm sự ma thứ m ộ ư ơ i bảy cảng chương năm trăm tám mươi b ố huyền ảo trong đó tâm sự ma thứ m ộ ư ơ i bảy cảng chương nhượng cười cười đem khí huyết lực thu lại ngưng tụ tại trong lòng bàn tay không có cái gì ta chương nhượng trong giang hồ cái gì thanh danh ta rất rõ ràng ngươi người sư mội này nhìn thấy ta về sau không có lập tức ra tay với ta đã là cực kỳ khắc khí không biết hai vị cô nương đối với cái này bí cảnh nhưng có hiểu biết chu chỉ ngọc lắc đầu một bên lý tính vân đầu lắc giống như là chống lúc lắc một dạng trưng nhượng vừa cười đã mọi người cũng không biết đường cũng không bằng cùng đi lẫn nhau ở giữa cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau trưng công tử vừa mới tỉ mọi chúng ta hai người phát hiện một bản bí tịch nếu như ngươi không chê lời nói không bằng trưng nhượng khoát tay chặt lại ta chỉ là cùng phật môn người có khúc m ắ t mà thôi bí tịch là các ngươi phát hiện vậy liền chính các ngươi lưu lại đi trưng nhượng không hề thiếu bí tịch mình chỉ là thiếu khuyết có thể rút ra thẻ bài giờ phút này đi theo hai tên ngọc nữ kiếm tông nữ đệ tử nhất là cái này chu chỉ ngọc giống như chính mình đều là tứ cương cảnh lục trọng võ giả chỉ bất quá chu chỉ ngọc trên thân thẻ bài kém xa mình tốt bất quá liền xem như dạng này trưng nhượng vậy không có thả qua chu chỉ ngọc một bên mang theo hai nữ tại trong mê cùng tìm kiếm con đường một bên rút ra trên người đối phương thẻ bài tốt xấu ngọc nữ kiếm tông cũng là cầm kiếm sáu cửa một trong chu chỉ ngọc trên thân vẫn có một ít không sai kiếm pháp chỉ bất quá cái này chút kiếm pháp đều quá mất mềm cũng không thích hợp trưng nhượng cho nên trương nhượng đoán chừng cái này chút thẻ bài không phải mình dùng đến dung hợp liền là về sau ném vào thu về trong con suối chuyển hóa thành vì chính mình cần thiết năng lượng đoạn thời gian gần nhất theo trương nhượng tiếp xúc võ giả càng ngày càng nhiều trương nhượng ngược lại là lại rút ra đến không ít thẻ bài trương nhượng c ả m thấy đợi đến bi cảnh hành trình kết thúc về sau mình vậy muốn thật tốt nghiên cứu một chút ngũ khí chiều nguyên cảnh sự t ì n h đồng thời vậy đem trên người mình thẻ bài thật tốt dung hợp chỉnh lý một phen lúc này trương nhượng đ ố n g nhiên nghĩ đến mình đối với ngũ khí chiều nguyên cảnh tu luyện biết rất ít nhưng bên cạnh mình lại là có chu chỉ ngọc dạng này một tên cầm kiếm sáu cửa đệ tử hơn nữa còn là hạch tâm mình nàng tất nhiên biết một chút chu cô lương ta trương nhượng vẫn luôn là tàn tu đối với rất nhiều chuyện đều không rõ lắm từ tứ cương cảnh đột phá đến ngũ khí chiều nguyên cảnh không biết ngươi có thể hay không vì ta giảng giải m ộ t hai dọc theo con đường này trương nhượng trợ giúp chu chỉ ngọc cùng lý tĩnh vân hai cái người giải quyết không ít phiền p h ứ c thậm chí gặp được một chút không sai bí tịch trương nhượng cũng không cần mà là đưa cho bọn hắn cái này trương nhượng có phải hay không coi trọng hai người bọn họ dù sao giang hồ truyền văn lúc trước trương nhượng giận dữ vì hương nhan mới đã dẫn phát xong long sơn đại chiến giết kiếm vũ sơn trang thiếu trang chủ mai phi mà trận chiến kia về sau trương nhượng mặc dù đ ạ t được cứu mình con dâu nuôi từ bé dược liệu nhưng toàn bộ người lại là biến mất nửa năm nửa năm về sau trương nhượng lần nữa xuất hiện trong giang hồ đã là tại quận hà đông viên gia thành nhưng ở bên cạnh hắn cũng không có tên kia con dâu nuôi từ bé rất có thể là lúc trước cứu chữa thất bại mà trương nhượng lại là một tên tại nghe đồn rằng như thế si tình người cho nên hai nữ trong lòng không khỏi có một chút mong đợi bây giờ nghe trương nhượng hỏi thăm chu chỉ ngọc tự nhiên là biết gì nói đấy trương công tử ngươi có biết vì sao trong giang hồ rất nhiều người lợi dụng bí pháp hoặc là tài nguyên tu luyện tích lũy đều có thể đột phá đến tứ cương cảnh nhưng là cơ hồ không có người có thể thông qua tài nguyên tu luyện tích lũy đột phá đến ngũ khí triều nguyên sao trương nhượng xin lắng h a h nghe đó là bởi vì mong muốn đột phá ngũ khí triều nguyên liền cần phải đi ra mình võ đạo mà tại ngươi võ đạo xuất hiện thời điểm ngươi tâm ma vậy sẽ xuất hiện võ giả lúc này muốn làm chính là lấy tự thân võ đạo đến đối kháng tự thân tâm ma trương nhượng trước đó ngược lại là nghe kể một ít người tu luyện thời điểm sẽ làm lửa nhập ma thậm chí lúc trước mình tại pháp môn tự còn hố qua giả trụ chỉ tàu h ỏ a nhập ma nhưng mình đối với tâm ma giải thật đúng là không phải rất nhiều chu chỉ ngọc tiếp tục giải thích nói võ giả ngưng tụ ra phù hợp tự thân võ giả cái này vốn cũng không phải là dựa vào tài nguyên tu luyện có khả năng đạt tới trình độ nếu như cưỡng ép lợi d ù n g tài nguyên tu luyện tích lũy đến ngũ khí triều nguyên cảnh nhưng người võ đạo không thành tâm ma lại là đã sinh sôi đến lúc đó không có võ đạo thì không cách nào đối kháng tâm ma cuối cùng tất nhiên là tàu hòa nhập ma chưng nhuộm nhẹ gật đầu xem ra đột phá ngũ khí triều nguyên trọng yếu nhất chính là võ đạo cùng tâm ma hai điều này võ đạo lời nói mỗi cái người võ đạo đều khác biệt phương diện này ta cũng không cách nào báo cho trương công tử nhưng tại tâm ma phương diện ta lại là biết được một chút t r ư n g nhượng hướng phía chu chỉ ngọc vừa chắc tay mong rằng chu cô nương chỉ giáo cái gọi là tâm ma kỳ thật đối với võ giả tới nói một mực đều có chỉ bất quá khi võ giả đột phá đến n g ũ khí chiều nguyên thời điểm người tâm ma đã từ vốn chỉ là sẽ ảnh hưởng đến người một chút tâm tình tiêu cực biến thành cụ tượng hóa tâm ma lúc này tâm ma cũng không chỉ là một cái ý niệm trong đầu một cái ý nghĩ một loại tâm tình tiêu cực lúc này tâm ma có được chính mình tư tưởng mình phong cách hành sự thậm chí là mình võ đạo bởi vậy không ít người tại đột phá ngũ khí triều nguyên thời điểm bị tâm ma phản vệ cuối cùng biến thành tâm ma nô lệ nghe nói ma đạo sở dĩ sẽ sinh ra cũng là bởi vì những cái kia võ giả không cách nào khống chế mình tâm ma ngược lại bị mình tâm ma làm khống chế trưng nhượng không nghĩ tới đột phá ngũ khí triều nguyên lại còn có như thế đại phong hiểm vậy như thế nào mới có thể đối kháng mình tâm ma đâu trưng nhượng hỏi chu chỉ ngọc nhàn nhạt vừa cười đối kháng tâm ma trong giang hồ chủ lưu phương thức hết t h ể có ba loại đương nhiên trên thực tế còn có loại thứ tư bất quá đâm loại thứ tư chính là l à ma đạo sử dụng chủ lưu ba loại theo thứ tự là thích đạo nho ba nhà thích ra chính là phật môn phật môn coi trọng là luyện hóa tâm ma đem tâm ma luyện hóa bên trong phật môn vì sao sẽ có tu la tướng nói chuyện trên thực tế cái này tu la tướng chính là dữ tợn mà chấp nhất tâm ma chỉ bất quá bị phật luyện hóa trở thành một loại khác hình thái dùng đến chấn áp ký xảo cho nên thích ra phương thức chính là luyện hóa tâm ma bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể đem tâm ma luyện hóa về sau biến hóa để cho bản thân sử dụng đại đa số võ giả cũng chỉ là đem tâm ma luyện hóa để tâm ma biến yếu không cách nào ảnh hưởng mình trái phải mình chưng nhộm nhẹ gật đầu xem như rõ ràng phật môn đối kháng tâm ma phương thức có thể nói phật môn loại phương thức này liền là một cái động không đáy bởi vì ngươi phải không ngừng đi luyện hóa tâm ma nhưng tâm ma cũng không phải một mực không thay đổi tâm ma vậy sẽ từng chút một trưởng thành đợi đến tâm ma trưởng thành tới trình độ nhất định thời điểm ngươi còn phải lại lần đem luyện hóa như thế lặp đi lặp lại tự nhiên là không có điểm cuối cùng giờ khắc này trưng ơ nhượng tựa hồ cũng rõ ràng vì sao những cái đó hòa thượng liền xem như võ lực giá trị lại cao hơn vẫn là muốn đọc phật kinh vẫn là muốn lĩnh hội phật pháp đại khái chính là vì luyện hóa mình tâm ma a dây trắng chương ú c đạo hữu những luôn vui vẻ bên n vẻ g ờ i đạo hữu pháp yêu quý. Trưng càng. t h ứ công liền là biệt. gia cái biệt gọi thái cùng thượng vong tình. Trưng thích khác có cảm đặc c một từ ta thấy ra Đạo đẹp, tử không biết ngươi trong trí nhớ phải chăng có không muốn q u ê n người đâu chu chỉ ngọc nói ra câu nói này thời điểm sắc mặt không khỏi một hồng trương nhượng cũng không có chú ý tới chi tiết này chỉ là trong óc đông nhiên hiện ra đồng tòa bộ dáng không biết tiểu nha đầu này bây giờ tại tàu thừa tướng trong nhà trôi qua như thế nào tính toán ra mình vậy có gần ba năm không có gặp nàng không biết mình tại phương bắt nhiệm vụ lúc nào có thể kết thúc chờ lấy hết thể đều kết thúc mình liền trở về bồi tiếp nàng một mực bồi tiếp nàng có đương nhiên là có chu chỉ ngọc nghe được trương nhượng trả lời như vậy trong lòng lại có một chút chua sót bất quá cái này si tình nam nhân không chính là vì mình nữ nhân yêu mến dám cùng toàn bộ kiếm vũ sơn trang đối kháng lúc này mới sẽ để cho mình vượt mắt nhìn nhau mà đạo gia coi trọng là trạm tâm ma đem mình tâm ma c h é dụng cho nên Đạo gia đối đái gia ma tâm p h ư ơ nho g t ứ c thập phần thô phần b ạ áp đạt. ra không làm m cho giống với phật da nho ra không có luyện hóa tâm ma phương pháp đồng dạng nho g i a lại không có cách nào giống như là nói nhạ như vậy thích làm gì thì làm nói bởi vậy nho ra đối đãi tâm ma phương thức là chấn tâm ma làm bản thân lớn mạnh ý chí từ đó chấn áp tâm ma để tâm ma bất lực phản kháng trương nhượng nghe nói như thế nhịn không được cười ra tiếng phương pháp kia có tác dụng sao theo trương nhượng cảm thấy luyện tâm ma cùng chạm tâm ma đều có độ khó rất cao bất quá mình lại là cảm thấy hai nhà này biện pháp đều còn tính là đáng tin cậy chí ít nghe lấy không là sự chọn lựa tốt nhất nhưng vậy vẫn có thể xem là một lựa chọn nhưng làm bản thân lớn mạnh ý chí đến chấn áp tâm ma phương pháp kia làm sao nghe thế nào cảm giác không đáng tin cậy ngươi nếu là có thể một mực chấn áp được tâm ma đây cũng là không tồn tại cái gì tâm ma Tâm ma sở dĩ sẽ trở thành tâm ma ma, sở sẽ dĩ cho ũ n người g là bởi vì người cái kia vì c ú t tạp niệm không chấn áp được. Chu chỉ ngọc cũng không n cười, sai. Chu chỉ h được. áp là vừa cười, không sai. Nho ra b i ệ nên pháp thể nhất hòa, nhất. nhất không vừa ý người. Cho bá có cũng cũng nói kết ôn người. n là là là Mà vừa đạo quả, ý nho ra phương pháp mặc dù là ba loại chủ lưu phương thức bên trong sử dụng người lớn nhất nhưng cũng là xảy ra vấn đề nhiều nhất dù sao tâm ma cường đại với lại tâm ma liền là sẽ chọn khắp nơi người ý chí không kiên định thời điểm xuất hiện c h ấ n tâm ma cũng là một cái biện pháp nhưng xác thực không phải biện pháp an toàn nhất cho nên trong giang hồ rất nhiều người đều nếm thử trạm tâm ma đối với bình thường võ giả tôi nói tâm ma chính là hòa lớn càng sớm diệt trừ tự nhiên càng tốt nhưng ma đạo võ giả lại là cảm thấy tâm ma vậy có tâm ma lực lượng nếu là thật tốt lợi dụng tâm ma lực lượng như vậy có lẽ có thể cho tâm ma thành vì chính mình sức chiến đấu một bộ phận đây cũng là vì sao a rất nhiều ma đạo võ giả tác phong làm việc chúng ta thường nhân vô pháp lý giải bởi vì bọn hắn làm việc làm trong gió tương đương một bộ phận ý nghĩ a cùng nơi phát ra có lẽ cũng không phải là bởi vì bọn hắn b ả n tâm mà là bởi vì tâm ma t r ư n g nhượng nghe đến đó không khỏi hiếu kỳ cái kêu ma đạo võ giả liền sẽ không bị tâm ma phản vệ sao sẽ với lại rất nhiều chu chỉ ngọc trả lời chỉ bất quá ma đạo võ giả rất nhiều người bị tâm ma phản vệ nhưng tương tự khống chế tâm ma cũng làm cho bọn hắn có được so cùng cảnh giới võ giả càng cường đại hơn lực lượng nghe được so cùng cảnh giới võ giả có được lực lượng cường đại hơn trong nháy mắt trưng nhượng đã có chút tâm động trưng nhượng biết trên thế giới này chỉ có cường đại lực lượng mới có thể để cho ngươi trở thành người trên người mới có thể để cho ngươi thủ hộ ngươi muốn phải bảo vệ người cho nên rất nhiều người cuối cùng lựa chọn đi đến ma đạo cũng là bởi vì có thể thu hoạch được lực lượng cường đại hơn chu chỉ ngọc bất đắc dĩ thở dài một hơi mặc dù ta không muốn thừa nhận điểm này nhưng sự thật s á c thực như thế trưng nhượng nhẹ gật đầu vậy trừ cái này bốn loại phương pháp bên ngoài còn có cái khác lấy mình võ đạo đến đối kháng tâm ma phương tức sao chu chỉ ngọc lắc đầu những năm gần đây Chỉ có cái cảm mức phương pháp, bất quá ma đạo tâm ma phương pháp, ta cảm thấy quá mức nguy hiểm, quá quá loại này bốn ngự nguy bằng bất đạo tâm ta ma ma không lời lại nói, bọn hắn vậy không vậy đ ư ợ chế xưng là ma đạo. c o nên, ta cảm thấy tuyệt đối không nên ta thấy tuyệt cảm đối tâm h phương thức này, nghĩ nghĩ. nhượng nhàn nhạt không phút nhượng trong lòng lại là đang tự hỏi. Không chế ử loại lòng lại là trong cười, tiếp cái tài giờ Trưng trưng này, cùng đừng cũng này. này, đang tục Bất tự t có đề vừa quá ma theo t r ư ơ n g nhượng thật đúng là một loại thập phần không sai phương thức dù sao khống chế tâm ma thì tương đương với đạt được một bộ phận tâm ma lực lượng vì chính mình sử dụng đã võ giả tâm ma có thể có mình tư tưởng có thể có mình phương thức làm việc thậm chí có mình phong cách chiến đấu như vậy vì sao liền không thể khống chế tâm ma đâu bất quá võ giả khống chế tâm ma nếu là thành công còn tốt nhưng nếu là thất bại lời nói chỉ sợ cũng sẽ bị tâm ma khống chế trương nhượng mặc dù mong muốn mạnh lên nhưng tự nhiên không sẽ để cho mình bị tâm ma khống chế chu cô nương nếu là có người sớm sinh sôi ra tâm ma làm cái gì liền là tại tu vi còn không có đạt tới ngũ khí triều nguyên hình thành mình võ đạo trước đó liền sinh sôi ra bản thân tâm ma dạng này người muốn thế nào đối đại tâm ma nghe được trương nhượng vấn đề chu chỉ ngọc nhàn nhạt, nhạt vừa cười chương công tử suy nghĩ nhiều quá tâm ma vốn là võ giả vô số tạm nghiệm cùng hư hảo cùng nội tâm phức tạp mà hay thay đổi mặt khác chỉ bất quá ngươi thực lực bản thân không đủ cường đại tâm ma tự nhiên cũng không cách nào chân chính hình thành chỉ có võ giả đột phá đến ngũ khí triều nguyên bắt đầu tu luyện ngũ tạng trong thân thể ngươi chân khí trần đ ấy lúc này mới sẽ xuất hiện tâm ma chỉ cần ngươi không đột phá đến ngũ khí triều nguyên liền không có tâm ma sinh ra giờ phút này chu chỉ ngọc còn không biết ngay tại vừa rồi chưng nhuộm trong óc xuất hiện một cái lớn mật ý nghĩ tâm ma sinh ra thời điểm tâm ma liền có được ý nghĩ của mình nhưng nếu là tại tâm ma còn không chính thức sinh ra trước đó không là đối đại tâm ma phương thức dù sao khống chế tâm ma nói cho cùng vẫn là ngươi cùng tâm ma ở giữa đối kháng chẳng qua là tâm ma phải nghe ngươi mà thôi nhưng nếu là dưỡng tâm ma tựa như là ngươi bồi dưỡng mình mà nữ đệ tử bình thường b ọ chương h năm g ư i lời trăm tám mươi sáu mới đường con đường phía trước phá lôi huyền thứ một m ư ờ i chi cảng chương năm trăm tám mươi sáu mới đường con đường phía trước phá lôi huyền thứ m ộ ư ơ i chi cảng t r ư ơ n g nhuộm mang theo chu chỉ ngọc cùng lý tích vân một nhóm ba cái người dọc theo con đường này mặc dù gặp không ít vó giả nhưng thực lực rất mạnh cũng không có gặp được mấy cái đương nhiên đối với trương nhượng loại này liền ngũ khí cảnh nhất trọng tông sư đều có thể đánh bại võ giả tới nói hiện tại cái này bí cảnh bên trong vậy không có mấy cái người hắn đánh b ấ t quá với lại trên con đường này trương nhượng liền giết chết người cùng hung thủ khí huyết lực toàn bộ rút ra mang đi giờ phút này tại trương nhượng chung quanh lượn lờ lấy mười tám cái huyết cầu mỗi một cái huyết cầu bên trong đều là thập phần tinh thuần khí huyết lực mặc dù ngay từ đầu lý t ĩ n h vân có chút sợ hãi nhưng đến đằng sau lý tính vân dần dần vậy tiếp nhận đây chỉ là một cùng máu tương quan đặc thù công pháp sự thật cho nên đối mặt trương nhượng trong lòng mình vậy không có bao nhiêu sợ hãi tương phản mình ẩn ẩn đối với trương nhượng lại còn sinh ra một chút ái mộ c h i tình bất quá ngay tại ba cái người tại trong mê cung ngày thứ sáu rốt cuộc gặp một cái quái vật khổng lồ to lớn trong mê cung có đến không hết hung thú trước đó ba cái người cũng gặp phải một chút hung thú nhưng những hung thú kia thực lực đều không phải là rất cường đại trương nhượng xuất thủ trên cơ bản mấy chiêu liền có thể lấy đem đánh giết nhưng hôm nay trương nhượng ba người xa xa liền nghe được phía trước tiếng h ò giết mà tại tiếng họ giết bên trong trương nhượng có thể xác định nơi xa tham dự chiến đấu võ giả chí ít hơn trăm người cẩn thận một chút mà phía trước có rất nhiều người chính trước rất người có đối với trương nhượng lời nói chu chỉ ngọc có chút chấn kinh cái này mấy ngày mình cùng trương nhượng ở chung phát hiện trương nhượng cái này người kỳ thật người phi thường tốt nhưng mình trước đó nghe nói mười g dăm huyết thần hình tượng hoàn toàn khác biệt nhưng mình cũng biết mười g dăm huyết thần liền là mười g dăm huyết thần bất quá giờ phút này chu chỉ ngọc lại là đang nghĩ có phải là hắn hay không chỉ có ở trước mặt mình thời điểm mới sẽ như thế ôn u mặc dù trên thực tế trương nhượng chẳng qua là cảm thấy mình một cái người tại to như vậy trong mê cung đi quá lâu lời nói sẽ quá bờ b ự c với lại mình cũng cần thông qua những người khác giải một chút mình khả năng không biết tình báo t Tì ỷ như trước đó có quan hệ với đột phá đến vũ khí t r i ề u nguyên cảnh tri thức cùng đối phó tâm ma phương thức mình liền căn bản vốn không biết theo ba cái người dần dần tới gần quả nhiên tại một tòa núi nhỏ phía dưới trên t r ă m tên võ giả chính đang vây công một cái to lớn huyền vũ cái k i a huyền vũ dài gần m ộ mươi m m cao có ba bốn m m quanh thân màu tím lam giáp sát phía trên ẩn ẩn có lôi điện c h ấ p động mà ở chung quanh trên mặt đất ngã xuống võ giả vượt xa qua hiện tại còn sống võ giả số lượng cái này huyền vũ đến cùng là cấp bậc gì chúng ta nhiều người như vậy vây công đến bây giờ đều giết hai ngày hai đêm kết quả vẫn là bất tử dù sao cũng là huyền vũ hơn nữa còn là khó gặp lôi đỉnh huyền vũ tại hung thú bên trong đều là c ự phẩm nếu là giết chết hắn v ẹ trưng nhượng ú t nhìn h h xem cái này chút chính đang vây công huyền vũ người lắc đầu bất đắc dĩ những người này công kích có yếu chân chính có thể đối huyền vũ tạo thành tổn thương chỉ có ba cái người cái kia hòa thượng cái kia sử dụng cự kiếm kiếm khách còn có cái kia sử dụng cái bữa tiểu hài nhi Chỉ có b ọ người hắn n ba m này lúc tuổi còn trẻ trong giang hồ cũng là nổi tiếng nhân vật về sau luyện hóa tâm ma thời điểm xảy ra vấn đề nghe nói xuất hiện hai nhân cách nhất trọng là chính hắn khác nhất trọng chính là tâm ma lúc trước còn tạo thành không nhỏ xác nghiệt thế là đại bồ đề tự đem hắn bắt về lấy thủ pháp đặc biệt đem khác nhất trọng nhân cách chấn áp ban tên cho phật chấn trương nhượng nhìn xem cái kia hơn ba mươi tuổi hòa thượng nhún g mày đã như vậy như vậy hắn tương đương với đã là ngũ khí triều nguyên cường giả sao có thể tiến vào bách lý băng hồng bên trong đâu đó là bởi vì hắn bị chấn áp đồng thời vậy đã mất đi ngũ khí triều nguyên cảnh tu vi mặc dù võ đạo vẫn còn nhưng lại cả đời đều chỉ có thể là tứ cương cảnh c ự u trọng võ giả trừ phi chính hắn mở ra trên thân chấn ma phong ấn mới có thể đột phá đến ngũ khí triều nguyên b ộ c phát ra ngũ khí triều nguyên cảnh sức chiến đấu trương nhượng nghe đến đó không khỏi một lần nữa dò xét nơi xa tên kia hơn ba mươi tuổi t ă n g nhân người này sức chiến đấu xác thực cường hãn thậm chí bị hắn công kích địa phương lôi đình huyền vũ quy s á c đều có một chút vết rách chỉ bất quá lôi đình huyền vũ không chỉ có lực phòng ngự kinh người lực công kích cũng là cực mạnh cho nên cũng không phải là hắn trong lúc nhất thời liền có thể lấy đánh hạ xuống tới trong đó trọng yếu nhất một điểm hay là hắn công pháp vấn đề phật môn công pháp cương manh vô cùng thẳng thắn thoải mái dạng này v õ đạo tại cùng những v õ giả khác trong chiến đấu tự nhiên là không có vấn đề gì nhưng tại đối mặt quanh thân lực phòng ngự cực mạnh lôi đình huyền vũ trước mặt liền có vẻ hơi bất lực đồng dạng một bên một tên khác kiếm khách kiếm pháp cũng giống như thế mặc dù đối phương là một tên kiếm khách nhưng trong tay cự kiếm cùng người không sai biệt lắm một d ặ g dài mỗi một kiếm rơi xuống đều mang thiên c u â n lực chỉ bất quá mặc dù có cường đại lực lượng cùng không thể địch n ổ i s ắ t cương nhưng là chỉ có thể ở lôi đình huyền vũ trên lưng lưu lại một chút lỗ hổng mà không cách nào chân chính có hiệu trọng thương đối phương về phần tên kia hai tay nắm cự truy tiểu hài nhi phản mà trở thành trong ba người đối với lôi đình huyền vũ tổn thương lớn nhất người mỗi một truy rơi xuống cường đại lực lượng từ ngoài vào trong chấn động lôi đình huyền vũ ngũ tạo lực phủ trưng nhuộm nói c h n g nếu là không có cái này tiểu hài nhi đem lôi đình huyền vũ đạt chỉ sợ cái này hơn trăm người đã sớm toàn bộ đều chết tại lôi đình huyền vũ trên tay đi chúng ta cũng đi gặp một chút con này lôi đình huyền vũ trương n g ư ợ n g biết huyền vũ sát cương bên trong có một loại sát cương tên là lôi huyền phá sát cũng gọi là lôi huyền phá thiên sát loại này sát cương mặc dù cùng cái khác huyền vũ sát cương m ộ t dạng đều có tăng lên võ giả lực phòng ngự tác dụng nhưng loại này sát cương còn có một loại khác năng lực liền là để sát cương bên trong mang theo lôi đình trí lực đồng thời có được mạnh mẽ thương hại lớn lực công kích đạo mới là trương n h ư võ đạo cho nên trương n h ư mong muốn liệp sát chết con này lôi đình huyền vũ đạt được hắn man thu tâm các vị chương năm trăm tám mươi bảy lôi huyền s ắ n giết điểm chế quả thứ hai mươi càng chương năm trăm tám mươi bảy lôi huyền s ă n giết điểm chế i n quả thứ hai mươi càng nghe được trương nhượng lời nói không ít người đều cảm thấy ra hỏa này có phải hay không quá c u ồ n g vọng tiểu tử ngươi nói cái gì đó ngươi có biết con này man thú có bao nhiêu lợi hại chết nhiều người như vậy đều không thể đem hắn cầm xuống ngươi đã đến liền cầm xuống ngươi cho rằng là ai chúng ta nhiều người như vậy xuất thủ cũng chỉ có nhỏ lôi vương dương công cấm một người có thể làm cho cái này lôi đình huyền vũ nôn hai ngũ máu ngươi cho rằng ngươi là cái gì đ ô n g một tên sau cùng võ giả lời mới vừa mới nói được một nửa lại là đột nhiên chú ý tới đi qua người vừa tới không phải là người khác chính là tại bí cảnh bên ngoài liền ngũ khí triều nguyên cảnh nhất trọng tông sư đều có thể đánh bại xương hàng ti ti chủ mười dặm huyết thần trước nhượng nguyên lai、like、là trương nhượng trương ti chủ nhà ngày m ờ i ngày m ờ i thiểu nhân có mắt không biết thái sơn cáo tử cáo tử lập tức chung q u n h một trăm người trong nháy mắt liền đi một nửa dù sao trương nhượng chiến tích để bọn hắn mỗi người dám k i n h thường giờ phút này mặc dù rất nhiều người tan đi lôi đình huyền vũ áp lực chặn giảm vậy lui về phía sau mấy bước ba tên một mực đang không ngừng công kích lôi đình huyền vũ phật chấn c ự kiếm kiếm khách và dương công cấm ba cái người nhảy ra vòng chiến nhìn về phía trương nhượng nguyên lai là trương nhượng ta tiểu sư thúc nâng lên qua ngươi nói ngươi rất lợi hại cái này lôi vương tám ngươi có nắm chắc không trương nhượng nhìn thoáng qua nói chuyện người chính là tay cầm tự kiếm kiếm khách không biết các hạ là côn luân kiếm tông vương bất lưu hành trương nhượng không nghĩ tới vị này liền là vương bất lưu hành tại mình trong nhận thức biết côn luân kiếm tông đệ tử từng cái đều giống như trích tiên bình thường còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thô kịch người ta cùng lý thái bạch quen biết đã như vậy đợi chút nữa cái này lôi đình huyền vũ ta giết về sau man thú tâm cùng t i ê n sát thạch tam u ố n những vật khác n g ư ơ i tùy t i ệ n cầm cảm ơn vương bất lưu hành không chút khách khi nói một bên phật chấn lại là n h ữ n g mày a di đà phật trương t h í chủ thế nhưng là có năm chắc đối phó cái này còn man thú trưng ơ nhượng nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía một bên nhỏ lôi vương dương công cấm nguyên bản ta là không có năm chắc giết chết cái này lôi đình huyền vũ nhưng bởi vì có người xuất thủ chuyện liền đơn giản nhiều đợi chút nữa ta đem lôi đ ỉ n h huyền vũ giết chết man t h u tâm ta phân ngươi một phần năm tốt không tiểu hài nhi dương công cấm ngẩng đầu nhìn một chút chương nhượng nhẹ gật đầu nếu như ngươi có thể giết hắn đồ vật đều là ngươi nhưng ngươi không phải phải cho ta một phần năm man t h u tâm thì tốt hơn mặt khác cái này lôi đ ỉ n h huyền vũ s á t ngoài ta hữu dụng có thể cho ta không chương nhượng hướng phía vương bất lưu hành nhìn thẳng qua dù sao mình vừa mới đáp ứng qua muốn đem còn lại đồ vật đều cho vương bất lưu hành nhìn thấy vương bất lưu hành nhẹ gật đầu chương nhượng hướng phía dương công cấm nói ra có thể cái kia tốt ngươi nói muốn làm sao xử lý ta phối hợp ngươi ta nghe nói ngươi đem thánh quang minh tự đại tỷ trị đều nhanh đánh chết lợi hại đến không được ngươi nói làm cái gì liền làm cái gì chưng nhượng ngược lại là không nghĩ tới người giang hồ này xưng nhỏ lôi vương dương công cấm như thế không có để phòng tâm bất quá đối mặt cái này lôi đình huyền vũ mình thật đúng là có năm chắc tất thắng cho nên cũng không cần chơi thủ đoạn gì huống hồ tại mê cung về sau khó tránh k h ỏ i còn gặp được cái gì nếu là bây giờ có thể nhiều mấy người đồng bạn cùng một chỗ không nói có thể giúp đỡ mình gấp cái gì nhưng ít ra tại mình thụ thương t h i điểm không cần lo lắng đông nhiên gặp được thánh quang minh tự người dù sao hiện tại thánh quang minh tự người nhìn thấy thụ thương mình tất nhiên sẽ không bông tham ì n h một chết một bị thương tông sư xỉ n ụ thánh quang minh tự không có khả năng không tìm mình tính sổ sách mà tại bí cảnh bên trong đối với mình xuất thủ tốt nhất bất quá trương nhượng hướng phía dương công cấm nói ra không cần các ngươi xuất thủ cách xa một chút mà l i ề n tốt trương nhượng nói xong t h i t r i ể n ra sinh tử hợp tấn huyết thần công chỉ một thoáng tại chung quanh hắn m ộ ư ơ i tám đoàn ngưng tụ thành hình cầu khí huyết lực hướng phía lôi đình huyền vũ lập tới lôi đình huyền vũ nhìn thấy m ư ơ i tám đạo màu, màu ánh sáng lập tức phóng xuất ra lôi đình chi lực tiến hành đánh kích chỉ một thoáng giữa không trung bạo khởi từng đoàn từ không hiểu s ư ơ n g máu dọa đến lôi đình huyền vũ liên tiếp lui về phía sau mà lúc này ở chung quanh trên mặt đất khí huyết lực bị trương nhượng thao túng hướng phía lôi đình huyền vũ trong miệng phun trào mà đi đồng thời trương nhượng vậy tại dẫn động lôi đình huyền vũ khỏe miệng máu tươi đó là nó bị d ư ơ n g công cấm đả thương thời điểm phun ra máu m ư a từ khỏe miệng của hắn máu tươi cùng chung quanh khí huyết lực chỉ một thoáng vô tận khí huyết lực giống như nước chảy bình thường tràn vào tiến vào lôi đình huyền vũ trong miệng theo đại lượng bị trương nhượng khống chế đồng thời dung nhập mình đại lượng chân khí khí huyết lực bắn chú đi vào trương nhượng bắt đầu dùng cái này chút khí huyết lôi đình huyền vũ phần n g o ả i phòng ngự cứng rắn vô cùng nhưng nội bộ dù sao cũng là máu thịt thân thể rất nhanh lôi đình huyền vũ bắt đầu điên cuồng thổ huyết cuối cùng bịch một tiếng té lăn trên đất mà liên t ạ i mọi người chung quanh c h ấ n kinh thời điểm chỉ gặp lôi đình huyền vũ đầu lâu cái chán vị trí ẩm vang phá vỡ một cái to lớn lô máu một viên cao có hai thước nhiều man thú tâm bay ra đồng thời còn có một viên bị máu tươi nhiễm thiên sát thạch chính là trương nhượng cần thiết lôi huyền pha sát mình đã có ma long cống sát long tước đốt sát kim hổ dưới sát tăng thêm cái này lôi huyền pha sát trương nhượng bốn loại sắt cương liền đã tập hợp đủ bốn loại khác biệt sát cương nhưng đều tại vốn thuộc tính bên ngoài có được đối với công kích cường đại t ă n g phúc trương nhượng tin tưởng đợi đến mình đem bốn loại sát cương dung hợp một chỗ mình mình sức chiến đấu tất nhiên có thể lần nữa tăng lên một cái cấp bậc trương nhượng lập tức cầm trong tay man t h ú tâm chém xuống đến một p h ầ năm n đưa cho bên cạnh dương công cấm đáp ứng n g ư ờ i đồ vật cảm ơn đúng lúc này những võ giả khác xúm lại tới cuối cùng là đem cái này tất cả mọi người giết chết cái này hai ngày hai đêm chúng ta thế nhưng là không biết chết bao nhiêu người đâu liên la liền là hiện tại cuối cùng là có chỗ í c lợi vậy không buồn công chúng ta ở chỗ này kịch chiến thời gian dài như vậy t r u n g quanh những võ giả khác nói xong hướng phía lôi đình huyền vũ thi thể liền đi tới mặc dù man thu tâm bị trương nhượng mang đi nhưng cái này lôi đình huyền vũ trong thi thể đã còn có một số tinh huyết nếu là bị tìm tới cũng là có thể dùng với lại khổng lồ như thế man thú liền xem như phổ thông máu kỳ thật vậy có phải dùng giá trị ai bảo các ngươi đ n g phải trương nhượng nhìn thấy những người này hướng phía lôi đình huyền vũ thi thể đi qua lạnh rộng quát lập tức có võ giả giải thích nói trương ti h chủ ngươi cái này người cũng không thể không giảm đạo lý nha cái này đánh giết lôi đình huyền vũ chúng ta vậy có công lao làm sao lôi đình huyền vũ bị giết ngươi liền muốn đuổi chúng ta đi nha đúng nha thực lực ngươi mặc dù mạnh nhưng cũng không thể không nói đạo lý nha không sai cái này lôi đình huyền vũ bị giết chúng ta cũng có phần theo đạo lý mà nói cái này lôi đình huyền vũ thi thể cũng muốn điểm chúng ta một phần trưng nhượng lạnh lùng vừa cười phân các ngươi một phần cái này lôi đình huyền vũ bị đánh giết cùng các ngươi có quan hệ gì chớ nói chi là các ngươi liền xem như đại bồ để tự phật chấn cùng hắn vậy không hề quan hệ các ngươi trước đó đối lôi đình huyền vũ công kích một chút tác dụng đều không có nói đến các ngươi tác dụng cũng không bằng n ã trên mặt đất những thi thể này vì ta cung cấp khí h u y lực một đám rác rưởi thừa dịp ta hiện tại không muốn đ ộ u thủ nhanh lên một chút lăn nghe được trương nhượng lời nói những võ giả này trong nháy mắt liền không làm trương nhượng ngươi có ý tứ gì nói cho ngươi chúng ta những người này phía sau thế nhưng là đều có thực lực có bối cảnh l i ê n là ngươi đã đắc tội thánh quang minh tự lại đắc tội chúng ta nhiều người như vậy ngươi tin hay không ngươi đi không ra bí cảnh trương nhượng nhàn nhạt, nhạt vừa cười tốt lâu không nghe được có người uy hiếp ta thanh â m này thật thân thiết nha tiếp theo trong nháy mắt khí huyết lực từ lôi đình huyền vũ trong thân thể mãnh liệt mà ra hướng phía tới gần lôi đình huyền vũ đám võ giả tiến lên chỉ một thoáng khí huyết l ự chương ó a t năm trăm tám mươi tám chính quả luyện hóa ngưng sắc cương canh thứ nhất chương năm trăm tám mươi tám chính quả luyện hóa ngưng sắc cương canh thứ nhất theo trương nhượng một câu kêu đi ra ở đây những võ giả khác toàn bộ trầm mặc hiện nhiên đánh thì đánh bất quá trương nhượng với lại ngay cả đại bồ đề tự phật chấn đều không nói chuyện bọn hắn tự nhiên cũng không dám nói cái gì mà phật chấn mặc dù khó chịu t r ư ơ n g nhượng quá mức bá đạo nhưng hắn cũng biết công kích mình đối với cái này lôi đình huyền vũ một chút ảnh hưởng đều không có ngươi là đối lôi đình huyền vũ xuất thủ nhưng ngươi xuất thủ cùng không xuất thủ không có khác nhau chút nào đợi đến lôi đình huyền vũ bị giết thời điểm ngươi bằng cái gì cầm chiến lợi phần đâu cho nên phật chấn bay người rời khỏi nơi này người khác nhìn thấy đại bồ đề tự người đều đi tự nhiên cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này thế là dương công cấm cùng vương bất lưu hành hai cái người đi điểm chiến lợi phẩm mà trương nhượng thì là tại ngồi xuống một bên bắt đầu luyện hóa man thú trong lòng tinh huyết cái này lôi đình huyền vũ man thú tâm rất lớn trương nhượng có thể luyện hóa cực kỳ lâu đ ợ i đến dương công cấm cùng vương bất lưu hành hai cái người đem lôi đình huyền vũ thi thể xử lý tốt đã là hai ngày sau cái này hai ngày thời gian bên trong trương nhượng cũng chia một bộ phận man thú tinh huyết cho chu chỉ ngọc cùng lý tĩnh vân dù sao mình còn cần hai cái này người hộ pháp mà đồng thời trương nhượng thực lực bản thân vậy đều đạt đến tứ cương cảnh lục trọng đình phong trương nhượng biết mình tùy thời đều có thể đột phá đến đệ thất trọng chỉ bất quá mình muốn đột phá đến đệ thất trọng thời điểm liền muốn luyện hóa trong tay mình thiên sát thạch nhưng hiện ở cái địa phương này còn chưa đủ an toàn mình tất nhiên là muốn tìm tới một cái đầy đủ an toàn địa phương lại luyện hóa khối này thiên sát thạch cho nên hiện tại trưng n h ư ợ n g cũng không nóng nảy về sau một nhóm năm cái người tiếp tục đi đường trưng n h ư ợ n g đối với nhỏ lôi vương dương công cấm vậy rốt cục có hiểu biết tiềm long bảng phía trên đông nhiên xuất hiện một đứa bé rất nhiều người đều rất hiếu kỳ nhất là tiểu hài từ này thiên sinh thần lực trong hai tay hai thành cự truy tay trái truy ba trăm ba mươi kg tay phải truy ba trăm sáu mươi lăm cân thậm chí, trương nhượng tại trên người dương công cấm nhìn một trương m à u cam nhị tinh thiên tứ thần lực thẻ bài đương nhiên cái này thẻ bài hiện tại đã là mình đồng thời trương nhượng càng là đem dương công cấm trên thân tất cả thẻ bài đều rút lấy bình thường đạt được đối phương toàn bộ thẻ bài trương nhượng tự nhiên cũng biết dương công cấm sư môn truyền thừa dương công cấm một mực nói mình sư phụ là một cái lao đạo sĩ với lại cực kỳ thần bí cho nên trong giang hồ đều biết xuất hiện một cái thiên sinh thần lực thần t h ô n g nhỏ lôi vương、dương、công cấm nhưng không có ai biết sư phụ hắn là ai thậm chí hắn chính mình cũng không biết mình sư phụ gọi cái gì bất quá trương nhượng lại là phát hiện dương công cấm không ít võ học nguồn g mình từ long hồ sơn người trên thân rút ra đến không ít thẻ bài đối với long hồ sơn võ học có thể nói khá hiểu mình so sánh dương công cấm võ học mặc dù có một bộ phận khác biệt nhưng chủ lưu cùng cơ sở vẫn là long hồ sơn võ học cho nên trương nhượng có thể khẳng định dương công cấm là long hồ sơn chuyển nhân không thể nghi ngờ hai ngày về sau đám người rốt cục đi ra mê cung mà tại mê cung bên ngoài đã có một ít người đồng dạng chạy ra trương nhượng phóng tầm mắt nhìn tới từ trong mê cung đi tới võ giả khoảng chừng hơn ba trăm người không có chỗ nào mà không phải là tứ cương cảnh cảm thụ t a n hoa cảnh võ giả lác đắc không có mấy tuy nói bách lý băng hồng là tam hoa cảnh tứ cương cảnh võ giả đều có thể tiến vào bí cảnh nhưng hiển nhiên vẫn là tứ cương cảnh thực lực võ giả càng mạnh hơn một chút tại bí cảnh bên trong tốc độ vậy sẽ nhanh hơn một chút bất quá giờ phút này rất nhiều võ giả đều ở nơi này trị liệu thương thế còn có một số võ giả tại tu luyện mình đạt được bí tịch hoặc là mình tại trong mê cũng đạt được đồ vật t r ư n g n h ư ợ n g tìm người hỏi một chút mới biết được n g u y ê n lai、like, bọn hắn mặc dù trải qua cửa thứ nhất nhưng bây giờ còn chưa có biện pháp đi cửa thứ hai nhất định phải tu luyện thành công tại bí cảnh bên trong đạt được bí tịch hoặc là đạt được một chút tăng lên thực lực bản thân tỷ như thiên sắt thạch một loại đồ vật mới có thể đi lên trước mặt trên trăm đầu con đường nếu là không tu luyện liền hướng mặt trước đi lời nói thân thể liền sẽ bị một cố lực lượng vô hình ngăn tại con đường bên ngoài không cách nào tiến lên trương nhượng ngược lại là không nghĩ tới còn có thần kỳ như thế chuyện bất quá bây giờ rất nhiều người đều ở nơi này tu luyện mọi người vậy đều rất có a n ý không có lẫn nhau động thủ tăng thêm bên cạnh mình còn có vương bất lưu hành cùng dương công cấm cùng chu chỉ ngọc đám người bảo hộ cho nên trương nhượng lúc này mới yên lòng lại bắt đầu luyện hóa thiên sắt thạch chỉ cần đem thiên sắt thạch luyện hóa cái tia trương nhượng liền có thể lấy đạt được thu hoạch được đi bên trên đường đi phía trước tư cách chỉ trước mắt ba ngày trôi qua ba ngày về sau giữa trưa dương công cấm đám người đang tại trương nhượng bên cạnh ăn đồ vật trương đại ca đều tu luyện ba ngày vậy không ăn cơm có thể làm sao dương công cấm hướng phía vương bất lưu hành hỏi vương bất lưu hành cùng tay ta liền xem như bế quan cũng muốn ăn cơm thật không biết làm sao còn sẽ có người bởi vì tu luyện mà không ăn cơm chính là lý giải không được dương công cấm nói xong cùng vương bất lưu hành hai cái người cùng một chỗ bắt đầu ăn chu chỉ ngọc nhìn sang hai cái này người thật không rõ hai cái mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi ra hỏa làm sao có thể thực lực mạnh như vậy đúng lúc này một cố khí thế mạnh mẽ từ trên thân t r ư ơ n g n h ư ợ n g tạt ra giống như từng đạo thủy triều bình thường c u ố n tới dương công cấm không khỏi giật mình trương đại ca khí thế kia bên trong lại còn có lôi đình vì thế lợi hại lợi hại vương bất lưu hành cũng không nhịn được giật mình tứ cương cảnh võ giả loại thứ tư sát cương tu luyện thành công thời điểm đan đ i ể n chung quanh bốn loại sát cương sẽ hô ứng lẫn nhau số rất ít võ giả sát cương tại hô ứng lẫn nhau thời điểm sẽ ngưng tụ ra một loại mới lực lượng loại lực lượng này có thể xúc tiến bốn loại sát cương dung hợp càng là có thể cho sát cương trở nên cường đại ta tiểu sư thúc nói loại vật này gọi uy thế dương công cấm nhẹ gật đầu ta mặc dù vẫn là tam hoa cảnh t ự u trọng nhưng ngươi vừa mới nói sư phụ ta nguyên lai vậy nói cho ta biết hắn nói nếu như ta tương lai đột phá đến tứ cương cảnh thất trọng thời điểm không có uy thế hắn liền không nhận ta tên đồ đệ này vương bất lưu hành tĩu m g ô i một cái uy thế ở đâu là dễ dàng như vậy hình thành đồ vật có thể hình thành uy thế tứ cương cảnh có giả vạn dặm không một bất quá có thể ngưng tụ ra uy thế đều tất nhiên có thể đột phá đến vũ khí chiều nguyên cảnh hơn nữa còn rất dễ dàng chỉ là không nghĩ tới chương nhượng vậy mà có được lôi đình uy thế ngay tại vương bất lưu hành lời mới vừa vừa nói xong thời khắc chương nhượng chung quanh sóng khí tiếp tục cuộn cuộn lần này lại là khí huyết uy thế tại chập trùng chuyện gì xảy ra uy thế này cùng trước đó uy thế vì sao hoàn toàn khác biệt rất nhanh chương nhượng trên thân chập trùng lần nữa phát sinh biến hóa lần này uy thế lại là ma khí uy thế giờ phút này không chỉ là chương nhượng bên người mấy cái này người chấn động vô cùng ngay cả ở chung quanh những võ giả khác vậy đều chú ý tới nơi này ở chỗ này đột phá cũng không nhìn thấy tương phản tiến vào bí cảnh bên trong rất nhiều người đều lựa chọn ở cái địa phương này nghỉ ngơi thời điểm đột phá chỉ là tại tứ cương cảnh thất trọng đột phá thời điểm ngưng tụ uy thế cũng rất ít nhưng giống như là trương nhượng như vậy vậy mà xuất hiện ba loại khác biệt uy thế thì càng là thần kỳ bởi vì nghe nói mỗi võ giả đột phá tứ cương cảnh thất trọng thời điểm sẽ có khả năng xuất hiện uy thế nhưng liền xem như xuất hiện cũng chỉ có thể là một loại hiện tại trương nhượng trên thân vậy mà xuất hiện ba loại điều này có thể khiến người ta không khiếp sợ có thể để mọi người tuyệt đối không nghĩ tới là trương nhượng trên thân xuất hiện uy thế vậy mà không phải ba loại mà là bốn loại cuối cùng lại còn có một cỗ trí cương trí dương mọi người nói không ra tên uy thế chập chúng ra theo bốn loại uy thế hình thành trưng ơ nhượng mới từ từ mở mắt thứ cương cảnh thất trọng đỉnh phong sao không sai không sai trưng ơ nhượng cực kỳ ưa thích loại này bởi vì tích lũy đầy đủ thâm hậu cho nên đột phá tức là đỉnh phong cảm giác chẳng qua là khi mình mở hai mắt ra lại là phát hiện người chung quanh nhìn mình ánh mắt đều là lạ, lạ các ngươi thế nào dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm tám mươi chín sắc cương bốn hợp hiện uy thế canh thứ hai chương năm trăm tám mươi chín s á t cương bốn hợp hiện uy thế canh thứ hai trưng nhượng không biết vì sao ha mọi người chung quanh nhìn xem mình ánh mắt như thế kỳ quái một bên chu chỉ ngọc nhịn không được hỏi trưng nhượng ngươi không có cảm thấy mình đột phá về sau có cái gì dị dạng sao trưng nhượng lắc đầu không có gì khác thường nha l i ê n là cảm giác mình trở nên mạnh hơn cái này hoàn toàn liền là một câu nói nhảm ai đột phá về sau không phải thực lực trở nên mạnh hơn chỉ bất quá đúng lúc này lại là nghe được nơi xa chuyển đến khinh thường tiếng hử lạnh ta còn tưởng rằng là sự tình gì đâu nguyên lai là đột phá đến tứ cương cảnh thất trọng mợi người chính là một tên hòa thượng không ít người đều chú ý tới mở miệng hòa thượng chính là thánh quang minh tự tăng nhân trương nhượng nhìn đối phương một chút biết thánh quang minh tự người nhìn mình khó chịu bất quá mình bây giờ vừa mới đột phá cũng không mong muốn chiêu chọc bọn hắn tiếp đó liền là cửa thứ hai đi trương nhượng cũng không có để ý tới tên kia tăng nhân mà là nhìn về phía nơi xa trên trăm đầu thông đạo một bên vương bất lưu hành giải thích nói không sai người hấp thu tại cửa thứ nhất đạt được đồ vật hoặc là luyện thành tại cửa thứ nhất đạt được võ học bí tịch mới có thể đi vào đến cửa thứ hai bên trong một cái người có thể tại trong mê c u n g đạt được rất nhiều nhưng nhất định phải rời đi cửa thứ nhất về sau nơi này đem mình đoạt được đến bí tịch tu luyện thành công như thế mới có thể tiến nhập đến cửa thứ hai trương nhượng nhìn thoáng qua trên trăm đầu thông đạo chậm rãi nhắm mắt lại giờ phút này trương nhượng nguyên thần lực chập trùng mà ra bắt đầu dò xét phía trước những thông đạo này muốn muốn chọn ra một cái thích hợp bản thân có chút trong thông đạo tràn đầy thần thánh phật cửa khí tức mà có một ít trong thông đạo thì là tràn đầy thanh minh đạo ra khí tức thậm chí còn có một số trong thông đạo mà khí phun trào mà tại rất nhiều trong thông đạo trương nhượng bỗng nhiên cảm nhận được một cái lối đi bên trong ma diễm mặt tr đồng thời tựa hồ có một loại để cho mình quanh thân khí huyết sôi trào khí tức phun trào luyện thể hai chữ này bỗng nhiên hiện lên ở trương nhượng trong ó c trương nhượng mặc dù tu luyện thiên cương đồng tử công bất quá thiên cương đồng tử công cũng không phải là dựa vào nhục thân lực lượng đến đối kháng quân địch chính là lợi dụng chân khí cùng sát cương hóa thành không thể phá vỡ phòng ngự trương nhượng cũng biết mình thể chất đã thật lâu đều không có đạt được tăng lên không bằng lần này liền tiến vào đến cái kia một cái thông đạo bên trong cũng có thể đạt được một môn công pháp luyện thể để thực lực mình tiến thêm một bước nghĩ tới đây trương nhượng liền hướng phía vừa mới chọn tốt cái lối đi kia đi vào nơi đây mặc dù có trên trăm đầu thông đạo nhưng mỗi một cái thông đạo đồng thời chỉ có thể có một cái người trải qua nếu là có người tiến vào nhất định phải đợi đến người trước mặt rời đi thông đạo về sau người phía sau mới có thể đi vào giờ phút này nhìn thấy trương nhượng hướng phía một đầu cửa hang chung quanh giống như bị ngọn lửa thiêu đốt về sau bình thường đen nhánh vô cùng cửa thông đạo lên tiếng trước c h à o phúng trương nhượng tên kia thánh quang minh tự hòa thượng biến sắc mặc dù cái lối đi kia nhìn qua ma khí lợn l ờ nhưng hắn lại biết nếu là người trong phật môn đi vào trong đó đồng dạng sẽ đối t ư thân võ đạo có tăng lên cực lớn cùng trợ giút không chỉ có có thể giúp mình ngưng tụ võ đạo càng là có lợi cho tương lai đột phá đến ngũ khí chiều nguyên cảnh luyện hóa tâm ma cho nên ngay tại trương nhượng chậm rãi hướng phía cái lối đi k ê u miệng đi qua thời điểm đ ỗ n g nhiên một đạo bóng dáng hướng phía đồng dạng cửa hang bay vút đi trương nhượng cảm nhận được tới gần tiếng rõ thầm nghĩ trong lòng không tốt cùng lúc đó đấm ra một q u y ề n hai mươi bốn tức thánh ma quyền vay một tiếng thiên k i u hòa thượng bị trương nhượng một quyền đẩy lui ngươi có ý tứ gì trương nhượng lạnh lùng nhìn xem đối diện hòa thượng hòa thượng vừa cười làm sao lối đi này ngươi trương nhượng đi vào ta hòa thượng liền không vào được lối đi này ta trước chọn chúng tại ta không muốn động thủ giết người trước đó ngươi có thể lăn t r ư n g nhượng mấy ngày nay đi theo chu chỉ ngọc đám người cùng một chỗ đều là tận lực tránh cho động thủ giết người h u ố n hồ hiện tại mọi người chỗ ở cái địa phương này mọi người đều ngầm thừa nhận nơi đây không thể đ ộ n g thủ dù sao không ít người từ trong mê cung đi tới đều muốn ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một phen tu luyện một phen nếu là nơi này biến thành chiến trường không nói đến đối tại đang tu luyện người lớn bao nhiêu ảnh hưởng quan trọng hơn là một khi bắt đầu có người đ ộ n g thủ về sau nơi này chiến đấu liền lại không ngừng đến tiếp sau người tới liền lại không pháp kế tục tu luyện thánh quang minh tự hòa thượng nhìn trương nhượng một chút xin lỗi cái lối đi này ta tuyển định tiếp theo trong n g á y mắt hòa thượng thân hình k h ẽ động thẳng đến thông đạo cửa vào trương nhượng nguyên bản thật không muốn ở loại địa phương này đ ộ n g thủ càng không mong muốn giết người bất quá bây giờ xem ra cái này hòa thượng là thật tìm chết đã ngươi mình tìm chết cũng đừng trách ta hồ y long tức chảm rút ra đồng thời đao rơi tinh giã thi triển đi ra một đao rơi xuống to lớn đao mang giống như một đạo màu tím nửa tháng một tiếng ẩm vang tiếng vang trực tiếp đem hòa thượng trên thân hộ thể sát cương đánh nát tiếp theo trương nhượng thân hình đã vọt tới cái kêu hòa th theo cương c n ả bên t n g t r ư hòa thượng vẫn không không xuất thủ lại là đột nhiên phát hiện trương nhượng lưỡi đao bên trong lôi đình uy thế lôi đình uy thế vừa ra hòa thượng thuận tiện cảm nhận được mình sát cương bị lôi đình xuyên thấu theo lôi đình chi lực đánh vào trong thân thể của mình hòa thượng nhịn không được như muốn thổ huyết bất quá trương nhượng cũng không có vì vậy liền buông l ò n g công kích nếu như đã đậu thủ cái kia liền không khả năng làm cho đối phương mạng sống lôi diện thất thức b ả y đao toàn bộ chém ra thanh quang minh tự hòa thượng bị đánh lui đồng thời càng là toàn bộ người bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra ngoài mặc dù hắn không muốn thổ huyết nhưng thể nội tiếp tục lôi đ ỉ n h chi l ử a cầm vang bạo phát hắn thật sự là không kiên trì nổi theo hắn một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra trương nhượng xuất thủ lần nữa ma vũ tăng đao đao thứ nhất huyết vũ trạm thiên hạ giữa không trung vô tận ma khí lờ một đạo to lớn ma khí lơi đao lóng lánh ánh sáng màu tím cùng ma khí u b a n h một tiếng vang thật lớn thánh quang minh tự tên kia hòa thượng liền phản kháng cơ hội đều không có toàn bộ người trực tiếp tại vô tận ma khí trong đó bị b a n h nát mạnh vỡ thậm chí tại cách đó không xa xem cuộc chiến một chút người túi đầu nhìn thoáng qua dưới chân phát hiện một chút khối thịt vụn vậy mà đều rơi vào dưới chân mình cái này vậy thật là đáng sợ a vừa mới tên kia thánh quang minh tự hòa thượng cũng là tứ cương cảnh thất trọng trưng nhượng cũng là tứ cương cảnh thất trọng nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hai cái người giao thủ không đến mười hiệp trưng nhượng liền đem đối phương chém giết càng là đánh cho hải quốc không còn trái lại trưng nhượng giống như là cũng không có cái gì tiêu hao một nửa chậm rãi cầm trong tay hổ h u lòng tức c h ạ m thu lại sau đó hướng phía cửa thông đạo đi qua nhưng vào lúc này nơi xa một âm thanh phật hiệu vang lên a di đạo phật trương thí chủ giết người về sau liền định đi thẳng như vậy sao dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trưng 590, thế giết tăng nhập thông đạo, canh Trưng 590, thế giết tăng nhập thông đạo, canh Trưng thuận thanh âm nhìn sang, là một tên nhượng nhập canh nhập canh nhìn sang, hơn vi vi đạo, đạo, ba. ba. âm là trong đó có mấy cái người xem xét trang phục liền biết là thánh quang minh tự tăng nhân nhưng còn có mấy người cũng không phải là thánh quang minh tự tăng nhân có thể tại thời gian này đi đến nơi này không có chỗ nào mà không phải là tứ cương cảnh v õ giả giống như là dương công cấm dạng này tam hoa cảnh cựu trọng liền có thể đi đến chỗ này cũng không nhiều nhìn xem hết thể đi tới có chín cái hòa thượng trương nhượng hướng phía bọn hắn nhàn nhạt vừa cười làm sao giết một cái không đủ lại tới chín cái mong muốn đụng cái chính sao trương nhượng lạnh lùng nhìn xem chín tên hòa thượng cầm đầu đại hòa thượng hai tay chắp tay trước ngực trương thi chủ chúng ta vốn không muốn cùng ngươi là địch nhưng ngươi vừa mới ngay trước mặt chúng ta giết một tên phật môn cao tăng hiện tại đều không có ý định giải thích một cái liền đi sao trương nhượng khinh thường cười lạnh một tiếng ánh mắt thập phần khinh miệt nhìn về phía đối phương vậy có phải hay không ta giải thích các ngươi liền không đang dây dưa nữa nha tự nhiên không phải làm sao có thể tại giết người về sau ngươi dăm ba câu chúng ta liền thả qua ngươi một tên thánh quang minh tự hòa thượng hướng phía trương nhượng giận dữ hết trương nhượng vừa nhú b a i lần nữa rút ra chính mình phía sau hổ ý lòng tất chạm đúng vậy nha nói cho cùng vẫn là muốn đánh một chiếc đã như vậy các ngươi cần gì phải ở chỗ này chứa cái gì khoan dung độ lượng muốn động thủ cũng nhanh chút mà động thủ bớt ở chỗ này nói nhảm nếu như các ngươi không động thủ vậy ta liền đi trương nhượng cũng không muốn chậm trễ thời gian tại cái này mấy tên h ỏ a thượng dây dưa nhìn thấy trương nhượng thái độ như lúc ban đầu phép lối chín tên tăng nhân liếc nhìn nhau sau đó hướng phía trương nhượng xuống lại tới tay nâng đao rơi đao rơi tinh g i ã n một đao chém xuống to lớn màu tím đao mang bị một tên quanh thân kim quang lượn lờ thánh quang minh tự h ỏ a thượng ngăn trở nhưng mà màu tím đao mang phía trên giờ phút này ẩm v a n xuất hiện nhàn nhạt, nhạt, nhạt khí huyết lực khí huyết lực càng ngày càng đậm cuối cùng vậy mà hóa thành một đường to lớn màu đỏ thánh quang minh tự tăng nhân bị cái này một đạo màu đỏ đao mang chấn động đến thổ huyết bất quá cái khác mấy tên tăng nhân lại là nhân cơ hội tới gần trương nhượng trương nhượng thân hình chất động tay phải hổ uy long tức c h ạ m điên cùng chém ra ngăn cản mấy tên tăng nhân tiến công tay phải đột nhiên một q u y ề n rơi xuống đối với trương nhượng hai mươi bốn thức thánh ma q u y ề n trong giang hồ không ít người đều gặp qua uy lực của nó rất nhiều người cũng là biết được cho nên đối mặt trương nhượng một q u y ề n chung quanh tăng nhân xem thường phật môn công pháp bên trong luyện thể l ạ nhiều nhất là thánh quang minh tự đối với luyện thể một đạo càng là có mình độc đáo cách nhìn giờ phút này nhìn thấy trương nhượng bị vây công chu chỉ ngọc tim đều nhảy đến cổ rồi dương công cấm nhìn thấy một màn này cũng là khiếp sợ không thôi vương bất lưu hành càng là nắm chặt phía sau to lớn c h u ộ i kiếm tựa hồ tùy thời chuẩn bị ra tay giúp đỡ nhưng vào lúc này trương nhượng một quyền rơi xuống v a y một quyền giống như x é t đánh phá núi một quyền oai trực tiếp đem một tên thánh quang minh tự tăng nhân đánh cho phun máu phẹ phẹ đồng thời tay phải đao đột nhiên rơi xuống đem đối phương một c h ả m hai đoạn tất cả mọi người đều kinh hãi bọn hắn biết trương nhượng chiến đấu cực mạnh khi tiến vào bách lý băng hồng trước đó liền đem thánh quang minh tự thế hệ trẻ tuổi ngũ khí cảnh nhất trọng tông sư v nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hiện tại vẹn vẹn hai chiêu liền đem cùng cảnh giới bên trong một tên thánh quang minh tự tăng nhân c h é m g i ế t phải biết đây cũng không phải là hoàn toàn dựa vào tài nguyên tu luyện chồng chất lên tứ cương cảnh thất trọng võ giả bình thường đây chính là giang hồ cựu phẩm bên trong phật môn ba chùa một trong thánh quang minh tự tứ cương cảnh thất trọng võ giả kết quả lại là bị trương nhượng hai chiêu liền dây đám người có thể nào không sợ hãi đám người có thể nào không thán mà đang cùng trương nhượng giao thủ mấy người càng là lấy làm kinh ngạc giờ phút này cái tiêu mấy tên cũng không phải là thánh quang minh tự tăng người trong lòng đã bắt đầu sinh thoái u bất quá bọn hắn muốn đi trưng nhượng lại là không thể nào để bọn hắn liền như thế bình yên rời đi theo đầy trời màu bắn tung tóe t r u n g quanh khí huyết lực n g ư n g tụ trưng nhượng vận chuyển sinh tử hợp ấn huyết t h ầ n công tay trái rút ra huyết ảnh kiếm một chiêu na diễn m a kiếm trực tiếp đem một tên tăng nhân ngược xuyên thủng tay phải hổ uy long tức chạm một đao rơi xuống đem thủ cấp chém xuống đến cái khác mấy tên tăng nhân ám đạo không tốt trong đó một cái vậy mà quay người muốn chạy trốn trưng nhượng trực tiếp đem huyết ảnh kiếm ném ra bên ngoài long hồ sơn bí pháp thiên cơ dẫn thi triển mà ra trực tiếp đem đối phương đóng đinh trên mặt đất tiếp theo trương nhượng trong tay l ư ớ i đao phía trên t ử s á c chân khí phun trào giống như màu tím thương long bình thường đem mặt khác mấy tên tăng nhân đánh tới trong chốc lát chín tên cùng một chỗ liên thủ vây công trương nhượng tăng nhân sáu chết một thương chỉ còn lại hai người một người là ban đầu đứng ra chỉ trích trương nhượng cái kia đại h ò a thượng một người khác chính là thánh quang minh tự tăng nhân ban đầu chống đỡ được trương nhượng một đao tên kia tăng nhân giờ phút này còn ngồi dưới đất không có chấm tới chỉ còn lại ba vị ta có thể cho các ngươi một lần cơ hội ba người các ngươi người lẫn nhau tàn sát cuối cùng còn lại người ta có thể thả qua nghe được trương nhượng lời mọi người tại đây tất cả gia đình k i nhưng, Như nhưng nếu là liền g người trong phật môn tại đối mặt trương lượng thời điểm đều vì cầu tự bảo vệ mình mà tự giết lẫn nhau về sau nhưng liền không có bất kỳ người nào dám liên thủ đối phó trương n h ư ợ n g dù sao không người nào dám xác định mình bây giờ liên hợp minh hữu sẽ không ở về sau trong chiến đấu vụng trộm cho mình lập tức đông nhiên ban đầu đứng ra tên kia đại hòa thượng hướng phía bên cạnh thánh quang minh tự tăng nhân đấm ra một quyền đi bay một tiếng một quyền trùng điệp rơi vào mặc dù xương sườn phía trên một quyền này không chỉ có đem đối phương đánh cho ngã xuống đất thổ huyết càng là đem đối phương xương cốt không biết đánh gậy bao nhiêu căn tiếp theo đại hòa thượng xông đi lên một trưởng rơi vào đối phương đầu lâu bên trên chỉ một thoáng hơn vạn hoa đào nợ tiếp theo đại hòa thượng hướng phía ngồi dưới đất còn đang khôi phục thánh quang minh tự tăng nhân xuất thủ mà chứng lượng tại vừa mới vụ trộm thi c h u ể n ra huyết lũ chi mâu về sau nhìn thấy đại hòa thượng bắt đầu đập thủ liền bay người rời đi hướng phía mình đã sớm chọn tốt cửa thông đạo đi qua hãn biết từ giờ khắc này bắt đầu c h ỉ ít tại bách lý băng hồng bên trong rất ít còn có người khác dám đối với mình xuất thủ theo trương nhượng cất bước đi trong thông đạo chung quanh cảnh sắc liền biến đổi giờ phút này xuất hiện tại trương nhượng chung quanh chính là nhìn một cái bóng đêm vô tận hắc ám bên trong không khí nóng d ự c tựa hồ có vô tận hỏa diễm tại thiếu đốt nhưng trong bóng đêm lại là lại nhìn không đến bất luận cái gì ánh lửa cùng sáng tỏ lúc này một cái phiêu miếu thanh â m từ trong hư vô chuyển đến địa ngục luyện thân phật biến một chữ ma sinh kim thân có thể thành m ặ chương dù t năm h ư ợ n g trăm chín mươi n g một này thông ư đạo đến công luyện kim thân canh thứ nhất chương năm trăm chín mươi một thông đạo đến công luyện kim thân canh thứ nhất nóng nóng rực giờ phút này theo trương nhượng từng bước một đi lên phía trước đi lại tại bóng đêm vô tận bên trong hắn cho ả m n ậ n không khí chung quanh càng phát ra nóng dực đồng thời, mình không ngừng hấp thu không khí chung quanh bên được khí khí phát thời, hấp thu ra t r dực nên g nóng lượng, luyện thành nục thân mình nục thân n hóa dực tức, lực cho khí trở trở để càng cường Công chỉ cường nục lực Cho là luyện không tăng lên võ giả cường độ thân thể, đồng thời vậy sẽ tăng lên thân lực lượng.、Cho、nên, giả phát pháp thể, thể, thời ra đại. độ vậy võ sẽ bình thường luyện thể võ giả đều lực lớn vô cùng nếu là như vậy, cái, kia tất cả tiến vào cái thông ấ t tiến t cả cái vào đạo này võ giả liền đều có thật ể đ đơn ư c c giản như vậy lời nói cái kia tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều luyện thể phương diện mạnh mẽ đại võ giả nhưng trên thực tế cũng không có cho nên liền chứng minh cái thông đạo này khẳng định không có nhìn qua đơn giản như vậy nghĩ tới đây trưng nhượng liền bắt đầu suy nghĩ vấn đề khác nếu là thông đạo liền tất nhiên có xuất khẩu nếu như rất nhiều người tiến vào cái thông đạo này bên trong cuối cùng lại không hề rời đi lời nói vậy đã nói rõ tại cái này một vùng t ầ m tối bên trong cũng không phải là tất cả mọi người đều tìm được xuất khẩu mà tìm không thấy xuất khẩu liền chết ở chỗ này khả năng rất lớn nghĩ tới đây trưng n h ư ợ n g dừng bước lại l ặ n g lặng cảm thụ được không khí chung quanh biến hóa rất nhanh trưng n h ư ợ n g liền phát hiện liền xem như mình không tiếp tục đi lên phía trước nhưng không khí cũng biến thành càng ngày càng nóng rực mặc dù giờ phút này mình vẫn tại không ngừng hấp thu chung quanh nóng rực khí tức nhưng không khí vẫn như c ũ n ó n g rực sớm tối không khí sẽ nóng rực đến để tự thân không thể thừa nhận một khắc này đến lúc đó chính là mình giờ chết phi tóc hướng phía trước chạy không nói đến mình cũng không biết tại một vùng tăm tối bên trong mình chạy phương hướng đúng hay không liền xem như đúng nhưng trước đó nhiều như vậy tiến đến v õ giả chẳng lẽ liền mình một cái người thông minh người khác đều là kẻ ngu cho nên phi tóc chạy vậy tất nhiên là tìm không thấy xuất khẩu giờ phút này trương nhượng đã rõ ràng tại cái thông đạo này bên trong tất nhiên muốn đạt tới nào đó loại điều kiện đặt thành loại điều kiện này chính mình mới có thể rời đi bỗng nhiên một cái ý niệm trong đầu vẽ qua trương nhượng đầu ó c mình bây giờ hấp thu chung quanh nóng dực khí không ngừng làm bản thân mạnh lên nục thân nhưng ở bách lý băng hồng bên trong mỗi cái giai đoạn đều cũng tìm được một môn công pháp hoặc là cái khác tăng lên phương thức cái thông đạo này bên trong hẳn là có lưu một môn công pháp luyện thể mà mình bây giờ chỉ là bị động để cho mình nục thân mạnh lên cũng không phải thật sự là nắm giữ cửa kia công pháp luyện thể hẳn là hay là mình lĩnh nộ g môn này công pháp luyện thể hoàn toàn luyện thành như thế mới có thể có được đối kháng chung quanh nóng dực dự dự, dạng này mới có thể đi ra ngoài nghĩ tới đây trương nhượng lập tức bắt đầu cẩn thận lắng nghe không khí chúng quanh bên trong truyền đến một câu kia hư vô phiêu miếu lời nói đồng thời thân thể vậy không tự chủ được đem cái kia chút nóng dực khí tức luyện hóa hóa thành từng tia từng tia có thể cho nhục thân trở nên cường đại lực lượng không ngừng rèn luyện tự thân Rất Trương trạng Trương trung trong tiến thái. tại biết, tại tận tiến thân thể nhanh, Nhượng liền tiến vào huyễn hoặc khó hiểu trạng thái. Hiện tại liền chính Nhượng cũng không biết, tại quanh hắn, đen hoặc khó hiểu khí khí h ma ma của lợ lờ. Màu đen ma khí tiến vào vô vào Màu lúc này trương nhượng mới chú ý tới giữa lúc bất chi bất giác trong thân thể của mình nóng dực khí tức đã mình hình thành một cái tuần hoàn một cái có thể sinh sôi không ngừng không ngừng vận chuyển tuần hoàn theo cái này tuần hoàn xuất hiện thân thể của mình mỗi giờ mỗi khắc không còn đạt được rèn luyện với lại bên ngoài càng là nóng dực áp lực lại là cường đại tự thân đạt được rèn luyện cũng liền trở nên càng mạnh từ đó để cho mình lực lượng cũng biến thành càng mạnh lúc này trương nhượng tuyệt đối không nghĩ tới đồng thời trương nhượng vậy rốt cuộc rõ ràng đây rốt cuộc là một môn như thế nào công pháp luyện thể tiếp nhận vạn vật lực gặp vạn vật hủy hấp thu trong đó uy năng làm vì chính mình lực lượng không ngừng cường hóa tự thân m a môn công pháp này tên liền gọi là địa ngục luyện ma kim thân bách lý b a n g hồng cửa thứ ba lúc này đã có không ít người đến nơi này với lại có thể đi đến nơi đây không có chỗ nào mà không phải là tại trên tiềm long bảng gần phía trước nhân vật tiềm long bảng bên trên hạng năm lần này tại bách lý b a n g hồng bên trong đột phá đến tứ cương cảnh bắt trọng thần thiên kiếm tử vương bất lưu hành giờ phút này đang xem lấy sở lấy trong tay mình cự kiếm nhìn phía xa vô tận gió tuyết tiềm long bảng bên trên hạng sáu thanh quang minh tự tứ cương cảnh thất trọng quang diễm con trai thanh hư giờ phút này chính đang khôi phục lấy thương thế trên người tiềm long bảng bên trên tên thứ mười hai tứ cương cảnh lục trọng thanh long đường trăm thuốc tử đang dùng thuốc lao sạch lấy trên mặt bị gió tuyết xoắn giết ra một đạo vết máu tiềm long bảng bên trên người thứ ba mươi sáu ngọc nữ kiếm tông là chu chỉ ngọc giờ phút này vậy đang tại chữ a thương bởi vì ngay tại vừa rồi lại tới đây đám người muốn xông vào trong gió tuyết tiến vào cuối cùng cửa thứ ba kết quả đầy trời trong gió tuyết có vô số vô hình phong nhận vẽ qua tất cả sông đi vào người đi ra vương bất lưu hành động đều bị thương mà sông vào trước nhất vương bất lưu hành vệ vọt lên không đến bảy mươi bước liền lui về tới lúc này đằng sau truyền thống môn bên trong một cơn chấn động một tên một thân màu đen áo giáp người trẻ tuổi b xem ra cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào có thể vào gió tuyết mộ địa bên trong nhà người đến rất nhiều người cũng không nhận ra nhưng thanh long đường trăm thuốc tử lại là một chút liền nhận ra đối phương là ai huyền vũ đường thiên cơ tu ảnh nghĩ không ra ngươi cũng tới bị gọi là thiên cơ tu ảnh người trẻ tuổi hướng phía trăm thuốc tử vừa cười phương bắc vốn là ta huyền vũ đường tỏa c h ấ n nơi ngươi thanh long đường người đều có thể đến ta huyền vũ đường người vì gì không thể tới đúng lúc này đằng sau truyền tống môn lại là một cơn chấn động từ bên trong đồng thời đi tới mấy cái người cái thứ nhất người quanh thân áo giáp đã có không ít vỡ vụn nhưng trên thân hào khí bất người chính là lữ hiếu tiên mà tại lữ hiếu tiên về sau lại đi ra hai người chính là đi theo trương nhượng cùng đi triệu chung cùng tào tiết bất quá giờ phút này trên thân hai người khí thế đều có cực điểm biến hóa nhất là tào tiết trên thân ma khí lợ l ờ coi như hắn tận lực thu liễm vậy rất khó để ma khí hoàn toàn tiêu tán h i ệ n nhiên là lúc trước hai quan đạt được thập phần cường đại công pháp ma đạo mà triệu trung khí tức quanh người thu liễm nhìn qua tựa như là không biết võ học người bình thường bình thường nhưng trên thực tế mỗi cái người đều có thể cảm nhận được triệu chung trên thân nguy hiểm khí t ứ c làm sao tất cả mọi người đều ở nơi này cái này cửa thứ ba chẳng lẽ liền làm muốn đứng ở c h ỗ này sao lữ hiếu tiên mở miệng hỏi cách đó không xa thiên cơ tu ảnh lắc đầu cười lạnh một tiếng ngược lại không phải chúng ta nhất định phải đứng ở chỗ này thật sự là phía trước gió tuyết quá lớn cũng không phải là ai đều có thể xuyên qua trăm b ư ớ c gió tuyết đem gió tuyết mộ địa cửa c h ì n h đánh lữ hiếu tiên nhìn thoáng qua phía trước vô tận gió tuyết đã các ngươi đều không có như thế can đảm vậy không bằng liền để ta lựa mẫu người làm cái thứ nhất lữ hiếu tiên nói xong thân hình loại lên phóng tới vô tận trong gió tuyết g i ấ y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý kim thân phá trận mở gió tuyết canh thứ hai lữ hiếu tiên cầm trong tay phương thiên hoa kích xông vào trong gió tuyết chỉ một thoáng trong gió tuyết vô số phong nhận từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến bổ về phía lữ hiếu tiên lữ hiếu tiên mua phương tiên hoa kích đem chung quanh phong nhận toàn bộ đánh nát m ộ ư ơ i bước hai mươi bước ba mươi bước ngay từ đầu bộ pháp lữ hiếu tiên còn có thể bước nhanh chạy nước rút nhưng đợi đến bốn mươi bước về sau lữ hiếu tiên bước chân liền chậm lại rất nhiều hắn phát hiện giờ phút này chung quanh g i tuyết càng thêm rét lạnh mà chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện phong nhận vậy trở nên càng thêm cường đại bất quá hắn trong tay phương thiên hỏa kích vẫn là có thể đem cái này chút phong nhận đánh n á t chỉ bất quá mỗi một lần đều cần đem hết toàn lực mà theo lữ hiếu tiên bước ra sáu mươi bước thời điểm chung quanh phong nhận đã có thể đem hắn nhẹ nhàng trên mặt đất đánh lui mặc dù chỉ là yếu ớt lui lại nhưng là để lữ hiếu tiên tại cái này trong gió tuyết cất bước liên tục khó khăn cắn răng lữ hiếu tiên quanh thân hộ thể sát cương tại trong gió tuyết bị vô tận phong nhận đánh n á t lại ngưng tụ lại đánh áp cuối cùng lại là đi ra bảy mươi ba bước cuối cùng không công mà lui lợi đến lữ hiếu tiên lui ra ngoài thời điểm mặc dù trên thân không có vết thương nhưng lại có chút thở hồn hển trước h đó đợt thứ nhất đám người xông vào trong đó chỉ có vương bất lưu hành phóng ra bảy mươi bước khoảng cách mở ra do tuyết mộ địa cửa chính còn kém ba mươi bước mà bây giờ lữ hiếu tiên vừa ra tay liền là bảy mươi ba bước nếu để cho lữ hiếu tiên khôi phục lại tăng thêm trước đó kinh nghiệm đám người tin tưởng lữ hiếu tiên còn có thể lấy đi được càng xa giờ khác này vương bất lưu hành cảm giác có chút xấu hổ một cái trong giang hồ chưa từng nghe nói qua lữ hiếu tiên vậy mà đều so với chính mình hướng phía trước nhiều đi ra ba bước một mực đều không dám vào đi dương công cấm n h ị n không được hỏi vương bất lưu hành n g ư ơ i cái này cũng không được nha người ta lữ hiếu tiên đều nhiều hơn ngươi ba bước người t i ề m long bảng h ắ n năm sợ là muốn trượt nha vương bất lưu hành hư lạnh một tiếng lần này bách lý băng hồng mở ra tất nhiên có rất nhiều người đều có thể mượn cơ hội đạt được tăng lên ta hiện tại càng muốn biết nếu là trương nhượng ở đây hắn có thể đi ra ngoài bao nhiêu bước ngay tại vương bất lưu hành vừa rất lời đám người sau lưng truyền t ố n g trận bên trong một cơn chấn động liên tiếp đi tới mấy cái người bất quá đều là lạ lẫm gương mặt duy chỉ có hai người để mọi người có chút quen thuộc nghĩ không ra sóng xanh tiên khách sở tư minh hòa thanh đợt tiên tử diêu ộ n g vậy vậy thông qua được cửa thứ hai chúc mừng chúc mừng thiên cơ tu ảnh hướng phía hai người ôm quyền chắp tay trước đó hai người tới phương bắc còn cố ý đến huyền vũ đường làm khách cho nên thiên cơ tu dương cùng hai người bọn họ là nhận biết tiếp theo lại có mấy cái người đi ra bất quá mấy cái này người lại là không có một cái người nhận biết một người trong đó một thân trang phục màu trắng tại r ư ờ n g bào theo múa may ó người, người hạ côn h luân kiếm tông vương bất lưu hành mấy vị này bạn cất bước giang hồ chỉ chưa thấy qua không biết xưng ơ hô như thế nào vương bất lưu hành hướng phía ba người chào hỏi bởi vì hắn có thể cảm nhận được Ba người này cảnh bên mặc dù cảnh giới thứ r ê n có lẽ k ô n g hai mươi một chính là vị này một kiếm vừa d i ệ t hoa t í n diệp mạnh nhất chiến tích chính là một người tự tay hủy diện trọn vẹn hơn bốn trăm linh người nhị lưu thế lực giết tên uy trấn giang hồ mang theo âm dương người đeo mặt nạ hướng phía vương bất lưu hành liền ô n quyền nhưng nhưng không có lên tiếng vương bất lưu hành vừa cười các hạ hẳn là trước đó diện đủ tháng độc tộc về sau không có thể mở miệng nói chuyện âm dương song kiếm h ồ nhất độ à. kính đã lâu kính đã lâu âm dương song kiếm h ồ nhất độ hiện tại danh liệt t i ề m long bảng bên trên tên thứ hai mươi hai thực lực không thể so với hoa tín d i ệ p kém bao nhiêu hai người trước đây đều là tứ cương cảnh lục trọng lần này tiến vào bách lý băng hồng bên trong vậy có to lớn thu hoạch phía sau cùng nữ từ hướng phía vương bất lưu hành vừa chắc tay tháng bảy tuyết liên diêu tuyết hy hiện tại hơn phân nửa giang hồ đều biết tháng bảy tuyết liên diêu tuyết hy không chỉ là kiếm vũ sơn trang số một số hai nữ sát thủ càng là ngày xưa vu sơn phái thành nữ hiện tại ngày xưa vu sơn phái bộ hạ cũ cơ hồ đều gia nhập vào kiếm vũ sơn trang đầu nhập vào tại diêu tuyết hy dưới trướng lúc này truyền thống trận lại là một cơn chấn động một tên thiếu niên thất tha thất thểu đi tới nhìn thấy đám người về sau nhàn nhạt vừa cười tại hạ kiếm vũ sơn trang tán bất lâu gặp qua các vị đến thiếu niên nhìn như người vật vô hại nhưng là kiếm vũ sơn trang có tiềm lực nhất người tuổi con nhỏ liền đột phá đến tứ cương cảnh lục trọng gánh vác mười hai đem huyết t n h kiếm mặc dù đều là nửa nhưng mười hai đem huyết ảnh kiếm xuất thủ liền xem như huyền bình cùng đánh một trận đều phải yếu hơn ba điểm mà kiếm vũ sơn trang vừa mới đi ra liền chú ý tới cách đó không xa triệu trung triệu trung nghĩ không ra ngươi cái này phản đồ vậy mà cũng ở nơi đây hoa tín diệp nhìn về phía triệu trung vươn tay rút ra phía sau trường kiếm triệu trung nhớ mày mọi người lần này tiến đến cũng là vì tại bí cảnh bên trong tăng thực lực lên làm gì ở chỗ này liền chém chém giết giết đâu triệu trung ban đầu ở kiếm vũ sơn trang cấp bậc gì mà lúc đó hoa tín diệp liền là địa sát đệ nhất hiện tại đối mặt hoa tín diệp mình tự nhiên không dám đánh một trận xin lỗi tất cả phản bội chạy trốn kiếm vũ sơn chăn g người phải chết tiếp theo trong nháy mắt hoa tín diệp thân hình k h ẽ động nhưng vào lúc này từ truyền t ố n g trận bên trong bắn ra một đạo bóng kiếm đạo này bóng kiếm thẳng đến hoa tín diệp phía sau nếu là hoa tín diệp một kiếm này hướng phía triệu trung đâm đi qua đen đ u ổ i như vậy sau một kiếm kia liền sẽ rơi vào hoa tín diệp trên thân hoa tín diệp lập tức quay người ngăn cản trường kiếm trong tay làm một tiếng bị đen nhánh ma khí bóng kiếm chấn động đến âm vang r u n động hoa tín diệp không tự chủ được lui về sau bốn năm bước cái này mới đứng vững thân hình người nào lúc này truyền t ố n g trận bên trong một, trận chập chủng, một người từ đó chậm kiếm vũ sơn trang thứ nhất phản đồ mười d á m huyết thần trương nhượng nhìn thấy trương nhượng xuất hiện kiếm vũ sơn trang đám người tất cả giật mình bất quá nhiều người hơn thì là vui mừng hoa tín diệp cũng tốt tán bách lâu cũng được cùng trương nhượng quan hệ cũng không tệ mà diêu tuyết hy cùng trương nhượng quan hệ càng là không thể chê ha ha ha ha thứ nhất phản đồ tự phong a nếu là kiếm vũ sơn trang thứ nhất phản đồ cái kết nhưng là bây giờ huyết hà phái trưởng môn huyết diễm kiếm hoàng đoạn đồng bằng đúng lúc này truyền thống trận bên trong lại là một cơn chấn động là ai tại sách giá phụ đi tới người không là người khác chính là đoạn đồng bằng con trai trước đó bị trương nhượng thu được dưới trướng đoàn khuê giờ khác này trang diện không chỉ có chút xấu hổ trương nhượng hướng phía đoàn khuê khoát tay chặn lại hôm nay mọi người tiến vào bách lý băng hồng cũng là vì tăng lên thực lực bản thân không cần thiết vì không có lợi ích c ử u hận m à lẫn nhau tổn thương lúc này vương bất lưu hành hướng phía trương nhượng vừa chắc tay trương nhượng hiện tại cái này trăm bước gió t u y ế t chúng ta đều không thể xuyên qua trong đó liền xem như ta cũng chỉ có thể đi vào bảy mươi bước liền bị bước đi ra người nhưng có biện pháp vương bất lưu hành trước đó cùng trương nhượng đồng hành tăng thêm trước đó tiểu sư thúc lý thái bạch cùng mình chỗ nói đối với trương nhượng hắn cảm thấy tất nhiên có thể mang đến kinh ngạc vui mừng t r ư ơ n g nhượng nhìn thoáng qua mọi người chung quanh nhàn nhạt vừa cười do tuyết mộ địa ta trước đó có hiểu biết ta vậy có nắm chắc đi vào trăm bước mở ra cửa lớn bất quá không có chỗ tốt chuyện ta t r ư ơ n g nhượng nhưng không làm nếu là các vị mong muốn để ta giúp các ngươi mở ra cái này do tuyết mộ địa cần phải đáp ứng ta một cái nho nhỏ yêu cầu yên tâm tuyệt đối là nho nhỏ yêu cầu d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm chín mươi ba do tuyết lui tán công trận đấu canh ba chương năm trăm chín mươi ba do tuyết lui tán công trận đấu Cánh ba, đám người nhìn về phía ba, về trương nhượng trong n á hướng mắt, đều đầy chẳng hoặc. nghĩ Không n có ờ i tin đi, tưởng Trương Trương Nhượng nho nhỏ Nhượng ư h yêu yêu cầu cầu. sẽ là phía đám người vừa cười lần này rất nhiều giang hồ thế lực đều đi tới bách lý băng hồng bên ngoài không ít đ e o đội càng là ngũ khí chiều nguyên cừng giả tiến vào bí cảnh trước đó rất nhiều người đều cực kỳ khắc chế nhưng một khi bí cảnh kết thúc chỉ sợ tất nhiên muốn bạo phát đại chiến mà ta trương nhượng đắc tội có mặc dù không phải rất nhiều lại vẫn còn có chút lo lắng cho nên về sau nếu là có người muốn đối ta trương nhượng xuất thủ lời nói mong rằng các vị có thể đứng ở bên ta giúp một chút như thế nào không ít người đều nhẹ gật đầu thậm chí liền kiếm vũ sơn trang người đều không có nói cái gì mặc dù lần này kiếm vũ sơn trang vậy có hai tên ngũ khí triều nguyên trưởng lao dẫn đội bất quá kiếm vũ sơn trang đến định tương quẫn mắt chỉ là vì lợi ích thật mong muốn đối phó trương nhượng lời nói bọn hắn có là thời gian cùng cơ hội nhưng duy trì có thành hư lại là m ặ tâm t trầm dù sao thành hư là thánh quang minh tự người mà thánh quang minh tự vân sinh phồn đoá trước đó bị trương nhượng đánh bại để thánh quang minh tự không nề mặt về sau càng là có không ít thánh quang minh tự tăng nhân chết tại trương nhượng trong tay bọn hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ trương、nhượng. không nói đến ngươi đến cùng có thể đi hay không tiến gió tuyết mộ địa t r ă m bước liền xem như ngươi thật có thể làm được chẳng lẽ lại chúng ta không đáp ứng ngươi liền không tiến vào sao t h a n h hư lời nói lại là nói ra không ít người ý nghĩ trong lòng mọi người lại tới đây đều là muốn đi vào trong đó liền xem như bọn hắn không đáp ứng trưng ơ nhượng vậy tất nhiên muốn đi vào trưng ơ nhượng lạnh lùng vừa cười đầu tiên bên trong có một cái cơ quan ta trưng ơ nhượng hoàn toàn có thể đi vào về sau không giải trừ cơ quan để cho các ngươi tiếp tục ở bên ngoài ta một cái người tại gió tuyết mộ địa bên trong vẹn vẹn điểm này các ngươi liền uy hiếp không được ta nhưng ta là có thể uy hiếp được các ngươi tiếp theo trong ư né mắt triệu trung tào tiết cùng đoàn khuê ba người đồng thời xuất thủ trực chỉ thành hư thành hư còn tưởng rằng trương nhượng sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục mình đáp ứng lại là không nghĩ tới trương nhượng lời còn chưa nói hết liền có người hướng phía tự mình đậu thủ thành hư quanh thân chân khí màu vàng đóng cùng sát cương ngưng tập hợp một chỗ giống như màu vàng phật quang trung trung làm hộ thể sát cương triệu trung thế công uy lực cũng không phải là rất mạnh nhưng t à o tiết trong tay thứ nhất cuồng đao chém xuống lại là để màu vàng phật quang ảm đạm một chút mà đoàn khuê trường kiếm trong tay bên trong một đạo huyết ảnh bắn r a doanh một tiếng cơ hồ đem thành hư c h ú n g quanh hộ thể sát cương phá hủy cùng lúc đó trưng nhượng xuất thủ huyết ảnh kiếm phía trên ma khí lở l ờ n à diễn ma kiếm một kiếm đâm ra vô tận ma khí của tới giống như một đầu màu tím đen thương long trực tiếp đem thành hư hộ thể sát cương xe rách thành hư hai tay nắm chặt thành quyển một quyền tiếp lấy một quyền hướng lên trước mặt màu tím đen thương long thành hư thân hình lui lại vài chục bước lúc này mới đem trương nhượng na diễn ma kiếm đánh nát nhưng giờ phút này bốn người lại là đối thành hư hình thành vây quanh thế đồng thời trương nhượng hướng phía cách đó không xa đã mở to mắt lữ hiếu tiên hô ngươi không đến hỗ trợ sao dù sao lữ hiếu tiên cùng trương nhượng cũng là quan hệ hợp tác nhìn thấy trương nhượng cần muốn xuất thủ lữ hiếu tiên thân hình k h ẽ động vậy hướng phía thành hư g i ế t tới đây bốn người vây công thành hư chân chính lo lắng liền chỉ có trương nhượng một người nhưng bây giờ lại là nhiều một cái lữ hiếu tiên thành hư sắc mặt đại biến dù sao thành hư là so vương bất lưu hành nhiều đi ra ba bước người hiện tại năm người liên thủ công kích mình thành hư lập tức liền xa vào đến bị động bên trong thành hư nha thành hư ngươi vừa mới có nói hay không ta vậy sẽ giả bộ ngươi đáp ứng không cùng người so đo nhưng cũng không đủ thực lực c ư ờ n g đại lại vẫn cứ muốn đứng ra tìm đứng chết ngươi nói ngươi bất tử ai chết tiếp theo trong nháy mắt chưng n h ư ợ n g tay phải rút ra hổ ý lòng tức chạm một đao một kiếm đồng thời hướng phía thành hư đánh tới mà lữ hiếu tiên phương tiên họa kích giống như cùng long l u ậ n vũ chỉ một thoáng vẹn vẹn bọn hắn hai cái người liền đem thành hư đánh cho liên tục bại lui mặt khác ba cái người thì là tìm đúng cơ hội đối với thành hư ra tay ngắn ngủi mấy hiệp thời gian bên trong thành hư trên thân liền xuất hiện mười mấy vết thương các ngươi lấy nhiều k h í tính t cái gì anh hùng h ả o hán nội giận thành hư hướng phía trương nhượng đám người quát trương nhượng lạnh lùng vừa cười ta có hay không nói chúng ta là anh hùng h ả o hán chúng ta liền là muốn giết chết ngươi ngươi có ý kiến gì không trương nhượng câu nói này ra miệng thành hư bị tức đến cơ hồ muốn thổ huyết mình gặp qua không biết xấu hổ lại là không gặp qua như thế không biết xấu hổ nhưng cho tới bây giờ thành hư chỉ có thể kiên trì từ chiến có thể thành hư sức chiến đấu tăng thêm công pháp khắt chế nếu là trương nhượng thi triển m ạ công mình còn có thể lấy cùng đánh một trận nhưng hết lần này tới lần khác trương n h ư ợ n g vậy phát hiện chính mình công pháp ma đạo sẽ bị thành hư khắc chế cho nên liền lập tức thi triển đạo ra kiếm pháp cùng phật môn đạo pháp trong lúc nhất thời khắc chế không còn thành hư lâm vào càng lớn thế yếu bên trong thêm nữa còn có lữ hiếu tiên cường giả như vậy xuất thủ vay một tiếng lữ hiếu tiên phương t i ê n họa kích trùng điệp quét vào thành hư phía sau bên trên một chiêu này trực tiếp đem thành hư c ổ sống đánh cơ hồ muốn n ứ t gãy mà đoàn khuê thừa cơm ộ t kiếm rơi xuống từ khía cạnh đâm vào thành hư dưới xương sườn mặc dù không có đâm vào trái tim nhưng cũng thương tới nội tạng tàu tiết càng là một đao rơi xuống trực tiếp nhìn ở trước ngực lúc này, triệu t r u n g sách lấy trường kiếm trong tay lạnh lùng bờ cười kết thúc、Phúc. theo triệu t r u n g trường kiếm trong tay xuyên thùng thành hư yết hầu thậm chí cuối cùng trương n h ư ợ n g đều không có xuất thủ thành hư liền chết tại bách lý b a n g hồng c ử a thứ ba cửa ra vào theo thành hư ngã vào trong vũng máu trương n h ư ợ n g vươn tay đem thành hư quanh thân khí huyết lực toàn bộ hấp thu đi ra có như thế nồng đậm khí huyết lực mở ra gió tuyết mộ địa cơ quan liền không phải vấn đề gì trương nhuộm nói xong thu hồi binh khí cất bước hướng phía trong gió tuyết đi vào mọi người đều biết trương nhuộm thực lực rất mạnh bất quá muốn đi vào cái này vô tận trong gió tuyết không chỉ có riêng là cần muốn thực lực cường đại còn cần đầy đủ lực phòng ngự cùng thủ đoạn ứng đối trương đại ca đi vào có thể bị nguy hiểm hay không dương công cấm có chút lo lắng hỏi thiên cơ tu ảnh vừa cười sẽ không lấy trương nhượng thực lực chí ít có thể lấy đi ra tám mươi bước đây là chí ít thêm nữa trương nhượng vừa mới hấp thu thành hư khí huyết lực lấy khí huyết lực với tư cách phòng ngự đủ để cho hắn chống đỡ qua cuối cùng hai mươi bước coi như thiên cơ tu ảnh lời mới vừa vừa nói xong liền nghe đến trong gió tuyết phát ra oanh lòng lòng tiếng vang gió tuyết mộ địa chung quanh vô tận gió tuyết mặc dù trương nhượng đem cơ quan bài trừ mà bắt đầu tiêu tán theo gió tuyết kết thúc một mảnh to lớn bị băng tuyết bao trùm m ộ t phần xuất hiện ở trước mặt mọi người mà tại giữa không trung một đạo thân hình đang bị một cô lực lượng vô hình nâng lên trưng nhượng hắn thế nào dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 594, trăm c h í m đấu thần huyền ngộ võ đạo canh thứ nhất chương 594, trăm c h í m đấu thần huyền ngộ võ đạo canh thứ nhất giờ khác này ở giữa không trung trưng nhượng thân hình bị một cô vô hình lực nâng lên đến trâm đấu thí luyện thiên cơ tu ảnh nhìn thấy một màn này không khỏi giật mình một bên triệu chung có chút bận tâm hỏi vì sao chăm đấu thí luyện bách lý băng hồng bên trong vốn là có bốn lớn hệ võ đạo truyền thừa theo thứ tự là thanh long bạch hổ chu tức huyền vũ bốn đại truyền thừa bất quá theo bách lý băng hồng bên trong mai táng võ giả cũng tới càng nhiều tích xúc ở chỗ này võ đạo vậy càng ngày càng nhiều về sau liền ngưng tụ ra một cái mới võ đạo công pháp chăm đấu thần huyền nghe được chăm đấu thần huyền cái này bốn cái thời điểm vương bất lưu hành cùng một bên trăm thuốc t ử sắc mặt đều là biến đổi bởi vì không ít người đều là biết môn công pháp này cường đại cùng chỗ đáng sợ truyền t u y ế t tiến vào g i tuyết mộ địa bên trong nếu là tự thân võ đạo cùng chăm đấu thần huyền phù hợp mới có thể đạt được chăm đấu thần đem sẽ lĩnh ngộ thuộc về mình chăm đấu thần huyền mời đến tiên cơ tu ảnh giải thích cách đó không xa sở tư minh một mặt m ở mịt làm sao cái này chăm đấu thần huyền hẳn là sẽ còn tùy từng người mà khác nhau không sai lần này mở miệng trả lời là trăm thúc tử chăm đấu thần huyền trong giang hồ đã từng chỉ có ba người lĩnh ngộ đệ nhất nhân chính là năm trăm năm trước côn luân kiếm tổ khúc vô t h ư ờ n g người này chăm đấu thần huyền tên là vạn kiếm lại xương vạn kiếm quy tông chính là ngưng tụ trăm loại kiếm đạo tạo thành trong thiên hạ nhất đảng vô địch kiếm pháp vương bất lưu hành nhẹ gật đầu không sai kiếm tổ xác thực liền là tại bách lý băng hồng bên trong lĩnh trong mà nghe nói cái thứ hai lĩnh ngộ chăm đấu thần huyền vũ người chính là ba trăm năm trước bạch hổ đường xuất hiện qua một tên đao khách người này đem vô số đao pháp dung hợp lại cùng nhau lĩnh ngộ gia thuộc về mình chăm đấu thần huyền tên là p h á quân có thể xưng thiên hạ đệ nhất đao pháp thiên cơ tu ảnh nhẹ gật đầu mà cái thứ ba lĩnh ngộ gia chăm đấu thần huyền chính là thiên hạ cựu bang bên trong phong thần bang b a n chủ phong thần phong viễn dương h ắ n chăm đấu thần huyền tên là gió đông cụ thể uy lực chưa hề có người kiến thức đến qua giờ khắc này tất cả mọi người đều nhìn về giữa không trung chất lượng mọi chứng có thể trở thành cái thứ tư lĩnh nộ chăm đấu thần h u y ề người n mà trương nhượng cũng không rõ ràng bên ngoài hết thảy giờ phút này trương nhượng cảm giác được mình giống như một đạo cô hồn bình thường phiêu đãng tại to lớn gió tuyết mộ địa bên trong chung quanh khắp nơi đều là cái k i a chút chết đi võ giả vong hồn có chút vong hồn thân thể ngưng thực nhưng có chút vong hồn lại là trong suốt đến tựa hồ tùy thời đều sẽ vỡ vụ n bình thường cái này chút vong hồn đều tại hướng trương nhượng la lên muốn trương nhượng tới kế thừa chính mình võ học tri đạo cùng lúc đó trương nhượng vậy phát hiện cái này chút vong hồn trên thân vậy mà đều có thẻ bài chỉ bất quá không ít thẻ bài nhìn xem tràn ngập mình tới gần về sau nếm thử rút ra kết quả là tại mình rút ra về sau bị mình rút ra đến thẻ bài lại là lập tức vỡ vụn hiện tại có chút đã vỡ vụn võ học liền xem như mình rút ra đến cũng không cách nào đạt được vô tận vong hồn đều kêu gọi trương nhượng muốn trương nhượng đi qua kế thừa bọn hắn võ đạo lựa chọn đối với trương nhượng tới nói căn bản cũng không cần làm ra lựa chọn bởi vì chính mình toàn bộ mớn thế là trương nhượng bắt đầu không ngừng rút ra tất cả có thể rút ra thẻ bài cùng lúc đó trương nhượng vậy phát hiện một chút vong hồn xác thực có một ít thích hợp bản thân võ học công pháp chỉ cần mình tới gần đồng thời biểu thị nguyện ý học tập bọn hắn liền sẽ đem mình võ học truyền thụ cho trương nhượng bất quá trương nhượng ẩn ẩn có một loại dự cảm cái k i a chính là cái này chút võ học mình nhất định phải thật tốt suy nghĩ không thể toàn bộ đều lớn nếu là mình đem tất cả võ học đều thu nạp vào đến cuối cùng cái gì cũng không chiếm được trái lại nếu như mình có mang tính lựa chọn học tập cuối cùng cái này chút võ học tựa hồ có thể dung hợp lại cùng nhau mặc dù trương nhượng vậy không biết trong đầu của chính mình vì sao sẽ có dạng này cách nghĩ nhưng chính là có dạng này một cái ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu của chính mình thế là trương nhượng lập tức bắt đầu rút ra màu trắng thẻ bài rút ra tự nhiên là cực nhanh thậm chí màu xanh lá thẻ bài đều rất nhanh bất quá có thể được mai táng ở chỗ này trên thân tất nhiên đều có bó lớn màu lam cùng màu tím thẻ bài thậm chí một chút vong hồn trên thân còn có màu cam thẻ bài toàn bộ gió tuyết mộ địa bên trong trưng n h ư ợ n g vậy mà thấy được ba mươi mấy chương màu cam thẻ bài trưng n h ư ợ n g có thể xác định chủ yếu để cho mình đem cái này chút thẻ bài đều rút ra tới tay cái k i a thực lực mình tất nhiên tham vọng thanh long đường dược thuật cùng trị liệu võ học bạch hổ đường đao pháp cùng đấu chiến võ học chu tước đường củng cố sinh cơ bí pháp cùng chém giết võ học huyền vũ đường luyện thể chi pháp cùng phòng ngự võ học bốn thánh đường võ học tăng thêm không ít cái khác được mai táng ở chỗ này võ giả võ học bốn thánh đường đã từng tích lũy tăng thêm cái này 500 năm trăm n ă m ở giữa bách lý băng hồng tích lũy trương n h ư ợ n g chính mình cũng không biết mình rốt cuộc rút ra đến bao nhiêu thẻ bài dù sao nhìn thấy thẻ bài mình liền sẽ không để qua bất quá trương n h ư ợ n g vậy có thiên về điểm không có khả năng đi lên liền cái gì thẻ bài đều rút ra đầu tiên đem tất cả màu cam thẻ bài đều rút ra tới tay sau đó là màu tím thẻ bài đồng thời trong quá trình này trương n h ư ợ n g vậy từ vong hồn thân bên trên học đến trên trăm loại võ học rất nhiều võ học bên trong đại đa số đều là cường đại công phu quyền cước cùng chém giết phương pháp duy trì có hạch tâm mấy môn chính là là công pháp ma đạo bên trong điều khiển khí huyết lực võ học cùng nguyên thần phương pháp trương nhượng luôn luôn cảm thấy mình cần tại loại này thần kỳ trạng thái phía dưới đem trên trăm loại công pháp tổ hợp đến cùng một chỗ bất quá ngay tại trương nhượng vừa mới đem đại lượng màu tím thẻ bài ra tay thời điểm lại là cảm nhận được thân thể của mình chung quanh tựa hồ có vô tận năng lượng phong trào loại này năng lượng cũng không phải cái gì cường đại mà cồn bánh năng lượng nhưng, nhưng lại tựa hồ có rất cường đại uy lực ngay tại trương nhượng không rõ ràng đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm lại là nhìn thấy trước mắt có gần trăm loại võ đạo bắt đầu diễn hóa theo những võ đạo này diễn hóa trương nhượng lại là không tự chủ được liền đem tự thân võ đạo vậy dung nhập trong đó võ giả tại tứ cương cảnh bắt trọng trước đó đều chỉ là vì tự thân võ đạo làm cửa hàng tính không được chân chính đi ra bản thân võ đạo chỉ có đột phá đến tứ cương cảnh bắt trọng về sau bắt đầu đem bốn loại khác biệt sát cương dung hợp một chỗ đồng thời bắt đầu vì chính mình võ đạo đánh xuống cơ sở đợi đến mình đạt tới tứ cương cảnh cựu trọng chỉ là một khi đem tự thân võ đạo tạo nên hoàn thành liền có thể lấy đột phá đến ngũ khí chiều nguyên cảnh n g ũ khí chiều nguyên cảnh liền không là dựa vào tài nguyên tu luyện liền có thể lấy trùng kích cảnh giới muốn đạt đến một bước này nhất định phải có được chính mình võ đạo mà tại dưới mắt trương nhượng lại là thông qua cái này vô tận võ đạo biến hóa bên trong tìm đến thuộc về mình võ đạo to như vậy trong giang hồ có người võ đạo liền là kiếm đạo có người võ đạo thì là đao đạo có người võ đạo là lấy thủ vi tôn có người võ đạo là bá chế giang hồ nhưng trương nhượng khác biệt trương nhượng có được thẻ bài năng lực có thể rút ra tất cả mọi người võ học trên lý luận trương nhượng có thể học được tất cả mọi người công pháp trở thành trong giang hồ toàn năng người với lại vẫn hạng là mỗi một đều chương ó t ể làm năm trăm chín mươi năm võ đạo, đạo, đạo, đạo sơn ngưng quan bí cảnh canh thứ hai chương năm trăm chín mươi năm võ đạo sơn ngưng quan bí cảnh canh thứ hai theo trương nhượng đã bắt đầu có chút lĩnh nộ ra mình võ đạo vô tận gió tuyết hướng phía trương nhượng chung quanh xuống lại tới bất quá cái k i a chút gió tuyết tại ở gần trương nhượng về sau nhưng lại không ngừng tan giã cuối cùng lại là tại trương nhượng chung quanh hóa ra vô số nước chảy cái này chút nước chảy bắt đầu ở giữa không trung ngưng tụ ra từng đạo bóng người những này bóng người thi triển tự thân võ học thi triển xong về sau lại bắt đầu tiêu tán bất quá loại này tiêu tán cũng không phải là hoàn toàn biến mất mà là tiêu tán thành b ọ n nước một lát về sau lần nữa ngưng tụ lại cùng nhau giờ k h ắ c này trương nhượng rốt cuộc rõ ràng mình đạt được cái gì giờ phút này nhìn xem giữa không trung trương nhượng chung q a n h biến hóa thiên cơ tu ảnh khiếp sợ không thôi bởi vì hắn biết giờ phút này trương nhượng t r u n g quanh vô tận gió tuyết tới gần điều này hiển nhiên là trong truyền thuyết gió tuyết diễn võ nói cái này biểu thị trương nhượng đã đến lĩnh nộ chăm đấu thần huyền thời khắc sống còn một khi thành công như vậy trương nhượng thì tương đương với lĩnh nộ võ đạo tứ cương cảnh thất trọng liền có thể lấy lĩnh nộ mình võ đạo loại chuyện này trong giang hồ chưa từng nghe thấy nhưng dưới mắt tình huống lại là trương nhượng thật tại tứ cương cảnh thất trọng thời điểm liền hoàn thành người khác tứ cương cảnh bắt trọng đến cựu trọng đình phong muốn làm hết thảy tiếp đó trương nhượng chỉ cần đem bốn loại khác biệt sát cương dung hợp lại cùng nhau tích lũy đầy đủ lực lượng liền có Thiên cho ơ tu n biết, bác bây điệu giờ, lại trước một rất thấp, phương huyền nhưng định đường mực c đều vũ đó dự là a điệu ệ u ra c h y nên Mình nhìn huyền đường nhất nhân, nhìn như rất lợi hại, nhưng cách thế hệ hại, với vũ tuổi lợi tư trẻ rất t đệ r thực tế từ trong tay mình thiên mình phận chiến huyền mình huyền binh. sức cơ cùng cơ Cho đến đường quan nên, đại đấu đều bộ vũ kết giao thực lực cường đại minh h i ế u rất cần thiết m à chứng lượng chính là mình tốt nhất lựa chọn một trong Huyền đường vũ tại chỉ ư sợ bách lý b a n g hồng bí cảnh vậy nhanh phải kết thúc giờ phút này tại bách lý b a n g hồng bên ngoài không ít giang hồ thế lực đều nhìn chằm chằm nhìn xem bí cảnh cửa chính bọn hắn cũng đều biết khoảng cách bí cảnh đóng lại thời gian không sai biệt lắm muốn tới đến lúc đó tất cả tại bí cảnh bên trong chỉ cần là người còn sống liền ra tới mà bọn hắn một khi đi ra tất nhiên là muốn ưu tiên bảo vệ mình thế lực người tiếp theo chỉ sợ chính là muốn đối với mình thế lực đối địch người đ ộ n g thủ dù sao tiến vào bách lý băng hồng một lần đối với mọi người võ học bên trên đều có tăng lên cực lớn không có người hy vọng nhìn thấy đối thủ mình mạnh lên cho nên cái này năm trăm năm đến mỗi một lần binh lực băng cầu vồng bí cảnh kết thúc về sau đều sẽ dẫn phát một trận đại chiến mà liền tại ba ngày về sau theo bí cảnh cửa chính phát ra ẩm ẩm tiếng vang còn tại cửa thứ nhất võ giả bị truyền tống đi ra có ít người biết mình không cách nào xuyên qua mê cung liền tại trong mê cung tìm kiếm võ học bí tịch cùng một chút linh dược thậm chí là tiền nhân để lại đây b ả o bối dự định mang về giao cho sư môn gia tộc có ít người thì là bản thân bị trọng thương không pháp kế tục tiến lên chỉ có thể tìm một chỗ an toàn trốn đi chờ đợi kết thúc thời gian hiện tại những người này đều đầu tiên bị truyền tống đi ra thế lực khắp nơi lập tức phái người đem mình người đ ó về b ầ ngọc vũ nhìn thấy không ít xương hàng ti cùng hàn lộ ti người sống đi ra rất là vui mừng lập tức phái người đi đem bọn hắn nên đón trở về đồng thời mỹ t ắ c quận cùng nhạn môn quận võ giả vậy đều hướng về bên này dựa s á t vào nơi xa thánh quang minh tự người nhìn thấy vậy mà có nhiều như vậy trương nhượng thủ hạ không chết tự nhiên sẽ không để qua bọn hắn t a ma ngoại đạo nghĩ không ra còn có nhiều người như vậy có thể còn sống đi ra vì ngăn cản giang hồ h o a loạn hôm nay chúng ta liền muốn thay trời hành đạo theo thánh quang minh tự bên kia một tiếng quát lớn một tên hơn bốn mươi tuổi ngũ khí triều nguyên tăng nhân q u á t tay một đạo hoa sen vàng tại trong lòng bàn tay xuất hiện sau đó hướng phía nơi xa xương hàng ti cùng hàn lộ ti võ giả bày qua làm hoa sen vàng dần dần tới gần đồng thời càng lúc càng lớn cuối cùng hóa thành một đoá to lớn hoa sen vàng ẩm vang nổ tung thoáng một cái liền có hai mươi mấy tên tứ cương cảnh võ g i ả bị t ạ c đến thịt nát s ư ơ n g tan một điểm lưu chỗ trống hai điểm lưu thiên mệnh tam phân quy nguyên khí bốn điểm bốn phương tám hướng kinh năm điểm quấn long hổ sáu điểm thương c u n g lăng bảy điểm nhưng dò xét m ê n h công đường tám điểm suốt đêm thiên cơ v ò chín điểm cựu chuyển chín thương minh nửa điểm không lưu tỉnh b ầ ngọc vũ thân hình k h a động vọ tới đám người cùng thánh quang minh tự phương hướng ở giữa thánh quang minh tự hòa thượng thế nhưng làm u ố n khai chiến lúc này vừa mới nói chuyện hơn bốn mươi tuổi hòa thượng không khỏi g i thẳng lên trời cười ha hả một vòng quang minh chiếu một bước trừng phạt thế uy hạo thiên bất diệt nhân từ bờn thiền thay mặt hạo thiên hàng thánh uy tội nghiệt cần chu lấy chính thần uy cái kia h ỏ a thượng nói xong từng bước một bước ra mỗi một bước rơi xuống t r u n g quanh mặt đất cũng bắt đầu chấn động không ít người đều cảm nhận được vị này tôn g sư chỉ sợ thực lực cũng không phải bình thường cường đại ba tên tông sư dẫn đội kết quả còn không tiến vào bí cảnh liền một chết một bị thương cho nên phán quyết đường phái ra phó thủ tọa thiền bất diệt mang theo phán quyết đường đông đảo cường giả đến đây chính là vì đối phương trương nhượng đám người nếu như là cái khác tông sư bồ ngọc vũ còn dám một trận chiến nhưng bây giờ mình đối mặt thế nhưng là ngũ khí chiều nguyên cảnh bắt trọng thiền bất diệt tại phương bắc rất nhiều tông sư đều biết thanh quang minh tự phán quyết đường thủ tọa bế quan nhiều năm tất cả mọi chuyện đều là hai tên phó thủ tọa đến xử lý trong đó máu tanh nhất cùng tàn nhẫn chính là vị này thiền bất diệt nói đúng không diệt nhưng trên thực tế những năm này chết ở trong tay hắn võ giả không có một ngàn vậy có tám trăm giờ phút này mình n ố i đầu hắn phần thắng thật đúng là xa vời nhưng nếu không tự mình ra tay lời nói chỉ sợ thánh quang minh tự bên này liền muốn m g a lên đến lúc đó chớ nói chi t r ư ơ n g nhượng bên kia xương hàng ti võ giả liền xem như phía bên mình hàn lộ ti võ giả vậy khó thoát khỏi cái chết cho nên chỉ có một trận chiến nhìn thấy b ầ ngọc vũ tia không hề nhượng bộ chút nào thiền bất diệt lạnh lùng vừa cười ngươi như chấp mê bất ngộ vậy ta cũng chỉ có thể sát sinh chiến theo thiền bất diệt một tiếng quát lớn sau lưng đông đảo tăng nhân hướng phía b ầ ngọc vũ trùng sắt mà đến cùng lúc đó nơi xa một cái to rõ thanh n m vang lên nếu là đối phương t r ư ơ ngượng người sao có thể thiếu đi chúng ta kiếm vũ sơn trang đâu tại hạ kiếm vũ sơn trang nhiễm d i ệ u thanh nguyện trợ một tay lực nhiễm d i ệ u thanh mặc dù không phải tông sư nhưng cũng là ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh tam trọng võ giả có hắn gia nhập xương hàng ti cùng hàn lộ ti bên này thì càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương giờ phút này không ít người đã có thể đoán được bồ ngọc vũ sau lưng những cái kia võ giả hạ tràng g i ấ y trắng chúc đạo h ư u luôn vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý Đã rất nhiều người đều coi là nhạc tứ hải cả một đời vậy cứ như vậy thậm chí liền chính nhạc tứ hải đều cảm thấy mình một tiếng vậy liền như thế nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới nhạc ra bởi vì nhạc nhàn y bị từ hôn một chuyện lọt vào cái khắc giang hồ thế lực xa lánh kết quả lại là mạnh mẽ đem cái này gần đất xa trời l ã o dạ làm cho bước ra một bước cuối cùng kia đột phá đến ngũ khí chiều nguyên cảnh lần này nhạc nhàn y mặc dù không có tới nhưng nhạc gia lại đã tới không ít đáng giá bồi dưỡng người còn có không ít đều là nhạc nhàn y trong bóng tối bồi dưỡng võ giả cho nên nhạc tứ hải tự mình dẫn đội lại là không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này chương nhượng nhạc tứ hải tự nhiên biết mình nhà tiểu thư đối với trương nhượng cựu hận nếu là không có chương nhượng nhà mình tiểu thư cũng sẽ không vì đối phương hắn mà ảnh hưởng đến nhạc gia cùng phong thần bang hôn nhân đại sự hiện tại muốn đối phó chương nhượng người nhạc tứ hải liền vậy dự định ra một phần、lực. nhìn thấy một màn này đồ ngọc vũ trong lòng liền là trầm xuống liền một cái chính tiền bất diệt cũng đỡ không nổi liền lại càng không cần phải nói tăng thêm kiếm vũ sơn trang nhiễm rượu thành cùng nhạc gia nhạc tứ hải mà đúng lúc này còn tại cửa thứ hai không ít võ giả đều bị truyền tống đi ra lần này lại đã dẫn phát không nhỏ hỗn loạn nhất là không ít người trong phật môn lập tức hướng thánh quang minh tự người báo cáo trương nhượng ở bên trong giết chín tên tăng nhân càng là bước một tên tăng nhân giết hai cái thánh quang minh tự người thánh quang minh tự nguyên bản coi là bọn hắn tại cửa thứ hai bên trong sẽ có rất nhiều người đi ra lại là không nghĩ tới mấy cái thập phần có tiềm lực đệ tử vậy mà đều bị trong lúc nhất thời thanh quang minh tự một phương cùng nhạn môn quận cùng mỹ tắc quận một phương đại chiến hết sức căng thẳng có kiếm vũ sơn trang cùng nhạc gia tham chiến để trên chiến trường lập tức trở nên hỗn loạn vô cùng cùng lúc đó ngoại trừ phương bắc huyền vũ đường người xa xa lui lại không có động thủ bên ngoài chu tước đường người vậy mà cùng bạch hổ đường người hôn chiến với nhau thậm chí liền thanh long đường võ giả vậy bị cuốn vào trong đó thánh đạo bốn tôn mặc dù thiên các một phương nhưng bọn hắn người nhìn thấy về sau tất nhiên muốn một phen chém giết trước đó tại bí cảnh bên trong thánh đạo bốn tôn đệ tử liền đã không biết động thủ chém giết lẫn nhau giết đôi phương bao nhiêu người hiện tại giao thủ tự nhiên càng là không lại nương tay giờ phút này còn có một số giang hồ thế lực tại phương bắc b ố n châu bọn hắn không dám trực tiếp đối phó viên ra nhưng bây giờ viên ra hai mươi bốn đao kiếm t i bên trong hai ty đều ở nơi này lại là để bọn hắn tìm được ra tay mục tiêu mặc dù ở đây còn có hai mươi bốn đao kiếm t i một chút người nhưng không ít người cũng không dám đứng ra liền sợ liên lụy đến mình giờ phút này tại bí cảnh trung banh hơn vạn võ giả đại h ô n chiến đã loạn tung tùng khéo không cần một lát liền có hơn nghìn người chết ở chỗ này nhưng mà chiến đấu cũng sẽ không bởi vì có người tử vong liền kết thúc trước ư người ơ hơn n phản, vong nhiều g tử t để ở n đó mỗi một trăm linh năm đều là cuối cùng tất cả mọi người đều truyền tống đi ra mọi người mới bắt đầu đậu thủ nhưng lần này bởi vì thánh quang minh tự sớm xuất thủ ngược lại là đại chiến sớm bạo phát cho nên giờ phút này theo cửa hải cuối cùng ba mươi mấy người truyền tống đi ra vô số cường giả lập tức hướng lấy vừa mới bị truyền tống đi ra ba mươi mấy người tiến lên là mình thế lực lập tức bảo vệ là thế lực đối địch liền lập tức giết chết trong lúc nhất thời vây quanh cái này đi ra ba mươi mấy người lại là một trận đại chiến cùng lúc đó bách lý băng hồng cửa vào đóng lại chậm rãi chìm vào trong đất theo bách lý băng hồng chìm vào trong đất mặt đất bắt đầu không ngừng chấn động bởi vậy không thiếu giao thủ v õ giả một mặt phải đề phòng đối thủ mình một phương diện khác vậy phải cẩn thận dưới chân cho nên giờ phút này không có người chú ý tới giữa không trung một bóng người bị vô số gió tuyết l ợ n lờ còn chưa rơi xuống đến dù sao phía dưới đã đánh t ú i bụi giờ phút này tự nhiên không có thời gian đi cố kỵ cái khác thiên cơ tu ảnh thân hình l o i lên hướng phía mặt phía bắc huyện vũ đường phương hướng lao đến một phương diện là bởi vì lần này bí cảnh dù sao cũng là huyền vũ đường trợ giúp mọi người mở ra người giang hồ vẫn là muốn n h i ệ m ân tình một phương diện khác thì là huyền vũ đường tại phá giải trận pháp đồng thời vậy ở chung quanh có đại lượng bố trí có thể nói tại nơi này giao thủ chỉ cần không phải lục đạo cảnh cừng giả huyền vũ đường người đều có thể giết chết chư vị trưởng lão tại bí cảnh cửa thứ ba ta gặp trương nhượng hắn nói thiên cơ tu ảnh vừa mới bị truyền tống đi ra liền chú ý tới trương nhượng dưới tay người đang bị thánh quang minh tự cùng cái khác mấy c ố thế lực vây công cho nên lập tức hướng huyền vũ đường cầu viện cùng lúc đó một kiếm vừa d i ệ t hoa tín diệp ra đến về sau phát hiện kiếm vũ sơn trang người vậy mà cùng xương hàng ti người đánh nhau lập tức hạ lệnh tất cả kiếm vũ sơn trang v õ giả lui ra chiến đấu kẻ trái lệnh giết một kiếm vừa diễn hoa tín diệp cùng â m dương xong kiếm hồ nhất đồ hai cái người hiện tại trên cơ bản đã là dựa theo tương lai trang chủ phụ tá đắc lực đến bồi dưỡng cho nên hoa tín diệp ra l trên chiến trường kiếm vũ sơn trang võ giả phân phó rút lui nhiễm d i ệ u thanh nhìn thấy một màn này cũng có chút không cao hứng mình dù sao cũng là trưởng lão chuyên đạt loại này mệnh lệnh trước đó chẳng lẽ cũng không hỏi mình một chút không hoa tín diệp ngươi vì sao hạ lệnh rút lui đây chính là chúng ta đối phó trương nhượng rất tốt thời cơ hoa tín diệp l ệ n h hừ một tiếng xin lỗi trang chủ để cho chúng ta đến chỉ là để cho chúng ta tăng lên thực lực bản thân đồng thời càng là vì kiếm vũ sơn trang cướp đoạt đầy đủ chỗ tốt giết người lại không có chỗ tốt loại chuyện này ta kiếm vũ sơn trang cũng sẽ không làm ngươi nếu là nguyện ý tiếp tục đậu vậy ngươi liền chính mình ra tay tốt cùng lúc đó d i ê u tuyết hy v ậ y bắt đầu hạ lệnh lần này đến không ít người đều là nguyên lai vu sơn phái người cùng vu sơn phái hậu nhân nghe được thánh nữ hạ lệnh đám người lập tức lui lại nhìn thấy kiếm vũ sơn trang người cơ hồ đều rời khỏi chiến đấu nhiễm d i ệ u thanh mặc dù trong lòng khó chịu lại cũng chỉ có thể cùng một chỗ lui ra đến t r ư ơ n g lượng đâu các ngươi nhưng có người giết t r ư ơ n g lượng không có tán bách lâu lạnh như b ă n g nói nhiễm d i ệ u thanh không khỏi giận dữ vì sao không giết cái kia hại chết thiếu trang chủ hiện tại thiếu trang chủ thế nhưng là tại kiếm vũ sơn trang bên trong thật tốt nhiễm diệu thanh biết hiện tại thiếu trang chủ chính là trang chủ con riêng mẹ tên là hoa cô con riêng trở thành thiếu trang chủ về sau tại hoa cô giật dây phía dưới ngày xưa mưa kiếm bảy binh liền đạt được cực lớn coi trọng cái này dẫn đến bọn hắn cái này chút trưởng lao đã mất đi không ít quyền lợi đúng lúc này nhiễm diệu thanh đống nhiên nghĩ đến nếu là mình có thể giết chết trương n h ư ợ n g trở về về sau trang chủ đối với mình tất nhiên trùng điệp có thưởng trương n h ư ợ n g ở đâu cùng lúc đó chính mang theo nhạc da võ giả cùng xương hàng ti võ giả chém giết nhạc tứ hải nhìn thấy cửa thứ ba võ giả đều bị truyền tống đi ra cũng không nhịn được hỏi trương lượng ở đâu thậm chí, Đang chương ù n năm trăm chín mươi bảy loạn chiến nhiều mặt nâng căn qua canh thứ nhất chương năm trăm chín mươi bảy loạn chiến nhiều mặt nâng căn qua canh thứ nhất chương nhượng ở đây theo trương nhượng câu nói này nói ra trong nháy mắt vô số đạo sát cơ đem trương nhượng khóa chặt ở đây không biết bao nhiêu người mong muốn trương nhượng tính mạng、Z. một tên khoảng cách trương nhượng rất gần thánh quang minh tự tứ cương cảnh thất trọng tăng nhân hướng phía trương nhượng một t r ư ờ n g bành tới tà ma đi chết đi trương nhượng nhìn thoáng qua tên này trên mặt tràn ngập phẫn nộ thánh quang minh tự tăng nhân liền phía sau mũi đ a o đều không có rút ra mà l à khoắt tay nhìn như nhẹ nhàng đấm ra một quyền đi bay một tiếng đường đường thánh quang minh tự tứ cương cảnh thất trọng tăng nhân bị trương nhượng một quyền đoành thành một đoàn s ư ơ n g máu trương nhượng băng lệnh ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía chiến trường phát hiện không ít thế lực đều tại đối phó mình người trong đó lớn nhất uy hiếp chính là thánh quang minh tự tăng nhân các ngươi những người này thừa dịp ta trương nhượng không tại liền đối với thủ hạ ta xuất thủ là mong muốn cùng ta trương nhượng là đ ị c h sao thiên bất diệt không còn cùng đồ ngọc vũ giao thủ vừa mới giao thủ không đến mười hiệp đồ ngọc vũ liền bị mình đặt t h ư ơ n g dạng này đối thủ không có ý nghĩa mặc dù ra tay với trương nhượng đồng dạng không có ý nghĩa nhưng trương nhượng dù sao cũng là thánh quang minh tự đại địch dạng này người mới giá trị đến chính mình ra tay muốn cùng ngươi trương nhượng là địch lại như thế nào thiên bất diệt hướng phía trương nhượng âm thanh lạnh lùng nói không sai chúng ta liền là muốn cùng ngươi trương nhượng là địch nhạc gia nhạc tứ hải vậy đứng dậy nhiễm rượu thanh vệ thừa cơ nhảy ra ngoài trương nhạy ngươi còn nhớ đến kiếm vũ sơn trang cùng lúc đó còn có một số cái khác giang hồ thế lực vậy mà vậy đều đứng d ậ y mong muốn tìm trương nhượng v i ề n phức bất quá về sau đứng ra mấy cái giang hồ thế lực đều là phương bắc bốn châu giang hồ thế lực bọn hắn nơi nhằm vào kỳ thật càng nhiều vẫn là hai mươi bốn đao kiếm t i cũng không phải là nhằm vào trương nhượng chỉ bất quá nhìn thấy nhiều như vậy cường đại giang hồ thế lực đều muốn đối phó trương nhượng cho nên thừa cơ đứng ra bỏ đá xuống giếng mà thôi nhìn xem cái này chút đứng ra giang hồ thế lực trương nhượng lạnh lùng vừa cười trước đó tại g i tuyết mộ địa bên ngoài các vị là thời điểm đổi lấy các ngươi hứa hẹn theo trương nhượng câu nói này ra mi hoa tín diệp lạnh lùng nhìn nhiễm d i ệ u thanh một chút lần này ta kiếm vũ sơn trang đến phương bắc định tương quận vô ý tại bất luận kẻ nào là địch nhiễm d i ệ u thanh hành vi chỉ là hắn hành vi cá nhân cùng ta kiếm vũ sơn trang không quan hệ ta kiếm vũ sơn trang không tham dự trận chiến này nhưng nếu ngươi trương n h ư ợ n g bản thân bị trọng thương chúng ta tất nhiên báo đáp trước đó ân tình cứu ngươi một mạng nhiễm d i ệ u thanh trừng to mắt không nghĩ tới mình cứ như vậy bị bán hắn trừng mắt về phía hoa tín diệp bất quá hoa tín diệp cũng tương tự đối xử lạnh nhạt nhìn hắn chầm chầm dù sao trước đó hoa tín diệp đã nói không tham dự một trận liền mình đi tìm đường chết tốt lúc này sóng xanh tiên tử diêu ngọc vậy đi ra tình báo ta sơn trang hai người trước đó nhận được trường công tử ân tình một trận chiến này ta thanh ba sơn trang giúp ngươi sở tư minh lúc đầu mong muốn chứa cái gì đều không phát sinh qua nhưng bây giờ sư hội đều đứng ra mình vậy không tiện cự tuyện liền cũng chỉ có thể đi theo đứng ra mình cũng không phải kiếm vũ sơn trang đám người kia ở bên ngoài còn kiếm chuyện lúc này chu chỉ ngọc vậy mang theo ngọc nữ kiếm tông người đứng dậy nhận được trương công tử ân tình ta ngọc nữ kiếm tông nguyện ý xuất thủ trợ trận đám người không nghĩ tới liền ngọc nữ kiếm tông vậy mà đều muốn đi ra giúp chứng ư ợ n g chuyện này rốt cuộc là như thế nào nhưng vào lúc này nơi xa một đạo thanh âm lạnh như băng chuyển đến ánh trăng này nhẹ nhàng l ấ h diễm t u ổ i uống này điểm điểm hà tinh năm xưa này mộng khó quay đầu tuyết nước này mai nở xuân hương theo thơ hào v ă n lên từ đằng xa xuất hiện một đội nữ tử một người cầm đầu nhìn bộ dáng tựa hồ mới ngoài ba mươi nhưng có thể tại cái tuổi này liền trở thành tông sư tuổi thật tất nhiên muốn lớn hơn một chút ta huyền thủy hành cung những n à y tuổi trẻ có người đi ra ngoài làm sao các ngư ngọc nữ kiếm tông người đều đã lớn mật đến nơi ta bắc phương quản sự tỉnh xem ra năm đó ở tỉnh châu rét ngư ngọc nữ kiếm tông người vẫn là rét đến có ít gặp đ vì, vì trong trong lúc trước có người đánh huyền thủy hành cung một tên nữ đệ tử chủ ý kết quả bị n g u y ệ t xuân hưng ơ biết trong vòng một đêm đem đối phương chỗ ở gia tộc trên dưới hơn ba trăm linh miệng toàn bộ diệt u ô n giờ phút này nhìn thấy huyền thủy hành cung người đứng ra chu chỉ ngọc lại là giật mình bởi vì lần này ngọc nữ kiếm tông dẫn đội người là mình ngọc nữ kiếm tông hiện tại thế nhỏ căn bản cũng không có ngũ khí triều nguyên cường giả có thể dẫn đội mà bây giờ muốn đối mặt không chỉ có riêng là một tên ngũ khí triều nguyên cường giả càng là một tên mạnh mẽ đại tông sư nhưng vào lúc này lại là nghe được vương bất lưu hành hô to côn luân kiếm tông vương bất lưu hành hy vọng huyền thủy hành cùng có thể cho chút thể diện dù sao lần này ngọc nữ kiếm tông tới đây chỉ là vì cơ duyên cũng không phải là đến khiêu khích huyền thủy hành cung mà vừa mới chúng ta vậy chỉ là muốn giúp trương nhượng mà thôi nguyễn xuân hương nhìn thoáng qua vương bất lưu hành sau đó ánh mắt nhìn về phía tại vương bất lưu hành bên cạnh lý thái bạch thái bạch t hiền đệ cái này thế nhưng là n g ư ơ i côn lân u kiếm tông ý tứ lý thái bạch nguyên bản dự định mang theo vương bất lưu hành trực tiếp liền đi lần này bọn hắn côn lân u kiếm tông người tới không nhiều loại này đại hôn chiến truyện hoàn toàn không cần thiết tham dự trong đó bất quá bây giờ vương bất lưu hành mở miệng mình ngược lại là khó mà nói những lời khác không sai trương nhượng có ân tình tại ta côn lân u kiếm tông vương bất lưu hành ta côn lân kiếm tông lẽ ra nên như vậy huống hồ ngọc nữ kiếm tông cùng ta côn lân kiếm tông cùng la cầm kiếm sáu cửa mong r nguyễn xuân hương nghe được lý thái bạch lời này nhàn nhạt vừa cười tốt là nếu là n g ư ơ i lý thái bạch cầu tình ta liền đáp ứng bất quá hy vọng các ngươi ngọc nữ kiếm tông người lập tức rời đi định tương quận cũng không phải nhớ kỹ hôm nay tuy là xem ở côn luân kiếm tông trên mặt mũi nhưng các ngươi cùng côn luân kiếm tông cùng là cầm kiếm sáu cửa trên lệnh này lại là một cái trên bầu trời một cái trên mặt đất hiểu không chu chỉ ngọc ôm quyền chắc tay hướng phía trương nhượng nhìn thoáng qua biết mình hôm nay là không giúp được gì cũng chỉ có thể hết sức xin lỗi gật đầu một cái mang theo ngọc nữ kiếm tông người rời đi thiếu đi ngọc nữ kiếm tông người giút chứng nh nhưng vào lúc này huyền vũ đường người lại là bỗng nhiên đứng ra hôm nay trương nhượng cùng nó dưới trướng đám người ta huyền vũ đường bảo vệ ai nếu là muốn động trương nhượng liền là cùng ta huyền vũ đường là địch ngay sau đó để tất cả mọi người đều chấn kinh một màn phát sinh thanh long đường lâm trưởng lao đứng ra ta thanh long đường vậy ở đây tuyên bố ai nếu là muốn động trương nhượng đó chính là cùng ta thanh long đường là địch vừa nghe thấy lời ấy tất cả mọi người tất cả giật mình thánh đạo bốn tôn mặc dù cùng tồn tại giang hồ cựu phẩm bài danh tứ phẩm nhưng trên thực tế cái này bốn nhà thế nhưng là gặp mặt liền độc thủ giống như là hôm nay như vậy cùng lúc đứng ra bảo đảm một cái người chương ò năm đ trăm chín mươi tám can qua múa diệt ma thân canh thứ hai chương năm trăm chín mươi tám can qua múa diệt ma thân canh thứ hai nghe được thiên bất diệt lời nói mọi người tại đây lại là giật mình mọi người biết thánh quang minh tự hòa thượng uổng nhưng lại không nghĩ rằng thánh quang minh tự hòa thượng đã vậy còn quá cuồng lúc này trương nhượng đứng ra hướng phía thiên bất diệt âm thanh lạnh lùng nói đã như vậy cái kia liền ở đây một trận chiến chỉ là không biết thiên bất diệt đại sư có chắc chắn hay không tại ta giết sạch ngươi thánh quang minh tự ở đây tất cả tứ cương cảnh võ giả trước đó từ huyền vũ đường cùng thanh long đường bảo vệ dưới dết ta h uy hiếp Hơn huy hiếp. Trương dơ nữa còn là trước mặt mọi người uy hiếp. Nghe được Nhượng Thiên trước được là mặt Bất Diệt mọi hiếp, có thể tại ta giết chết người trước đó giết sạch ta thánh quang minh tự tất cả t ứ cương cảnh v õ giả tiếp theo trong n g y mắt thiên bất diệt thân hình k h ẽ động thẳng đến trương nhượng nào tới b ồ ngọc vũ mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng giờ phút này hắn lại là khoảng cách trương nhượng gần nhất dù sao trương nhượng cùng hắn quan hệ coi như không tệ với lại hắn biết lấy thiên bất diệt thực lực một chiêu liền hắn có thể lấy n g á y mắt giết trương nhượng cho nên b ồ ngọc vũ l i ề u mạng trên người có thương thế xông đi lên vận chuyển phía sau chín cái đoạn thương bài bố thành một mặt tâm chắn ngăn trở thiên bất diện một quyển vay một tiếng thiên bất diện màu vàng quyền ảnh rơi xuống trực tiếp đem bầu ng b ầ n g c vũ ngươi tránh ra đi ngươi liền xem như chết vậy ngăn cản không được ta giết trương nhượng giờ phút này ở phía sau trương nhượng lại là lạnh lùng vừa cười đã thiền bất diệt đại sư không sợ sóng quang minh tự người đều chết sạch vậy ta an tâm thiền bất diệt mỹ môi một cái giết sạch lần này ta thánh quang minh tự ở chỗ này khoảng chừng hơn ngàn tăng nhân coi như đứng tại chỗ để ngươi giết ngươi lại phải giết tới khi nào đâu tiểu tử vắt mũi chưa sạch liền chỉ biết ngoài miệng năng lực thôi là thời điểm đem như ngươi loại này hạo thiên không thương hại hạng người xóa đi cùng lúc đó thanh long đường lâm trưởng lão cùng hai tên huyền vũ đường trưởng lão vậy ngang nhiên đi ra ngăn tại trương nhượng trước mặt mà trương nhượng thì là hai tay nâng lên không khí t r u n g quanh bên trong lần ẩ n có chân khí c h ọ c trùng tiếp theo t r u n g quanh trên mặt đất khí tức lực bắt đầu trôi nổi lên ngay từ đầu phạm vi vẹn vẹn trương nhượng dưới chân tiếp theo khí huyết lực chỗ bị ảnh hưởng đến phạm vi liền bắt đầu cấp tốc mở rộng 5 0 m 100m, m, 200m, m 1 0 0 m m 2 0 0 m m m ộ t m i dặm hai dặm năm dặm mười dặm rất nhanh tự đại hôn chiến chiến trường trên mặt đất chỗ có khí huyết lực đều phiêu phủ ở giữa không trùng sau đó hướng phía thánh quang minh tự đông đạo tăng nhân chỗ phương hướng p u n trào mà đi t h á nhưng Quang Minh tên tông một khác tự ở đây s ọ c t ư ớ n giờ s n nhìn thấy một màn này hướng trung quanh ngoại công công Nhưng h thấy thủ, phía khí huyết pháp, cách pháp một tức xuất tới. Tà một tư cách công pháp ma Máu mực về với sau, ma lập lực loại đập g đạo. i đạo. bị phút này không ít ma đạo võ giả trong ánh mắt lại là tràn đầy của m ộ n h i ệ t đường kim trong giang hồ ma đạo sự suy thoái nếu là trương nhượng thật có thể tại thánh quang minh tự dưới tay mạng sống như vậy đầu nhập vào trương nhượng chưa chắc không phải một cái lựa chọn tốt cùng lúc đó trương nhượng hai tay khéo động vô số khí huyết lực tại giữa không trung bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành hình người đây là công pháp gì không ít người nhìn thấy một màn này đều khiếp sợ không thôi trong giang hồ đi ra luyện chế thi binh bên ngoài còn không nghe nói qua có người có thể chế tạo ra binh khí hình người trợ giúp mình cùng nhau chiến đấu nhưng hiển nhiên điểm này trưng ơ lượng làm được trong đấu thần huyền thao loạn chỉ một thoáng vô tận khí huyết lực ngưng tụ mà thành bóng người hướng phía thánh quang minh tự võ g i ả trùng sát mà đến một tên tứ cương cảnh Thánh quang minh tự tăng nhân cùng màu m á u bóng người đối vanh một q u y ề n lại bị một q u y ề n đẩy lui tiếp theo màu màu bóng người xông lên một phen tấn công mạnh vậy mà đem đánh cho từng n g ụ n từng n g ụ n thổ huyết cùng lúc đó trên trăm đạo màu m á u bóng người cùng thánh quang minh tự hòa thượng giao thủ đây không phải để cho người ta kinh hãi nhất để cho người ta kinh hãi nhất là cái này trên trăm đạo màu m á u bóng người võ học chiêu thức hoàn toàn khác biệt có ít người tu luyện rõ ràng liền là ngoại gia công phu chú trọng luyện thể q u y ề n pháp chiêu thức cuốn mánh vô cùng mà có một ít thì là thi triển ra đạo gia q u y ề n pháp linh động phiêu giận khó mà bị ngăn cản thậm chí còn có một số lấy mạng đổi mạng công pháp chỉ một thoáng thánh quang minh tự tăng nhân xa vào đến trong k h chiến với lại màu màu bóng người trên thân võ học không phải một đùi không thay đổi trong giang hồ chỉ có ba cái người lĩnh nộ t h ă m đấu thần huyền môn này thần kỳ với lại muốn dung nạp rất nhiều võ đạo công pháp lại là không nghĩ tới trương nhượng vậy mà cũng có thể lĩnh nộ i chăm đấu thần huyền đơn giản liền là gặp vật may giờ khác này ngọc tướng xin vội vàng đối chung quanh màu màu bóng người xuất thủ nhưng mình vừa mới oanh diệt một đạo màu màu bóng người tại cách đó không xa lại sẽ có khí huyết lực bắt đầu ngưng tụ thành một đạo màu máu bóng người hướng phía cái khác thánh quang minh tự võ giả giết đi qua trong chốc lát thánh quang minh tự bên này liền không biết chết bao nhiêu người mà thiên bất diệt vậy phát hiện lĩnh nộ ra chăm đấu thần huyền trương nhượng đối với thực lực yếu tại hắn võ giả hoàn toàn liền là tàn sát giờ khác này thiên bất diệt sát tâm đại thịnh nhưng mặt ba hạng đầu ngũ khí triều nguyên cường giả lại là chặn lại mình đường đi nhất là cái kia hai tên huyền vũ đường võ giả hai người liên thủ mình căn bản là phá không ra hai cái người phòng ngự mong muốn theo dựa vào tốc độ rời đi t r u n g quanh t ầ n g ra không mời cơ quan cùng trận pháp không chỉ có thấp xuống mình tốc độ càng làm cho đầu góc t r ò n váng có một loại chỉ có khí lực lại không cách nào đem lực lượng hoàn toàn thi triển đi ra cảm giác mà ngọc tướng sinh mặc dù không ngừng g i ế t hết t r u n g quanh màu màu bóng người nhưng vẫn là có không ít màu màu bóng người đối t r u n g quanh thánh quang minh tự người xuất thủ về sau ngọc tướng sinh cắn r ă n g một cái dứt khoát từ bỏ t r u n g quanh màu màu bóng người hướng phía trương nhượng lao đến hã biết đối phó cái này chút màu, màu bóng người hoàn toàn không biết lúc nào mới là một cái đầu nhưng nếu đem trương nhượng giết chết như vậy hết thảy liền kết thúc cùng lúc đó nhạc tứ hải vậy cùng nhiễm rượu thanh hai cái người vậy chú ý tới ngọc tướng sinh cử động ba cái người đồng thời hướng phía trương nhượng giết tới mặc dù thiền bất diệt bị chặn lại bất quá thiền bất diệt vậy chặn lại huyền vũ đường cùng thanh long đường người cái này liền cho bọn hắn hai cái người sáng tạo ra cơ hội chỉ bất quá để cho người ta không nghĩ tới là ngay tại ba người hướng phía trương nhượng xông lại đây thời điểm lại là bỗng nhiên có một bóng người chặn lại nhạc tứ hải chính là lý thái bạch tiền bối ngài đều tuổi đã cao loại này chiến đấu vẫn là để người trẻ tuổi tới đi cùng lúc đó vương bất lưu hành vậy mà chặn lại nhiễm rượu thành nghe nói kiếm vũ sơn trang cao thủ kiếm pháp chất tuyệt vương bất lưu hành đến đây l i n h giáo ba cái người thẳng hướng trương nhượng nhưng hai cái người đều bị ngăn cản cùng lúc đó trương nhượng hướng phía bên cạnh một mực đang bảo vệ mình tránh cho bị người khác công kích triệu trung nói một câu nói triệu trung lập tức rời đi ngọc tướng sinh vọt tới trương nhượng trước mặt trương nhượng rất không tệ ngươi có thế để cho ta thánh quang minh tự đối ngươi coi trọng nhưng cũng tiếc ngươi đi lên một đầu đường tà đạo kết cục chú định chỉ có một chữ chết ngọc tướng sinh một tiếng quát lớn tay phải giơ cao vô tận phật hỏa lực ngưng tụ ra một đạo to lớn kim sắc họa diễm trường ấn ẩm vang rơi xuống、vâng. dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm chín mươi chín ma thân khó phá oanh mười dặm canh ba chương năm trăm chín mươi chín ma thân khó phá oanh mười dặm canh ba oanh một tiếng ngọc tướng sinh một trường rơi xuống vội vàng không kịp chuẩn bị một trường để không ít người đều vì thế mà kinh ngạc trực tiếp nguyên bản trương nhượng chỗ địa phương mặt đất vỡ vụn vô số đá vụn bay ra mà tại trong b u ổ i mù một cái bóng não nghệ đứng thẳng đối xử lạnh nhạt nhìn xem khiếp sợ không thôi ngọc tướng sinh phật môn công pháp xác thực có thể khắc chế ma đạo nhưng là Ma đạo tự hồ vậy không phải là không có ngăn cản phật môn phương pháp nha giờ phút này ngọc tướng sinh nhìn thấy trương nhượng trên người c u ố n ma khí mình vừa mới một trưởng kia mặc dù đem chung quanh mặt đất đều đánh nát nhưng lại thật không có làm bị thương trương nhượng một chút chẳng lẽ là giờ phút này ngọc tướng sinh không khỏi nghĩ đến một môn tại trong ma đạo đều thất truyền thật lâu công pháp luyện thể địa ngục luyện ma kim thân trương nhượng hướng phía ngọc tướng sinh vừa cười không sai ngươi trả lời rất đúng cho nên ta dự định đưa ngươi một phần lễ vật nghe đến địa mục luyện ma kim thân sáu cái chữ ở đây không ít người sắc mặt đều là biến đổi mặc dù không ít công pháp ma đạo đều có tác dụng vụ nhưng công pháp ma đạo cường đại cũng là không thể nghi ngờ cái này liền dẫn đến rất nhiều chỉ vì cái trước mắt người tuân hướng ma đạo mà phật môn hành không xuất thế lực gáp ma đạo cũng là bởi vì phật môn không ít võ học đối với ma đạo có tác dụng khắc chế thấp cảnh giới võ giả chiến đấu còn tốt càng là cảnh giới cao võ giả ở giữa chiến đấu loại này khắc chế thì càng rõ ràng trong lúc nhất thời trong ma đạo không ít cường giả đều vẫn lạc tại phật môn trong cao thủ bởi vì loại công pháp này bên trên k ắ c chế để ma đạo võ giả khó mà ứng đối mà đúng lúc này một tên ma đạo võ giả tham khảo phật môn võ giả luyện hóa tâm ma phương thức sáng tạo ra một môn đặc thù công pháp luyện thể công pháp này rất khó luyện thành chỉ khi nào luyện thành phật môn công pháp đối nó liền không có bất kỳ cái gì tác dụng khắc chế tương phản không ít phật môn công pháp ngược lại còn dễ dàng trở thành nó hấp thu lực lượng đến khôi phục thực lực bản thân một loại thủ đoạn cái kêu môn công pháp chính là trương nhượng lần này đến đến địa n g ụ c luyện ma kim thân mà theo trương nhượng nói muốn đưa ngọc tướng sinh một phần lễ vật ngọc tướng sinh liền ám đạo không tốt giờ phút này chỉ gặp trên chiến trường mỹ tác quận cùng nhạn môn quận hai quận võ giả nhanh chóng lùi về phía sau không có ai biết đây là có chuyện gì mà trương nhượng lại là hướng phía thánh quang minh tự chúng tăng phương hướng của chỉ Ngọc Tướng Sinh, Thiên ba ấ t Diệt, h i Cái Đại Sư. theo a đưa các người các t á các n Quang Minh tự phần này đại lễ, các người nhưng nhất định phải nhận lấy nhà. h phải h đại tự t lấy lễ, trương n h ư ợ n g búng tay một cái giờ phút này toàn bộ tại thánh quang minh tự đông đảo tăng nhân giao thủ trên trăm đạo màu máu bóng người tại tiếp theo trong nháy mắt ẩm vang nổ mạnh oanh long long long theo thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên thánh quang minh tự một phương mấy trăm người bị bao phủ tại bỗng nhiên nổ lên trong huyết vụ đợi đến màu máu khói bùi tiêu tán về sau thánh quang minh tự một phương tăng nhân đã còn thừa không có mấy vừa mới trương nhuộm dẫn bạo trăm đấu thần huyền thao loạn chỗ chế tạo ra trên trăm đạo màu máu bóng người đã đem thánh quang minh tự còn lại đại đa số tăng nhân toàn bộ nổ thành sương máu liền xem như có một ít tăng nhân lực phòng ngự rất mạnh nhưng ở cường đại như thế lực trùng kích phía dưới người cũng bị thương nặng còn lại thánh quang minh tự tăng người lập tức rút lui ngọc tướng sinh nhìn thấy một màn này quá sợ hãi phải biết lần này thánh quang minh tự mang theo nhiều người như vậy đến bách lý băng hầm mắt cũng không phải là vì lập uy mà là vì tăng lên thánh quang minh tự thế hệ trẻ tuổi cùng một đời trước thực lực kết quả lần này một phen đại chiến thánh quang minh tự tăng thực lực lên cái kia chút tăng nhân trên cơ bản đều đã chết còn có một số chỉ là đến đứng chân trợ uy tăng nhân cũng đã chết có thể nói lần này bách lý b a n g hồng bí cảnh bắt đầu thánh quang minh tự không có đạt được một chút tiện nghi coi như xong tương phản còn tổn thất đại lượng v õ giả như về sau thánh quang minh tự không nhiều chiêu thu đệ tử lời nói chỉ sợ thánh quang minh tự hiện tại hai đời trẻ tuổi nhất đệ tử đều muốn xuất hiện đứt gãy bởi vì một trận chiến này hao tổn người thật sự là nhiều lắm ngọc tướng sinh có thể xác định vừa mới t r ư ơ n g n h ư ợ n g một chiêu kia c h ỉ ít danh sát gần năm trăm tên thánh quang minh tự v õ giả trong đó c h ỉ ít có ba trăm người là tứ cương cảnh vó giả một chiêu liền tàn sát ba trăm tên thánh quang minh tự tứ cương cảnh vó giả giờ khác này ngọc tướng sinh tựa hồ có chút rõ ràng lúc trước thiên hạ phong lâu cho trương nhượng mười dặm huyết thần cái danh hiệu này nguyên do người này xác thực được x ư n g tụng là mười dặm huyết thần mà lúc này theo mấy trăm tên thánh quang minh tự võ giả tử vong đại lượng khí huyết lực bắt đầu bị trương nhượng ngưng tụ hấp thu vô tận khí huyết lực hướng phía trương nhượng bên này phun trào mà đến trương nhượng nhìn về phía giữa không trung ngọc tướng sinh hiện tại các ngươi thánh quang minh tự còn có hơn hai trăm n g ư ờ i không biết phải chăng còn có một trận chiến đ ư ợ đâu ngọc tướng sinh đã rõ ràng mình tiếp tục cùng trương nhượng đánh xuống chưa hẳn có thể lập tức đem giết chết nhưng trương nhượng lại là thật có năm chắc tại hắn chết trước đó. g i ế thế s ạ c t là hai người h n cảnh bước ra lưu lại mang lên thánh quang minh tự võ giả lập tức rời đi mà trương nhượng lại là đem ánh mắt khóa chặt tại nhạc tứ hải cùng nhiễm rượu thanh hai cá nhân trên người không có, có người muốn giết ta về sau còn có thể lấy toàn thân trở ra nhạc r a người một tên cũng không để lại về phần vị này nhiễm rượu thanh trưởng lão ta tự mình đến gặp một chút tiếp theo trong n y mắt trương nhượng hướng phía nhiễm rượu thanh lao đến đồng thời trước đó thánh quang minh tự chết đi năm trăm n tăng nhân khí huyết lực tại trương nhượng t r u n g quanh lượn lờ cuối cùng hóa thành một đầu màu máu cự long huyết thần hóa lôi âm bắt long quyền một quyền rơi xuống quanh một tiếng vang thật lớn nhiễm rượu thanh vốn là chỉ là ngũ khí triều nguyên nhị trọng vó giả nhìn thấy uy thế cường đại như thế một quyền không thể không thôi động quanh thân toàn bộ sát cương phòng ngự có thể coi là như thế vẫn là bị trương nhượng một quyền đem quanh thân hộ thể sát cương đánh、đát. tiếp theo trưng n h ư ợ n g rút ra phía sau hổ hủy lòng tức chạm một đ a o rơi xuống s á t sinh một đ a o lưu chém ra một đ a o một đạo to lớn màu tím đ a o mang bên trong vô tận sát khí ngưng tụ cuối cùng hóa thành một đạo đem nhiễm rượu thành một c h ạ m hai đoạn ánh sáng bịch bịch theo nhiễm rượu thanh bị hai phân thây thể rơi trên mặt đất nơi xa nhạc tứ hải trấn kinh hắn chỉ là tại áp lực thật lớn phía dưới mới đột phá đến ngũ khí chiều nguyên cảnh mặc dù hắn hiện tại là ngũ khí chiều nguyên cảnh nhất trọng nhưng hắn chân chính sức chiến đấu chỉ sợ còn không bằng một tên tứ cương cảnh bắt trọng tuổi trẻ võ giả cường đại giờ phút này nhìn thấy kiếm vũ sơn trang nhiễm rượu thanh đều bị trương nhượng hai chiêu giết mình liền biết không tốt nhạc gia võ giả nghe lệnh rút lui giờ phút này nhạc tứ hải còn, còn muốn mang người chạy trốn đã không còn kịp rồi giết nhạc g i a người một tên cũng không để lại trương nhượng bay người nhìn về phía nhạc tứ hải ra lệnh một tiếng chỉ một thoáng mỹ tác quận cùng nhạn môn quận võ giả còn có một số đến từ hai mươi bốn đao kiếm thi võ giả cùng nhau tiến lên nhạc tứ hải biết đại sự không ổn giấy trắng chúc đạo h ư u luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý